Về phần tại sao có Phương Bình chìa khóa nơi này, tự nhiên là bởi vì từng ở nơi này vượt qua thời gian không ngắn nữa nguyên nhân. Hừng, mới vừa trở về. Như vậy cảnh sát, người bình thường cũng không nhịn được, Phương Bình đi tới, đem yến tuyết ôm vào trong lòng. Nhàn nhạt cây vải hương hương vị chuyển vào trong mũi của hắn, mà hắn tay nhưng là có một ít không thành thật ở yến tuyết trên người tìm đòi, chân da thịt, vào tay xúc cảm vô cùng tốt. Một thân mồ hôi hôi thối, nhanh đi rửa ráy. Không có đẩy ra Phương Bình. Hai người trở thành nam nữ bằng hữu có một quang thời gian, tuy rằng không có vượt qua cái kia bước cuối cùng, nhưng như vậy cử chỉ thân mật, cũng là từng có. Nàng cao mũi một cái nói. Cái này liền đi. Phương Bình cười hì hì, vung ra ôm Yến Tuyết tay, hướng về phòng tắm đi tới. Đặt quần áo rộ nơi, không thể tránh khỏi, nhìn thấy một chút cô gái so sánh tư mật quần áo. Tắm một cái, cảm giác tinh thần không ít Phương Bình, ăn mặc áo ngủ trở lại phòng khách, phòng khách ở trong, Yến Tuyết chính đang tại xem TV chính là nào đó bộ chính đang tại nóng phát ái tình kịch cho dù là thực lực không sai giác tình giả nhưng đối với loại này phim truyền hình như trước có không hề tầm thường nhiệt tình phương bình đi tới ngay sát bên yến tuyết mà ngồi một cái tay không thành thật lâu hướng về phía yến tuyết El Thon chi lần này nên dừng một quãng thời gian chứ đã nhận nhiệm vụ sáng ngày mốt thì sẽ làm nhiệm vụ yến tuyết khẽ lắc đầu nói tuy rằng làm nhiệm vụ rèn luyện tự thân rất trọng yếu nhưng cần thiết nghỉ ngơi cũng hẳn là nhiều dừng mấy ngày Ngươi đã liên tục làm nhiệm vụ tốt mấy tháng, hẳn là thật tốt nghỉ ngơi một chút. Phương Bình cao mày nói. Bất quá ta nhiệm vụ đã tiếp xuống. Nghe ra Phương Bình quan tâm, tiến tuyết trong lòng hơi ngọn, bất quá lại có một ít trần chờ nói. Nàng sở dĩ như vậy nhanh liền lại nhận nhiệm vụ, Phương Bình không ở căn cứ thành phố cũng là một cái nguyên nhân. Bất quá bây giờ Phương Bình đã trở về, nàng đúng là thật sự nghĩ lùi lại mấy ngày tiếp tục đảm nhiệm vụ. Ta giúp ngươi đẩy rơi. Phương Bình mang theo một chút cường thế nói sau đó hắn lấy điện thoại ra, lấy ra sổ địa chỉ, gọi phía trên một mã số. Xin chào, Phương Bình các hạ. rất nhanh, điện thoại một đầu khác đường dây được nối, truyền ra một cái mang theo khách khí tiếng nói. Xin chào, Tang Bộ trưởng. muốn như vậy gọi điện thoại cho ngươi, không phải rối đến ngươi chứ? Phương Bình nói. Nơi nào, ta cũng chính là vừa tới nhà mà thôi. Phương Bình các hạ có chuyện gì? Nhiệm vụ nơi Bộ trưởng Tang Hoa sang sảng nở nụ cười. tuy rằng là cao quý một Bộ trưởng nhưng đối với phương bình như vậy huyết nguyệt hạt giống hắn tự nhiên là rất tình nguyện kết giao hơn nữa chính là bởi vì là bộ trưởng cấp nhân vật hắn càng là biết được rất nhiều người bình thường không biết tin tức ngay khi trước đây không lâu hắn liền biết được phương bình ở lần này cùng ma nhân tộc trong chiến đấu lại bùng nổ ra có thể so với lâu năm thần tinh chiến lược thân phận phương diện làm cái này huyết nguyệt hạt giống phương bình cũng không kém hắn thực lực phương diện có thể so với lâu năm thần tinh phương bình càng là song bạo hắn cùng người như vậy kết giao Đối với hắn cùng với hắn gia tộc đều có chỗ tốt cực lớn, hắn tự nhiên là rất tình nguyện kết giao. Sắc thực là có việc nghĩ phiền phức tang bộ trưởng, bạn gái của ta hiến tuyết tiếp một cái nhiệm vụ, ta nghĩ xin ngươi đưa nàng từ nhiệm vụ này đi trừ. Không thành vấn đề, ta cái này liền để người đi làm. tang Hoa không có hỏi tại sao liền đồng ý. Tuy rằng dựa theo ma vật đối sách Hoa quy định, một khi nhận nhiệm vụ, đang không có tình huống đặc biệt xuống, là không thể từ bỏ. Bất quá quy định đó chỉ là thích hợp với bình thường giác tỉnh người đồ vật, đối với đặc thù quân thể, tự nhiên sẽ có đặc thù chăm sóc. Làm cái này nhiệm vụ nơi bộ trưởng hắn, giải quyết chuyện như vậy, cũng bất quá là một cái điện thoại vấn đề, hắn tự nhiên là rất tình nguyện bán Phương Bình khuôn mặt này. Cảm tạ tang bộ trưởng. Phương Bình nói cảm tạ. chương 356, chỉ chờ 5 phút. Toánh xuyên ma nhân tộc trụ sở, không ngừng nghỉ chạy đi, địch long về đến nơi này. Người nói cái gì? Chứ ngươi ra... Những người khác đều chết rồi. Được đến Địch Long báo cáo, tông lệnh mặt hiện ra vẻ giận dữ, huyết nguyệt cấp khí thế khủng bố không khống chế được lan tràn ra. Cảnh giới lui trở về ngũ giai Địch Long ở hơi thở của hắn phía dưới, trực tiếp bị đè bẹp trên đất. Hai vị lâu năm thần tinh cùng một cái có thể so với thần tinh thiên tài tử vong, một cái thần tinh cảnh giới rơi xuống về ngũ giai. Tổn thất như vậy, cho dù là đối với gốc gác thâm hậu toánh xuyên ma nhân tộc tới nói, cũng tuyệt đối là thương gần động cốt tổn thất. Cứ kéo dài tình huống như thế Toàn xuyên ma nhân tộc cùng Hắc Nghịch liên thủ tập kích Ngân Xuyên căn cứ thành phố thu hoạch đến ưu thế, đã không còn sót lại chỗ gì. Hán Tức giận hỏi: "Ở rơi vào Ngân Xuyên căn cứ thành phố cạm bấy trước, Vương Viên nguy hiểm báo trước năng lực không có cảnh báo sao?" "Không có, Ngân Xuyên căn cứ thành phố hẳn là thông qua nào đó loại phương pháp che đậy hắn nguy hiểm báo trước năng lực." Mồ hôi lạnh trên trán tràn trề, Địch Long vội vàng trả lời: "Tốt, được lắm Ngân Xuyên căn cứ thành phố." Tông lệnh trên mặt phẫn nộ áp chế không nổi để mặt mùi hắn có vẻ rất là dữ tợn, lấy bạch cốt điêu khắc ghế rửa tay vịt bị hắn bóp chặt lấy. Hồi lâu, trên mặt hắn vẻ giận dữ mới hơi hơi giảm bớt, hắn ánh mắt nhìn về địch long nói: thông báo xuống, tạm thời đình chỉ nhằm vào ngân xuyên căn cứ thành phố hành động. Vâng. Địch long vội vã đáp, từ dưới đất bò dậy, nhanh nhanh rời đi chỗ này gian phòng. Bốn người chỉ có một mình hắn sống sót trở về, hắn thật sự có một ít lo lắng, tông lệnh sẽ một cái tát đem hắn đập chết, căn bản không dám ở lâu. Địch long rời đi trong phòng chỉ còn tông lệnh một người hắn tiếng nói âm trầm nói Ngân xuyên căn cứ thành phố liền để ngươi lại tồn một quãng thời gian ở Ngân xuyên căn cứ thành phố cố ý truyền bá phía dưới Tuếng xuyên ma nhân tộc nhiều vị thần tinh cường giả tử vong tin tức rất nhanh liền truyền bá ra không chỉ có là các căn cứ thành phố các ma nhân tộc đồng dạng nhận được tin tức biết được tin tức các ma nhân tộc bộ lạc đầu tiên là không tin dù sao thực lực tổn thất lớn Ngân xuyên căn cứ thành phố theo lý thuyết không thể ở toánh xuyên ma nhân tộc trong tay chiếm được tiện nghi mới đúng Thế nhưng thông qua từng cái con đường tìm hiểu sát thực tin tức là thật sự sau khi, đều là không khỏi trở nên kinh hoàng lên. Bây giờ ngân xuyên căn cứ thành phố đã áp chế lại tuấn xuyên ma nhân tộc, đón lấy ngân xuyên căn cứ thành phố muốn làm, tất nhiên sẽ là đối với bọn họ những thứ này lộ đầu trung tiểu hình ma nhân tộc bộ lạc ra tay. liền nguyên bản bừa bãi tàn phá các ma nhân tộc bộ lạc dồn dập ẩn dấu đi, cũng không gặp lại tung tích. Tất cả khôi phục yên tĩnh, nhưng ở bình tĩnh này phía dưới, rồi lại quần cuộn sóng ngẩm. Nay cố ám lưu bao phủ không chỉ là ngân xuyên căn cứ thành phố, mà là bao quát mười đại căn cứ thành phố ở bên trong mọi nhân tộc căn cứ thành phố. Tiến tuyết nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, tiếp tục vùi đầu vào nhiệm vụ cùng tu luyện ở trong. Phương Bình đồng dạng là vùi đầu vào tu luyện ở trong, bất quá ngay khi hắn tập trung vào tu luyện sau mấy ngày, một cái điện thoại gọi đến. Số điện thoại bên trên, tên biểu hiện là Tăng Hoa, đây là ma vật đối sách khoa nhiệm vụ nơi bộ trưởng tên. Hắn tiếp gọi điện thoại, xưng hô nói. Tang Bộ trưởng. Xin chào, Phương Bình các hạ, mạng muội quái rối, không có quái dày đến ngươi chứ? Không sao, Tang Bộ trưởng là có chuyện gì? Xấu hổ, xác thực là có một chuyện muốn nhờ. Tang Bộ trưởng ngươi nói. Tuy rằng bởi vì hiến tuyết thủ tiêu nhiệm vụ việc, Phương Bình đối với Tang Hoa khá là cảm kích, nhưng hắn cũng sẽ không ở đối phương chuyện gì đều thật tốt tình huống dưới liền đáp ứng. Sự tình là như vậy, ngay khi hai ngày trước. Ngu dương căn cứ thành phố một chỗ sản xuất nhà xưởng tao ngộ thần tinh ma vật tập kích bị phá hủy Ngngu Dương căn cứ thành phố như muốn tìm ra săn giết bất quá lấy ngu Dương căn cứ thành phố thực lực có một ít khó khăn cho nên liền tìm tới ngân xuyên căn cứ thành phố người cũng biết trước mắt Ngân xuyên căn cứ thành phố thần tinh cấp nhân thủ nghiêm trọng khan khăn hiếm không biết Phương bình các hạ có rảnh hay không nhận nhiệm vụ này ta hoa lấy thương lượng giọng điệu nói nhiệm vụ này ta nhận Thôi làm cân nhắc Phương Bình đáp lời đi xuống lấy thực lực bây giờ của hắn, bình thường thần tinh ma vật đã đủ để săn giết, vừa có điểm kiếm lời, lại có thể còn tang hoa ân tình, hắn không có từ chối đạo lý. Quá tốt rồi, đa tạ Phương Bình các hạ. Thở phào nhẹ nhõm, Tang Hoa vội vã nói cảm tạ. Trước đó, hắn đã bị Thường Thắng lấy tu luyện làm vì lý do từ chối qua một lần. Giống như bảng danh sách thiên tài, hắn tự nhiên là có thể lấy thế để người, bước bách đối phương nhận nhiệm vụ, nhưng như Phương Bình, Thường Thắng như vậy bảng danh sách thiên tài, hiển nhiên là không thể Cũng may, lần trước hỗ trợ, để Phương Bình nhận tình, cuối cùng cũng coi như không có giống như thường thắng bị cự tuyệt. Phương Bình cắt hạ, cần ta phái một chiếc xe bọc thép đưa người tới sao? Không cần, ngu dương căn cứ thành phố ta đi qua, có thể thuấn di đến, người đem nhiệm vụ tỉ mỉ nội dung lấy tin nhắn phân phát ta liền làm. Tốt, tốt. Phương Bình cúp điện thoại không lâu, một cái tin nhắn xuất hiện ở Phương Bình điện thoại di động, Phương Bình mở ra tin nhắn. Tin nhắn bên trong là có quan hệ cái này con thần tinh ma vật tỉ mị tình báo cùng với đối ứng thù lao. Có từ hiện trường vết tích phân tích ra ma vật năng lực, cũng có từ vết chân phán đoán ra được ma vật khả năng chủng loại. Mà thù lao nhưng là đầy đủ 10 vạn điểm cộng thêm 1.000 vạn. 1.000 vạn bị hắn nhìn lướt qua liền không lại nhìn, hắn ánh mắt dừng lại ở 10 vạn điểm trên. Không sai, vẹn vẹn một lần nhiệm vụ, nhiệm vụ khen thưởng liền cao tới 10 vạn điểm, cái này chính là thần tinh cấp bậc nhiệm vụ. Mặc vào một thân thích hợp rừng cây tắc chiến bó sát người chiến đấu phụ, Phương Bình một cái thuấn di, xuất hiện ở ngu dương căn cứ thành phố. Hắn lần trước đến đây, là vì giải quyết một cái ẩn nút ở ngu dương căn cứ thành phố đứng đầu tin tặc cám hoảng. Vốn cho là đã không có khả năng lắm đến đây, hắn thậm chí không có ở ngu dương căn cứ thành phố lưu lại phi lôi thần thuật thức, không nghĩ tới sẽ lại lần nữa đến. Cũng may thu được truyền tống ma pháp hắn, nhưng phàm là từng tới địa phương, tận đều có thể đến, cũng không cần dựa vào hai chân chạy đi. Nhìn một chút chu vi, nơi này là đứng đầu tin tặc cám hoàng nơi ở phụ cận, còn ngu dương căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa ở đâu, đúng là cũng không biết. Bất quá cái này không làm khó được hắn, chiêu một chiếc xe taxi, hắn rất nhanh liền bị đưa đến ngu dương căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa. Đây là so với ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa nhỏ hơn không ít cơ cấu, luận quy mô, hẳn là cùng căn cứ Hách gian ở sản sàn với nhau. Hắn đi vào trong đó, nhất thời ở trong đại sảnh nhìn thấy không ít giác tình giả. Mấy người này trên thân quần áo khác nhau, có ăn mặc phá động quần bò, có trên lô muối đánh cái đinh, cũng có ăn mặc cùng người bình thường không khác. Hẳn là đều là phụ thuộc vào ma vật đối sách khoa kiếm sống liệp ma nhân. Yêu, có người mới, từng tiếng hoặc đắc ý hoặc cân nhắc tiếng nói, từ những thứ này người miệng bên trong truyền gia. Trở thành giác tình giả, đối với trước vẫn là người bình thường bọn họ tới nói, liền tựa như là người bình thường đột nhiên chúng giải thưởng lớn, khó tránh khỏi có người sẽ bởi vậy mà tính cách đại biến mà vượt qua phổ thông người thực lực cường đại thường thường sẽ nhượng bọn họ tính cách trở nên bất thường cùng cắn rỡ ma vật đối sách khoa bởi vì dùng đến lên những thứ này người nguyên nhân chỉ cần không phải quá phận quá đáng đều sẽ đối với những người này hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt nhìn thấy phương bình cái này chưa bao giờ từng thấy người xa lạ tiến vào có người thổi bay huyết sáo, thần thái trêu thức, có người nhưng là quan sát phương bình cân nhắc phương bình người mới này có hay không thích hợp kéo nhập bọn đột nhiên một cái chân đưa đến phương bình dưới chân, mắt thấy phương bình liền muốn bị vấp ngã, đã có xem trò vui liệt ma nhân chuẩn bị cười ha ha. bất quá, ngay khi sắp bị vấp ngã thời điểm, phương bình lại là đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn về cái này chân chủ nhân. đây là một cái mỗi cái lỗ hai bên trên đều có hai cái thai đình, trên cổ mang theo một chuỗi dây xích vàng vóc người gầy lùn nam tử. tiểu tử, nhìn cái gì vậy? chân của lão tử liền yêu thích hướng về nơi này thả, làm sao? ảnh phương bình một cước đá ra. Đá vào gầy lùn nam tử trên mặt, thon gầy nam tử sống mũi bẻ gãy, miệng đầy hàm răng rơi xuống, mặt mũi đầy máu tươi bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ va ở đại sảnh ở trong một cái trên trụ đá, cột đá kịch liệt lay động, mặt ngoài xuất hiện một đạo đạo khe nước, lộ ra bên trong xi si măng cốt thép kết cấu, ma vật đối sách hoa nơi như thế này, dùng vật liệu tự nhiên là cực kỳ chú ý, kiên định tự không cần phải nói, bằng không lần này, e sợ sẽ đem cây này cột đá đụng gãy. Mẹ kiếp, dám đánh ta huynh đệ, đánh hắn nhìn thấy gầy lùn nam tử thảm trạng ba cái trang phục cùng gầy lùn nam tử không sai biệt lắm nam tử giận tí mặt một cái vận dụng năng lực trước người ngưng tụ ra một thanh băng đao một cái trên tay xuất hiện ánh chớp một cái bóng hóa thành hình người tập kích hướng phương bình ầm ầm ầm phương bình đứng tại chỗ không nhúc đích, hạ kỳ bá vương lại là thả mà ra ở hạ kỳ bá vương phía dưới ba người nhất thời dầm ngã xuống đất ngất đi bởi vì hạ kỳ bá vương đồng dạng có thể sản sinh vật lý hiệu quả nguyên nhân Ba người dưới thân gạch xứ lát mặt đất, lại xuất hiện đạo đạo nước toát. Không có để ý tới ba người, Phương Bình trực tiếp từ ba người bên cạnh đi qua, mà vừa nãy đầy mặt trêu tức liệp ma nhân, từng cái từng cái con mắt trừng lớn câm như hến. Bốn người thực lực cũng không yếu, trong đó mạnh nhất một cái, càng là đã tiếp cận tâm dài, dễ dàng như thế liền bị đánh bại, cái này không phải cái gì người mới, đây rõ ràng là con quái vật. Người nào ở ma vật đối sách hoa gây sự, Một người mặc hẳn là ngu dương căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa chế phục người thanh niên trẻ nhanh chóng chạy tới. Nhìn thấy bình thường không ít hướng mình bày đồ cúng bốn cái liệt ma nhân hôn mê bất tỉnh, sắc mặt hắn không khỏi lạnh xuống. Thông qua chu vi liệt ma nhân ánh mắt, hắn rất nhanh liền xác định người gây chuyện là Phương Bình, hắn đi tới, tiếng nói bất thiện nói: "Lá gan không nhỏ, dám ở ma vật đối sách khoa gây sự. Để trưởng cục các ngươi đi xuống, ta chỉ chờ 5 phút, quá hạn không hầu." Bởi vì những thứ này liệt ma nhân nguyên nhân Phương Bình đối với ngu dương căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa cảm quan thực tại không phải quá tốt. Đương nhiên, từng làm liệp ma nhân hắn cũng rõ ràng, cái này chính là liệp ma nhân thái độ bình thường. Dù sao cũng là một đám quanh năm liếm máu trên lưới dao, không biết lúc nào thì sẽ chết vào ma vật miệng người. Muốn cao bao nhiêu tố chất là không thể, cái này cũng là hắn đồng ý đợi thêm 5 phút nguyên nhân. Cục trưởng há lại là ngươi muốn gặp liền có thể thấy, còn chỉ chờ 5 phút, ngươi cho ngươi là ai? Người thanh niên trẻ bị Phương Bình lời nói cho cười. Nhìn hướng về Phương Bình ánh mắt càng thêm bất thiện. Ngay vào lúc này, một loạt tiếng bước chân nhanh chóng chạy tới. "Phương Bình các hạ, xin hỏi là Phương Bình các hạ sao?" Một cái đồng dạng trên người mặc ngu dương căn cứ thành phố ma vật đối sách cùng chế phục tuổi trẻ cô gái hơi thở dốc chạy tới. Cô gái dung mạo thượng đẳng, được cho đẹp đẽ, đương nhiên cũng gần gần như vậy mà thôi. Bây giờ Phương Bình gặp qua mỹ nữ thực sự quá nhiều, đều có một ít thẩm mỹ mệt nhọc. Chương 357: Để cho Han Cút. Là ta Phương Bình gật đầu, giọng nói cũng không tính quá tốt. Dù là ai được mời trước đến giúp đỡ, lại gặp phải loại đãi ngộ này, tâm tình đều sẽ không quá tốt. Cục trường đã đang chờ đợi, kính xin mời tới bên này. Cô gái trẻ liền vội vàng nói. Nàng chính là sau khi nhận được mệnh lệnh, trước tới đón tiếp, bất quá nàng không nghĩ tới, đối phương sẽ nhanh như vậy đến ma vật đối sách hoa, vì lẽ đó cũng không thể đúng lúc chạy tới. Dẫn đường. Lạnh lùng liếc mắt một cái bên cạnh trên người mặc chế phục người thanh niên trẻ. Phương Bình đi theo cô gái trẻ rời đi. Sau lưng hắn, người thanh niên trẻ cái chán đã trượt xuống mồ hôi lạnh, phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ức. Cô gái trẻ ở ma vật đối sách hoa thân phận là đặc thủ, bởi vì nàng chính là cục trưởng diệp Đỉnh phong cháu gái, trong miệng nàng cục trưởng là ai không khó tưởng tượng. Người này lại là cục trưởng muốn tiếp kiến người, mà chính mình vừa nãy lại thái độ như vậy ác liệt theo sát đối phương nói pháp. Lấy thân phận của đối phương, e sợ chỉ cần đoán giận một câu liền đủ để chèn ép cho hắn mãi mãi không có vươn mình cơ hội, một nghĩ đến đây trong lòng hắn liền dừng không được hoang mang. Ánh mắt nhìn về hôn mê bất tỉnh bốn người, hắn trong lòng hỏa khí liền dừng không được bạo, bởi vì cái này bốn cái ra hỏa, chính mình đắc tội rồi một cái không trêu chọc nổi người. Nghĩ đến cái này, hắn hai mắt phun lửa đi tới, chính mình không dễ chịu, bốn người này cũng đừng tưởng dễ chịu, sau ngày hôm nay, ngu dương căn cứ thành phố đem không có bốn người dung thân vị trí. Cũng còn tốt, cũng còn tốt không trêu chọc. Có liệp ma nhân trong lòng vui mừng không nớt. Ha, đây là đá vào tấm sắt. Có liệp ma nhân lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Bọn họ tuy rằng không biết cô gái trẻ trong miệng cục trưởng đến tột cùng là chỉ vị nào, nhưng có thể dẫn tới cục trưởng tiếp kiến, dù là chỉ là cục phó, thân phận của đối phương cũng tất nhiên không đơn giản. Người này đến tột cùng là người nào? Có nhận ra cô gái trẻ thân phận, nhưng là trong mắt con ngươi thu nhỏ lại, lại có thể dẫn tới vị cục trưởng kia tiếp kiến. Người này thân phận há lại là không đơn giản có thể hình dung. Ở cô gái trẻ dưới sự hướng dẫn, Phương Bình đi tới một đống cao lầu cao tầng nhất, tiến vào một chô văn phòng, nhìn thấy một cái thoạt nhìn ngoài 50 tuổi nam tử. Nam tử lông mày rất thô, khuôn mặt củ hấu rõ ràng, khung xương rõ ràng, cả người có vẻ rất là gầy gò. Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy người này, nhưng Phương Bình đã có thể đoán được, người này hẳn là chính là ngu dương căn cứ thành phố thần tinh cấp cường giả diệp Đỉnh phong bởi vì hắn cũng không có thể từ trên người đối phương cảm giác được khí tước. Phương Bình Các Hạ mời ngồi, lần này làm phiền Phương Bình Các Hạ. Diệp Đính Phong nhiệt tình mời Phương Bình ngồi xuống, rồi sau đó lại để cho cô gái trẻ dâng nước trà. Không cần, nhiệm vụ mà thôi. Phương Bình thái độ cũng không tính nhiệt tình, bởi vì chuyện vừa rồi nguyên nhân, hắn đối với ngu dương căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa cảm quan cũng không tính quá tốt. Cái kia con thần tinh ma vật siêu tầm đến không có. Căn cứ nhiệm vụ nội dung... Hắn chỉ phụ trách săn giết thần tinh ma vật, siêu tầm tự nhiên không về hắn phụ trách. Nếu là tâm tình tốt, hắn không ngại rút một ít bận rộn, nhưng phát sinh chuyện như vậy, tâm tình của hắn rõ ràng cũng không tốt. Còn ở siêu tầm, căn cứ mới nhất truyền đến tình báo, đã có một ít đầu mối, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới. Diệp Đĩnh Phong nói, vậy thì tốt, nếu như có phát hiện liền thông báo ta. Phương Bình gật đầu, chúng ta sẽ... Diệp Đĩnh Phong cười đáp ứng, rồi sau đó lại nói chỗ ở của ngươi đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, là trực tiếp đi tới nơi ở, vẫn là ta nhượng người mang ngươi ở ma vật đối sách khoa chu vi đi dạo, mang ta đi nơi ở đi. Phương Bình đứng lên nói. liền ở cô gái trẻ dưới sự hướng dẫn, Phương Bình đi tới một đống khách sạn thức kiến trúc, tiến vào bên trong một chỗ có phòng khách, phòng ngủ, phòng tập thể hình, phòng xoa bóp các loại nơi gian phòng. trong gian phòng các loại bố trí đẳng cấp không thấp, hẳn là dựa theo thần tình cấp cường giả tiêu chuẩn chiêu đại Phương Bình. Phương Bình các hạ. Đây là ta điện thoại liên lạc, có chuyện gì, xin mời điện thoại liên hệ ta. Cô gái trẻ đưa lên một tấm rõ ràng mảnh sau khi, mới khách khí cáo từ rời đi, một lần nữa trở về Diệp Đỉnh Phong văn phòng. Người ở nên tiếp Phương Bình các hạ thời điểm, có phải là phát sinh cái gì? Diệp Đỉnh Phong mặc dù coi như chỉ có ngoài 50 tuổi, nhưng trên thực tế, tuổi tác đã có tới 70, 80 tuổi. Phương Bình tuy rằng không có đem không vui biểu lộ ở trên mặt, nhưng hắn vẫn là phát hiện đi ra. Hắn ánh mắt nhìn về cô gái trẻ hỏi. Ta chạy tới thời điểm, hiện trường có một ít nhỏ hỗn loạn, Trương Vân ở hiện trường, cùng Phương Bình các hạ tựa hồ có một ít xung đột. Cô gái trẻ Diệp tuyển nhữ nhữ mày nói. Thành sự không đủ, bại sự có thừa ra hỏa. Diệp đính phong sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, không nghĩ tới là chuyện như thế. Phương Bình nhưng là hắn thật vất vả mời tới viện quân, nếu là bởi vì đối phương nguyên nhân quăng mặt rời đi, cái kia ngu dương căn cứ thành phố lần này phiền phức liền lớn. Không chỉ thần tinh ma vật cái này nguy cơ không cách nào giải trừ Ngược lại sẽ đắc tội một cái còn không là thần tinh cũng đã nắm giữ thần tinh thực lực thiên tài. Vừa nghĩ tới đó, hắn một cái tắt đập chết Trương Vân tâm tư đều có. Trương Vân sau lưng gia tộc, là một cái có ngũ giai giác tỉnh giả tọa chấn gia tộc, cho nên đối với Trương Vân thu lấy hối lộ chuyện, ma vật đối sách khoa tuy rằng biết được, nhưng bị vướng bởi đối phương gia tộc quan hệ, vẫn chưa xử lý. Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, hắn liền nói ngay. Để cho hắn ngày mai không dùng đến, không, hiện tại liền để hắn cút. Vâng. Diệp tuyên mau mau đáp, nàng đã rất lâu không có thấy ra ra mình tức giận như vậy, có thể thấy được lần này bị Trương Vân tức giận đến không nhẹ. Bất quá nàng cũng có thể lý giải, dù sao cái kia một cái tuy rằng còn không là thần tinh, nhưng liền thân phận mà nói, đã cũng không thua kém ra ra của chính mình. Lấy đối phương tiềm lực, chỉ cần không trên đường ngã xuống, tương lai thực lực, tất nhiên sẽ vượt xa ra ra của chính mình. Người như vậy lịnh bợ còn đến không kịp, Trương Vân ngược lại tốt, trực tiếp đem đối phương đắc tội rồi. Không dám trì hoãn. Hắn mau mau đi tới phòng khách, không tìm được ở bốn cái liệp ma nhân trên người phát tiết lửa giận Trương Vân. Trương Vân, xem đến ngươi nghiêm trọng vì kỷ hành vi, hiện đối với ngươi làm ra sa thải quyết định, đến tiếp sau sa thải văn kiện, sẽ thông qua biểu kiện hình thức phân phát ngươi. Diệp Tuyền sắc mặt lạnh như băng nói. Sa thải. Nghe được Diệp Tuyền, Trương Vân sắc mặt trắng bệnh, tuy rằng đoán được lần này sẽ không dễ chịu, nhưng cũng không nghĩ tới, sẽ nghiêm trọng đến trực tiếp sa thải. Diệp Tuyền, để ta chết được rõ ràng. Người kia đến tột cùng là ai? Ngân xuyên căn cứ thành phố bảng danh sách thứ ba phương bình. Lược xuống câu nói này, Diệp Tuyền xoay người rời đi. Mà nghe được nàng nói Trương Vân phòng khách ở trong liệp ma nhân đều là biểu hiện trên mặt dại ra. Làm cái này tới gần Ngân xuyên căn cứ thành phố căn cứ thành phố, bọn họ đối với Ngân xuyên căn cứ thành phố cũng không xa lạ gì. Tự nhiên biết bảng danh sách thứ ba phương bình cái này đại biểu cái gì. Trương Vân nguyên vốn còn muốn về gia tộc để gia tộc hỗ trợ điều đình một thoáng. Biết được tin tức này. Hắn lập tức tuyệt tâm tư này. Ở trước mặt đối phương, chương gia lại đáng là gì, biện hộ cho tư cách đều không có, biết được tin tức, gia tộc lớn nhất khả năng, chỉ sợ là tức mang theo hắn tới cửa buổi tội. Chương 358, Hắc nghịch tái hiện. Hai ngày sau, Ngu Dương căn cứ thành phố Phụ Trách Siêu tầm giác tỉnh giả tìm tới thần tinh ma vật, đem tin tức chuyển quay lại. Phương Bình, Diệp Đính Phong chạy tới, nhìn thấy cái này con thần tinh ma vật. Đây là một con thân thể dẹp dài, cả người khoác màu đen giáp sát ma vật. Mọc ra sáu cái chân, mỗi chân trên, đều có rất nhiều gai nhọn. Miệng hiện khẩu khí hình, không ngừng ma sát, xuyên ra trói thai âm sát. Phương Bình các hạ, năng lực của ta so sánh am hiểu vây nốt, do ta đem nốt lại, ngươi đến chủ công, ngươi xem có thể hay không. Diệp Đỉnh phong hướng về Phương Bình thương lượng nói. Sở dĩ hướng về ngân xuyên căn cứ thành phố cầu viện, đối tượng là thần tinh ma vật là một mặt, mặt khác thì lại là do vì hắn cũng không am hiểu công kích, cũng không có quá nhiều cường hãn thủ đoạn công kích có thể, phương bình gật đầu đồng ý. cái kia xin mời phương bình các hạ chuẩn bị, ta cái này liền đem vây nốt. một loại không tiên gợn sóng do diệp đính phong trên người truyền ra, truyền khắp chu vi ngàn mét phạm vi. rồi sau đó ngàn mét phạm vi tất cả thực vật đột nhiên điên cuồng sinh trưởng lên, tựa như con rắn che giả măng mọc mà dâng tới màu đen ma vật, trói buộc ở màu đen ma vật trên người. kỳ kỳ kỳ, đột nhiên gặp tập kích, màu đen ma vật khẩu khí ma sát truyền lại ra âm thanh, có vẻ rất là gấp gáp. Tựa hồ rất là phẫn nộ. Làm cái này thần tinh ma vật, phần lớn lúc đều là nó công kích người khác, mà không phải người khác công kích nó. Tỷ như mấy ngày trước, nó tập kích địa phương, đám nhân loại kia vừa thấy được nó liền bỏ mạng chạy trốn, mà nó nhưng là không chút hoang mang truy đuổi những nhân loại này, đem những nhân loại này giết chết nhai nuốt vào. Giang giác, giang giác, giang giác. Nó đột nhiên phát lực, trói buộc ở trên người hắn dây leo cùng sợi dễ từng chiếc banh đoạn. Bất quá, chu vi đâu đâu cũng có dây leo cùng sợi dễ. Lại lần nữa có dây leo cùng sợi dễ quấn quanh hướng về nó. Sóng. Một loại chấn động sóng do thân thể của nó truyền bá mà ra, hướng bốn phía lan tràn. Rồi sau đó, tất cả tập kích hướng nó dây leo cùng sợi dễ, dồn dập nổ nát, lấy nó làm trung tâm, mấy trăm mét phạm vi bị san thành bình địa, hình thành rồi khu vực chân không. Bạch. Đang lúc này, Phương Bình từ bên trong cửa nhảy ra. Tay phải hóa thành một cái cực lớn ngọn lửa nằm đấm, ở màu đen ma vật còn chưa kịp phản ứng trước cũng đã một quyền nện ở màu đen ma vật trên đầu. Ấm. Ở phương bình cú đấm này phía dưới, màu đen ma vật thân thể to lớn liên tục rút lui, sáu cái chân trên mặt đất lê ra một cái thật dài vết tích, đầy đủ lùi tới mấy trăm mét ở ngoài mới ngừng lại. Màu đen ma vật trên đầu bị ngọn lửa nắm đấm tập trung địa phương, có cháy đen vết tích, nhưng cũng không rõ ràng, cũng không có thể phá hư màu đen ma vật trên đầu giáp sát. Phiên phức lại là phòng ngự loại hình thần tinh ma vật. Xa xa, Thao túng thực vật diệp đính phong sắc mặt ngưng trọng nhìn màu đen ma vật trên đầu nhật nhạt thương thế. Nếu nói là ở cùng cấp bậc trong, cái gì loại ma vật là khó dây dưa nhất, không thể nghi ngờ là phòng ngự loại hình ma vật. Như vậy ma vật có thể công kích cũng không tính quá mạnh, nhưng lại có thể dựa vào cường hãn phòng ngự, để cùng cấp bậc đối thủ không thể làm gì. Trước mắt chính là một con phòng ngự loại hình ma vật, hơn nữa còn là thần tinh ma vật. Tốt cứng rắn rắp xác Phương Bình trên mặt lộ ra một tia bất ngờ biến dị mẹ già mẹ già no mi năng lực nói riêng về uy lực cũng đã là thần tinh cấp lại thêm vào đối với ma vật khắc chế tính uy lực còn muốn ở bình thường thần tinh bên trên nhưng dù vậy cũng gần gần tạo thành trình độ như thế này thương thế có thể thấy được trước mắt ma vật trên người cái kia một thân màu đen giáp sắt phòng ngự mạnh lệch cạch, lệch cạch, lệch cạch. liên tiếp gặp phải công kích nhưng cũng không có thể phát hiện kẻ địch màu đen ma vật đã sớm bị chọc giận bây giờ phát hiện phương bình cái này kẻ địch màu đen ma vật vẩy vẩy thoáng mê mồi đầu Sau cái chân cùng sử dụng nhanh chóng nhào về phía phương bình, nó phải đem nhân loại trước mắt sẽ thành thịt nát. Bá, Bá, Bá. ở diệp đính phong thao túng phía dưới, bị dọn dẹp ra mấy trăm mét chân không lại lần nữa bị thực vật bao trùm, lượng lớn thực vật che giả măng mọc trên trúc hướng về màu đen ma vật, ngăn cản màu đen ma vật tới gần phương bình. sóng, màu đen ma vật thân thể lại lần nữa truyền ra không nhìn thấy gợn sóng, ở cái này gợn sóng phía dưới, tất cả thực vật tất cả đều nát bấy, mấy trăm mét phạm vi. Lại lần nữa trở thành khu vực chân không. Mà màu đen ma vật nhưng là thân thể hơi lại lùi sau, tiếp tục nhào về phía Phương Bình. Mặc dù là phòng ngự loại hình ma vật, nhưng lực công kích phương diện rõ ràng không yếu, mà lại vô cùng am hiểu ứng đối phạm vi tính công kích. Bạch. Một cái thuấn di, Phương Bình xuất hiện ở màu đen ma vật phía sau lưng bên trên, không chút nào là do là màu đen ma vật cường hãn phòng ngự, mà có nửa phần chần chờ Nếu như sức chiến đấu của hắn vẹn vẹn là có thể so với thần tinh. Dù là cùng diệp Đỉnh phong liên thủ, cũng chỉ có thể từ từ mài, thông qua thương tổn mệt mỏi thêm phương thức, đêm này con màu đen ma vật giết chết. Bất quá, hắn không chỉ có riêng là chiến lược có thể so với thần tinh đơn giản như vậy, hắn hôm nay, mạnh nhất chiến lược thậm chí đã đủ để đạt đến lâu năm thần tinh. Toàn bộ tay phải bị màu đen sắc màu vũ trang hạ ký ba bọc, mạnh mẽ một quyền, đúa ở màu đen ma vật phía sau lưng bên trên. Về ảnh, lấy màu đen ma vật làm trung tâm, một cái cực lớn cái hố xuất hiện liền tựa như là thiên thạch va chạm mà ra cái hố, cái hố trong màu đen ma vật phía sau lưng bên trên màu đen giáp sát ra bị nẻ xuất hiện lít nha lít nhít vết rách từ những thứ này trong cái khe có chất lỏng màu xanh lục chảy ra đó là màu đen ma vật dòng máu đòn đánh này uy lực Diệp Đính Phong con mắt trừng lớn khó mà tin nổi mà nhìn nằm ở cái hố ở trong màu đen ma vật trọng điểm rơi vào màu đen ma vật phía sau lưng bên trên cái kia chính đang chảy xuôi chất lỏng màu xanh biết lít nha lít nhít vết nước Màu đen ma vật là phòng ngự loại hình thần tinh ma vật, điểm này trước cũng đã chứng thực. Có thể một đòn tạo thành loại này phá hư, đòn đánh này uy lực tất nhiên đã đạt đến lâu năm thần tinh cấp. Một cái còn không là thần tinh tồn tại, mạnh nhất lại có thể bùng nổ ra có thể so với lâu năm thần tinh chiến lực, cái này dưới cái nhìn của hắn quả thực là khó mà tin nổi. Đối phương có năng lực, tất nhiên là một loại vượt qua giống như siêu hạng năng lực. Kì kì kì. Bị thương không nhẹ, màu đen ma vật hết sức phẫn nộ, và người nhào cắn về phía Phương Bình. Khẩu khí không ngừng ma sát, phát ra trói hai âm sát, liền tựa như là một cái chính đang tại hoạt động ở trong cối xây thịt. Một khi bị giảo nhập trong đó, dù là thần tinh cấp cường giả thân thể, tất nhiên cũng sẽ liền khớp xương cùng nhau quấy nhiều nát bấy. Ẩm. Phương Bình không có tuấn di tránh né, mà là một quyền đón nhận. Đang bị màu đen ma vật khẩu khí cắn chung trước, một quyền oanh kích ở màu đen ma vật trên đầu. Lấy Phương Bình nắm đấm làm trung tâm, màu đen ma vật trên đầu giáp sắc lúc này xuất hiện lít nha lít nhít vết nước. Chất lỏng màu xanh lục không ngừng tràn ra. Mà màu đen ma vật nhưng là ở cái này, một luồng khủng bố lực lượng khổng lồ phía dưới, lật lăn ra ngoài, đem không ít cây cối đụng gãy, đập bay đến hơn ngàn mét ở ngoài. Bèo. Một cái thuấn di, Phương Bình cũng đã xuất hiện ở hơn ngàn mét ở ngoài màu đen ma vật bên cạnh. Hướng về phía bởi vì đầu chịu đến va chạm đầu góc cảm đạm màu đen ma vật đầu chính là một quyền. Màu đen ma vật trên đầu giáp xác, xuất hiện lần nữa đại diện tích ra bị nẻ, thân thể to lớn lại lần nữa hất bay ra ngoài hoàn toàn là nghiêng về một phía nghiêng ép. Đối với bây giờ mạnh nhất chiến lược đạt đến lâu năm thần tinh hắn tới nói, chém giết giống như thần tinh ma vật, đã cũng không phải quá mức chuyện khó khăn, dù là cái này còn thần tinh ma vật là phòng ngự loại hình, cũng giống như thế. Đây chính là ngân xuyên căn cứ thành phố bảng danh sách 3 vị trí đầu thiên tài. Xa xa, hoàn toàn bị trở thành nước tương đảng diệp đính phong, tràn đầy cảm thán mà nhìn để màu đen ma vật hầu như không còn sức đánh trả chút nào phương bình. Trẻ tuổi như vậy, cũng đã nắm giữ lâu năm thần tinh chiến lực, người như vậy, thiên tài đã không đủ để hình dung, đây là một cái yêu nghiệt, tương lai không chết, tất nhiên có thể trở thành huyết nguyệt cấp. Thần tinh ma vật lại hoàn toàn bị áp chế lại. Nghe nói có một ít thần tinh cấp cường giả, có thể vĩnh bảo tuổi trẻ, hắn chẳng lẽ chính là Không đúng, nghe đồn hắn là ngân xuyên căn cứ thành phố bảng danh sách thứ 3, tuổi tác vẫn chưa tới 30 tuổi. Liền ngay cả Diệp Đính Phong cũng là như vậy khiếp sợ, huống chi là truy tung ma vật Cùng với lần này cùng đến đây phụ trách hậu cần người. Từng cái từng cái khuôn mặt dại ra, miệng mở ra liền quên khép lại. Vèo. Ngay khi Phương Bình cùng màu đen ma vật giao chiến lúc, một người mặc áo che gió màu đen nam tử, ở không làm kinh động bất luận người nào tình huống xuống, nhích tới gần. Hắn có một đôi đen bên trong mang lục con mắt, quỷ dị, lạnh lẽo một khi cùng với giằng co, thân thể thì sẽ không nhịn được dùng mình. Ở nam tử má trái trên, có một cái 170 màu vàng con số. Hắn thỉnh lĩnh chính là huyết nguyệt cấp cường giả Hắc địch. Nắm giữ điều khiển ma vật năng lực hắn, bình thường thời điểm sẽ ở các nơi siêu tầm ma vật, biết được ngu dương căn cứ thành phố xuất hiện thần tinh ma vật, hắn liền chạy tới. Chương 359, kinh sợ. Bảng danh sách thứ 3 Phương Bình. Nhìn cung màu đen ma vật chiến đấu Phương Bình, Hắc Lịch sắc mặt lạnh lẽo. Đối với Phương Bình cái này ngân xuyên căn cứ thành phố bảng danh sách thứ 3, hắn tự nhiên là có hiểu biết. Đương nhiên, cũng chỉ đến thế mà thôi, đặc biệt quan tâm là không thể Hiện tại Phương Bình, căn bản không có tư cách như vậy. Khoe miệng hắn lộ ra một vệt lạnh léo cười, lắc người một cái, hướng về Phương Bình đến gần rồi đi qua. Ở trước mặt hắn, Phương Bình bất quá là tiểu nhân vật mà thôi, hắn cũng không có cố ý nhằm vào ý nghĩ, bất quá nếu gặp gỡ, vậy hắn cũng không ngại đem Phương Bình xóa đi. Rất nhanh, hắn liền tới gần đến khoảng cách Phương Bình chỉ có khoảng cách mấy trăm mét, mà thẳng đến lúc này, Phương Bình như trước không thể phát hiện hắn. So với thần tinh cấp cường giả, Huyết nguyệt cấp cường giả đối với tự thân khí tức gần dấu rõ ràng càng mạnh, lấy Phương Bình bây giờ cảnh giới, cho dù là mượn tiên nhân thuật cảm giác, cũng hoàn toàn không có cách nào nhận ra được hắn. Ầm. Cách xa nhau mấy trăm mét, hắn một quyền đánh về Phương Bình, một đạo màu đen của sáng, lấy khủng bố vượt quá gấp 10 lần tốc độ âm thanh, đánh út về phía Phương Bình. Cự ly mấy trăm mét, ở vượt quá gấp 10 lần khủng bố tốc độ âm thanh phía dưới, 1 phần 10 giây thời gian cũng chưa tới, cũng đã tiếp cận Phương Bình. Đem Phương Bình bao phủ Rồi sau đó hướng về trước lan tràn, đầy đủ lan tràn đến mấy ngàn mét ở ngoài, xuất hiện một đạo khuyết đại dài đến mấy ngàn mét thẳng tắc khe. Ồ, lại tránh thoát. Hắc nghịch trong miệng chuyển ra một tiếng khẽ ồ lên. Phương Bình mặc dù coi như như là bị màu đen cổ sáng bao phủ, rồi sau đó ở màu đen cổ sáng phía dưới tan xương nát thịt, biến mất không còn tâm tích. Nhưng lấy nhãn lực của hắn, rõ ràng nhìn thấy, đang cùng màu đen cổ sáng tiếp xúc đồng nhất thời gian, Phương Bình thân thể đã biến mất cũng không phải là ở màu đen cổ sáng phía dưới tan xương nát thịt, mà là chủ động biến mất. Nói cách khác, Phương Bình tránh thoát hắn công kích, đào tẩu. Cái này không khỏi làm hắn bất ngờ, hắn rất khẳng định, ở hắn công kích tập ra trước, Phương Bình cũng không có thể nhận ra được hắn. Lấy Phương Bình tốc độ phản ứng, ở nhận ra được công kích lúc, hẳn là đã không kịp đào tẩu mới đúng. Nhưng một mực, Phương Bình phản ứng lại, đúng lúc đào tẩu. Hẳn là nào đó loại năng lực để cho hắn sớm nhận ra được nguy hiểm. Làm cái này huyết nguyệt cấp cường giả, Hán kiến thức rộng rãi, trong lòng lập tức có phán đoán, đoán được Phương Bình tất nhiên có một loại nào đó bao trước nguy hiểm năng lực. Mặc dù cách chân tướng còn có một chút chênh lệch, nhưng cũng đã không xa, không thể không nói, đối phương không hổ là kinh nghiệm phong phú huyết nguyệt cấp cường giả. Bạch Phương Bình xuất hiện ở diệp đỉnh phong bên cạnh. Hắn lúc này, cả người quần áo rách rách dưới dưới, trên người tràn đầy máu thịt bè bè vết thương. Rất nhiều nơi huyết nhục đã biến mất, thậm chí ngay cả màu trắng xương sườn đều lộ ra. Máu tươi không ngừng mà từ toàn thân hắn các nơi chảy ra, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có vết thương, liền ngay cả trên mặt cũng không ngoại lệ, tìm không ra một chỗ không có bị thương địa phương. Nắm lấy Diệp Đỉnh Phong, hắn không chút do dự mà lại lần nữa thuấn di biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở đã từng từng tới ngu dương căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa Diệp Đỉnh Phong văn phòng. T. Về tới đây, hắn đau đến co giật, thân thể một trận vô lực nằm ngồi ở, trên người chảy ra máu tươi, đem thảm lông lát mặt đất niệm đến đỏ tươi một mảnh. Phương Bình các hạ, ta chỗ này có cao cấp chữa trị dược tề. Diệp Đỉnh Phong cuốn quýt lấy ra cao cấp chữa trị dược tề, đem đưa cho Phương Bình. Chán của hắn mang theo mồ hôi lạnh, đối với Phương Bình tràn đầy cảm kích. Tuy rằng không có gặp tập kích, nhưng hắn biết tình huống vừa rồi có nguy hiểm cỡ nào. Như vậy công kích đã vượt xa thần tinh cấp, nếu là Phương Bình Thuan Di đào tẩu lúc chưa đem hắn cùng mang đi, hắn kết cục chỉ khả năng là chết. Không cần. Phương Bình lắc đầu. Mức độ lớn nhất kích phát tiên nhân thuật chữa trị năng lực hắn trên người thương thế lấy tốc độ cực nhanh đang khôi phục ở trong một lát hắn trên người thương thế khôi phục chỉ là sắc mặt cũng rất là tái nhợt dù sao vừa nãy nhưng là mất máu không ít Phương Bình các hạ vừa nãy người kia chẳng lẽ chính là hắc địch thấy Phương Bình như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong liền khỏi hẳn thương thế Diệp Đỉnh Phong hơi kinh ngạc Phương Bình có loại này tự lành năng lực đẳng cấp tuyệt đối không thấp bất quá nghĩ đến Phương Bình hiện hiện ra sức chiến đấu khủng bố. Kinh ngạc trong lòng của hắn nhất thời giảm mạnh, người trước mắt này căn bản không phải người bình thường. Không đang chăm chú điểm ấy, hắn tiếng nói bên trong lộ ra nghiêm nghị hướng về phương bình hỏi. Theo Ngân Xuyên căn cứ thành phố có quan hệ ma nhân tộc tình báo dùng chung, hắn đối với hắc nịch vị này huyết nguyệt cấp nhân loại phản đồ, tự nhiên là biết được. Trước tiên, hắn liền đối với áo che gió màu đen nam tử thân phận có suy đoán. Đúng, hắn chính là huyết nguyệt cấp cường giả hắc nịch, Ngân Xuyên căn cứ thành phố lớn nhất từ trước tới nay phản đồ Phương Bình sắc mặt ngưng lại gật đầu. Thẳng đến lúc này, hắn vẫn cứ không khỏi phía sau lưng lạnh cả người. Chỉ thiếu một chút, hắn liền chết ở trong tay đối phương. Sắc màu quan sát hạ ký để cho hắn có thể báo trước đến một giây đồng hồ sau tương lai. Nhưng vừa nãy, mãi đến tận công kích kéo tới trước một sát na, hắn mới báo trước đến tập kích đến. Về thời gian, tuyệt đối không tới một giây đồng hồ, thậm chí ngay cả nửa giây cũng chưa tới. Nói cách khác, bởi vì nguyên nhân nào đó, dự đoán tương lai thời gian bị rút ngắn. Quả thật là hắn. Diệp Đính Phong hít vào một ngụm khí lạnh, hắn suy đoán cũng không sai, áo che gió màu đen nam tử sát thực là huyết nguyện cấp cường giả hắc địch. Nếu không phải Phương Bình đúng lúc đem hắn mang đi, hắn lúc này, e sợ đã chết qua. Cho tới còn ở lại hiện trường ma vật đối sách khoa thành viên, không cần nghĩ cũng biết kết cục sẽ là làm sao. Hắn cũng không có vì vậy mà đoán giận Phương Bình, dưới tình huống như vậy, Phương Bình có thể đem hắn mang đi, mạo hiểm không nhỏ, hắn đã rất là cảm kích. Hắn làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này bên trong? Chẳng lẽ là nhìn chầm chầm chúng ta? Nhìn chằm chằm chúng ta khả năng không lớn. Ở trong mắt hắn, chúng ta e sợ đều là không đáng chú ý tiểu nhân vật. Phương Bình lắc đầu nói ra suy đoán của chính mình. Hắn có thao tác ma vật năng lực. Ta hoài nghi hắn là bị thần tinh ma vật tin tức đưa tới. Sắc thực có khả năng này. Diệp Đỉnh Phong Tán Đồng nói. Cái kia con thần tinh ma vật tất nhiên đã rơi vào rồi hắc nghịch trong tay. Nhiệm vụ của lần này đã không có cách nào tiếp tục ta chuẩn bị lập tức trở về Ngân Xuyên căn cứ thành phố, đem tao ngộ hắc lịch chuyện báo cáo. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, lần này chuyện là đột phát tình huống, cũng không trách Phương Bình các hạ, ta sẽ thay ngươi hướng về Ngân Xuyên căn cứ thành phố giải thích nói rõ, sẽ không bởi vậy liền khấu trừ nhiệm vụ của ngươi điểm. Diệp Đỉnh Phong nói, liền đa tạ Diệp cục trưởng, tuy rằng bị nhìn chầm chầm khả năng không lớn, nhưng Diệp cục trưởng vẫn là cẩn thận một ít, tốt nhất tạm thời ẩn giấu đi. Phương Bình cảm tạ một tiếng, truyền tống ma pháp vận dụng. Một cái thuần gì, trở về Ngân Xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa chỗ mình ở. Mãi đến tận trở về Ngân Xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa, hắn mới hoàn toàn yên tâm lại. Ngân Xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa có ngụy cục trưởng vị này huyết nguyệt cấp cường giả ở, dù là Hắc Nghịc cũng tuyệt không dám tùy tiện tập kích nơi này, hắn xem như là hoàn toàn an toàn. Thay đổi một bộ quần áo, Phương Bình vội vàng đem tình huống báo cáo Ngân Xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa. Được đến hắn báo cáo, Ngân Xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa độ cao coi trọng, như Hắc Nịch người như vậy liền tựa như là hình người đạn hạt nhân, không thể coi thường. Cục trưởng Ngụy Vưu quyết định cùng đi hắn, trở về Hắc Nịch xuất hiện địa phương. Bất quá trở lại Hắc Nịch xuất hiện địa phương, Hắc Nịch cùng màu đen ma vật lại là đã không gặp. Hiện trường lưu lại, chỉ có mấy cổ bị hấp đến khô quắt thi thể, đó là Phương Bình không tới kịp cứu đi ngu dương căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa thành viên. Ngươi cảm thấy hắc nịch là nhìn chăm chú đè lên ngươi vẫn là vì thần tinh ma vật mà đến. Nhìn khô quắc thi thể, Ngụy Vưu hỏi. Ta cảm thấy hẳn là hướng về phía thần tinh ma vật mà đến, ta hẳn là chỉ là tiện thể. Phương Bình đem trước suy đoán nói ra. Tuy rằng bị nhìn chầm chầm khả năng cũng không lớn, bất quá ngươi vẫn cứ phải cẩn thận một ít, tốt nhất là khoảng thời gian này cũng không muốn nhận nhiệm vụ. Ngụy Vưu nói, đối với Phương Bình cái này huyết nguyệt hạt giống, hắn là rất coi trọng. Ta hiểu rồi. Phương Bình liền vội vàng gật đầu. Lại thuấn Di chạy tới ngu dương căn cứ thành phố, vẫn cứ không có phát hiện Hắc Nghị tung tích, Phương Bình cùng Ngụy Vưu trở về ngân xuyên căn cứ thành phố. Như đối phương như vậy huyết nguyệt cấp cường giả, là không thể rời đi căn cứ thành phố quá dài, bằng không nếu là bị toánh xuyên ma nhân tộc biết được, rất có thể sẽ gặp phải toánh xuyên ma nhân tộc huyết nguyệt cấp cường giả tập kích. Cáo biệt Ngụy Vưu, Phương Bình trở lại nơi ở, Thẳng đến lúc này, Phương Bình mới tới kịp cân nhắc trước gặp phải Hắc tập kích. Sắc màu quan sát hạ kỳ dự đoán tương lai thời gian dị dạng. Thời gian làm sao sẽ rút ngắn? Chương 360, ngũ giai đỉnh cao. Theo phương bình cảnh giới tăng lên tới ngũ giai, sắc màu quan sát hạ kỳ dự đoán tương lai thời gian đã co kéo dài, nguyên vốn đã do một giây đồng hồ tăng lên tới hơn một giây. Nhưng lần này lại là vô cùng quỷ dị mà, rút ngắn đến nửa giây không tới, chỉ thiếu một chút, hắn liền chết ở hắc nghịch đánh lén phía dưới. Thời gian làm sao lại đột nhiên rút ngắn? Đây là hắn không nghĩ ra nhưng hắn lại nhất định phải đem cái vấn đề này làm rõ. Nếu không thể đem cái vấn đề này làm rõ, sau đó thời khắc mấu chốt lại rơi dây xích, hắn không chắc có thể như lần này như thế may mắn, lại lần nữa thành công đào tẩu. Phải có tham chiếu vật mới được. Liếc mắt nhìn một bụi không đổi gian phòng hoàn cảnh, hắn một cái thuấn di xuất hiện ở căn cứ thành phố bên trong một lối đi bên trên, rồi sau đó vận dụng sắc màu quan sát hạ kỳ dự đoán tương lai. Bá. Tương lai hình ảnh xuất hiện ở trong đầu, hắn lấy điện thoại di động ra khởi động điện thoại di động tự mang đồng hồ báo giây, ghi chép tương lai hình ảnh cùng hiện tại trên lệch thời gian, một năm 61 giây. Trên lệch thời gian xuất hiện ở trên điện thoại di động của hắn, cái này chính là hắn vận dụng sắc màu quan sát hạ kỷ có khả năng báo trước đến chưa đến lúc. Thời gian vượt qua một giây đạt đến một giây dưới, cũng không có rút ngắn, là hắn cảnh giới tăng lên tới ngũ giai sau khi bình thường thời gian. Nếu không phải các loại dấu hiệu cho thấy trước đây không lâu tao ngộ hắc nghịch đánh lén thì thời gian rút ngắn đến nửa giây không tới. Hắn e sợ muốn cho rằng cảm giác sai lầm Xem ra vấn đề xuất hiện ở hắc nịch trên người Phương Bình không khỏi suy nghĩ lên hắc nịch cả người trên người không giống Chẳng lẽ hắc nịch trên người cũng có một loại nào đó báo chức năng lực Vì lẽ đó quái dầy đến sắc màu quan sát hạ kỳ báo chức năng lực Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là tương tự năng lực quái dày Dù sao chuyện như vậy hắn là gặp được Không đúng, hẳn là không phải bị quái dầy rồi Bất quá, rất nhanh, hắn lại phủ định cái này suy đoán Nếu như Hắc Nịch trên người có tương tự báo trước năng lực, như vậy lớn nhất khả năng không phải báo trước thời gian rút ngắn, mà là hoàn toàn bị quấy rầy không lên hiệu quả. Hắc nghịch huyết nguyệt cấp cảnh giới thực sự quá mạnh, dù là cực kỳ bình thường một cái năng lực, ở trên người hắn, tất nhiên cũng có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ. Ma nhân tộc một cái lâu năm thần tinh đều có thể hoàn toàn che đậy sắc màu quan sát hạ kỳ nguy hiểm báo trước, lấy Hắc Nịch cảnh giới đạt đến hiệu quả không thể sẽ không bằng ma nhân tộc lâu năm thần tinh. Huyết nguyệt cấp, chẳng lẽ đây mới là nguyên nhân Phương Bình nghĩ đến một khả năng. Có một loại nói, báo trước liền đem thu thập được tin tức tiến hành xử lý suy tính, ở đây trụ cột bên trên thu hoạch đến siêu trước tình báo. Chính vì như thế, sắc màu quan sát hạ kỳ chứng kiến tương lai cũng không phải là không cách nào thay đổi. Hắn cũng nhiều lần mượn tương lai có thể thay đổi điểm này, tại trong chiến đấu tránh né nguy hiểm. Nếu là căn cứ tin tức tiến hành suy tính, như vậy cái này ở trong tất nhiên sẽ liên lụy tới một cái lượng thông tin vấn đề. Một người bình thường cùng một cái huyết nguyệt cấp cường giả Thân thể ẩn chứa lượng thông tin là như thế sao? Hiển nhiên không giống nhau. Một cái huyết nguyệt cấp cường giả bản thân ẩn chứa tin tức tất nhiên sẽ là một người bình thường gấp mấy vạn, thậm chí không thôi. Điểm này từ thực lực chênh lệch liền đủ để nhìn ra. Một cái huyết nguyệt cấp cường giả một đòn phía dưới, dễ dàng liền đủ để tạo thành mấy vạn thương vong. Ẩn chứa lượng thông tin càng nhiều, đối với tin tức tiến hành xử lý suy tính độ khó tất nhiên sẽ càng lớn. Cứ như vậy, có thể nhìn thấy tương lai hình ảnh thời gian biến ngắn, liền không khó lý giải. Dù sao xử lý lượng nhất định tình huống xuống, lượng thông tin càng lớn, có khả năng suy tính ra tương lai thời gian tự nhiên sẽ rút ngắn. Nếu như đoán không sai, tại bình thường người thân trên, cùng ở thần tinh cấp cường giả trên người, sắc màu quan sát hạ kỳ dự đoán tương lai thời gian cũng có thể là không giống nhau. Nghĩ đến cái này, Phương Bình một cái thuấn di, đi tới Liêu Châu căn cứ thành phố biệt thự. Thiếu ra, nhìn thấy Phương Bình đến, lục dự cung kính bắt chuyện. Ừm. Phương Bình khẽ gật đầu, lấy điện thoại di động ra. Lại lần nữa khởi động đồng hồ báo giây, Một giây. Một cái mới thời gian xuất hiện ở trên điện thoại di động của hắn, không còn là một. 51 giây, mà là một. 32 giây. Tuy rằng giảm thiểu thời gian không nhiều, nhưng thời gian xác thực rút ngắn. Chỉ là giảm bất cực nhỏ, lúc bình thường, căn bản không có cảm giác đến cái này một chút xíu khác biệt. Thời gian sở dĩ rút ngắn, rất khả năng là bởi vì hắc nịch cảnh rơi quá cao, ẩn chứa lượng thông tin quá to lớn nguyên nhân. Phương Bình hầu như có thể khẳng định chính mình suy đoán chính xác. Nếu thật muốn nghiệm chứng, cũng không phải là không có biện pháp, dù sao ngân xuyên căn cứ thành phố, nhưng là có Ngụy Vưu vị này huyết nguyệt cấp cường giả ở. Đương nhiên, cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, hắn không thể là nghiệm chứng một cái suy đoán, liền đi xin mời Ngụy Vưu như vậy một cái huyết nguyệt cấp cường giả phối hợp. Sau đó thời gian, Phương Bình nghe Ngụy Vưu đề nghị, không đón thêm lấy nhiệm vụ, mà là vùi đầu vào trong tu luyện. Thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua đối với bình thường ngũ giai giác tỉnh giả tới nói có thể thu được tăng lên nhỏ bé không đáng kể vẹn vẹn là miễn cưỡng có thể cảm giác được tiến bộ trình độ nhưng đối với phương bình tới nói lại là tựa như tên lửa sĩ si giống như tăng lên cảnh giới của hắn do ngũ giai trung kỳ tăng lên tới ngũ giai đỉnh cao thẳng đến lúc này hắn nhanh chóng tăng lên mới ngừng lại một lớp bình phong chặn lại ở hắn phía trước ngăn cản lại hắn cảnh giới tăng lên đó là ngũ giai đỉnh cao đến thần tinh bình cảnh một khi có thể đánh vỡ cái này đạo bình cảnh liền có thể nhảy một cái trở thành thần tinh cường giả. Bất quá, cái này cũng là giác tỉnh giả con đường cho đến nay lớn nhất một đạo bình cảnh. Rất nhiều ngũ giai đỉnh cao giác tỉnh giả bị chặn ở cái này lớp bình phong trước, suốt đời không thể đủ đột phá. Cho dù hạ người kinh tài tuyệt diễm, cũng sẽ bị kẹt ở cái này lớp bình phong đầy đủ mấy năm mới có thể đột phá. Thường thắng tiêu tốn 5 năm, hầu ngạo tiêu tốn hơn 4 năm còn chưa đột phá, không biết ta muốn thời gian bao lâu. Theo Phương Bình biết, thường tháng tiêu tốn thời gian 5 năm mới có thể đột phá cái này đạo bình cảnh, mà hồ ngạo kẹt ở cái này đạo bình cảnh đã có tới hơn 4 năm, đến hiện tại vẫn cứ còn chưa đột phá. Nắm dư huyết nguyệt cấp tiềm lực thường thắng, hồ ngạo nghĩ muốn đột phá, cũng là như vậy khó khăn, húng chi là bình thường ngũ giai giác tỉnh giả. Phần lớn ngũ giai giác tỉnh giả cả một đời đều không thể đột phá, cho dù có thể đột phá, tiêu tốn thời gian, tất nhiên cũng là lấy 10 năm làm đơn vị. Nghĩ muốn đột phá, hoặc là từ từ mài, hoặc là luyện chế thần tình cấp giác tỉnh thể bất quá thần tinh cấp giác tỉnh dược tề lại há là tốt luyện chế nghĩ đến thần tinh cấp giác tỉnh dược tề phương pháp luyện chế phương bình không khỏi lắc đầu thần tinh cấp giác tỉnh dược tề tài liệu cần thiết cực kỳ quý giá tạm lại không nói phiền toái nhất chính là loại thuốc này luyện chế cần căn cứ mỗi cái ngũ giai đỉnh cao giác tỉnh giả tình huống chế tạo riêng phương pháp phối chế hơn một năm trước hắn cùng hồ ngạo cùng nhận qua một cái đến từ chính mạnh gia tư nhân nhiệm vụ cái kia nhiệm vụ chính là săn giết nhiệm vụ cần thiết thần tinh ma vật huyết vụ ưu quyền Như mạnh ra như thế có thể tìm được thích hợp thần tinh ma vật, trên thực tế là rất ít, nếu không thì, cho dù thần tinh cấp giác tỉnh dược tề tài liệu cần thiết quý giá, sinh ra thần tinh cấp cường giả số lượng cũng sẽ không như vậy thiếu. Trên người ta tình huống sợ rằng sẽ càng thêm phiên phức, dù sao ta có năng lực quá nhiều, phương pháp phối chế thôi diễn đem càng thêm khó khăn. Mặc dù nói có hai loại phương pháp đột phá ngũ giai đỉnh cao đến thần tinh bình cảnh, nhưng trên thực tế, ở phương bình trên người, chỉ có một loại phương pháp. Cái kia chính là tiêu tốn thời gian từ từ mài. Hắn bây giờ có năng lực cùng thiên phú cộng lại, nhiều đến mười mấy loại, nhiều như vậy năng lực cùng thiên phú, chắc chắn để phương pháp phối chế thôi diễn trở nên cực kỳ khó khăn. Cho dù tốt đẹp nhất dược tề đại sư, e sợ cũng rất khó có thể thôi diễn ra thích hợp phương pháp phối chế, tức liền có thể thôi diễn ra siêu tầm phương pháp phối chế cần thiết tài liệu cũng tất sẽ cực kỳ khó khăn. Vì lẽ đó, thông qua luyện chế thần tinh cấp giác tỉnh dược tề đột phá khả năng, có thể nói là nhỏ bé không đáng kể. Vui mừng chính là, luận trưởng thành thiên phú, ta hẳn là ở thường thắng cùng hầu ngạo trên, tiêu tốn thời gian, hẳn là sẽ không giống như bọn họ dài rằng, giặc. Nghĩ đến có phi phàm đẳng cấp trưởng thành thiên phú, Phương Bình trong lòng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng thần tinh giác tỉnh dược tề con đường này đi không thông, nhưng bởi vì trưởng thành thiên phú nguyên nhân, thông qua thời gian từ từ thôi, tiêu tốn thời gian, cũng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Ken, ken, ken. Điện thoại vang lên, Phương Bình cầm điện thoại lên. Câu thông được với, Sương Hô nói, Lữ Cục, hửm, có rảnh không? Rảnh rỗi tới nói liền tới phòng làm việc của ta một chuyến. Phó Giám đốc Lữ Vận tiếng nói vang lên. Được rồi. Phương Bình đáp lại, rời đi nơi ở, đi tới Lữ Vận văn phòng. Hắn bất ngờ phát hiện, trong phòng làm việc, ngoại trừ Lữ Vận ở ngoài, còn có bốn người. Bốn người này hắn cũng đều biết, chính là Thường Thắng, Hồ Ngạo, Lục Tào, Hạng Khâu, tất cả đều là ở vào bảng danh sách 5 vị trí đầu người. Hướng về mấy người gật đầu bắt chuyện, Phương Bình nhìn hướng về Lữ Vận hỏi. Lữ Cục, đem chúng ta 5 người cũng gọi đến rồi, là đã xảy ra chuyện gì sao? chương 361, Mười Đại Căn Cứ Thành Phố Giao Lưu Hội. Hừng, là có việc phát sinh, bất quá không phải chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Lữ Vận cười nói. Sở dĩ đem bọn ngươi 5 người cũng gọi đến, là bởi vì Mười Đại Căn Cứ Thành Phố Giao Lưu Hội lập tức sắp sửa tổ chức. Mười Đại Căn Cứ Thành Phố Giao Lưu Hội. 10 đại căn cứ thành phố đều sẽ tham gia giao lưu hội. Phương Bình rất hứng thú hỏi. Tuy rằng biết được ngoại trừ Ngân xuyên căn cứ thành phố ở ngoài, còn có Hoa Khoa, Long Bàn, Hoàng Cương, Giang Môn, Hải Khẩu, Tân Đảo, Nam Châu, Hạo Dương, hán Đình 9 đại căn cứ thành phố tồn tại. Nhưng bởi vì khoảng cách song phương quá xa nguyên nhân, hắn chưa bao giờ từng tới 9 đại căn cứ thành phố. Như có cơ hội cùng với những cái khác loại cỡ lớn căn cứ thành phố tiếp xúc, hắn là rất có hứng thú. Đúng. Mười đại căn cứ thành phố đều sẽ tham gia giao lưu hội, nói cho đúng, đây là một tràng mười đại căn cứ thành phố trẻ tuổi thiên tài giao lưu hội. Lữ Vận Cười nói, mười đại căn cứ thành phố là nhân tộc mạnh nhất mười cái thế lực, mà làm vì mười đại căn cứ thành phố thiên tài, tương lai tất đem trở thành mười đại căn cứ thành phố nhân vật thủ lĩnh. Vì sâu sắc thêm mười đại căn cứ thành phố liên hệ, để mười đại căn cứ thành phố quan hệ vững chắc, tổ chức mười đại căn cứ thành phố giao lưu hội. Để 10 đại căn cứ thành phố thiên tài trẻ tuổi giao lưu thành lập hữu nghị, liền rất có cần thiết. Lần này là ở đâu cái căn cứ thành phố tổ chức? Hâu Ngạo hỏi. 10 đại căn cứ thành phố giao lưu hội, mỗi cách 1-2 năm thì sẽ tổ chức một lần, cùng phương bình không giống, nàng chính là đã tham gia. Ở hoa khoa căn cứ thành phố. Lữ vật nói. Cơ giới khoa học kỹ thuật ở vào 10 đại căn cứ thành phố số 1 hoa khoa căn cứ thành phố. Lục tao cùng hạng khâu ánh mắt sáng lên, không khỏi hứng thú đến. Mười đại căn cứ thành phố ở trong, mỗi một cái căn cứ thành phố đều mỗi cái có đặc sắc, như ngân xuyên căn cứ thành phố đặc sắc chính là dược tề học. Quay chung quanh dược tề học, ngân xuyên căn cứ thành phố thu được nhiều chủng dược tề thành tiểu, trong đó nhất có đại biểu tính chính là dịch dinh dưỡng cùng giác tỉnh dược tề. Cái này hai chủng dược tề rất lớn mà tăng lên giác tỉnh giả tốc độ tu luyện. Mà hoa khoa căn cứ thành phố đặc sắc chính là cơ giới khoa học kỹ thuật, phát minh đông đảo cơ giới kỹ thuật. Nhất có đại biểu tính cơ giới khoa học kỹ thuật liền đem cơ giới cùng giác tỉnh giả kết hợp lại. Lần này do ta mang đội, sau 3 ngày xuất phát, các ngươi trở lại chuẩn bị một chút đi." Lữ Vận nói. "Vâng." Phương Bình năm người đều là gật đầu rời đi Lữ Vận văn phòng. Sau 3 ngày, Phương Bình, Thường Thắng, hầu Ngạo, Lục Cảo, Hạng Khâu đi theo Lữ Vận đi tới văn phòng mái nhà. Tuy rằng đến văn phòng số lần không ít, nhưng Phương Bình vẫn là lần đầu tiên tới văn phòng mái nhà. Chỉ thấy mái nhà bên trên Không có bất kỳ kiến trúc, một mảnh bằng phẳng. Ở cái này bằng phẳng trên mặt đất, lấy màu xanh là thuốc màu cùng màu vàng đường nét, có vẽ một cái mái nhà bãi đầu của máy bay. Ở bãi đậu của máy bay bên trên, dừng lại có 3 chiếc tạo hình kỳ lạ máy bay. Dài chừng mười mấy mét đến hai mươi mấy mét không giống nhau, ngoại hình bẹp, không có lốt xe, không có cánh quạt, không có phun khí miệng, có phù hợp không khí động lực học lưu tuyến hình đường cong. Một chiếc chủ thể là màu trắng, một chiếc chủ thể là màu xanh lam Một chiếc chủ thể là màu đen. Lữ vận mang theo 5 người đi tới hình thể nhỏ nhất chủ thể màu sắc hiện màu xanh lam máy bay bên. Máy bay cửa đã mở ra, chỗ ngồi lái xe cùng phó chỗ ngồi lái xe, ngồi hai cái trên người mặc đồ bay nam tử. Leo lên máy bay, phát hiện máy bay bên trong, thưa thất phân bố có 12 tấm sofa thức ghế rửa, mỗi 6 tấm ghế rửa vây quanh một cái bàn tròn. Lữ vận mang theo bọn họ 5 người nhập ngồi, cửa khoang đóng lại, máy bay vông góc lên không, rất nhanh cũng đã lên tới vạn mét trời cao phía dưới căn cứ thành phố bị tầng mây che lấp, trở nên không thể nhận ra. Mà máy bay nhưng là hiệu chỉnh phương hướng sau khi bắt đầu gia tăng tốc độ phi hành, tốc độ rất nhanh liền đã vượt qua tốc độ âm thanh. Lữ cục, căn cứ thành phố máy bay là hướng về hoa khoa căn cứ thành phố mua. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phía dưới nhanh chóng sẹt qua biển mây, Phương Bình hỏi, hừng, căn cứ thành phố không có máy bay phương diện kỹ thuật, không chỉ có là chúng ta, cái khác căn cứ thành phố tình huống như thế. Mười đại căn cứ thành phố ở trong, cũng chỉ có hoa khoa căn cứ thành phố có chế tạo máy bay năng lực. Lữ Vận giải thích nói. Bộ này máy bay phòng ngự làm sao? Hạng khâu có một ít trong lòng lo sợ. Hắn cũng không có phi hành phương diện năng lực, bây giờ lại nằm ở vạn mét trời cao. Nếu là tao ngộ ma vật tập kích rơi hủy, từ vạn mét trời cao rớt xuống, lấy thực lực bây giờ của hắn tuyệt không mạng sống khả năng. Yên tâm đi, bộ này máy bay sát ngoài ra nhập lượng lớn ma hóa kim loại, thần tinh cấp phía dưới căn bản không cách nào tổn thương. Hơn nữa lấy hiện tại phi hành độ cao, bình thường phi hành ma vật rất khó có thể đạt đến. Tao nộ ma vật khả năng cũng không lớn. Thường thắng cười nói, dù là xấu nhất tình huống, mỗi trương ghế dựa đều tự mang đảo mạng trang bị, đủ để bảo đảm chúng ta an toàn hàng rơi xuống mặt đất. Vậy thì tốt. Hạng khâu thở phào nhẹ nhõm. Phương Bình cũng không phải rất lưu ý, nắm giữ năng lực phi hành hắn là tuyệt đối không thể ngã chết, vì lẽ đó cũng không có phương diện này lo lắng. Tiêu tốn hai ngày. Trong lúc ở một tòa căn cứ khu nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai buổi chiều, máy bay độ cao hạ xuống, một tòa thật to sắt thép căn cứ thành phố xuất hiện ở phương bình trước mắt mọi người. Căn cứ khu trong, tường thành thậm chí kiến trúc, tất cả đều đại diện tích sử dụng kim loại. Hơn nữa tạo hình cũng vô cùng đa dạng, có đỉnh tháp hình, cũng có hình bán cầu, đều không ngoại lệ đều có lưu tuyến hình đường cong, có cùng ngân xuyên căn cứ thành phố không giống nhau kiến trúc phong cách. Ở căn cứ thành phố mặt đông, một tòa thật to sắt thép kiến trúc đỉnh chót. Máy bay hạ xuống, Phương Bình mấy người đi xuống máy bay. Máy bay bên, đã có mấy người chờ đợi, cầm đầu là một cái khá có khí chất trung niên nữ tử. Ngân xuyên căn cứ thành phố chư vị, ta là hoa khoa căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa phó giám đốc Doãn Huệ, hoan nghênh các vị đến đây. Nàng đầu tiên là hướng về Phương Bình một đám người biểu thị hoan nghênh, rồi sau đó đưa tay ra hướng về Lữ Vận nói. Xin chào, Lữ Cục. Xin chào, Doãn Cục. Lữ Vận đưa tay cùng trung niên nữ tử đem nắm, khách khí nói ở Hoa Khoa căn cứ thành phố Ma Vật Đối Sách Khoa Phó Giám đốc Doãn huệ dưới sự dẫn lĩnh Phương Bình mấy người bị dẫn vào khách sạn mỗi người đều thu được đơn độc gian phòng bây giờ cách cơm tối còn có một quãng thời gian không bằng đi ra ngoài đi dạo một vòng Hồ Ngạo đề nghị Phương Bình mấy người rời đi khách sạn đi ở Ma Vật Đối Sách Khoa bên trong thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tún Năm tụm ba giáp tỉnh giả Cung Tâm thường nhìn thấy giác tỉnh giả không giống chính là những thứ này giáp tỉnh giả trên người, trên căn bản đều mang theo có vũ khí hơn nữa cùng đao kiếm loại hình vũ khí lạnh không giống những vũ khí này tạo hình khác nhau ngoại hình càng như vũ khí nóng có độ dài thật dài gánh vác ở sau lưng tựa như súng ngắm giáng dốc có treo ở bên hông độ dài cùng bình thường súng lục không khác có chỉ có cán kiếm không có thân kiếm tựa như một cái vòng cổ bám ở trên người còn có cả cái cánh tay bị kim loại thiết giáp bao bọc kim loại thiết giáp bên trên rửa vào còn nhiều loại vũ khí cái kia chẳng lẽ chính là ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí Nhìn những vũ khí này, Phương Bình rất hứng thú hỏi: "Ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí, căn cứ internet từng nói, một loại ở hoa khoa căn cứ thành phố cực kỳ phổ cập vũ khí. Loại vũ khí này đem khoa học kỹ thuật cùng giác tỉnh giả năng lực kết hợp lại, thoát ly uy lực mạnh mẽ vũ khí nóng thể tích lớn ràng buộc, tuy rằng thể tích cũng không lớn, nhưng cũng có so với tầm thường loại cỡ lớn vũ khí nóng uy lực mạnh hơn." "Đúng, đó chính là ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí, loại vũ khí này đã thoát ly truyền thống ma hóa vũ khí." là một loại đem khoa học kỹ thuật cùng giác tỉnh giả năng lực kết hợp lại vũ khí." Hâu Ngạo nói. Nàng tuy rằng cũng là lần đầu tiên tới Hoa khoa căn cứ thành phố, bất quá nhưng không phải lần thứ nhất tham gia mười đại căn cứ thành phố giao lưu hội. Lúc trước giao lưu hội trên, nàng đã từng cùng có ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí giác tỉnh giả từng giao thủ. Có cơ hội tới nói, đúng là muốn cùng cầm trong tay ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí giác tỉnh giả giao thủ một thoáng, cảm thụ một chút ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí cùng ma hóa vũ khí không giống. Phương Bình nói. Sẽ có cơ hội. Thường Thắng cười nói. Giao lưu hội, khẳng định là cần giao lưu, muốn làm sao giao lưu, tự nhiên là thông qua chiến đấu đến giao lưu. Vì lẽ đó, giao lưu hội trên chiến đấu chắc chắn sẽ không thiếu. 5 người vừa ở ma vật đối sách khoa bên trong đi dạo vừa chuyện phiếm lúc, trước mặt, 3 nam hai nữ cái người trẻ tuổi hướng về bọn họ đi tới. 5 người trên thân cùng Phương Bình 5 người như thế, tương tự không có ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí. Bên trong, Một cái có tóc đỏ người thanh niên trẻ ánh mắt sắc bén rơi vào Thường Thắng trên người, nói. Thường Thắng, đánh với ta một chàng. chương 362, giao lưu hội bắt đầu. Xin lỗi, ở giao lưu hội bắt đầu trước, ta sẽ không tiếp nhận bất kỳ khiêu chiến nào. Thường Thắng lắc đầu từ chối. Làm sao, không dám. Tóc đỏ người thanh niên trẻ có một ít hùng hổ do người. Giao lưu hội trên sẽ có cơ hội, đến thời điểm tái chiến không mượn. Thường Thắng sắc mặt lạnh lẽo, nói. Ta nếu là càng muốn hiện tại đây, tóc đỏ người thanh niên trẻ tiến lên trước một bước, bước bách hướng về thường thắng. Hồng dực, ngươi nếu là còn như vậy, vậy ta liền báo cáo tần cục, thủ tiêu ngươi giao lưu hội tư cách dự thi. Một cái vóc người cao gầy, có cao tới 9 phần mặt mũi giá trị cô gái nếu như, như mày nói. Hừ, vậy thì lại chờ mấy ngày. Cao gầy cô gái lời nói rõ ràng đưa đến tác dụng, tóc đỏ người thanh niên trẻ hồng dực hiển nhiên sợ sệt bị thủ tiêu tư cách, hư lạnh một tiếng, cùng phương bình 5 người đàn sen mà qua. Xin lỗi, hắn cũng không có ác ý, xin hãy tha lỗi. Cao gầy cô gái hướng về Phương Bình 5 người xin lỗi nói, sau đó cùng với những cái khác người bước nhanh đuổi theo. Còn chưa bắt đầu, mùi thuốc súng liền như thế đủng, 5 người này là cái nào căn cứ thành phố. Phương Bình liếc nhìn một chút rời đi 5 người, nhìn hướng về Thường Thắng hỏi. Là tân đảo căn cứ thành phố. Thường Thắng nói, tân đảo căn cứ thành phố cùng Ngân Xuyên căn cứ thành phố quan hệ chẳng lẽ không tốt lắm. Hạng câu hỏi, cái này ngược lại không phải. Ngân xuyên căn cứ thành phố cùng tân đảo căn cứ thành phố quan hệ tuy rằng cũng không tính thân mật, nhưng cũng tuyệt đối cũng không ác liệt. Chỉ là, lần trước giao lưu hội trên hắn thua bởi thường thắng, hẳn là thực lực có tiến bộ, nóng lòng muốn đánh bại thường thắng. Hâu Ngạo nói, nếu chiến đấu giao lưu, ma sát cùng cạnh tranh tự nhiên thiếu không được, mà cạnh tranh là tốt đẹp nhất chất xúc tác, cùng thế hệ người trong lúc đó cạnh tranh thường thường có thể đưa đến chính diện xúc tiến tác dụng. Cái này cũng là 10 đại căn cứ thành phố đem từng cái căn cứ thành phố trẻ tuổi thiên tài phái tới tham gia giao lưu hội nguyên nhân. Chúng ta ngân xuyên căn cứ thành phố, ở 10 đại căn cứ thành phố ở trong thực lực làm sao? Phương Bình hỏi. Lần này khó nói, lần trước giao lưu hội trên, chúng ta ngân xuyên căn cứ thành phố xếp hạng thứ 4, thua bởi Hoa Khoa, Hoàng Cương, Long bàn ba cái căn cứ thành phố, đánh bại cái khác căn cứ thành phố. Chỉ bài thứ 4. Phương Bình hơi kinh ngạc. Có tới ba vị có thể so với thần tinh chiến lực ngân xuyên căn cứ thành phố, nguyên bản hắn cho rằng ít nhất cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu, không nghĩ tới lại chỉ xếp hạng thứ tư, điều này thực làm hắn có một ít bất ngờ. Không phải chúng ta quá yếu, mà là đối phương quá mạnh mẽ. Lục Tàu là đã tham gia lần trước giao lưu hội, hắn tiếng nói mang theo cười khổ. Hoa Khoa, Hoàng Cương, Long Bản ba cái căn cứ thành phố thực lực vượt xa cái khác căn cứ thành phố, đã đem nắm bảng danh sách ba vị trí đầu rất nhiều năm. Lần trước giao lưu hội trên đoạt được bảng danh sách thứ tư, đã là ngân xuyên căn cứ thành phố gần 50 năm xếp hạng tốt đẹp nhất một lần. Sau một ngày, giao lưu hội bắt đầu. Mười đại căn cứ thành phố trẻ tuổi ở từng cái mang đội cục trưởng dưới sự hướng dẫn, đi tới ở vào hoa khoa căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa lòng đất một chỗ không gian khổng lồ. Không gian hiện hình vùng, ở giữa địa thế khá thấp địa phương, là võ đài nơi, mà chu vi địa thế hơi cao, hiện sườn dốc hình nhưng là khán giả đài. Mười đại căn cứ thành phố tham gia giao lưu hội người trẻ tuổi cùng với mang đội cục trưởng tới gần võ đài bốn phía mà ngồi, lui về phía sau, nhưng là Hoa khoa căn cứ thành phố Ma Vật đối sách Hoa thành viên cùng với Hoa khoa căn cứ thành phố một ít giác tỉnh giả ra tộc ghế. Cảm tạ các đại căn cứ thành phố có thể tham gia lần này giao lưu hội, làm cái này lần này giao lưu hội phía tổ chức, Hoa khoa căn cứ thành phố sâu biểu vinh hạnh. Ngàn năm trước, Ma Vật hành hành, nhân tộc luân làm huyết thực, tiền bối lấy máu tươi cùng hài cốt vì nhân tộc tranh chấp thở dốc nơi. Lúc này mới có bây giờ một tòa tòa căn cứ khu. Hy vọng trẻ tuổi có thể không quên lịch sử, lấy lịch sử quất roi chính mình, ở lần này giao lưu ở trong lẫn nhau xúc tiến, lẫn nhau tiến bộ. Hoa khoa căn cứ thành phố một ông lão nói đầy đủ hơn 10 phút, liền ở người phương bình mấy người nghe được có một ít không kiên nhẫn thời điểm, tuyên bố. Trận đầu giao lưu hội, do hải khẩu căn cứ thành phố đối chiến Nam Châu căn cứ thành phố, hiện tại bắt đầu. Theo ông lão tuyên bố giao lưu hội bắt đầu, hải khẩu căn cứ thành phố Một cái vóc người nhỏ bé cô gái trẻ đi tới đối chiến đài, mà Nam Châu căn cứ thành phố, nhưng là có một cái vóc người trung đẳng diện mà bình thường người thanh niên trẻ đi lên đối chiến đài. Đối chiến đài Chu Vi, có bốn cái cực lớn khoa học kỹ thuật máy móc, theo hai người đi lên đối chiến đài, bốn phía nửa trong suốt bình phong nhất thời bay lên. Lại có thể sản sinh bình phong phòng ngự. Phương Bình hơi kinh ngạc mà nhìn bốn phía bay lên bình phong phòng ngự. Trước hắn liền đang nghi ngờ thế nào mới có thể bảo đảm chiến đấu song phương có thể không kiêng rẻ gì chiến đấu dù sao đến bọn họ thực lực hôm nay nếu là toàn lực chiến đấu bao phủ toàn bộ dưới đất không gian là tất nhiên không nghĩ tới đối chiến đài lại có như vậy khoa học kỹ thuật máy móc lại có thể sản sinh bình phong phòng ngự có cái này bốn phía bình phong phòng ngự chiến đấu song phương liền không còn cần kiên kỵ hoàn toàn có thể không kiêng rẻ gì một trận chiến đương nhiên tiền đề là cái này bốn phía bình phong phòng ngự đầy đủ kiên cố như vậy lòng đất đối chiến này Ngân xuyên căn cứ thành phố cũng có, bất quá bởi vì điện lực tiêu hao rất nhiều, vì lẽ đó lúc bình thường rất ít vận dụng. Thường Thắng giải thích nói. Đối chiến đài trên, chiến đấu đã bắt đầu. Tướng mạo bình thường người thanh niên trẻ trước tiên phát động công kích, hai mắt có quang mang sáng lên, hai đạo màu tím cổ sáng tập kích hướng xinh đẹp nhỏ nhắn cô gái. vèo, Thể hiện ra kinh người tốc độ di động, tốc độ di động dĩ nhiên đã đạt đến tốc độ âm thanh. Lắp người một cái liền tách ra hai đạo trùm sáng màu tím hướng về tướng mạo bình thường người thanh niên trẻ nhanh chóng nào tới một đòn không trúng tướng mạo bình thường người thanh niên trẻ tiếp tục công kích hai mắt trong đạo đạo hào quang màu tím bắn ra mà xinh đẹp nhỏ nhắn cô gái nhưng là thân hình chợt trái chợt phải trôi nổi bất định để tướng mạo bình thường người thanh niên trẻ công kích liên tiếp thất bại rất nhanh cô gái cũng đã đến gần rồi người thanh niên trẻ tay phải bao bọc ánh sáng màu lam nhỏ bé nắm đấm đánh về phía tướng mạo bình thường người thanh niên trẻ tuy rằng nắm đấm nhỏ bé nhưng uy lực nhưng cũng không nhỏ ở nàng cú đấm này phía dưới có tiếng gió mảnh liệt xuất hiện thanh niên trẻ trước người đẩy lên một mặt màu vàng đất nham thạch vách tường tự thân nhưng là nhanh chóng lùi về phía sau giang giác màu vàng đất nham thạch vách tường vỡ vụn tiêu quả đấm nhỏ tiếp tục đánh về phía thanh niên trẻ thanh niên trẻ giơ lên hai tay chống đối bị anh kích đến hai tay tê dại liên tục rút lui cuối cùng cuộc chiến đấu này lấy tướng mạo bình thường người thanh niên trẻ bị đánh bại mà kết thúc Sinh đẹp nhỏ nhắn cô gái cũng không hề rời đi đối chiến này, Nam Châu căn cứ thành phố một cái có đôi đuôi ngựa cô gái trẻ đang lên đối chiến này, cùng sinh đẹp nhỏ nhắn cô gái chiến đấu. Đi ngang qua một phen ác chiến sau khi, đôi đuôi ngựa cô gái đánh bại thể lực tiêu hao rất lớn sinh đẹp nhỏ nhắn cô gái. Song phương Lục Tục có người đăng lên đối chiến này, cuối cùng, Song phương làm cái này thèn chốt thực lực mạnh nhất người leo lên đối chiến này. Hải khẩu căn cứ thành phố là một cái giữ lại trong ngắn, tên là bộ tình lãnh cô gái trẻ. Nam Châu căn cứ thành phố, nhưng là một cái có cuộn sóng cuốn tóc tên là Nhan Lượng, người thanh niên trẻ. Bộ tình lanh tay phải nắm một thanh âm thoa, trái chỉ nhẹ nhàng gậy, liền lập tức có uy lực mở rộng mấy chục hơn trăm lần sóng âm đánh út về phía Nhan Lượng. Nhan Lượng giơ tay vung chém, một đạo cao áp thủy đao tập ra. Ầm. Sóng âm cùng cao áp thủy đao va chạm, nhất thời gợi ra kịch liệt sóng trùng kích. Trung tâm nơi, lực phá hoại thậm chí đủ để dễ dàng đem ngũ giai giác tỉnh giả xé nát. Đây là thần tinh cấp lực phá hoại. Chiến đấu song phương, tất cả đều có thần tinh cấp lực phá hoại. Rốt cục nhìn thấy thần tinh cấp giao thủ. Nguyên bản có chút tản mạn phương bình ngồi thẳng người, chăm chú nhìn song phương giao chiến. Trước chiến đấu, tất cả đều là ngũ giai đỉnh cao giác tỉnh giả tầng thứ, thực sự dẫn không nổi hắn hưng thú quá lớn, dù sao hắn hôm nay, thực lực đã vượt xa tầng thứ này. Không nghĩ tới hải khẩu căn cứ thành phố cùng Nam Châu căn cứ thành phố lại đều chỉ có một cái thần tinh cấp chiến lực. Hạng khâu hơi kinh ngạc Một cái loại cỡ lớn căn cứ thành phố lại cũng chỉ có một cái có thể so với thần tinh chiến lược, cái này dưới cái nhìn của hắn, thực tại có một ít khó coi. Hải khẩu căn cứ thành phố cùng Nam Châu căn cứ thành phố ở mười đại căn cứ thành phố ở trong quanh năm lớp đáy, thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ. Lại thêm vào tất cả đều có một cái thần tinh cấp chiến lược tuổi tác vượt quá 30 tuổi, đã vô duyên giao lưu hội, cho nên mới phải chỉ có một cái thần tinh cấp chiến lược. Thương Thắng nói đến bởi vì đã từng cùng hai cái căn cứ thành phố từng giao thủ nguyên nhân hắn đối với hai cái căn cứ thành phố tình huống bao nhiêu có hiểu một chút Phúc. đối chiến đài trên bộ tình lãnh bị mang theo tàn dư uy lực thủy đao tập trung trên người xuất hiện một đạo sâu sắc vết thương bay ngược tầng tầng đánh vào đối chiến đài biên giới bình phong phòng ngự trên ta chịu thua thở hổn hển bộ tình lãnh sắc mặt trắng bệch tấn vết thương trên người máu tươi không bị khống chế từ vết thương chảy ra đem ý phục trên người nhuộm đỏ đã không có sức tái chiến nàng Không cam lòng liếc mắt một cái nhan lượng, lựa chọn chịu thua. Bình phong phòng ngự hạ xuống, nàng bị hoa khoa căn cứ thành phố công tác nhân viên nâng rời đi đối chiến đài. Đối chiến đài dưới, lập tức có hoa khoa căn cứ thành phố chữa trị loại năng lực giác tỉnh giả, vì đó trị liệu thương thế. Rất nhanh, thương thế của nàng liền khỏi hẳn, ngoại trừ thể lực tiêu hao rất lớn ở ngoài, đã cũng không lo ngại. Có thể bị hoa khoa căn cứ thành phố mời tới chữa trị thương thế giác tỉnh giả, năng lực hiệu quả tự nhiên là vô cùng cường Trận thứ hai giao lưu hội, Hoàng Cương căn cứ thành phố đối chiến Hán đỉnh căn cứ thành phố. Chưa ông lão lại lần nữa lên tiếng tuyên bố trận thứ hai giao lưu hội bắt đầu. Đây là nghiêng về một phía chiến đấu. Quanh năm chiếm giữ 3 vị trí đầu Hoàng Cương căn cứ thành phố thể hiện ra chiến lược kinh người. Chỉ phát động rồi ba người cũng đã đánh bại so với Hải Khẩu căn cứ thành phố, Nam Châu căn cứ thành phố càng mạnh, nắm giữ hai vị thần tinh chiến lược Hán đỉnh căn cứ thành phố. Hoàng Cương căn cứ thành phố ra tay 3 người lại đều vận dụng thần tinh cấp ma hóa vũ khí loại này cấp bậc vũ khí lẽ nào không bị hạn chế sao?" Phương Bình nghi hoặc nhìn hướng về Hồ Ngạo hỏi. Hoàng Cương căn cứ thành phố xuất ra động ba người, dưới cái nhìn của hắn, thực lực cũng không tính mạnh, cũng là ngũ giai đỉnh cao mà thôi. Đối phương cường đại chính là trong tay nắm giữ vũ khí, rõ ràng đều là thần tinh cấp bậc ma hóa vũ khí, chính là dựa vào thần tinh cấp bậc ma hóa vũ khí, ba người mới có thể đánh bại hắn đỉnh căn cứ thành phố. Uy lực quá mức cường đại ma hóa vũ khí cùng ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí đều là hạn chế sử dụng. Bất quá, Hoàng Cương căn cứ thành phố tình huống đặc thù, Hoàng Cương căn cứ thành phố am hiểu luyện chế ma hóa vũ khí, rất nhiều cường đại giác tỉnh giả đều là luyện khí sư, bọn họ nắm giữ vũ khí tất cả đều là do chính mình luyện chế mà thành, vì lẽ đó ngoại lệ có thể sử dụng. Hâu Ngạo thở dài một hơi nói. Chương 363, Ngân Xuyên VS Hạo Dương. Lại là chính mình luyện chế. Phương Bình hít vào một ngụm khí lạnh. Trẻ tuổi như vậy lại cũng đã có thể luyện chế thần tinh cấp vũ khí. Cái này Hoàng Cường căn cứ thành phố thiên tài trẻ tuổi tuy rằng giác tỉnh giả Phương Diện Thiên Phú ở mười đại căn cứ thành phố ở trong cũng không phải đứng đầu, nhưng ở luyện khí Phương Diện Thiên Phú, tuyệt đối là đứng đầu nhất. Trận thứ ba giao lưu hội, Ngân Xuyên căn cứ thành phố đối chiến Hảo Dương căn cứ thành phố. Ông lão lại lần nữa lên tiếng, lần này, Phương Bình năm người tất cả đều không khỏi thần sắc nghiêm lại, rốt cục đến phiên bọn họ. Do ta đến đánh trận đầu đi. Hạng Khâu có chút hưng phần nói. Nhìn từng cái từng cái cùng thế hệ thiên tài ở đối chiến đài trên giao thủ, hắn từ lâu hưng phấn. Xem ngươi. Đối với hắn nghĩ muốn đánh trận đầu, phương bình mấy người tự nhiên là không có ý kiến. Hạng khâu đăng lên đối chiến đài, hắn đối thủ cũng leo lên đối chiến đài. Đây là một cái vóc người trung đẳng, có con mắt màu tím người thanh niên trẻ. Kéo kẹt. Có thể tham gia giao lưu hội, thực lực tất nhiên cực mạnh, là trẻ tuổi ở trong đứng đầu tồn tại. Không dám kinh thường, hạng khâu thanh đồng chi môn mở ra. Mạnh nhất năng lực vận dụng, hai con ma vật trước sau từ thanh đồng chi môn bên trong bỏ ra. Trong đó một con thân khoác sắt sắc giáp sát, có đầy đủ mấy chục đôi bụng chân, phía sau lưng bên trên tràn đầy lít nha lít nhít gai nhọn. Đầu bên trên, chỉ có một con mắt cùng nhai thức khẩu khí, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Đây là đã từng xuất hiện ở căn cứ Hết An, Phương Bình tham dự qua vây giết con kia ngũ giai đỉnh cao ma vật độc ma vương trùng, đương thời thi thể bị hạng khâu được đến, bị hắn lấy thanh đồng chi môn hấp thu mô phỏng mà một con khác ma vật, ngoại hình như ngựa, trên người có bộ lông màu đỏ ngòm. Thân dài tiếp cận 5 mét, chiều cao cũng có tới 4 mét, đỉnh đầu vị trí, có một cái dài đến hơn một thước đầy độc giác. Đây là ngũ dai ma vật độc giác ma mã, bất quá có thể bị hạng khâu như vậy trịnh trọng lấy ra ứng địch. Này cái độc giác ma mã thực lực, hẳn là không là bình thường ngũ dai tầng thứ, rất khả năng cũng là một con ngũ giai đỉnh cao ma vật. Chiến đấu bắt đầu, độc ma vương trùng trong miệng phụt lên ra màu xanh lá tính ăn mòn chất lỏng tập kích hướng mắt tím người thanh niên trẻ mắt tím người thanh niên trẻ sắc mặt nghiêm nghị lấy ra một cây trùy thủ rồi sau đó ở trên tay mình cắt ra một vết thương từ miệng vết thương có lượng lớn xương mù đỏ ngỏm dâng trào ra dâng trào ra xương mù đỏ ngỏm ở thời gian cực ngắn bên trong hóa thành một cái cực lớn màu máu quái vật huyết sắc quái vật mọc ra bốn cái móng không có đuôi dưới chân thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ ngỏm xuất hiện sau khi trong miệng phụt lên ngọn lửa màu đỏ ngòm Lập tức đem kéo tới màu xanh lá tính ăn mòn chất lỏng đốt cháy hầu như không còn. Rồi sau đó, lại một đạo màu đỏ son ngọn lửa phụt lên mà ra, tập kích hướng độc ma vương trùng. Huyết quái, cái này chính là mắt tím người thanh niên trẻ năng lực, dòng máu của hắn có thể thai ngén một loại huyết sắc quái vật, được hắn điều động cùng chiến đấu. Ẩm. Độc ma vương trùng né tránh không kịp, sát sắc giáp sắc mặt ngoài xuất hiện đại diện tích bỏng vết tích, nghiêm trọng nhất nơi, thân thể đã kinh biến đến mức không tròn vẹn. Huyết sắc quái vật còn muốn công kích lần nữa độc ma vương trùng, bất quá, lúc này, độc giác ma mã lại là lấy vượt quá tốc độ âm thanh tốc độ, trong phút chốc xuất hiện ở huyết sắc quái vật bên cạnh, độc giác đâm hướng về huyết sắc quái vật. Phúc. Huyết sắc quái vật trên người bị trọc ra một cái giữ tận lỗ thủng, huyết sắc quái vật dơ lên tiêu đốt lửa móng đá hướng về độc giác ma mã, độc giác ma mã lại là đã né tránh ra. Đây là hai con ngũ giai đỉnh cao ma vật cùng một con huyết sắc quái vật chiến đấu, cuối cùng, dựa dẫm số lượng ưu thế. Huyết xác quái vật bị đánh tan, hạng khâu đánh bại mắt tím người thanh niên trẻ. Kế mắt tím người thanh niên trẻ sau khi, tới chính là một cái chiều cao vượt quá 2m2 cao lớn người thanh niên trẻ. Một phen ác chiến, liên tục chiến đấu thể lực lượng lớn tiêu hao hạng khâu cùng cao lớn người thanh niên trẻ chiến thành hòa nhau, song song hạ tràng. Sau đó, Ngân Xuyên căn cứ thành phố một phương, Lục Tào đang lên đối chiến này Hạo Dương căn cứ thành phố một phương, một cái tóc đen cùng eo cô gái trẻ đi lên đối chiến này Lục Tào quanh thân bị sương mù màu đen bao bọc, hóa thành một cái sương mù cự nhân. Tóc đen cô gái trẻ trên người tỏa ra mông lung bạch quang, ở mông lung bạch quang phía dưới, sức mạnh của nàng tốc độ, phòng ngự, tất cả đều mấy lần trình độ tăng cường. Đột nhiên đạp xuống mặt đất, bùng nổ ra tốc độ âm thanh, trong phút chốc xuất hiện ở sương mù cự nhân trước người, ở sương mù cự nhân còn chưa kịp phản ứng trước, một cước đá hướng về sương mù cự nhân phần bụng. Bất quá, ngay khi nàng sắp đá trúng sương mù cự nhân lúc một trận không nhìn thấy vận sóng khuyết tán ra đến, nàng nguyên bản cực nhanh tốc độ di động, trong phút chốc trở nên trầm trầm lên. đây là lục tào vận dụng có thể chầm lại tốc độ di động giảm tốc lĩnh vực, vận dụng giảm tốc lĩnh vực đồng thời, xương ngủ cự nhân vung đầu nằm đấm, tập kích hướng tóc đen cô gái trẻ, nam ở giảm tốc lĩnh vực phía dưới, tóc đen cô gái trẻ đến không kịp né tránh, chỉ được dơ lên hai tay chống đối. Đồng. tóc đen cô gái trẻ hai tay một mảnh tê dại, liên tục rút lui, hiển nhiên bị thiệt thòi. giảm tốc lĩnh vực Một loại cực kỳ khó chơi lĩnh vực năng lực, lúc trước liền từng cho Phương Bình tạo thành không nhỏ phiền thoái, Phương Bình cũng là thủ đoạn ra hết sau khi mới có thể đem lục Tào đánh bại. Cuối cùng, tóc đen cô gái trẻ bị lục Tào dựa vào giảm tốc lĩnh vực đánh bại. Kế tóc đen cô gái trẻ sau khi đăng lên đối chiến này cũng chính là hạo dương căn cứ thành phố người thứ tư, là một cái có tóc đen ngắn người thanh niên trẻ. Khuôn mặt trên cùng tóc đen cô gái trẻ có mấy điểm tương đồng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Tóc đen người thanh niên trẻ cùng tóc đen cô gái trẻ hẳn là huynh muội quan hệ. Nhìn Lục Cảo, tóc đen tuổi trẻ trong mắt của nam tử lộ ra vẻ lạnh lùng. Bạch. Đông dạng ánh sáng màu trắng đem tóc đen người thanh niên trẻ bao phủ, bất quá, quang mang lại càng thêm ngưng tụ, bao phủ ở tóc đen người thanh niên trẻ trên người, tựa như là một bộ màu trắng toàn thân áo giáp. Vẹo. Tóc đen người thanh niên trẻ tốc độ cực nhanh nhào về phía xương mù cự nhân, tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên đã đạt đến gấp 3 tốc độ âm thanh. Lục Tào mau mau vận dụng giảm tốc lĩnh vực. Tốc đen người thanh niên trẻ tốc độ nhất thời mấy lần trình độ yếu bớt, đã thấp hơn tốc độ âm thanh. Nhưng dù vậy, so với ngũ giai giác tỉnh giả tới nói, tốc độ như trước cực nhanh. Ô, Lục Tào khống chế xương mù màu đen cự nhân lấy nắm đấm nện hướng về tới gần tốc đen người thanh niên trẻ. Đối với chuyện này, tốc đen người thanh niên trẻ lại là không tránh không né, tương tự là một quyền nện đi. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, xương ngủ cự nhân bàn tay khổng lồ từng tấc từng tốc nổ nát. Sương mù cự nhân cũng ở khủng bố lực lượng khổng lồ phía dưới, bay ngược đánh vào bình phong phòng ngự trên. Hạo Dương căn cứ thành phố có hai vị thần tinh cấp. Phương Bình trong mắt lộ ra suy tư. Người thứ tư già sân cũng đã là thần tinh cấp, hoặc là cảm thấy thần tinh cấp phía dưới không phải lục tàu đối thủ, hoặc là chính là còn lại hai người tất cả đều nắm giữ thần tinh cấp chiến lực. Hắn cảm thấy loại thứ hai khả năng lớn hơn một chút, bởi vì trước quan sát lúc, hắn phát hiện Hạo Dương căn cứ thành phố những người khác. Đều đối với còn lại hai người này khá là kính nể. Sẽ xuất hiện như vậy nguyên nhân, tất nhiên là bởi vì thực lực. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lúc tuy rằng thực lực cùng Phương Bình lúc giao thủ đã mức độ lớn tăng trưởng, bất quá, cùng thần tinh cấp so sánh lẫn nhau, chung quy là kém một chút. Giao thủ hơn 10 lần sau khi xương ngủ cự nhân tán loạn, Lục Tao bị thương bay ngược, bị tóc đen người thanh niên trẻ đánh bại. Tóc đen người thanh niên trẻ đứng ở trên sàn đấu. Ánh mắt nhìn về Ngân Xuyên căn cứ thành phố bên này, hô hấp đều đạn, không gặp chút nào thở dốc. Chiến đấu mới vừa rồi, đối với hắn mà nói, bất quá là nóng người mà thôi. Phương Bình chuẩn bị đứng lên, bất quá lúc này, Hồ Ngạo lại là trước tiên nàng một bước đứng lên, để ta đi tới. Tuy rằng ở bảng danh sách xếp hạng trên, nàng đứng hàng bảng danh sách thứ hai ở Phương Bình bên trên, nhưng Hồ Ngạo trong lòng rõ ràng, hiện tại Phương Bình chiến lực ở nàng bên trên, vì lẽ đó, nàng lựa chọn ở Phương Bình trước ra tay. Lắc người một cái, nàng đăng lên đối chiến đài, cùng tóc đen người thanh niên trẻ giằng co. vèo, Theo đảm nhiệm trọng tài thần tinh cấp cường giả tuyên bố đối chiến bắt đầu, tóc đen người thanh niên trẻ nhanh chóng nhào về phía hồ ngạo. Xèo, xèo, xèo. Ba thanh màu xanh lam đoạn thương từ hồ ngạo sau lưng bay ra, hóa thành ba vệt ánh sáng màu lam tập kích hướng tóc đen người thanh niên trẻ. Ở tóc đen người thanh niên trẻ áp sát trước, ngăn lại tóc đen người thanh niên trẻ. Ấm, ẩm, ầm. Ba thanh màu xanh lam đoạn thương liên tiếp cùng tóc đen người thanh niên trẻ song quyền va chạm, gợi ra một đạo lại một đạo đủ để giết chết ngũ giai giác tỉnh giả sóng trùng kích. Ở song phương chiến đấu lúc, cái khác tám đại căn cứ thành phố trẻ tuổi nghị luận sôi nổi, suy đoán song phương thắng bại, đàm luận ngân xuyên căn cứ thành phố cùng hạo dương căn cứ thành phố tình huống. Hạo dương căn cứ thành phố năm nay không có thay đổi, vẫn là lần trước tham gia giao lưu hội cái kia năm người. Ngân xuyên căn cứ thành phố biến hóa đúng là khá lớn, lại có hai cái khuôn mặt mới. Giang môn căn cứ thành phố, một cái da thịt trắng non khuôn mặt tựa như đá hoa cương đều khắc người thanh niên trẻ có chút nghi ngờ nói. Ta nhớ tới địch long tuổi tác hẳn là không mãn 30 tuổi đi, làm sao sẽ không có tham gia lần này giao lưu hội. Hắn là giang môn căn cứ thành phố bảng danh sách thứ nhất Hoàng Tinh. Có nghe đồn nói, địch long là ẩn nút ở ngân xuyên căn cứ thành phố ma nhân tộc. Ở bên cạnh hắn, một cái mang kính mắt cô gái trẻ đẩy một cái có kính mắt, nhỏ giọng nói. Nàng chính là giang môn căn cứ thành phố bảng danh sách thứ hai tả huyền, một cái chiến lực có thể so với thần tinh thiên tài. Ma nhân tộc. Hoàng tinh sắc mặt ngưng lại. Ma nhân tộc, nhân tộc lớn nhất địch thủ, những năm gần đây, hắn giao thủ qua ma nhân tộc thiên tài có tới vài vị. Không thể không nói, ma nhân tộc xác thực là một cái cực kỳ khủng bố chủng tộc, trong tộc sản sinh thiên tài sát xuất vượt xa nhân tộc. Cũng may là chủng tộc này số lượng ít hỏi, nếu không thì, nhân tộc từ lâu diệt vong. Xem ra năm nay ngân xuyên căn cứ thành phố đã đối với chúng ta không tạo thành được uy hiếp. Một cái má trái có một nốt rồi người thanh niên trẻ thở phào nhẹ nhóm nói. Hắn là giang môn căn cứ thành phố bảng danh sách thứ ba khương siêu, tương tự là một cái có thể so với thần tinh thiên tài. Lần trước giao lưu hội, bọn họ chính là đang cùng ngân xuyên căn cứ thành phố tranh cấp thứ tư lúc bị đánh bại, cuối cùng chỉ đoạt được thứ năm. Không thể quá vọ đoán, ngân xuyên căn cứ thành phố hai cái người mới, một cái trong đó đã triển lộ thực lực. Nhưng một cái khác vẫn không có triển lộ thực lực. Tạ huyên nói. Ngươi sẽ không muốn nói hắn khả năng nắm giữ thần tinh chiến lược chứ. Khương siêu cười to. Một cái lần trước giao lưu hội chưa từng xuất hiện người mới, không thể nắm giữ thần tinh chiến lược. Lần này giao lưu hội thứ tư trừ chúng ta ra không còn có thể là ai khác, còn ba vị trí đầu. Khương siêu lắc lắc đầu, không làm vọng tưởng, đã rất nhiều năm không có căn cứ thành phố đem hoa khoa, long bản, hoàng cương ba cái căn cứ thành phố dồn xuống ba vị trí đầu. Đối chiến đại trên, chiến đấu đã có kết quả, giao thủ hồi lâu sau, tóc đen người thanh niên trẻ nẽ tránh không kịp bị một thanh đoạn thương đâm trúng, bị hồ ngạo đánh bại. Bất quá, đánh bại tóc đen người thanh niên trẻ hồ ngạo thể lực rõ ràng tiêu hao rất nhiều. Theo Hạo Dương căn cứ thành phố người thứ 5 một cái có tóc hối qua người thanh niên trẻ đăng lên đối chiến này, nàng rất nhanh liền bị đánh bại. Đánh bại hồ ngạo sau khi, tóc hối qua người thanh niên trẻ ánh mắt nhìn về ngân xuyên căn cứ thành phố bên này, ánh mắt rơi vào thường thắng trên người. Ta đến Thường thắng liền muốn đứng lên nên chiến, bất quá Phương Bình lại là đã trước hắn một bước rời đi châu ngồi, hướng về đối với sân đài đi tới. Thấy Phương Bình dự định ra tay, Thường Thắng một lần nữa ngồi xuống, đối với Phương Bình thực lực hắn là rất tin tưởng. Phương Bình có thể nói là ngân xuyên căn cứ thành phố trẻ tuổi ở trong, hắn nhất nhìn không thấu một người, liền tựa như là bao phủ ở sương mù ở trong, rất khó có thể thấy rõ sâu cạn. Mặc dù là đã thần tinh cấp hắn, như cùng Phương Bình chiến đấu, thắng bại cũng vẫn là không thể biết được. Chương 364: Gen cải tạo. Lên đài lại không phải thường thắng, lẽ nào là nghị trước tiên tiêu hao một thoáng phùng nghị thể lực? Không đúng, thần tinh cùng thần tinh phía dưới, trên lệnh thực sự quá khổng lồ, không, có số lượng nhất định, căn bản không được tiêu hao thể lực tác dụng. Dám vào lúc này lên đài, thực lực của người này chẳng lẽ? Các căn cứ thành phố trẻ tuổi ở trong truyền gia kinh ngạc tiếng nói, dồn Dập Hiếu Kỳ nhìn đi tới đối chiến đài Phương Bình, ánh mắt ở trong có kinh ngạc có hoài nghi. Liền ngay cả Hoa khoa. Long Bàn, Hoàng Cương ba đại căn cứ thành phố trẻ tuổi, trong mắt cũng không khỏi lộ ra rất hứng thú vẻ. Phương Bình đăng lên đối chiến Đài, bình phong phòng ngự bay lên, đối chiến bắt đầu. Nhìn Phương Bình, Phùng Nghị không có là vì đối thủ là Phương Bình người mới này mà xem thường, từ Phương Bình ra sân chỉnh tự, hắn nhận ra được dị thường. Kèn kẹn, Uy lực đạt đến siêu hạng Hàn Băng năng lực vận dụng, quanh người hắn khí lạnh tràn ngập, mặt đất kết băng, từng tòa từng tòa núi băng vụt lên từ mặt đất, lan tràn hướng về Phương Bình. Phần phần Phương Bình đứng tại chỗ không có tranh né, ở như vậy chật hẹp không gian, đối mặt cái loại này phạm vi tính công kích, tranh né căn bản vô dụng. Ngọn lửa màu vàng lấy hắn làm trung tâm, lan tràn mà ra, đón lấy lan tràn mà đến Hàn băng. Xoát, ngọn lửa cùng Hàn băng tao nổ, âm thanh chói tai vang lên, ngọn lửa cùng Hàn băng rằng có ở cùng nhau, đem đối chiến này chia làm phân biệt rõ ràng hai nửa, một nửa ngọn lửa mãnh liệt, một nửa núi băng phập phồng. Giang Môn căn cứ thành phố ghế ngồi, đúng là thần tinh cấp. Nhìn Cung Phùng Nghị chống lại không rơi xuống hạ phong Phương Bình, Khương Siêu thiếu một chút không nhịn được từ châu ngồi đứng lên. Ở nhìn thấy Phương Bình ra sân thời điểm, hắn liền mơ hồ cảm thấy không lành, sinh ra Phương Bình chiến lực có thể so với thần tinh suy đoán. Thế nhưng khi thật sự nhìn thấy Phương Bình chiến lực có thể so với thần tinh thời điểm, hắn như trước không khỏi kinh ngạc. Ngân xuyên căn cứ thành phố ở Địch Long làm phản sau khi lại lập tức lại xuất hiện một cái thần tinh chiến lực. Nếu là Địch Long không làm phản, lấy Ngân xuyên căn cứ thành phố thực lực chỉ sợ cũng là Hoa Khoa, Long Bản, Hoàng Cương ba tòa căn cứ khu, đều sẽ đem có sức đánh một trận. Đánh bại ba cái căn cứ thành phố, thu được ba vị trí đầu xếp hạng cũng là có thể, tuy rằng cũng không lớn. Xem ra ngân xuyên căn cứ thành phố như trước là chúng ta đoạt được thứ tư to lớn nhất đối thủ cạnh tranh, bất quá như vậy cũng tốt, nếu là quá mức dễ dàng, cái kia liền không có ý nghĩa. Hoàng Tinh đầu tiên là sắc mặt ngưng lại, tiếp dán ra, nói, quả nhiên là thần tinh cấp, suy đoán được chứng thực. Phung nghị sắc mặt càng hiện ra nghiêm nghị, từ phương bình dám lúc này lên đài, hắn liền có phương bình chiến lược đạt đến thần tinh suy đoán, mà bây giờ, suy đoán được chứng thực. Băng cự mãng. Hắn dẫm một cái mặt đất, chu vi hàn băng ở hắn dưới sự khống chế, ở thời gian cực ngắn bên trong, hóa thành một con hàn băng cự mãng. Hàn băng cự mãng một hớp khí lạnh phụt lên mà ra, tất cả ngọn lửa màu vàng nhất thời bị tắt. Rồi sau đó, nó thân thể to lớn, hướng về phương bình nơi nghiền ép mà đi dữ tận miệng lớn đủ để một hớp đem phương bình nuốt vào ngọn lửa bị tắt phương bình sắc mặt không hề thay đổi lượng lớn ngọn lửa màu vàng do thân thể hắn bốc lên ở hắn trước người tựa như vật còn sống giống như văn mèo hóa thành một con ngọn lửa nệ cô mạ tạ ngọn lửa nệ cô mạ tạ thân dài tới 7 mét nhiều có hai cái dài mà thô đuôi bốn cái chân trên ngọn lửa lợi chảo có tới dài nửa mét vèo ngọn lửa nệ cô mạ tạ nhào về phía hàn băng cự mãng dài nửa mét ngọn lửa lợi chảo chụp vào hàn băng cự mãng thân thể Hàn băng cự mãng vùng vẩy thô to đôi, quật hướng về ngọn lửa nệ cô mạ tạ. Ngọn lửa nệ cô mạ tạ một cái nhảy, nhảy đến mười mấy mét trời cao, tránh thoát Hàn băng cự mãng đuôi. Bất quá, Hàn băng cự mãng lại là nắm lấy cơ hội, thân thể dựng đứng lên, đặt đến cao hơn 10 mét, giữ tận miệng lớn cắn ở không trung ngọn lửa nệ cô mạ tạ trên người. ầm ầm. Ngọn lửa nệ cô mạ tạ phản kích, hai cái thô to ngọn lửa đuôi quật Hàn băng cự mãng. Hàn băng cự mãng trên người xuất hiện hai đạo sâu sắc vết tích. Hàn băng cự mãng như trước chặt chẽ cắn vào ngọn lửa nệ cổ mạ tạ không hé miệng, mà ngọn lửa nệ cổ mạ tạ cũng không ngừng mà lấy hai cái đuôi lớn quật hướng về Hàn băng cự mãng. Hai con quái vật khổng lồ lẫn nhau cắn xé, song phương thân thể đều đang trở nên không trọn vẹn. Cuối cùng, bất kể là ngọn lửa nệ cổ mạ tạ vẫn là Hàn băng cự mãng tất cả đều tán loạn ra. Vèo! Ngay khi tán loạn một sát na kia, Phương Bình thần tốc năng lực vận dụng bùng nổ ra gấp 3 tốc độ âm thanh tốc độ. Trong phút chốc liền xuất hiện ở phùng nghị bên cạnh, trên chân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, một cước đá hướng về phùng nghị. Vội vàng, phùng nghị hai tay bao bọc trên so với hợp kim càng thêm cứng rắn đặc thù hàn băng, chống đôi hướng về phương bình thiêu đốt lửa chân. ầm, giam giác. Đặc thù hàn băng vỡ vụt, phùng nghị hai tay thiêu đốt lửa, liên tiếp lui về phía sau. Phương bình đuổi theo, xuất hiện ở phùng nghị mặt bên, ngọn lửa cự quyển từ mặt bên nện hướng về phùng nghị mới vừa lấy khí lạnh dập tắt hai tay ngọn lửa phùng nghị mau mau tại bên người ngưng tụ hàn băng vách tường, bất quá như trước quá mức vội vàng, Phương Bình công kích được đắt lúc, hàn băng vách tường phòng ngự cũng không có thể đạt đến mạnh nhất. Giang giác, hàn băng vách tường chia năm xẻ bảy, ngọn lửa cự quyền mang theo dư thế va chạm ở phùng nghị trên người, phùng nghị cả người cháy, trượt bay ra ngoài, mãi đến tận đụng vào bình phong phòng ngự mới ngừng lại. Dập tắt ngọn lửa, phùng nghị mới vừa nghiêng người bò lên, Phương Bình đã lại lần nữa áp sát thiêu đốt lửa chân đá hướng về phùng nghị phần bụng giang rắc. phùng nghị mau mau ở phần bụng vị trí nhưng tụ ra so với hợp kim càng thêm cứng rắn đặc thù hàn băng chống đối như trước không thể đủ đỡ hàn băng vỡ vụn phùng nghị phần bụng như tao ngộ đòn nghiêm trọng bay ngược liên tiếp bị hỏa thiêu, phùng nghị hai tay phần bụng tất cả đều xuất hiện nghiêm trọng bỏng ở cái này chút thương thế phía dưới phùng nghị tránh né trở nên càng thêm khó khăn với ảnh lại một lần bị ngọn lửa cự quyền đánh bay thiêu đốt lửa bay ngược phùng nghị đánh vào bình phong phòng ngự bên trên trở xuống. Cường chống nghĩ muốn đứng lên, nhưng cũng cuối cùng thất bại, lại một lần nằm về mặt đất, mà điều này cũng tuyên cáo hắn thất bại. Dù sao không phải sinh tử đánh nhau, đảm nhiệm trọng tài thần tinh giác tỉnh giả thấy Phùng Nghị đã không có chiến lược, lập tức tuyên bố Phương Bình thắng lợi. đều là thần tinh chiến lược, không nghĩ tới cuối cùng thắng sẽ là Ngân Xuyên căn cứ thành phố người mới. Người mới này không đơn giản, ngoại trừ nắm giữ cường đại hỏa hệ năng lực ở ngoài, càng là có một loại cường đại tốc độ loại năng lực tốc độ lại có thể đạt đến gấp 3 tốc độ âm thanh. Mất đi một cái địch long, Ngân Xuyên căn cứ thành phố không chỉ không có yếu đi, trái lại càng mạnh, thường thắng còn chưa ra tay, cũng đã thắng được cùng Hạo Dương căn cứ thành phố đối chiến thắng lợi. Nghị luận tiếng lại vang lên, ngoại trừ Ngân Xuyên căn cứ thành phố ở ngoài, các căn cứ thành phố trẻ tuổi đều là không khỏi đang bàn luận kết quả của trận chiến này. Long Bàn căn cứ thành phố, một cái vóc người cao gầy, khuôn mặt hoàn mỹ, có tóc lam, cô gái trẻ, thoáng thận trọng mà nhìn Phương Bình. Nàng chính là long bản căn cứ thành phố bảng danh sách thứ nhất Lam Điệp. Người này không đơn giản. Lam Điệp tỷ đối với hắn đánh giá cao như vậy. Một người mặc màu trắng bó sát người áo dung mạo đáng yêu cô gái kinh ngạc nói, nàng chính là long bản căn cứ thành phố bảng danh sách thứ hai Bạch Tuyết. Có thể đánh bại Phùng Nghị, Ngân Xuyên căn cứ thành phố người mới triển hiện ra thực lực xác thực không yếu, nhưng dưới cái nhìn của nàng, hẳn là con giá trị không nổi Lam Điệp một cái không đơn giản đánh giá. Hắn hẳn là còn ẩn giấu có thực lực, nếu như cùng hắn giao thủ Ngươi phải cẩn thận. Lam điểm nói, tuy rằng Phương Bình đang cùng Phùng Nghị trong chiến đấu đã thể hiện ra cực mạnh thực lực, nhưng nàng không cho là cái này chính là Phương Bình toàn lực. Trực giác của nàng là như thế nói cho nàng, mà cho tới nay, trực giác của nàng liền không có bỏ qua ở cái này giác tỉnh giả thế giới, trực giác cũng không phải là không có căn cứ. Thứ tư tràng giao lưu hội, Long Bản căn cứ thành phố đối chiến Tân Đảo căn cứ thành phố. Ngay vào lúc này, ông lão tiếng nói vang lên, khoe miệng của nàng lộ ra một nụ cười, nói. Đến chúng ta, cùng Hoàng Cương căn cứ thành phố cùng hán đỉnh căn cứ thành phố chiến đấu như thế, như trước là nghiêng về một phía chiến đấu. Long bàn căn cứ thành phố điều động 3 người cũng đã quét ngang tân đảo căn cứ thành phố, mà cái này điều động 3 người, mỗi một cái đều ủng có thể so với thần tinh chiến lược. Mà lại cùng Hoàng Cương căn cứ là mượn ma hóa vũ khí không giống, 3 người cũng không từng mượn ma hóa vũ khí, lại đều nắm giữ thú hóa năng lực. Phương Bình kinh ngạc nhìn Long bàn căn cứ thành phố điều động 3 người này. Nắm giữ thú hóa năng lực giác tỉnh giả cũng không kỳ quái, nhưng ba người tất cả đều nắm giữ thú hóa năng lực, liền không khỏi để cho hắn kỳ quái. Cái kia không phải thú hóa năng lực, mà là gen cải tạo. Thường thắng lắt đầu. Long bàn căn cứ thành phố am hiểu sinh vật khoa học kỹ thuật, ba người này khi sinh ra trước, cũng đã tiến hành gen cải tạo, dung hợp cường đại ma vật gen. Dung hợp cường đại ma vật gen có thể làm cho bọn họ dễ dàng nắm giữ vượt cấp chiến lực, cái này cũng là ba người có thể có được thần tinh cấp chiến lực nguyên nhân lại dung hợp cường đại ma vật gen, cái này không khỏi quá điên cuồng. Phương Bình hít vào một ngụm khí lạnh, long bàn căn cứ thành phố làm như vậy, để cho hắn có một loại điên cuồng cảm giác. Quả thực lại như kiếp trước những kia nghĩ đem người cùng động vật gen dung hợp người điên nhà khoa học, chỉ là không giống chính là, kiếp trước những kia người điên nhà khoa học thất bại, mà long bàn căn cứ thành phố lại là thành công, thu được không giống người thường thành quả. Ở sinh tồn trước mặt, luân lý lại đáng là gì? Thương thế trên người đã bị chữa trị hồ ngạo cảm thắn nói, Long bàn căn cứ thành phố là sớm nhất xuất hiện căn cứ thành phố một trong, thừa nhận áp lực vượt xa phần lớn căn cứ thành phố. Ở ác liệt sinh tồn dưới áp lực, long bàn căn cứ thành phố tìm kiếm tất cả trở nên mạnh mẽ phương pháp, mà cùng cường đại ma vật gen dung hợp, cái này chính là long bàn căn cứ thành phố tìm được cũng thành công phương pháp. Ngày hôm nay thứ 5 tràng giao lưu hội cũng chính là cuối cùng một tràng giao lưu hội, hoa khoa căn cứ thành phố đối chiến giang môn căn cứ thành phố. Thứ 5 tràng giao lưu hội bắt đầu. Hoa khoa căn cứ thành phố cái thứ nhất đi lên đối chiến đài chính là một người mặc màu vàng áo gió người thanh niên trẻ, nam tử trái phải bên hông, mỗi cái có một cái vỏ súng. Giang môn căn cứ thành phố cái thứ nhất đi lên đối chiến đài chính là một người mặc màu xanh lá chiến đấu phục cô gái trẻ. Đi lên đối chiến đài, cô gái trẻ như gặp đại địch, dù sao đối thủ nhưng là đứng hàng ba vị trí đầu hoa khoa căn cứ thành phố. Bùm bùm. Cắn răng một cái, cô gái trẻ trước tiên phát động công kích. Tay trái tay phải lẫn nhau tới gần. Tại trái phải tay trong lúc đó, màu xanh lam ánh chớp lấp lóe, lượng lớn sấm sét tuôn ra, tựa như một con lại một con lôi xả tập kích hướng màu vàng áo gió người thanh niên trẻ. Đối mặt kéo tới công kích, người thanh niên trẻ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, từ bên trái bên hông rút ra một thanh ngoại hình rất giống súng lục, nhưng mặt ngoài tràn đầy tinh mỹ hoa văn, tràn ngập khoa huyễn sắc thái vũ khí. Cầm trong tay vũ khí, màu vàng áo gió người thanh niên trẻ hướng về phía ánh chớp kéo tới phương hướng, một phát súng tập ra. Xeo. Một viên màu xanh đạn bắn ra, nửa đường nổ nát ra, hóa thành đạo đạo thanh quang. Ở cái này từng đạo từng đạo thanh quang phía dưới, tất cả lôi xà trong nháy mắt bị dễ dàng đánh tan, thanh quang tiếp tục tập kích hướng cô gái trẻ. Phúc, phúc, phúc. né tránh không kịp, cô gái trẻ trên người xuất hiện đạo đạo vết thương. Về phía sau bay ngược, đập ầm ầm ở bình phong phòng ngựa trên, bị thương không nhẹ, thật lâu không thể bỏ lên. Một đòn cũng đã đánh bại ngũ giai đỉnh cao cô gái trẻ. Màu vàng áo gió người thanh niên trẻ chiến lực thần tinh cấp không thể nghi ngờ. chương 365, thần tinh khí tức. Đây chính là ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí. Phương Bình ánh mắt nhìn màu vàng áo gió người thanh niên trẻ vũ khí trong tay, hồi tưởng vừa nãy công kích, so sánh loại vũ khí này cùng ma hóa vũ khí không giống. Ma hóa vũ khí công kích cùng giác tỉnh giả công kích cực kỳ tương tự, có đủ loại năng lực thuộc tính, có thể sản sinh ngọn lửa, hàn băng, sấm xét các loại thuộc tính công kích Ma ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí công kích, nhưng không có đủ loại năng lực thuộc tính, có chính là thuần túy lực phá hoại. Càng như là súng pháo loại hình vũ khí, có cực kỳ thuần túy sản sinh phá hư phương thức, chỉ là không, giống, uy lực mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Ta đã từng được đến trôi này vũ khí, e sợ chính là ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí. Phương Bình nghĩ đến chính mình chiếm được tại Liêu gia súng ngắm thức vũ khí tử thần, bây giờ nghĩ lại, trôi này vũ khí hẳn là chính là ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí. Chỉ là không biết sinh ra từ tại hoa khoa căn cứ thành phố ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí, làm sao sẽ xuất hiện tại ở ngoài xa mấy vạn dặm căn cứ Hết An. Người này trong tay ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí, chẳng lẽ cũng là chính mình luyện chế? Hắn nhìn hướng về Hồ Ngạo hỏi. Đúng, trên tay hắn ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí, cùng Hoàng Cương căn cứ thành phố như thế, cũng là chính mình luyện chế, chỉ là không giống chính là, bọn họ tự xưng kỹ sư máy mà không phải luyện khí sư. Hồ Ngạo nói. Phương Bình cuối cùng cũng coi như có một ít rõ ràng hoa khoa, long bản, hoàng cương ba cái căn cứ thành phố Vì sao lại quanh năm chiếm cứ 10 đại căn cứ thành phố 3 vị trí đầu nguyên nhân Cái khác căn cứ thành phố giác tỉnh giả cường đại, dựa vào chính là tự thân, mà hoa khoa, long bản, hoàng cương 3 cái căn cứ thành phố giác tỉnh giả cường đại, dựa vào nhưng là mũi nhọn kỹ thuật ba cái căn cứ thành phố phân biệt ở cơ giới khoa học kỹ thuật, sinh vật khoa học kỹ thuật, luyện khí kỹ thuật ba cái phương diện đạt đến vượt qua cái khác căn cứ thành phố độ cao, dựa vào cái này ba loại cao siêu kỹ thuật thu được nghiền ép cái khác căn cứ thành phố thực lực. Đối chiến đài trên chiến đấu như trước lại tiếp tục, bất quá kết quả lại là đã sớm nhất định. Tuy rằng Giang Môn căn cứ là có đầy đủ ba vị có thể so với thần tinh chiến lược, nhưng chung quy vẫn là không cách nào đánh bại Hoa Khoa căn cứ thành phố. Hoa Khoa căn cứ thành phố điều động 4 người cũng đã đánh bại Giang Môn căn cứ thành phố, thu được trận này giao lưu hội thắng lợi. Ngày hôm nay giao lưu hội kết thúc. Mời đại căn cứ thành phố ID đường lấy, Phương Bình đoàn người trở về khách sạn. Trên đường trở về, thỉnh thoảng có thể nghe có người đang bàn luận ngân xuyên căn cứ thành phố. Ngân xuyên căn cứ thành phố địch Long Ma nhân tộc thân phận, cùng với Phương Bình cái này giao lưu hội người mới triển hiện ra thực lực, hiện nhiên đều rất có đề tài tính. Không ít người đều đang suy đoán, ngân xuyên căn cứ thành phố cùng giang môn căn cứ thành phố đến tuột cùng cái nào căn cứ thành phố, có thể thu được thứ tư xếp hạng, cho tới 3 vị trí đầu. Tuy rằng Ngân Xuyên căn cứ thành phố biểu hiện ra thực lực không tầm thường, nhưng không có người sẽ cho rằng Ngân Xuyên căn cứ thành phố có tranh cướp ba vị trí đầu khả năng. Điểm này từ Giang Môn căn cứ thành phố cùng Hoa Khoa căn cứ thành phố chiến đấu liền đủ để nhìn ra. Mặc dù là nắm giữ ba vị thần tinh tọa Trấn Giang Môn căn cứ thành phố cũng gần gần để Hoa Khoa căn cứ thành phố phát động rồi bốn người cũng không có xuất ra hết toàn lực, có thể tưởng tượng được Hoa Khoa, Long Bản, Hoàng Cương ba đại căn cứ thành phố đáng sợ. Ngày thứ hai. Giao lưu hội tiếp tục, trận đầu giao lưu hội, do long bàn căn cứ thành phố đối chiến hải khẩu căn cứ thành phố. Đây là một chàng không có bất cứ hồi hộp gì đối chiến, long bàn căn cứ thành phố vẹn vẹn điều động hai người, cũng đã quét ngang chỉ có một cái thần tinh chiến lược hải khẩu căn cứ thành phố. Trận thứ hai giao lưu hội, giang môn căn cứ thành phố đối chiến Nam Châu căn cứ thành phố, cái này đồng dạng là một chàng không có quá nhiều hồi hộp đối chiến. Nắm giữ ba vị thần tinh chiến lược giang môn căn cứ thành phố, lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại chỉ có một cái thần tinh chiến lược Nam Châu căn cứ thành phố. Trận thứ ba giao lưu hội Hoa Khoa căn cứ thành phố đối chiến Hán Đỉnh căn cứ thành phố. Kết quả rõ ràng Hoa Khoa căn cứ thành phố dễ dàng đánh bại Hán Đỉnh căn cứ thành phố, thu được thắng lợi. Thứ tư tràng giao lưu hội Hoàng Cương căn cứ thành phố đối chiến Hạo Dương căn cứ thành phố. Không cần phải suy nghĩ nhiều Hoàng Cương căn cứ thành phố đồng dạng dễ dàng đánh bại Hạo Dương căn cứ thành phố, thu được thắng lợi. Thứ 5 chàng giao lưu hội Ngân xuyên căn cứ thành phố đối chiến tân đảo căn cứ thành phố, cũng chính là mấy ngày trước hướng về thưởng thắng phát ra khiêu chiến hồng dựng nơi căn cứ thành phố. Đầu tiên lên đài chính là Hạng Câu, dựa vào hai con ngũ giai đỉnh Cao Ma Vật, hắn đánh bại tân đảo căn cứ thành phố cái thứ nhất lên đài người, bất quá nhưng bởi vì thể lực lượng lớn tiêu hao, bị tân đảo căn cứ thành phố thứ hai lên đài người đánh bại. Lục tàu lên đài, hắn đánh bại tân đảo căn cứ thành phố thứ hai, cái thứ ba lên đài người, bị tân đảo căn cứ thành phố thứ tư lên đài người cũng chính là phương bình bọn họ đã từng gặp được có cao tới 9 điểm dung mạo cô gái đánh bại. Có cao tới 9 điểm dung mạo cô gái tên là Lữ Phán, cũng có thể so với thần tình chiến lực dựa vào thần tình cấp cường hãn lực phá hoại, nàng đánh bại nắm giữ giảm tốc lĩnh vực lục tàu, thu được thắng lợi. Tiếp hồ ngạo lên đài, cùng Lữ Phán giao thủ hồi lâu sau, cuối cùng lấy thế hòa kết cuộc, song song rời đi đối chiến tràng. Vẹo! Hai người rời đi đối chiến tràng sau một khắc, một bóng người đã không thể chờ đợi được nữa Trong phút chốc lẹn đến đối chiến đài trên, chính là Hồng Dược. Ánh mắt của hắn hừng hực nhìn hướng về Thường Thắng, mời chiến nói. Thường Thắng, theo ta một trận chiến, không nên nghĩ để người mới này đến tiêu hao ta thể lực, bằng không ta chỉ có thể xem thấp ngươi. Lần này, Thường Thắng không có từ chối, đứng lên, không chút hoang mang đi tới đối chiến đài trên, nói. Ta muốn sửa lại một điểm, nếu như do Phương Bình trước tiên ra tay tới nói, ngươi căn bản không gặp được ta. Hả? Hồng Dược trong mắt lộ ra kinh ngạc. Bất ngờ nhìn đối chiến đài dưới phương bình một chút. Tuy rằng không cho là mình sẽ không bằng người mới này, nhưng có thể bị Thường Thắng nói như thế. Nói rõ người mới này thực lực cũng không đơn giản, ít nhất theo Thường Thắng, người mới này là có đánh bại hắn thực lực. Đối chiến bắt đầu. Đảm nhiệm trọng tài thần tinh cấp cường giả tuyên bố đối chiến bắt đầu. Hồng Dực lập tức đem những ý nghĩ này ném ra sau đầu, trong đầu chỉ còn dư lại đánh bại Thường Thắng ý nghĩ này. Lần trước giao lưu hội, Thường Thắng là duy nhất một cái lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại hắn người vì lẽ đó hắn nhớ kỹ thường thắng ngược lại không phải nói hoa khoa long bàn hoàng cương ba đại căn cứ thành phố liền không thể lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại hắn người chỉ là vẫn không có đến thiên hắn cũng đã bị lấy xa luân chiến phương thức đánh bại thứ lạc, y phục trên người hắn vỡ tan từ phía sau lưng hắn hai cái cực lớn màu đỏ cánh sinh trưởng mà ra cánh bên trên lông chim từng cây từng cây tựa như màu đỏ kim loại giền đúc lẫn nhau va chạm lúc có như kim loại âm thanh truyền ra màu đỏ cánh lớn vũ Hồng dực bay đến không trùng, hai cái cánh vung chém, một đạo hiện thập tự giao nhau hảo quang màu đỏ tập kích hướng thường thắng. Thường thắng đứng tại chỗ không núp đích, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra ánh sáng màu lam, thập tự giao nhau hảo quang màu đỏ, đang đến gần hắn lúc, liền đã nhanh chóng co lại. Cuối cùng, thập tự giao nhau hảo quang màu đỏ, ở va và vào thường thắng trước, biến mất hầu như không còn. Xèo. Thường thắng phản kích, trong tay một đạo trùm sáng màu trắng bắn ra, đánh út về phía không trung hồng dực. Cánh vũ. Hồng Dực tại không trung nhanh chóng né tránh, tránh thoát chùm sáng màu trắng. Năng lượng loại năng lực quả nhiên đối với người vô dụng. Tránh né chùm sáng màu trắng, Hồng Dực hai cánh bình liền triển khai. Sau một khắc, từng cây từng cây huyền như màu máu kim loại rèn đúc lông chim thoát ly, huyền như mưa máu giống như từ trên trời giáng xuống, tập kích hướng thường thắng. Những thứ này huyết sắc lông chim, mặc dù là do năng lực sản sinh, bất quá lại cũng không phải là năng lượng loại năng lực, mà là vật chất, thường thắng năng lượng rút lấy vô dụng. Thường thắng đem tay trái nghiêng, hướng lên trên dơ lên, hào quang màu trắng, do bàn tay của hắn kéo dài, hóa thành một mặt cực lớn tấm khiên. Thoạt nhìn chỉ có vô cùng bạc một tầng, nhưng cũng nắm giữ cực mạnh sức phòng ngự, hay hoặc là nói là lực phá hoại. Huyền như màu máu kim loại rèn đúc lông chim va chạm ở tấm khiên bên trên, trong khoảnh khắc cũng đã nát bấy, không có bất kỳ một cái huyết sắc lông chim có thể đột phá tấm khiên, tập kích đến thường thắng. Tuy lực này, tuy rằng đỡ tuyển như mưa rơi màu máu lông chim, nhưng thường thắng trên mặt lại là lộ ra một tia bất ngờ cùng lần trước giao lưu hội trên so sánh lẫn nhau Hồng Dực thực lực rõ ràng trở nên mạnh mẽ một cấp độ hắn có thể khẳng định Hồng Dực khí tức cũng không có thể đột phá trở thành thần tinh theo lý thuyết đến Hồng Dực bây giờ thực lực chỉ cần chưa có thể đột phá trở thành thần tinh thực lực hẳn là rất khó lại có thêm tăng lên mới đúng nhưng một mực thực lực của đối phương có tăng lên không nhỏ là được đến thích hợp thuộc tính năng lực trái cây hắn trong lòng lập tức có phán đoán Không phải cảnh giới được đến tăng lên, tất nhiên chính là năng lực đẳng cấp được đến tăng lên, đối phương hẳn là cực kỳ may mắn được đến đối ứng thuộc tính năng lực trái cây, năng lực đẳng cấp được đến tăng lên. Bạch. Đang lúc này, một cái cực lớn màu màu cánh, tựa như là một thanh cực lớn màu máu lưỡi dao sắc, mang theo tiếp cận lâu năm thần tinh khủng bố lực phá hoại, từ mặt bên chém đánh hướng về hắn. Nên kết thúc. Đối mặt chém đánh mà đến to lớn huyết sắc cánh, hắn sắc mặt bình tĩnh. Hung dục thực lực tăng lên không nhỏ nhưng hắn tăng lên càng to lớn hơn. hắn nhưng là đột phá ngũ giai đến thần tinh bình cảnh, trở thành thần tinh cấp. leo. đạt đến thần tinh cấp sau nát bấy năng lực toàn diện điều động, tay phải kéo dài ra ngưng tụ như thật màu trắng quang nhận, đón cực lớn màu máu cánh chém tới. Xì xì. màu trắng quang nhận gặp phải trợ lực, nhưng như trước cắt xuống. nương theo một tiếng vang lanh lảnh, hơn nửa đoạn huyết sắc cánh bị màu trắng quang nhận cắt xuống, ken một tiếng rơi xuống đối chiến đài. đổng. mất đi nửa đoạn cánh. Hồng Dực thân thể không bị khống chế vọt tới trước, va chạm ở bình phong phòng ngự bên trên. Từ bình phong phòng ngự bên trên rơi xuống, còn chưa chờ Hồng Dực có bất kỳ động tác, một vệt màu trắng lươi dao sắc đã đến ở Hồng Dực cổ họng. Sao lại thế? Đang nhìn mình đứt rời nửa đoạn cánh, Hồng Dực trên mặt vẻ mặt mang theo kinh ngạc. Này đôi màu đỏ cánh nắm giữ vượt qua bình thường ma hóa kim loại độ cứng là vũ khí của hắn, tương tự cũng là hắn tấm khiên. Cho đến nay, hắn gặp được đối thủ, cho dù là Hoa Khoa, Long Bản. Hoàng cương ba cái căn cứ thành phố người, cũng rất khó có thể đối với hắn cái này hai cánh tạo thành phá hư. Lại không nghĩ rằng, lại bị thường thắng mạnh mẽ cắt đứt. Cùng lần trước so sánh lẫn nhau, thực lực tăng mạnh hắn, không chỉ không thể đủ đánh bại thường thắng, trái lại bị bại càng thêm hoàn toàn, cái này làm hắn thực tại không nghĩ ra. Loại khí tức này, thần tinh cấp, thường thắng đã là thần tinh cấp. Đối chiến đại dưới, các căn cứ thành phố trẻ tuổi bên trong, có người nắm giữ năng lực nhận biết. Lập tức nhận biết được thường thắng toàn lực điều động nát bấy năng lực lúc, trên người khí tức biến hóa, không khỏi chuyển ra tiếng kinh hô. chương 366, 3 Nga nở lần trọng lực. Cái gì, thường thắng đã là thần tinh cấp. Làm sao sẽ nhanh như thế? Nghe được tiếng kinh hô, các căn cứ thành phố trẻ tuổi tất cả đều không khỏi giật mình, mặc dù là Hoa Khoa, Long Bản, Hoàng Cương 3 đại căn cứ thành phố, cũng không ngoại lệ. Bọn họ tuy rằng quanh năm chiếm cư căn cứ thành phố 3 vị trí đầu nhưng bọn họ dựa vào chính là cơ giới khoa học kỹ thuật, sinh vật khoa học kỹ thuật, luyện khí kỹ thuật, cảnh giới tăng lên tốc độ cũng không so cái khác căn cứ thành phố nhanh. Cho đến bây giờ, bọn họ ở trong vẫn chưa có người nào đột phá thần tinh cảnh giới, nhưng Thường Thắng lại đột phá, đơn nhìn từ điểm này, Thường Thắng đã đi ở bọn họ phía trước. Đương nhiên, kinh ngạc quy kinh ngạc, bọn họ không cho là Thường Thắng đột phá đến thần tinh cảnh giới, liền có thể khiêu chiến bọn họ ba đại căn cứ thành phố địa vị. Như vậy mới thú vị. Hoa khoa căn cứ thành phố trẻ tuổi ở trong, một cái dung mạo mỹ lệ, trên người lộ ra khí chất cao quý cô gái, trắng đoán thon dài tay sở sở bên cạnh một cái dương kim loại. Nàng chính là hoa khoa căn cứ thành phố bảng danh sách thứ nhất nhất vì, mà bên cạnh nàng cái này giường kim loại ở trong chứa, nhưng là nàng chế tác vũ khí bí mật, một cái mặc dù nhìn thấy thường thắng chiến lược, như trước có tự tin một trận chiến vũ khí bí mật. Rốt cục không còn như năm rồi như thế tẻ nhạt. Hoàng cương căn cứ thành phố trẻ tuổi ở trong một cái da thịt có chút ngâm đen người trẻ tuổi, sờ sờ bên cạnh do hắn tự tay rèn đúc tựa như máu tươi đúc trường thương màu đỏ ngỏm. hắn là Hoàng Cương căn cứ thành phố bảng danh sách thứ nhất thương tâm, mà bên cạnh hắn trôi này trường thương màu đỏ ngỏm là hắn gần 2 năm qua đắc ý tác phẩm. năm nay Ngân Xuyên căn cứ thành phố có chút ý tứ, Long bản căn cứ thành phố bảng danh sách thứ nhất làm điệp tay phải hơi nâng cằm, ánh mắt ở thường thắng trên người dừng lại. Thương Tâm đã mất hứng cứ mãi không đổi chiến đấu, nàng lại làm sao không phải là như vậy? Năm nay ngân xuyên căn cứ thành phố, đầu tiên là xuất hiện phương bình cái này ẩn giấu có thực lực người mới, hiện tại thường thắng lại triển lộ ra thần tinh cấp cảnh giới. Để nàng không khỏi có một ít chờ mong, nghĩ nhìn một chút ngân xuyên căn cứ thành phố đến tột cùng có thể cho bọn họ ba đại căn cứ thành phố mang đến bao lớn phiền phức. Giao lưu hội ngày thứ 3 Trận đầu giao lưu hội, hoa khoa căn cứ thành phố đối chiến Nam Châu căn cứ thành phố, không có bất cứ hồi hộp gì, vẹn vẹn phát động rồi hai người. Hoa Khoa căn cứ thành phố cũng đã quét ngang Nam Châu căn cứ thành phố. Trận thứ hai giao lưu hội, Long Bàn căn cứ thành phố đối chiến Hạo Dương căn cứ thành phố. Long Bàn căn cứ thành phố điều động 3 người đánh bại Hạo Dương căn cứ thành phố. Trận thứ ba giao lưu hội, Hoàng Cương căn cứ thành phố đối chiến Tân Đạo căn cứ thành phố. Hoàng Cương căn cứ thành phố điều động 2 người Ung Dung thu được đối chiến thắng lợi. Thứ tư chàng giao lưu hội, Ngân Xuyên căn cứ thành phố đối chiến Giang Môn căn cứ thành phố. Theo hoa khoa căn cứ thành phố thần tinh cấp ông lão tuyên bố đối chiến song phương, dưới đất không gian bên trong, tất cả mọi người đều là không khỏi bỗng cảm thấy phân chấn. Phía trước ba chàng giao lưu hội, bởi vì trong đó một phương thực sự quá mức cường thế, còn chưa bắt đầu cũng đã không có bất ngờ, để chiến đấu ít một chút chờ mong. Nhưng cái này thứ tư chàng giao lưu hội nhưng khác. Giang môn căn cứ thành phố, nắm giữ ba vị thần tinh chiến lược cường đại căn cứ thành phố, có thần tinh chiến lược chỉ đứng sau hoa khoa, long bản. Hoàng cương ba đại căn cứ thành phố, là thứ tư mạnh mẽ người cạnh tranh. Ngân xuyên căn cứ thành phố, lần trước thứ tư, tuy rằng bởi vì địch Long Ma nhân tộc thân phận nguyên nhân, mất đi một cái thần tinh chiến lược, nhưng cũng lập tức lại lại xuất hiện một cái thần tinh chiến lược. Luận thần tinh chiến lược, cũng không ít tại giang môn căn cứ thành phố, tuyệt đối là giang môn căn cứ thành phố kinh địch. Hoa Khoa, Long Bàn, Hoàng cương ba cái căn cứ thành phố ở ngoài, cái khác căn cứ thành phố cùng hai cái này căn cứ thành phố đều là lại thực lực trên lệnh. Có thể nói, hai cái căn cứ thành phố đối chiến, ở mức độ rất lớn đem quyết định thứ tư tương ứng, cái này nhượng người càng thêm chờ mong. Đối chiến bắt đầu, ngân xuyên căn cứ thành phố bên này, cái thứ nhất ra sân như trước là hạng khâu, mà ra môn căn cứ thành phố cái thứ nhất ra sân nhưng là một cái chiều cao vượt quá 2m2 cao lớn nam tử. Cao lớn nam tử thực lực rất mạnh, nắm giữ kinh người phòng ngự cùng sức mạnh thân thể, quả thực liền như là nắm giữ thần tinh ma vật thân thể hình người ma vật, hạng khâu cuối cùng bị đánh bại cũng không có thể đạt được thắng lợi. Đánh bại hạng Khâu Sau Cao lớn năm tử, thể lực tiêu hao cực kỳ kịch liệt, lập tức bị thứ 2 lên đài lục tào đánh bại. Giang môn căn cứ thành phố lên đài người thứ hai là một cái cô gái tóc ngắn. Ở lục tạo giảm tốc lĩnh vực phía dưới, kiên trì hồi lâu sau cô gái tóc ngắn bị đánh bại. Giang môn căn cứ thành phố bảng danh sách thứ 3 nắm giữ thần tinh chiến lực hương siêu lên đài, đối mặt thần tinh chiến lực, lục tạo trùng quy không thấp, giao thủ hơn 10 lần sau khi bị thẳng thắn dứt khoát đánh bại. Hầu ngạo lên đài. Cùng Khương Siêu giằng co. Không thể không nói, Ngân Xuyên căn cứ thành phố vận may chân tâm không sai, lần trước có địch long cái này ẩn nút ma nhân tộc, lần này lại có Phương Bình cái này vừa xuất hiện liền nắm giữ thần tinh người mới. Khương Siêu cũng không có trước tiên phát động công kích, mà là âm thanh giễu cợt nói: Biết được địch long lại là ma nhân tộc, trong lòng hắn rất là không cam lòng, nếu không phải Ngân Xuyên căn cứ thành phố bên trong có địch long cái này ma nhân tộc, lần trước Ngân Xuyên căn cứ thành phố tuyệt đối không thể đoạt được thứ tư. Thứ tư trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. đa tạ khích lệ, ngân xuyên căn cứ thành phố vận may luôn luôn không sai, đúng là giang môn căn cứ thành phố vận may thực tại không tốt lắm, đều là vô duyên thứ tư, lần trước có địch lòng, lần này lại có phương bình. Hồ ngạo tự nhiên không phải chịu thiệt người, phản giang đem đối. Có ba vị thần tinh chiến lực thì lại làm sao, ta giang môn căn cứ thành phố thần tinh số lượng cũng không kém cho các người, thật cho rằng các ngươi có thể thắng được. Khương siêu hừ lệnh, trong mắt bắn mạnh ra ánh sáng lạnh một loại sóng tinh thần từ trong mắt hắn khuyết tán ra đến, tập kích hướng về Hồ Ngạo. "Thôi Miên Chi Nhãn, đây là hắn tinh thần năng lực, một khi bị ánh mắt hắn lộ ra sóng tinh thần xâm nhập, mặc dù là thần tình cường giả, cũng rất khó có thể chống đối." Sóng, sóng tinh thần bị tinh thần xúc tu đỡ. Do Khương Siêu trong mắt truyền lại ra sóng tinh thần, còn chưa kịp xâm nhập Hồ Ngạo trong đầu, cũng đã bị Hồ Ngạo tinh thần xúc tu đỡ. Đã từng cùng Khương Siêu chiến đấu qua Hồ Ngạo, tự nhiên biết rõ Khương Siêu nắm giữ thôi miên loại năng lực, đương nhiên Mặc dù biết được Khương Siêu nắm giữ thôi miên loại năng lực, cũng rất khó có thể phòng bị. Dù sao ở chật hẹp không gian, đối mặt không nhìn thấy tinh thần công kích, căn bản không có phương pháp tránh né Bất quá, hầu ngạo là nắm giữ tinh thần loại năng lực giác tỉnh giả, tuy rằng ở thiên hướng tính phương diện cùng Khương Siêu không giống, nhưng không nghi ngờ chút nào là tinh thần loại năng lực, vừa vặn là có thể ngăn trở tinh thần công kích một loại người. Sóng, sóng, sóng. Tầm thương giác tỉnh giả không nhìn thấy sóng tinh thần cùng tinh thần xúc tù ở Khương Siêu cùng Hồ Ngạo trong lúc đó liên tiếp va chạm. Đối chiến đài trên, bất kể là Hồ Ngạo cùng Khương Siêu cũng không từng di động nửa bước, nhưng hai người cái chán cùng với trên người, mồ hôi lại là không ngừng mà chảy xuống. Đến đây quan chiến, tự nhiên đều là có kiến thức, rõ ràng đây là đang tiến hành tinh thần Giao Phong, tất cả đều không nói một lời quan tâm trận này Giao Phong. Hơn 10 phút sau, Hồ Ngạo cùng Khương Siêu hai người tất cả đều mồ hôi như mưa xuống. Hừ hừ. Đột nhiên, Khương Siêu đe đầu phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, mà Hồ Ngạo cơ thể hơi quơ quơ, nhưng cũng không có thống khổ âm thanh. Hiển nhiên, tinh thần giao phong, Khương Siêu chịu thiệt. Xèo, xèo, xèo. Hồ Ngạo phía sau lưng, ba thanh màu xanh lam đoạn thương lấy mấy lần tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ, tập kích hướng che đầu Khương Siêu. Vẹo. Công kích kéo tới, Khương Siêu tóc gáy dựng thẳng, vẫn cứ nhẫn nhịn đầu đau nhức, hướng về bên cạnh tránh né. Bất quá, hắn tuy rằng tránh thoát trong đó hai thanh màu xanh lam đoạn thương, Nhưng là bị thứ ba trôi màu xanh lam đoạn thương đâm trúng, trên người xuất hiện một cái lỗ thủng, máu tươi không ngừng mà lưu. Mà lại bắn lệch rồi hai thanh đoạn thương, xoay chuyển phương hướng một cái, lại lần nữa tập kích hướng hắn. Ta chịu thua. Nghe được kéo tới tiếng kinh phong, khương siêu tê cả ra đầu, mau mau chịu thua. Hai thanh đoạn thương dừng ở hắn trước người không đủ 10cm địa phương, hắn nếu là nói chậm, trên người tất nhiên lại điển hai cái lỗ thủng. Trước hắn lời đã đem hầu ngạo làm tức giận. Hồ Ngạo tuy rằng không đến nỗi giết hắn, nhưng cũng tuyệt không có không có đối với hắn hạ thủ lưu tình. Không có cho Hồ Ngạo thời gian nghỉ ngơi, giang môn căn cứ thành phố bảng danh sách thứ 2 tả huyên lên đài, một cái mang kính mắt cô gái. Đối mặt thể lực cùng tinh thần lượng lớn tiêu hao Hồ Ngạo, nàng rất dễ dàng liền đem Hồ Ngạo đánh bại. Hồ Ngạo bị hoa khoa căn cứ thành phố công tác nhân viên phụ xuống, Phương Bình đứng lên, đi lên đối chiến đài. Chiến đấu trước tiên bạo phát, 300 lần trọng lực, không nhìn thấy trọng lực gọn sóng Lấy tả huyên làm trung tâm khuyết tán ra đến, thời gian cực ngắn bên trong, đem đối chiến đài bao trùm. Sau một khắc, Phương Bình thân thể đột nhiên trở nên trầm trọng, liền tựa như là lưng đằng sau phụ có một tòa mấy vạn cân tảng đá giống như... Lệch cạch. Dựa vào phi phàm đẳng cấp thể thuật có thân thể cường hãn tố chất, Phương Bình chịu đựng nổi cái này đột nhiên tăng cường phụ trọng, không có bị đẹp bẹp. Bất quá, cái này lại chỉ là bắt đầu. Ngàn lân trọng lực. Tả huyên mở miệng lần nữa. Phương Bình trên người thừa nhận vụ trọng lại lần nữa tăng cường, đạt đến hơn 10 vạn cân. Hơn 10 vạn cân trọng lượng tác dụng ở phương bình trên người, phương bình trên người mỗi một điều bắp thịt đều ở trọng lực phía dưới run rẩy, miễn cưỡng không có để mình ngã xuống. Nếu không phải dưới chân bình này pha có cao cấp ma hóa kim loại cực kỳ cứng rắn, e sợ đã sớm bị phương bình hai chân đạp ra hai cái lỗ thủng. 3.000 lần trọng lực, Tả Huyên lại một lần mở miệng, càng thêm kinh khủng trọng lực tác dụng ở phương bình trên người. Phương Bình trên người gánh vác trọng lượng lại một lần tăng cường, đạt đến mấy trăm ngàn cân. Lảo đảo một cái, Phương Bình bị hướng về mặt đất ép đi, không nhịn được quỳ một chân trên đất, toàn thân các nơi, chuyên gia không chịu nổi gánh nặng âm thanh, mà Tả Huyên cũng cũng không dễ vượt qua, mồ hôi liên tục từ nàng cái chán trượt xuống. Ba ngàn lần trọng lực đã đạt đến nàng bây giờ trọng lực năng lực cực hạn, mỗi một phút mỗi một giây, nàng trả giá tinh lực đều là cực kỳ khủng bố. Mắt thấy, cuộc chiến đấu này đem muốn đi vào tiêu hao chiến ở trong. Như Phương Bình không kiên trì được, trước tiên không chịu nổi áp lực, thắng lợi liền chính là Tả huyên. Mà nếu như Tả huyên cho đến thể lực tiêu hao hết trước, như trước chưa có thể làm cho Phương Bình mất đi năng lực phản kháng, như vậy thắng lợi liền chính là Phương Bình. chương 367, tiếp đó sẽ có chút thô bạo. Tiêu hao chiến. Đây chỉ là những người khác ý nghĩ, mà cũng không phải là Phương Bình ý nghĩ, hắn hoàn toàn không có cùng Tả huyên so đấu thể năng, xem ai không kiên trì nổi trước ý nghĩ. Phần Phật. Phương Bình toàn thân hóa thành ngọn lửa màu vàng nóng, triệt để mà ngọn lửa hóa. Rồi sau đó hắn không bị trọng lực ảnh hưởng đứng lên. Tả Huyên trọng lực lĩnh vực cùng lục tào giảm tốc lĩnh vực như thế, tương tự là một loại vô cùng khó giải năng lực. Ở lĩnh vực phạm vi, căn bản không thể tránh khỏi. Bất quá, Phương Bình ngọn lửa nguyên tố hóa, lại là loại năng lực này khắc tinh, hóa thành ngọn lửa hắn, cho dù chịu đựng 3.000 lần trọng lực, có thể cảm giác được trọng lượng cũng nhỏ bé không đáng kể, hắn đã hoàn toàn không bị trọng lực ảnh hưởng lắc người một cái, phương bình cũng đã xuất hiện ở tạ huyên bên cạnh, ngọn lửa hóa thân thể, đánh một cú trỏ, đánh về phía tạ huyên phần bụng. đùng, tạ huyên phần bụng bị nghiêm trọng bỏng bay ngược, đập âm ầm ở bình phong phòng ngự bên trên, dầm một tiếng nga xuống. bạch, dựa vào thần tốc năng lực, phương bình lại lần nữa đuổi theo, một cước quét ngang hướng về tạ huyên. tạ huyên mặt ngoài thân thể dựa vào trên nham thạch, bất quá lại ở phương bình cái này một cước quét ngang phía dưới, nham thạch vỡ vụn tung tóe, bên cạnh người xuất hiện bồng bay ra ngoài làm cái này mạnh nhất năng lực trọng lực mất đi hiệu lực nàng bây giờ ở phương bình trước mặt bất quá là một cái bình thường ngũ giai đỉnh cao giác tỉnh giả mà thôi lại há có thể đỡ được phương bình công kích ầm ầm ầm liên tiếp gặp mấy kích sau khi vết thương chẳng trị tả huyền không thể bỏ lên đảm nhiệm trọng tài thần tình cấp cường giả lập tức tuyên án phương bình thắng lợi cũng nhượng người đem tả huyền khiên xuống trị liệu lại còn có thể nguyên tố hóa các căn cứ thành phố trẻ tuổi không ít người đều cao mày nhìn đứng ở đối chiến đài trên phương bình Bản thân liền nắm giữ cực mạnh chiến lực, bây giờ lại triển lộ ra nguyên tố hóa đặc tính, nhượng bọn họ không khỏi cảm giác vướng tay chân. Bọn họ tự nhiên biết rõ, không bị trọng lực ảnh hưởng, chỉ là loại này ngọn lửa nguyên tố hóa một cái trong đó đặc điểm, ngoài ra, còn có càng thêm vướng tay chân một cái đặc điểm, cái kia chính là miễn dịch công kích vật lý. Đùng, đùng, đùng. Giang môn căn cứ thành phố bảng danh sách thứ nhất hoàng tinh dẫm trầm ổn bước chân lên đối chiến này, là một cái khuôn mặt tựa như đá hoa cương điêu khắc rất có khí chất nam tử. Tạ huyên thảm bại tựa hồ cũng không có mang cho hắn áp lực quá lớn. Đối chiến bắt đầu. Bình phong phòng ngự bay lên, đảm nhiệm trọng tài thần tinh cấp cường giả tuyên bố đối chiến bắt đầu. Hắn ánh mắt nhìn về phương bình, nói. Tiếp đó sẽ có một chút thu bạo, xin hãy tha lỗi, dù sao ta còn có một cái đối thủ, cần bảo tồn thể lực. Vụ. Sau một khắc, ở hắn trước người, một thanh lam trường kiếm màu trắng xuất hiện. Kiếm dài khoảng 1,3 m thân kiếm hai bên, có như là nhanh như tia chấp hoa văn hiện đối xứng phân bố, thoạt nhìn tinh mỹ tựa như tác phẩm nghệ thuật. Hắn đưa tay đem thanh trường kiếm này nắm lên, một cái lại một cái đủ để khiến thần tinh cấp cường giả tê cả da đầu to lớn sấm sét cự mãng, nhất thời do thân kiếm lan tràn mà ra. Ma binh hình chiếu, cái này chính là hắn có siêu hạng năng lực, loại năng lực này có thể đem chạm đến cùng quan sát sau ma hóa vũ khí trăm phần trăm phân trăm mô phỏng, thể hiện ra vốn có vô cùng uy lực. Mà lúc này, Chôi này sấm sét chi kiếm rõ ràng là một thanh uy lực mạnh nhất đủ để đạt đến lâu năm thần tinh tầng thứ ma hóa vũ khí. Thậm chí ngay cả loại tầng thứ này, ma hóa vũ khí đều có thể mô phỏng, hoàng tinh thực lực cũng trở nên mạnh mẽ không ít. Đối chiến đại dưới, các căn cứ thành phố trẻ tuổi trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không chỉ là thường thắng cùng hồng dực thực lực trở nên mạnh mẽ, hoàng tinh thực lực đồng dạng trở nên mạnh mẽ một đoạn dài. Bảo tồn thể lực sao? Phương Bình nở nụ cười, đã rất lâu không có ai ở cùng mình thời điểm chiến đấu như thế nói chuyện với chính mình. Bất quá có một chút hắn là cùng đối phương tương đồng, cái kia chính là tận lực nhanh kết thúc chiến đấu. Tuy rằng vừa nãy cùng Tả Huyên chiến đấu, tiêu hao thể lực cũng không hề lớn, nhưng cũng chung quy là có tiêu hao. Nếu là kéo dài chiến, đối với hắn cũng bất lợi. Phong trưởng khống, vận dụng phong hệ năng lực, một đạo lại một đạo to lớn phong nhận xuất hiện ở trước mặt hắn, ngưng tụ như thật, phong mang khí tức lộ, liền tựa như là một thanh lại một thanh thần binh lợi nhận, bùng bùm Lúc này. Một cái lại một cái xâm xét cự mãng, đã tập kích hướng phương bình, trôi nổi ở phương bình trước người to lớn phong nhận, từ phương bình trước người bắn ra. Phốc, phốc, phốc. Một cái lại một cái kéo tới xâm xét cự mãng, thân thể bị chém đức, xâm xét thân thể tán loạn. Hoàng tinh do ma binh hình chiếu gây ra xâm xét công kích, uy lực đạt đến lâu năm thần tinh tầng thứ, phương bình phong trưởng khống lại làm sao không phải là. Cái gì, chặn lại rồi. Hơn nữa dùng vẫn là phong hệ năng lực một ít căn cứ thành phố trẻ tuổi đã chấn kinh đến đứng lên, có thể ngăn trở hoàng tinh uy lực đạt đến lâu năm thần tinh tầng thứ công kích. nói rõ phương bình thực lực cũng đạt đến tầng thứ này. phương bình một cái lần thứ nhất tham gia giao lưu hội người mới, thì đã ủng có thể so với lâu năm thần tinh thực lực, càng làm bọn họ kinh ngạc chính là phương bình lần này vận dụng chính là phong hệ năng lực, kết nối lên trước hỏa hệ năng lực, phương bình có ít nhất hai loại đạt đến siêu hạng năng lực. người bình thường có một loại siêu hạng năng lực, đã cực kỳ không được. Sẽ được gọi là thiên tài, nhưng không nghĩ, Phương Bình người mới này lại đầy đủ nắm giữ hai loại siêu hạng năng lực. Có thể so với lâu năm thần tinh, chẳng trách không được Thường Thắng sẽ nói ra nói như vậy. Hồng Dực cuối cùng cũng coi như rõ ràng, ngày hôm qua ở đối chiến Đài Trên, Thường Thắng vì sao lại nói ra nói như vậy. Tuy rằng cho đến bây giờ, hắn như trước không cho là mình sẽ không bằng Phương Bình, nhưng không nghi ngờ chút nào, Phương Bình tuyệt đối có tư cách đánh với hắn một trận. Bạch! Thần tốc năng lực thông dụng. Phương Bình hướng về Hoàng Tinh nào tới, công kích bị Phương Bình đỡ. Hoàng Tinh mặt sắc mặt đại biến, một cái lại một cái sấm sét cự mãng lại lần nữa từ kiếm bên trong kéo dài mà ra, tập kích hướng Phương Bình. Phương Bình một cái nghiêng người tránh né, tách ra một tia chớp cự mãng, bất quá lập tức lại có khác một tia chớp cự mãng kéo tới. Phúc, Phương Bình tay phải kéo dài ra dài đến mấy mét màu xanh quang nhận, hướng về kéo tới sấm sét cự mãng chém tới. Sấm sét cự mãng đầu bị chém xuống, sấm sét cự mãng thân thể hóa thành ánh chớp tán loạn lại một cái sấm sét cự mãng từ bên trái kéo tới, màu xanh lưới dao sắc mau lẹ từ phải hướng về trái, đem từ bên trái kéo tới sấm sét cự mãng chặn đầu, gắng lượng chống đỡ hai cái sấm sét cự mãng, phương bình vọt tới hoàng tinh phụ cận, dài mấy mét màu xanh lưới dao sắc từ trên xuống dưới, chém đánh hướng về hoàng tinh. Hoàng tinh sắc mặt nghiêm nghị, vào giờ phút này, hắn đã sớm đem nhanh chóng đánh bại phương bình ý nghĩ ném ra sau đầu, thể hiện ra có thể so với lâu năm thần tinh chiến lược phương bình là tuyệt đối kinh địch. Căn bản không phải dễ dàng có thể đánh bại. Cho tới đánh bại Phương Bình sau khi, thể lực tiêu hao rất lớn, không phải thường thắng đối thủ, đã không phải hắn hiện tại cần cân nhắc. Màu xanh lam ánh chấp cuốn quanh ở kiếm trên, một kiếm tức ra, đón lấy màu xanh quang nhận. Và anh, màu xanh quang nhận cùng sấm sét trường kiếm va chạm, khủng bố sóng trùng kích lấy hai người làm trung tâm buộc phát ra. Như đôi chiến đài ở trong có giác tỉnh giả, bất luận cái này giác tỉnh giả nằm ở nơi nào, đều sẽ đem bị sóng trùng kích chấn động thành Phương Bình cùng Hoàng Tinh tất cả đều không khỏi bị sóng trùng kích chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Bùm bùm. Lui về sau ở trong, Hoàng Tinh từ kiếm trên kéo dài ra một cái cực lớn sấm sét cự mãng, tập kích mà ra, tập kích hướng Phương Bình. Bạch. Dựa vào thần tốc, Phương Bình tránh thoát sấm sét cự mãng tập kích, mà lại đến gần rồi Hoàng Tinh, màu xanh quang nhận thẳng tắp đâm hướng về Hoàng Tinh. Vội vàng, Hoàng Tinh vung kiếm hoành trạn, nhưng cũng bởi vì quá mức vội vàng, vô cùng ý lực, chỉ phát huy ra bảy thành. Với ảnh, một luồng khủng bố lực trùng kích từ kiếm trên truyền về hoàng tinh, hoàng tinh cầm kiếm tay phải tê dại, thân thể không khỏi lảo đảo một cái, suýt chút nữa không đứng thẳng được. Còn chưa chờ hắn điều chỉnh xong, phương bình đã lấy màu xanh quang năng lại lần nữa hướng về hắn bổ tới, hắn cật lực vung động kiếm trong tay chống đối, khó khăn lại lần nữa, nữa đỡ, mà làm đánh đổi, tay phải của hắn không ít sợi cơ bắp xé rách, nghiêm trọng nơi, da thịt đều xuất hiện ra bị nẻ, thấm ra máu, tay phải hoàn toàn không có chi giác. Liền ngay cả sấm xét chi kiếm đều nắm bất ổn, rơi xuống dưới. Hắn mau mau lấy không quá quen dùng tay trái tiếp được, lúc này, màu xanh quang nhận lại lần nữa bổ tới. Ẩm! Không quen tay trái sử dụng kiếm hắn, ở vội vàng trong lúc đó, đón đánh góc độ xuất hiện sai lầm. Sấm xét chi kiếm lại bị màu xanh quang nhận đánh văng ra, màu xanh quang nhận tức hướng về hắn ngực. Hắn cuống quít lùi về sau, nhưng như trước không thể đủ hoàn toàn trốn rơi. Màu xanh quang nhận từ ngực hắn lao qua. Trên người hắn lấy ngũ dai ma vật thuộc ra chế thành quần áo bị dễ dàng cắt ra, ngực hắn xuất hiện một đạo thật dài miệng máu, máu tươi không ngừng mà lưu. Vẹo. Phương Bình đập tới, hắn mau mau kích phát sấm xét cự mạng hướng về trước nhào cắn về phía Phương Bình. Phương Bình lại là lắp người một cái tranh nẽ, nhiều hướng về phía phía sau hắn, màu xanh quang nhận từ phía sau tức hướng về hắn. Phúc. Hắn hoảng vội vàng xoay người, chống đối màu xanh quang nhận, nhưng cũng không thể đủ hoàn toàn ngăn trở. Màu xanh quang nhận lại lần nữa ở trên người hắn vẽ ra một đạo sâu sắc vết thương. Phúc, phúc, phúc. Ở Phương Bình liên tiếp công kích phía dưới, hoàng tinh chật vật chống đối, trên người không ngừng tăng thêm thương thế, thương thế càng ngày càng nặng, chống đối trở nên càng ngày càng gian nan. Xì xì. Cuối cùng, hắn bị Phương Bình một kiếm trúng ngay ngực, máu tươi báo táp đập tẩm ẩm bay ra ngoài, thật lâu không có thể từ dưới đất bỏ dậy. Đảm nhiệm trọng tài thần tinh cấp cường giả mau mau tuyên bố Phương Bình thắng lợi. Cũng lập tức đem Hoàng Tinh từ đối chiến đài trên khiến xuống, tiến hành cứu trị. Thật không nghĩ tới, Ngân Xuyên căn cứ thành phố cùng giang môn căn cứ thành phố cuộc chiến sẽ là như vậy một kết quả. Nhìn thấy Hoàng Tinh bị đánh bại, khán giả đài yên lặng như tờ, tốt chốc lát, mới có âm thanh vang lên. Nguyên bản, bọn họ cho rằng cái này chính là một chàng thế lực ngang nhau chiến đấu, nghĩ muốn phân ra thắng bại, sẽ cực kỳ gian nan, nhưng không nghĩ, lại là như vậy một kết quả. Ngân Xuyên căn cứ thành phố một phương. Làm cái này bảng danh sách thứ nhất thưởng thắng còn chưa ra tay, giang môn căn cứ thành phố cũng đã bị đánh bại. Đây căn bản không phải một cái cấp bậc chiến đấu, ngân xuyên căn cứ thành phố thực lực rõ ràng mạnh hơn giang môn căn cứ thành phố một bậc. Ngân xuyên căn cứ thành phố lại có hai người chiến lược đạt đến lâu năm thần tinh tầng thứ. Hoa Khoa, Long Bàn, Hoàng Cương ba đại căn cứ thành phố trẻ tuổi, trên mặt ung dung không tại. Tuy rằng bọn họ vẫn cứ không cho là, chính mình sẽ không phải ngân xuyên căn cứ thành phố đối thủ, nhưng không nghi ngờ chút nào. Nắm giữ một cái thần tinh chiến lực cùng hai vị lâu năm thần tinh chiến lực ngân xuyên căn cứ thành phố, đã có khiêu chiến bọn họ tư cách. Đối mặt ngân xuyên căn cứ thành phố, mặc dù là quanh năm chiếm cứ ba vị trí đầu bọn họ, cũng không thể không chăm chú đối xử. Cũng thật là ngoài dự đoán mọi người. Long Bàn căn cứ thành phố Lam Điệp trên mặt biểu hiện mang theo cảm thán. Tuy rằng nàng đã sớm phát giác Phương Bình nhận dấu có thực lực, đi vậy không nghi tới, Phương Bình nhận dấu thực lực sẽ như vậy nhiều lắm, mạnh nhất thực lực lại đã đạt tới lâu năm thần tinh tầng thứ Bất quá như vậy cũng tốt, quá yếu trái lại không có gì hay. Song khuôn mặt đẹp trên, lộ ra mê hoặc chúng sinh nụ cười. chương 368, Long Bản V.S. Hoàng Cương. Thứ 5 chàng giao lưu hội, hải khẩu căn cứ thành phố đối chiến hán đỉnh căn cứ thành phố. Ông lão tuyên bố, hải khẩu căn cứ thành phố cùng hán đỉnh căn cứ thành phố từng cái có người đăng lên đối chiến đài. Cuối cùng, nắm giữ hai vị thần tinh chiến lược hán đỉnh căn cứ thành phố đánh bại chỉ có một cái thần tinh chiến lược hải khẩu căn cứ thành phố. Thu được 3 ngày qua thứ nhất thắng, mà hải khẩu căn cứ thành phố, nhưng là thu hoạch đội 3 bại. Giao lưu hội ngày thứ tư. Trận đầu giao lưu hội, giang môn căn cứ thành phố đối chiến tân đảo căn cứ thành phố, giang môn căn cứ thành phố thắng lợi, tân đảo căn cứ thành phố nhưng là thu hoạch 4 liền bại. Nghiêm chỉnh mà nói, có thể so với lâu năm thần tinh hồng dự ở, tân đảo căn cứ thành phố thực lực cũng không tính quá yếu, đủ để xếp tới chung dù. Đáng tiếc tân đảo căn cứ thành phố vận may thực tại không tốt lắm, 4 ngày đi xuống. Tao nộ đối thủ, tất cả đều là thực lực đối thủ mạnh mẽ. Long Bản cùng Hoàng Cương căn cứ thành phố, loại này quanh năm xếp hạng thứ 3 căn cứ thành phố liền không nói, dù là Ngân Xuyên căn cứ thành phố cùng Giang Môn căn cứ thành phố, cũng là khắp mọi mặt thực lực nghiền ép Tân Đảo căn cứ thành phố một bậc căn cứ thành phố. Dưới tình huống như thế, Tân Đảo căn cứ thành phố tự nhiên chỉ có thể liên bại. Trận thứ 2 giao lưu hội, Ngân Xuyên căn cứ thành phố đối chiến Nam Châu căn cứ thành phố. Đây là một chàng không có bất ngờ chiến đấu. Đối mặt chỉ có một cái thần tinh chiến lược Nam Châu căn cứ thành phố, Phương Bình cùng thường thắng thậm chí không có ra tay, chỉ dựa vào hàng khâu, lục tạo, hầu ngạo, cũng đã đánh bại Nam Châu căn cứ thành phố. Trận thứ 3 giao lưu hội, hoa khoa căn cứ thành phố đối chiến hải khẩu căn cứ thành phố, kết quả rõ ràng, hải khẩu căn cứ thành phố thu hoạch 4 liên bại. Nếu như nói, tân đảo căn cứ thành phố là bằng vận may liên bại, như vậy hải khẩu căn cứ thành phố chính là bằng thực lực liên bại, không có gì bất ngờ xảy ra. Liền bại chắc chắn tiếp tục nữa Điểm này, từ hải khẩu căn cứ thành phố mang đội cục trưởng đầy mặt cay đắng Liền đủ để nhìn ra, không phải ta không đủ nỗ lực Mà là phe địch quá mạnh mẽ Ngoại trừ Nam Châu căn cứ thành phố ở ngoài Cái khác căn cứ thành phố ít nhất cũng nắm giữ hai vị thần tinh chiến lược Cũng chỉ có một cái thần tinh chiến lược hải khẩu căn cứ thành phố Đối mặt có ít nhất hai vị thần tinh chiến lược cái khác căn cứ thành phố thắng lợi khả năng, có thể nói là cực nhỏ Thứ tư tràng giao lưu hội Hạo Dương căn cứ thành phố đối chiến Hán đỉnh căn cứ thành phố, hai cái căn cứ thành phố thực lực tương đương, tất cả đều có hai vị thần tinh cấp chiến lực, Cuối cùng Hạo Dương căn cứ thành phố mạo hiểm thắng lợi. Thứ năm chàng Giao Lưu Hội, Long Bản căn cứ thành phố đối chiến Hoàng Cương căn cứ thành phố. Theo đảm nhiệm trọng tài ông lão lên tiếng, khán giả đài, không ít người trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Nếu nói là bọn họ mong đợi nhất chiến đấu, tự nhiên không phải Hoa Khoa, Long Bản, Hoàng Cương ba đại căn cứ thành phố trong lúc đó chiến đấu. Làm cái này công nhận mạnh nhất 3 đại căn cứ thành phố, chiến đấu giữa bọn họ, đặc sắc trình độ có thể tưởng tượng được. Phương Bình trên mặt cũng lộ ra một tia chờ mong. Cho đến bây giờ, Hoa Khoa, Long Bản, Hoàng Cương 3 đại căn cứ thành phố bảng danh sách số 1, tất cả đều chưa từng ra tay, còn không biết đến tột cùng rất mạnh, hiện tại chính là quan sát Long Bản cùng Hoàng Cương căn cứ thành phố bảng danh sách thứ nhất thực lực cơ hội. Đối chiến đài trên, chiến đấu bắt đầu. Long Bản căn cứ thành phố cái thứ nhất lên đài. Là một cái rất là cao gầy người thanh niên trẻ, lên đài sau khi, hai tay của hắn hóa thành đao liêm. Đao liêm bên trên rửa vào có màu tím quang nhận, biên giới nơi, lấy cực cao tần suất chấn động, không khí nổi lên màu trắng gọn sóng. Hắn dung hợp huyết nguyệt cấp ma vật ma nguyệt đường lang gen, tuy rằng bởi vì cảnh giới nguyên nhân, không cách nào phát huy ra ma nguyệt đường lang toàn bộ thực lực, cũng đã đầy đủ để cho hắn dược dai nắm giữ thần tinh chiến lược. Hoàng cương căn cứ thành phố cái thứ nhất lên đài, là một cái vóc người khá là cao lớn cô gái. Gương mặt liền như là bánh lớn, da thịt còn khá đen, tướng mạo thực sự là không dám khen tạo. Nàng cầm trong tay một chiếc búa lớn, cây búa màu sắc đen xì xì, mặt ngoài có màu vàng đất hoa văn, cùng nàng gương mặt bên ngoài như thế, thoạt nhìn vô cùng bể ngoài xấu xí. Nhưng chiến đấu sau khi bắt đầu, kết quả lại ngoài dự đoán mọi người. Cao lớn cô gái trong tay búa lớn, liền tựa như là có mấy trăm ngàn cân khủng bố trọng lượng giống như, chô đi qua, như bẻ cánh khô. Cho dù là thon gầy nam tử đao liêm, Cũng không chịu nổi búa lớn nệ gõ, một phen giao thủ sau khi, đao liêm trở nên tàn tạ, máu tươi không ngừng mà từ miệng vết thương chảy ra. Cuối cùng, thon gầy nam tử bị đánh bại, cao lớn cô gái thắng lợi. Long bàn căn cứ thành phố người thứ hai lên đài, là một cái thân cao tới 1,7 cô gái, dáng vẻ vẫn tính chịu xem. Tiến vào thú hóa trạng thái sau, trên người nàng sinh trưởng ra báo văn, hai tay hóa thành báo trảo, sau lưng xương sống nơi cũng sinh trưởng ra một cái huyện như roi sắt đuôi. Nàng dung hợp chính là huyết nguyệt cấp ma vật huyết nguyệt báo gen. Vẹo. Nàng thể hiện ra tốc độ kinh người, tốc độ đạt đến kinh người gấp 3 tốc độ âm thanh, cao lớn cô gái tuy rằng lực phá hoại kinh người, đùa lớn vung múa đến uy thế hùng hực, nhưng cũng căn bản không đụng tới nàng. Mấy cái giao phong, nàng đem thể lực lượng lớn tiêu hao cao lớn cô gái đánh bại. Hoàng Cương căn cứ thành phố thứ 2 ra sân người là một cái nam tử, vũ khí trong tay của hắn vô cùng hiếm thấy, là một cái màu xanh lá roi dài. Theo hắn khởi động roi dài, Một cái lại một cái màu xanh rắn độc từ roi dài ở trong thoát ra, chen trúc, tập kích hướng long bản căn cứ thành phố cô gái. Những thứ này rắn độc không những có kịch độc, hơn nữa bản thân phòng ngự cũng là cực mạnh, thần tinh phía dưới giác tỉnh giả, rất khó có thể đem chém giết. Đối mặt nhiều như vậy rắn độc vây công, long bản căn cứ thành phố cô gái cho dù nắm giữ gấp 3 tốc độ âm thanh, ở sàn quyết đấu bên trong, cũng không thể tránh khỏi, cuối cùng, bị rắn độc cắn bị thương trúng độc ngã xuống đất. Long bàn căn cứ thành phố lại lần nữa có người lên đài, chiến đấu lại lần nữa bạo phát. Đây là có thể nói chiến đấu kịch liệt, mỗi một trận chiến đấu chiến đấu đẳng cấp, đều đạt đến kinh người thần tinh cấp. Hơn một giờ sau, ra bây giờ đối với chiến trường, phân biệt là song phương thứ tư lên đài người. Long bản căn cứ thành phố bên này, là một người mặc màu trắng bó sát người áo, dung mạo đáng yêu cô gái, chính là long bàn căn cứ thành phố bảng danh sách thứ hai bạch tuyết. Hoàng cương căn cứ thành phố bên này, nhưng là một cái vóc người cân xứng cầm trong tay một thanh trường đao nam tử chiến đấu động một cái liền bùng nổ bạch tuyết thân lên một ít vị trí xuất hiện màu trắng lông thơ sau lưng càng là mọc ra một cọng lông mượt mà đuôi dáng dấp không hung ác trái lại rất là đáng yêu bất quá cái này không ảnh hưởng chút nào sức chiến đấu của nàng nàng thao túng hàn băng đem hàn băng hóa thành chính mình vũ khí để đối chiến đài hóa thành băng thiên tuyết địa cầm đao nam tử nhưng là khu động trường đao trong tay trường đao truyền ra nắm giữ cực mạnh lực phá hoại sóng âm trường đao chỗ đi qua Tất cả tất cả đều ở dư âm phía dưới nát bấy. Hai người chiến lực đều vượt qua giống như thần tinh tầng thứ, bất quá, cuối cùng, vẫn là bạch tuyết càng hơn một bậc, lấy vết thương nhẹ để đánh đổi, đánh bại cầm đao nam tử. Cầm đao nam tử chiến lực đã vượt qua bình thường thần tinh, cực kỳ tiếp cận lâu năm thần tinh, mà bạch tuyết chiến lực lại là đã vượt qua cái nước này, đạt đến lâu năm thần tinh tầng thứ. Đùng, đùng, đùng. Hoàng cương căn cứ thành phố bảng danh sách thứ nhất thương tâm đi lên đối chiến đài. Hắn cầm trong tay một thanh tựa như máu tươi đúc trường thương, dung nham. Nhìn bạch tuyết, hắn sắc mặt bình tĩnh, khẽ quát một tiếng. Màu đỏ dung nham lan tràn ra, hóa thành bước lên dòng sông dung nham, tập kích hướng bạch tuyết. Bạch tuyết chế tạo hàn băng chống đối, nhưng đang tiếc lại ở dòng sông dung nham tập kích phía dưới, không ngừng hòa tan. Thời gian không lâu, bạch tuyết liền bị đánh bại. Sở dĩ sẽ bị bại nhanh như vậy, một mặt là bởi vì trải qua trước đại chiến, bạch tuyết thể lực tiêu hao kịch liệt, mà khác thì lại là do vị thương tâm chiến lược. Dựa vào trong tay trường thương màu đỏ ngỏm, sức chiến đấu của hắn vượt qua giống như lâu năm thần tinh, Đổi sát đỉnh cao thần tinh. Làm cái này ba đại căn cứ thành phố hoàng cương căn cứ thành phố đệ nhất thiên tài, hắn thể hiện ra đủ để khiến thần tinh cấp cường giả thẹn thùng thực lực khủng bố. Vẹo. Long bản căn cứ thành phố bảng danh sách thứ nhất lam điệp đăng lên đối chiến đài. Nàng có mái tóc dài màu xanh lam, dung mạo tuyệt mỹ, một thân lộ da trắng đoán hai tay tu thân trang phục. Đưa nàng hoàn mỹ vóc người hiển lộ, đây là một cái đẹp đến nỗi người nghẹn thở cô gái. Chương 369, Hoa Khoa V.S. Hoàng Cương Dung Nham Chiến đấu bạo phát, thương tâm dở cho cũ, Dung Nham mánh liệt mà ra, bao phủ hướng về Lam Điệp. Điệp hóa Lam Điệp hai tay trong thời gian cực ngắn hóa thành màu xanh lam bướm cánh. Dựa vào màu xanh lam bương cánh, nàng bay đến không trùng, hai tay biến thành màu xanh lam bướm cánh, trở nên có thể thấy rõ ràng chỉ thấy ở cái này màu xanh lam bướm cánh bên trên có một đoàn lại một đoàn điểm đen hào hào hào san quyết đấu không gian thực sự quá mức có hạn rất nhanh liền bị dung nham bao phủ mãnh liệt dung nham ở thương tâm dưới sự không chế tập kích hướng bầu trời lam điệp phân phật nam ở không trung lam điệp kích động hai cánh nương theo nàng hai cánh vỗ, màu xanh lam xương mũ đi ra ngoài Kèn kẹn màu xanh lam xương mũ cùng mãnh liệt dung nham tao nộ dung nham trong nháy mắt hóa thành màu xanh lam tinh thể Rồi sau đó lại ở trong nháy mắt tiếp theo nát bấy Trên người nàng dung hợp ma vật gen Là tử viễn cổ lúc cũng đã tử vong đến nay Thi thể bất hủ một con ma vật trên người lấy ra Kèn kèn Màu xanh lam xương mù tiếp tục hướng phía dưới lan tràn Nhưng phàm là cùng màu xanh lam xương mù tiếp xúc dung nham Tất cả đều hóa thành màu xanh lam tinh thể nát bấy Hừ Nhìn thấy dung nham bị hóa thành tinh thể nát bấy biến mất Thương tâm hừ lạnh một tiếng Càng nhiều dung nham chạy xuôi mà ra Đón lấy lam điệp Dung nham cùng màu xanh lam xương mù kịch liệt va chạm vào nhau, màu xanh lam xương mù không ngừng đem dung nham tinh hóa nát bấy, dung nham nhưng là không ngừng sản sinh, phản phất vô cùng vô tận. Đối với bên trong chiến trường, bầu trời bị màu xanh lam xương mù bao trùm, mặt đất bị dung nham bao trùm. Nam ở trong hoàn cảnh như vậy, thần tinh phía dưới chắc chắn phải chết, cho dù là thần tinh cấp cường, giả, nếu là thực lực không đủ cường tới nói, cũng rất khó có thể tự vệ, rất khó tưởng tượng. Đây là hai cái tuổi tác không tới 30 tuổi thiên tài trẻ tuổi ở giao thủ, như vậy lực phá hoại đủ khiến phần lớn thần tinh cấp cường giả thẹn thùng. Kịch liệt giao chiến chỉ kéo dài hơn 10 phút, Lam Điệp cùng Thương Tâm cũng đã thở hồng hộc. Sử dụng ra vượt xa tự thân cảnh giới lực phá hoại, không phải là không có đánh đổi, đánh đổi chính là so với bình thường lúc, phải nhanh hơn mấy lần thể lực tiêu hao. Cái này cũng là tại sao hai người vẹn vẹn giao chiến hơn 10 phút, cũng đã tất cả đều thở hồng hộc nguyên nhân. Cuối cùng, cùng Bạch Tuyết chiến đấu qua, Tiêu hao không ít thể lực thương tâm bị đánh bại, thân thể bị hóa thành màu xanh lam tinh thể không thể động đậy. Lam Điệp thu được trận chiến này thắng lợi, làm vì Long Bản căn cứ thành phố thắng được cái này một tràng giao lưu hội thắng lợi. Hoa Khoa, Long Bản, Hoàng Cương ba đại căn cứ thành phố trong lúc đó, Long Bản căn cứ thành phố trước tiên thắng một tràng. Ngày thứ 5 Trận đầu giao lưu hội, Ngân Xuyên căn cứ thành phố đối chiến hải khẩu căn cứ thành phố, Ngân Xuyên căn cứ thành phố ung dung thắng lợi, hải khẩu căn cứ thành phố nhưng là thu hoạch năm liên bại. Trận thứ 2 giao lưu hội, Giang Môn căn cứ thành phố đối chiến Hạo Dương căn cứ thành phố, một phen ác chiến sau khi, nắm giữ ba vị thần tinh chiến lực Giang Môn căn cứ thành phố thắng lợi. Trận thứ 3 giao lưu hội, Long Bản căn cứ thành phố đối chiến Hán Đỉnh căn cứ thành phố, Long Bản căn cứ thành phố không có bất kỳ ngoại ý muốn thu được thắng lợi. Thứ 4 chàng giao lưu hội, Tân Đảo căn cứ thành phố đối chiến Nam Châu căn cứ thành phố, vẫn may luôn luôn không tốt lắm Tân Đảo căn cứ thành phố, thu được 5 ngày đến trận đầu thắng lợi. Thứ 5 chàng giao lưu hội Hoa Khoa căn cứ thành phố đối chiến Hoàng Cương căn cứ thành phố. Cùng hôm qua thứ 5 chàng giao lưu hội như thế, cái này đồng dạng là một tràng cực kỳ làm người chờ mong đối chiến, bởi vì đối chiến song phương là công nhận là ba đại căn cứ thành phố Hoa Khoa căn cứ thành phố cùng Hoàng Cương căn cứ thành phố. Long Bản căn cứ thành phố cùng Hoàng Cương căn cứ thành phố đã phân ra thắng bại, cái này nhượng người xem cuộc chiến hiếu kỳ, Hoa Khoa căn cứ thành phố cùng Hoàng Cương căn cứ thành phố, ai lại càng mạnh hơn một chủ. Hoa Khoa căn cứ thành phố cái thứ nhất lên đài chính là hai súng nam tử, mà Hoàng Cương căn cứ thành phố cái thứ nhất lên đài, nhưng là cầm trong tay bữa lớn cao lớn cô gái. Cầm trong tay hai súng, hai súng nam tử không ngừng du đấu, không cho cao lớn cô gái tới gần cơ hội, cuối cùng, hai súng nam tử thu được thắng lợi. Hoàng Cương căn cứ thành phố thứ hai lên đài, là vũ khí là màu xanh lá roi dài nam tử, hắn roi dài vung vẩy, đến hàng mấy chục ngàn màu xanh lá gián độc, chen chúc mà ra hai súng nam tử tuy rằng hai súng không ngừng xạ kích nhưng đối mặt nhiều như vậy màu xanh lá rắn độc chung quy là không cách nào hoàn toàn ngăn trở có màu xanh lá rắn độc bị lộ qua cắn ở hai súng nam tử trên người hai súng nam tử lúc này chúng độc ngã xuống đất hoa khoa căn cứ thành phố thứ hai lên đài vẫn cứ một cái nam tử nam tử vũ khí là một thành tương tự với súng máy ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí nắm giữ cực kỳ kinh người liên phát tính cho dù đối mặt hơn vạn màu xanh lá gián độc như trước cả lại nương theo máu thịt tung tóe Tất cả màu xanh lá rắn độc bị thanh không, roi giải nam tử bị đánh bại. Rất rõ ràng, hắn ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí đối với roi giải nam tử cực kỳ khắc chế, mà cái này cũng là hắn lúc này lên đài nguyên nhân. Hoàng cương căn cứ thành phố cái thứ ba lên đài, là một cái cầm trong tay trường đao nam tử. Nam tử trường đao có thể sản sinh khủng bố sóng âm, một đao chém ấm ra, sóng âm gợi ra không khí xương mù hóa, hình thành một đạo mơ hồ có thể thấy được giải lụa màu trắng. Một phen kích đấu. Hắn đánh bại vũ khí tương tự súng máy nam tử. Hoa khoa căn cứ thành phố cái thứ ba lên đài, là một cái cầm trong tay súng lục hình mà hoa khoa học kỹ thuật vũ khí cô gái. Cũng không có hai súng, chỉ có một thanh, chỉ là cái này một cây súng lục cùng tầm thường súng lục không giống, nòng súng khá thô, thoạt nhìn lại như pháo cỡ nhỏ tựa như. Nòng súng ở trong bắn ra cũng không phải là trùng sáng, cũng không phải là viên đạn, mà là một tấm cấp tốc mở rộng trăng lưới. Bất quá. Nàng ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí đối lập đao nam tử cũng không có tác dụng khắc chế, nàng cũng không có thể đánh bại cầm đao nam tử, tiêu hao cầm đao nam tử không ít thể lực sau khi bị cầm đao nam tử đánh bại. Đã liên tục bị đánh bại hai người, hoa khoa căn cứ thành phố là muốn thua hay sao? Tình thế tựa hồ đối với hoa khoa căn cứ thành phố trở nên bất lợi, dù sao đã liên tục có hai người bị cầm đao nam tử đánh bại, khán giả đài, không ít người nghị luận sôi nổi. Bất quá rất nhanh, loại nghị luận này liền bị đè xuống. Hoa Khoa căn cứ thành phố thứ tư cũng là bảng danh sách thứ hai Kim Vũ lên đài. Hắn bùng nổ ra kinh người giật mình chiến lược, dựa vào chính mình chế tác ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí, sức chiến đấu của hắn thình lình cũng đã đến lâu năm thần tinh tầng thứ. Dựa vào lâu năm thần tinh cấp bậc chiến lược, hắn trước sau đánh bại cầm đao nam tử cùng với Hoàng Cương căn cứ thành phố thứ tư lên đài người. Cuối cùng vẫn là Hoàng Cương căn cứ thành phố bảng danh sách thứ nhất Thương Tâm lên đài mới đem đánh bại. Hoa Khoa căn cứ thành phố bảng danh sách thứ nhất, nhất Nhiếp Vi lên đài. Một cái dung mạo mỹ lệ, trên người lộ ra khí chất cao quý cô gái. Vẹn vẹn nhìn một chút, thì sẽ cho người một loại xuất từ đứng đầu gia tộc cảm giác, mà sự thực cũng là như thế, nàng xuất thân từ hoa khoa căn cứ thành phố đỉnh cấp gia tộc. Đối mặt đã bị tiêu hao một phần thể lực thương tâm, một phen ác chiến sau khi, đạt được thắng lợi. Hoàng cương căn cứ thành phố lại hoạch một bại, thua bởi hoa khoa căn cứ thành phố. Hoàng cương căn cứ thành phố thực lực không thể bảo là không mạnh, có đầy đủ 5 vị thần tinh chiến lược. Bất quá! Hoa Khoa căn cứ thành phố thực lực căn mạnh, bảng danh sách thứ nhất Nhất Vi, bảng danh sách thứ hai Kỷ Vũ, tất cả đều nắm giữ lâu năm thần tinh chiến lược. ở hai người xa Luân chiến phía dưới, thương tâm không địch lại, lại lần nữa bị đánh bại. Ngày thứ sáu, trận đầu giao lưu hội, Giang Môn căn cứ thành phố đối chiến Hán Đỉnh căn cứ thành phố, Giang Môn căn cứ thành phố thắng lợi. Trận thứ hai giao lưu hội, Hoa Khoa căn cứ thành phố đối chiến Tân Đảo căn cứ thành phố, mới vừa kết thúc liền bại Tân Đảo căn cứ thành phố, lại một lần bại. Trận thứ ba giao lưu hội, Long Bản căn cứ thành phố đối chiến Nam Châu căn cứ thành phố, Nam Châu căn cứ thành phố đại bại. Thứ tư tràng giao lưu hội, Hạo Dương căn cứ thành phố đối chiến Hải Khẩu căn cứ thành phố, Hải Khẩu căn cứ thành phố thu được 6 liền bại. Thứ năm tràng giao lưu hội, Ngân Xuyên căn cứ thành phố đối chiến Hoàng Cương căn cứ thành phố. Nghe được song phương giao chiến, khán giả đài bùng nổ ra một trận âm thanh huyên áo, đối với trận chiến này chờ mong lên. Nếu nói là khóa này giao lưu hội. Cái gì căn cứ thành phố có thể khiêu chiến Hoa Khoa, Long Bàn, Hoàng Cương ba đại căn cứ thành phố địa vị, cái này căn cứ thành phố không phải Ngân Xuyên căn cứ thành phố không còn gì khác. Tuy rằng cũng không có như Hoàng Cương căn cứ thành phố như thế, nắm giữ nhiều đến 5 vị thần tinh cấp chiến lực, nhưng có 3 vị thần tinh cấp chiến lực ở trong, nhưng có 2 vị chiến lực có thể so với lâu năm thần tinh. Dựa vào một cái thần tinh chiến lực cùng 2 vị lâu năm thần tinh chiến lực, Ngân Xuyên căn cứ thành phố đã có khiêu chiến Hoàng Cương căn cứ thành phố tư cách, Đương nhiên, cũng gần gần là tư cách mà thôi. Ở bọn họ ở trong đại đa số xem ra, Hoàng Cương căn cứ thành phố 3 vị trí đầu xếp hạng vẫn cứ không cách nào dao động, cuối cùng thắng lợi, như trước sẽ là Hoàng Cương căn cứ thành phố. Cái này đã là bọn họ nhiều năm qua hình thành cố hữu ấn tượng, dễ dàng không cách nào dao động. chương 371, Ngân Xuyên VS Hoàng Cương. Đối chiến bắt đầu, Ngân Xuyên căn cứ thành phố cái thứ nhất lên đài chính là hạng câu Hoàng Cương căn cứ thành phố cái thứ nhất lên đài chính là cao lớn cô gái. Không có kỳ tích phát sinh, cao lớn cô gái dựa vào thần tinh cấp chiến lược đánh bại hạng khâu. Ngân xuyên căn cứ thành phố thứ hai lên đài chính là lục tảo, kiên trì chốc lát, hắn cùng hạng khâu như thế bị cao lớn cô gái đánh bại. Sơ giao thủ một cái, Ngân xuyên căn cứ thành phố liền hai liền bại, cái này ở trong dự liệu, dù sao đối thủ nhưng là nắm giữ thần tinh cấp chiến lược. Hô ngạo lên đài, bại cục rốt cục không lại kéo dài, nàng đánh bại bị hạng khâu, lục tảo tiêu hao không ít thể lực cao lớn cô gái. Hoàng cương căn cứ thành phố thứ 2 lên đài, là roi giải nam tử, hầu ngạo cật lực chiến đấu, nhưng cũng bởi vì thể lực không bằng, năng lực bị khắc chế, cuối cùng bị đánh bại. Giao cho ngươi. Ở hoa khoa căn cứ thành phố công tác nhân viên nâng đỡ, hầu ngạo rời đi đối chiến đài, nàng hướng về đi tới đối chiến đài Phương Bình nói. Hầu ngạo tiền bối yên tâm đi. Phương Bình hít sâu một hơi, bước chân kiên định đi lên đối chiến đài. Đến hiện tại, ngân xuyên căn cứ thành phố chỉ còn hắn cùng thường thắng, mà hoàng cương căn cứ thành phố lại đầy đủ còn có bốn người. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là không có ưu thế, hắn cùng thường thắng chiến lực có thể so với lâu năm thần tình, mà đối phương cũng chỉ có thương tâm một người có thể so với lâu năm thần tình. T, T, T. Doi giải nam tử phát động tập kích, đến hàng mấy chục ngàn màu xanh rắn độc xuất hiện, như lăn lộn màu xanh lá sóng biển, tập kích hướng phương bình. Nhìn thấy nhiều như vậy rắn độc chen chúc kéo tới, cho dù là phương bình, cũng là không khỏi có một ít T cả ra đầu. số lượng này. Cũng thực sự là quá khủng bố. Nếu là đổi một cái nhát gan một ít cô gái, trực tiếp bị dọa ngây dại đều có khả năng. Phong trường khống. Phương Bình vận dụng phong hệ năng lực, ở hắn trước người, một mảnh lại một mảnh phong nhận xuất hiện, dày đặc phủ kín trước người của hắn. Xeo, xeo, xeo. Tất cả phong nhận cùng nhau bắn ra, mà lại phong nhận bắn ra đồng thời, càng là có phong nhận đang ngưng tụ, lại xuất hiện. Cuộn cuộn không ngừng, tựa như màu xanh mưa ánh sáng một con lại một con rắn độc ở màu xanh quang nhận phía dưới bị chặt thành thịt nát đến hàng mấy chục ngàn rắn độc ở thời gian cực ngắn bên trong liền tổn hại một nửa roi dài nam tử mau mau vung về roi dài sinh thành càng nhiều màu xanh lá rắn độc bất quá ở dây đặc phong nhận phía dưới sinh thành xa không chết nhanh rắn độc số lượng đang nhanh chóng giảm thiểu lệch cạch, lệch cạch. dây đặc phong nhận từ trước người bán ra phương bình từng bước một hướng về roi dài nam tử đi tới ven đường lưu lại một chỗ rắn độc thi thể Khi Phương Bình đi tới roi dài nam tử phụ cận thời điểm, gián độc đã chỉ còn hơn mấy trăm điều, thậm chí ngay cả bảo vệ roi dài nam tử đều không làm được. Màu xanh phong nhận cắt chém ở roi dài nam tử trên người, roi dài nam tử trên người xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương, cuối cùng, cả người nhuốm máu ngã xuống đất, bị Phương Bình đánh bại. Không muốn cho hắn thở dốc cơ hội. Đối với roi dài nam tử bị Phương Bình đánh bại, Hoàng Cương căn cứ thành phố cũng không ngoài ý muốn, dù sao thực lực trên lệnh bại ở nơi đó. Thương Tâm hướng về một cái cầm trong tay màu vàng tinh xảo kiếm, Dung Mạo vẫn tính nhìn được cô gái phân phó nói: "Ta rõ ràng." Cô gái đáp một tiếng, vụ xuất hiện ở đối chiến này, mà đi sau động tập kích. Cầm trong tay màu vàng tinh xảo kiếm, nàng chém đánh giữa trời hướng về Phương Bình. Sau một khắc, một viên cực lớn thiêu đốt thiên thạch xuất hiện, kéo đuôi diễm, tập kích hướng Phương Bình. Giang rắc. Phương Bình tay phải hóa thành thủ đao, hướng về thiên thạch kéo tới phương hướng, một đao chém tới một đạo cực lớn màu xanh phong nhận xuất hiện, chém đánh hướng về thiên thạch, từ thiên thạch trung bộ xuyên thủng qua. Thiên thạch bị chém thành hai khúc, tựa như là hai đám bị đánh tan vỡ, tán loạn ra. Vẹo, đánh nát thiên thạch. Phương Bình xông hướng cầm kiếm cô gái. Cầm kiếm cô gái tay cầm màu vàng tinh xảo kiếm, lại một kiếm hướng về Phương Bình chém xuống. Sau một khắc, lại một viên thiêu đốt thiên thạch đập về phía Phương Bình. Phương Bình thân hình lấp lóe, tránh thoát thiên thạch, nhào tới cầm kiếm bên cạnh cô gái. Đang lúc này, trên bầu trời thiên thạch lại xoay chuyển phương hướng một cái hướng về phương bình cùng cầm kiếm cô gái kéo tới phương bình mau mau tránh né mà thiên thạch nhưng làn lện đến cầm kiếm cô gái nơi nổ nát ra bất ngờ chính là cầm kiếm cô gái đứng ở thiên thạch va chạm trung tâm trên người lại không có một chút nào thương thế thiên thạch hẳn là có không cách nào thường tổn được phát động người quy tắc đặc tính hư phương bình hư lạnh một tiếng phong trường không trình độ lớn nhất điều động một đạo cực lớn lốc xoáy va chạm hướng về cầm kiếm cô gái Cầm kiếm cô gái liên tiếp vung động kiếm trong tay, một viên lại một viên thiên thạch xuất hiện, va chạm hướng về lốc xoáy, nhưng cũng ở lốc xoáy phía dưới bị tắn nát, biến mất không còn tâm tích. Vẫn cứ chống một viên lại một viên thiên thạch, lốc xoáy va chạm ở cầm kiếm trên người cô gái, đem cầm kiếm cô gái cuốn vào trong đó. Khi lốc xoáy tán loạn, cầm kiếm cô gái quần áo rách nát, trên người xuất hiện đạo đạo vết thương, bị thương không nhẹ, bất quá cũng không có ngã xuống, vẫn cứ còn có sức tái chiến. Ô... Lại một đạo cực lớn lốc xoáy xuất hiện tập kích hướng cầm kiếm cô gái. Cầm kiếm cô gái vội vã vung chém ra một viên lại một viên thiên thạch, cật lực chống đối, như trước không thể đủ ngăn trở, bị cuốn vào lốc xoáy bên trong. ầm! Lốc xoáy tán loạn, cầm kiếm cô gái từ không trung rơi xuống, thế rơi xuống mặt đất, cũng không có thể lại bỏ lên. Trọng tài tuyên án Phương Bình thắng lợi, cầm kiếm cô gái bị nhấc một cái. hô hô! Phương Bình thở hổn hển, liên tiếp đánh bại hai vị thần tinh chiến lực để cho hắn tiêu hao rất nhiều. Nhưng Hoàng Cương căn cứ thành phố, lại không cho Phương Bình thở dốc cơ hội. Vẹo. Cầm trong tay trường đao nam tử leo lên đối chiến đài, đối chiến bắt đầu trước tiên, hướng về Phương Bình phát động tập kích. Vụ. Một đao chém về phía Phương Bình, khủng bố sóng âm hướng về Phương Bình lan tràn, không khí sương mù hóa, loan thoáng có thể nhìn thấy một vệt màu trắng vết tích. xèo Phương Bình tay phải hóa thành thủ đao, một đạo cực lớn màu xanh phong nhận đón lấy màu trắng vết tích. Xì xì. Sóng âm bị màu xanh phong nhận chém đánh ra, mà lại tiếp tục hướng về trước, chém đánh hướng về cầm đao nam tử. Bất quá, cầm đao nam tử ở chém ra công kích đồng thời, từ lâu rời đi tại chỗ. Màu xanh phong nhận chém đánh ở cầm đao phía sau nam tử bình phong phòng ngự trên, truyền ra một tiếng vang chấm thấp. Vụ, lại một đạo mơ hồ có thể nhìn thấy màu trắng sóng âm công kích, tập kích hướng phương bình. Phương bình tay phải kéo dài ra một đạo dài đến mấy mét màu xanh quang nhận, đem sóng âm chém nát đồng thời, nào về phía cầm đao nam tử gấp ba tốc độ âm thanh để cho hắn trong phút chốc cũng đã xuất hiện ở cầm đao nam tử bên cạnh. Phúc, lưới lên nam tử tránh nãy, lại không thể hoàn toàn trốn rơi, tay trái bị màu xanh quang nhận lao đến, xuất hiện một đạo vết thương. Màu xanh quang nhận xoay chuyển phương hướng một cái, từ một bên khác, tức hướng về cầm đao nam tử. Chánh nãy không xong, cầm đao nam tử cắn răng một cái, ở trên đao ra chỉ sóng âm. Lấy trường đao làm trung tâm, sóng âm khuyết tán ra đến, tập kích hướng phương bình, cũng tập kích hướng đến nam tử. Đủ tàn nhẫn. Phương Bình gào thét, như tránh rắn giết giống như lùi về sau, lùi về sau ở trong, thân thể hóa thành ngọn lửa. Lùi tới đối chiến đài một góc, hắn trong thai một mảnh ngọng, ngọng, căn bản nghe không đến bất kỳ âm thanh nào, cho dù là hóa thành ngọn lửa, cũng không có thể miễn dịch loại này sóng âm công kích. Loại này sóng âm trên thực tế là lấy năng lượng mô phỏng hình sóng công kích, đã thoát ly thuần túy vật lý phương diện, cũng không phải là thuần túy công kích vật lý. Phương Bình cũng không hơn gì, cầm đao nam tử lại càng không dễ chịu. Chỉ thấy hai lỗ thai của hắn, lại có máu tươi chảy ra. hiển nhiên, ở vừa nãy không khác biệt công kích phía dưới, hắn bị thương rất nặng. Bệnh! Không còn dám tới gần, hướng về phía còn chưa lấy lại sức đến cầm đao nam tử, phương bình một đạo phong nhận chém tới. Phúc! Cầm đao nam tử vội vã vung ra sóng âm đòn đánh, nhưng chém ra sóng âm nhưng là bị phong nhận bổ ra. Mà lại bởi vì khoảng cách gần quá nguyên nhân, cầm đao nam tử cũng chưa kịp tránh né chỉ được dơ lên trường đao chống đối. đùng Cầm đao nam tử bị mạnh mẽ đánh bay, mạnh mẽ đánh vào bình phong phòng ngự bên trên, từ bình phong phòng ngự bên trên trượt xuống, trường đao rơi đất, khỏe miệng rỉ ra máu. Ở va chạm ở trong, nội tạng của hắn dĩ nhiên đã bị thương. Bạch! Lại một đạo phong nhận chém về phía hắn, hắn cuốn quýt dơ lên trường đao chống đối. Phúc! Trường đao tuột tay mà ra, phong nhận chém ở trên người hắn, trên người hắn xuất hiện một đạo sâu sắc vết thương, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy ngực sương sườn. Tuyệt đối trọng thương còn chưa xác thực trường Đao Nam Tử là có hay không đứng lên đảm nhiệm trọng tài thần tinh cấp cường giả cũng đã tuyên bố Phương Bình thắng lợi lập tức nhượng người đối với Trường Đao Nam Tử tiến hành cứu trị hô hô Phương Bình kịch liệt thở hổn hển hai chân tựa như quan trì liên tiếp đánh bại ba vị thần tinh cấp chiến lược để cho hắn thể lực hầu như tiêu hao hầu như không còn nếu như là một cái lâu năm thần tinh cấp cường giả đương nhiên sẽ không như vậy nhưng hắn không phải hắn là lấy thể lực kịch liệt tiêu hao để đánh đổi thể hiện ra lâu năm thần tinh chiến lược. Kéo dài tính trên, không bằng lâu năm thần tinh cấp cường giả, điểm này Phương Bình là như vậy, cái khắc căn cứ thành phố thiên tài đồng dạng là như vậy. Vèo. Cầm Dao Nam tử bị khiêng xuống đi trong nháy mắt tiếp theo, Thương Tâm cũng đã xuất hiện ở đối chiến đại trên, căn bản không cho Phương Bình một tia khôi phục cơ hội. Hít sâu một hơi, Phương Bình trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn biết rõ, đối mặt toàn thắng trạng thái Thương Tâm, thể lực thấy đây hắn không có phần thắng. Mục tiêu của hắn là tận lực nhiều tiêu hao thương tâm thể lực. chương 372, Thường thắng chiến thương tâm. Giao cho ta đi. Ngay vào lúc này, Thường thắng lắc người một cái đi tới đối chiến đại. Hắn nhìn ra được, Phương Bình đã không có thể lực, cho dù có thể tiêu hao thương tâm thể lực, cũng tiêu hao không bao nhiêu. Hơn nữa, trong lòng hắn rất là khát vọng cùng toàn thắng trạng thái thương tâm một trận chiến, đây là đều là trẻ tuổi thiên tài tiêu ngạo. Được. Phương Bình gật đầu đồng ý. Hắn nhìn ra thường thắng cùng toàn thắng trạng thái thương tâm một trận chiến khát vọng, đổi lại là hắn, hẳn là cũng sẽ giống như thường thắng khát vọng cùng toàn thắng trạng thái thương tâm một trận chiến. Tuy rằng thương tâm rất mạnh, nhưng hắn nhưng cũng không cho rằng thường thắng liền không bằng thương tâm. Đặc biệt ở kéo dài tính phương diện, thường thắng là mạnh hơn so với thương tâm, dù sao thương tâm cảnh giới còn ở ngũ giai đỉnh cao, mà thường thắng đã là thần tinh cấp. Hơn nữa, mặc dù bại thì đã có sao, giao lưu hội, thắng bại không phải then chốt, thông qua chiến đấu Lẫn nhau mải đua xúc tiến mới là chỗ ngấu chốt. Cho dù bại, chỉ cần có thể có thu hoạch, như vậy cũng đáng. Phương Bình đi xuống đối chiến đài, thường thắng leo lên, cùng thương tâm rằng có, không ít người đều sốt sáng mà nhìn kỹ rằng có hai người. Rất nhiều năm, đã rất nhiều năm không có hoa khoa long bàn ở ngoài căn cứ thành phố, đem Hoàng Cương căn cứ thành phố bức bách đến mức độ như vậy. Thật không nghĩ tới, Ngân Xuyên căn cứ thành phố lại có thể đem Hoàng Cương căn cứ thành phố bức bách đến mức độ này. Thương tâm không bị thua cho thường thắng chứ. Làm sao có khả năng? Thanh âm xì xào bàn tán, ở khán giả đài vang lên, kinh ngạc tại ngân xuyên căn cứ thành phố có thể cùng Hoàng Cương căn cứ thành phố chiến đến mức độ này. Đương nhiên mặc dù đến hiện tại, phần lớn người như trước xem trọng Hoàng Cường căn cứ thành phố, nhận là cuối cùng thắng lợi sẽ là thương tâm. Một trọi một tình hôn xuống, thương tâm hoàn toàn không có bại lý do, dù sao hắn nhưng là quanh năm chiếm cứ 3 vị trí đầu Hoàng Cường căn cứ thành phố bảng danh sách thứ nhất. Hào hào hào! Thương Tâm ra tay, trường thương màu đỏ ngòm dẫm một cái mặt đất, lan Lộn Dung Nham nhất thời lan tràn mà ra, tựa như là dòng sông dung nham, bao phủ toàn bộ sàn quyết đấu, bao vây hướng về Thường Thắng. Năng lượng rút lấy, Thường Thắng quanh thân tỏa ra ánh sáng màu lam, ở ánh sáng màu lam phía dưới, lan Lộn Dung Nham đọc lại, trong nháy mắt biến thành dung nham rắn. Nắm giữ năng lượng rút lấy hắn, không sợ nhất công kích chính là có thể lượng loại công kích. Vẹo. Dung Nham bị khắc chế, Thương Tâm nhíu nhíu mày, nhấc lên trường thương. Hắn hướng về thường thắng ở chạy như bay, trong phút chốc cũng đã đến gần rồi thường thắng. Bạch! Nát bấy năng lực vận dụng, thường thắng tay phải kéo dài ra một đạo dài đến mấy mét màu trắng quang nhận, tức hướng về thương tâm. Thương tâm trường thương màu đỏ ngòm quét ngang, đón lấy màu trắng quang nhận. Bạch! Màu trắng quang nhận cùng trường thương màu đỏ ngòm kịch liệt va chạm, ở va chạm gây ra mãnh liệt lực phản chân phía dưới, thường thắng cùng thương tâm đều là không khỏi lùi về sau. Dung nham năng lực bị khắc chế. Theo lý thuyết thương tâm nên ở giao thủ ở trong chịu thiệt, nhưng thương tâm cũng không có. Chỉ thấy lúc này trường thương màu đỏ ngòm bên trên có màu tím hoa văn sáng lên. Theo màu tím hoa văn sáng lên, trường thương bên trên xuất hiện tử quang, tử quang sản sinh một loại mãnh liệt sức đẩy, chính là loại này mãnh liệt sức đẩy, chặn lại rồi thường thắng nát bấy năng lực. Không sai, trong tay hắn trôi này trường thương màu đỏ ngòm, không chỉ có nắm giữ dung nham năng lực còn nắm giữ sức đẩy, là vô cùng hiếm thấy, nắm giữ song năng lực ma hóa vũ khí cái này cũng là hắn tự tin tác phẩm. vậy thường thắng thần tinh cấp sức mạnh thân thể bạo phát, ngừng lại lùi về sau khuyên hướng, đuổi theo thương tâm, màu trắng quang nhận đâm hướng về thương tâm. bệnh thương tâm ngón trỏ trái bên trên một viên màu cam nhận sáng lên, theo cái này màu cam nhận sáng lên, thương tâm tốc độ vũ tăng, một cái lui nhanh, tránh thoát thường thắng màu trắng quang nhận. làm cái này một cái luyện khí sư, trong tay hắn tự nhiên cũng không chỉ có một thanh ma hóa vũ khí, cái này màu cam nhận chính là một viên nắm giữ tốc độ năng lực ma hóa vũ khí. Tranh thoát thường thắng công kích, thương tâm vòng tới thường thắng bên trái, trường thương đâm hướng về thường thắng. Ầm. Thường thắng tay trái, ánh sáng màu trắng hóa thành tấm khiên, đỡ một thương này. Hai cái va chạm nơi, thấy được không khí gợn sóng khuyết tán ra đến, nếu là bị cái này không khí gợn sóng quét đến, cho dù là thần tinh cấp cường giả, cũng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Thương tâm một đòn trở ra, thường thắng không có truy kích, mà là lựa chọn lấy bất biến ứng và biến bởi vì có màu cam nhận thương tâm, tốc độ ở trên hắn. Ầm, ầm, ầm. Thương tâm liên tục từ mỗi cái phương hướng tập kích thường thắng, nhưng đều bị thường thắng đỡ. Mỗi một lần va chạm đều có một đạo lại một đạo đủ khiến thần tinh cấp cường giả bị thương sóng trùng kích quét tán. Tuy rằng phương diện tốc độ không bằng thương tâm, nhưng làm cái này nắm giữ thần tinh cảnh giới người, thường thắng phản ứng là cực kỳ mau lẹ, dựa vào phản ứng như thế này, hắn đỡ thương tâm liên tiếp công kích. chiến đấu rơi vào kéo dài chiến, thương tâm kịch liệt thở hỗn huyễn. Tình thế dần dần trở nên gây bất lợi cho hắn, bởi vì so đấu thể lực, hắn là không bằng thường thắng. Thể lực hạ xuống thương hắn, thân thể phản ứng không bằng dĩ vãng như thế linh hoạt, mà thường thắng nhưng là nắm lấy cơ hội, màu trắng quang nhận đập mở trường thương, tức hướng về hắn. Xì xì. Không thể trốn rơi, thương tâm nơi ngực xuất hiện một đạo chém chết vết thương, máu tươi từ vết thương chảy ra, đem vết thương phụ cận quần áo nhuộm đỏ. Phốc, phốc, phốc. Tiếp tục giao thủ, thương tâm trên người thỉnh thoảng tăng thêm mới vết thương nếu môi đạo vết thương cũng không tính là sâu nhưng tích lũy lại nhưng cũng để cho hắn chảy máu không ít mà điều này cũng tăng lên hắn trạng thái trưởng xì xì màu trắng quang nhận tiến quân thần tốc trạng thái chân thương tâm cũng không có thể ngăn trở quang nhận đâm vào thương tâm phần bụng sâu sắc đâm tiến vào suýt chút nữa đem thương tâm xuyên thủng rầm thương thắng tản đi màu trắng quang nhận thương tâm lúc này ngã xuống đất không có tái chiến hơn trước lực thương tâm bị khiên xuống đối chiến đài khán giả đài yên lặng một hồi Không có ai nghĩ đến sẽ là như vậy một kết quả. Hoàng cương căn cứ thành phố lại đang cùng Ngân Xuyên căn cứ thành phố đối chiến ở trong bại, thua bởi Ngân Xuyên căn cứ thành phố. Ba đại căn cứ thành phố thua bởi cái khác căn cứ thành phố, cái này đã là rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, bây giờ lại là xuất hiện. Bại, Hoàng cương căn cứ thành phố lại bại. Bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm không có ba đại căn cứ thành phố ở ngoài căn cứ thành phố đánh bại ba đại căn cứ thành phố? Từng cái từng cái mặt người trên đều là mang theo kinh ngạc. Kết quả như thế, thật sự là lớn lớn ngoài dự liệu của bọn họ. Hoàng cương căn cứ thành phố bị bắt rơi xuống thần đàn, mà cùng với tương đối, Ngân xuyên căn cứ thành phố leo lên thần đàn, đây là trước đó, tất cả mọi người không nghĩ tới. Ngân xuyên căn cứ thành phố. Hoa khoa căn cứ thành phố bảng danh sách thứ nhất nhếp vì trên mặt mang theo nghiêm nghị, lần thứ nhất, nàng lần thứ nhất cảm giác đến đến từ Ngân xuyên căn cứ thành phố uy hiếp. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng lại không phải không thừa nhận. Có đánh bại Hoàng Cương căn cứ thành phố chiến tích ngân xuyên căn cứ thành phố, đã có thể uy hiếp đến Hoa Khoa căn cứ thành phố. Sắc thực không giống thường ngày tẻ nhạt bất quá kết quả như thế ngươi dự liệu được sao? Lam Điệp ánh mắt nhìn về bị khiêng xuống đối chiến đài thương tâm, tiếng nói bên trong khá là cảm thán. Nàng biết được thương tâm đối với Hoa Khoa, Long Bàn, Hoàng Cương ba đại căn cứ thành phố hỗ tranh ba vị trí đầu, loại này một buổi không đổi chiến đấu đã khá cảm giác tẻ nhạt Nhưng e sợ thương tâm chính mình cũng không nghĩ tới. Kẻ nhạt tuy rằng bị đánh vỡ, làm cái này cái thứ nhất đá kê chân lại là hoàng cương căn cứ thành phố. Năm nay ngân xuyên căn cứ thành phố cũng quá hung manh đi. Bạch tuyết tướng mạo đáng yêu trên mặt nỗ lực duy trì nghiêm nghị, chỉ là cái này lại cùng nàng hoàn toàn không đáp, cho người một loại không nhịn được cười cảm giác. Phải cẩn thận, bằng không chúng ta rất có thể sẽ trở thành thứ hai hoàng cương căn cứ thành phố. Làm điệp nghiêm nghị nói, sẽ không, chắc chắn sẽ không. Bạch tuyết lắc đầu liên tục, đầu lắc đến cùng quận sóng tựa như. Ngân xuyên căn cứ thành phố Cường ở nắm giữ hai vị lâu năm thần tinh chiến lược, mà Hoàng cương căn cứ thành phố lại cũng chỉ có một cái. Nhưng chúng ta không giống, chúng ta đồng dạng nắm giữ hai vị lâu năm thần tinh chiến lược, mà lại so với bọn họ còn nhiều hơn lên hai vị thần tinh chiến lược. Lam Điệp mỉm cười, không lại nói thêm. Ngân xuyên căn cứ thành phố xác thực cho nàng không nhỏ áp lực, nhưng chính như Bạch Tuyết nói như vậy, nàng cũng không cho là lòng bản căn cứ thành phố sẽ thua bởi ngân xuyên căn cứ thành phố. Nàng tuy rằng cũng không hề coi thường ngân xuyên căn cứ thành phố, nhưng cũng tuyệt sẽ không bởi vậy liền e ngại cùng ngân xuyên căn cứ thành phố một trận chiến, như vậy thay đổi, không phải là nàng kỳ vọng sao. Cách này, giao lưu hội không lại tổ chức, liên tục chiến đấu 6 ngày, các căn cứ thành phố đều là không khỏi cảm giác được tinh thần mệt nhọc, vì lẽ đó tạm thời nghỉ ngơi một ngày. Ngủ một cái lười cảm giác, mãi đến tận nhanh 10 giờ, phương bình 5 người mới rời giường rửa mặt. Bữa sáng tự nhiên là đã không có cung cấp, bọn họ rời đi quán trọ tìm một nhà quán bán bữa sáng cứu vất treo lên đùm ngục cái bụng an no bọn họ bắt đầu suy tính tới làm sao ngày hôm nay thời gian hôm qua một phen đại chiến thân thể cùng tinh thần đều là khá là mệt nhọc tu luyện cũng không thích hợp cần thích hợp thả lỏng không bằng đi ma hóa khoa học kỹ thuật điểm đi hoa khoa căn cứ thành phố ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí vô cùng đặc biệt mặc dù không mua mở mang kiến thức một chút cũng là tốt Hồ ngạo đề nghị phương bình mấy người đều là động lòng đối với ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí Thật là của bọn họ rất là tò mò. Rời đi hoa khoa căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa, chiều hai chiếc xe taxi, 5 người đi tới lớn nhất ma hóa khoa học kỹ thuật điếm. Muốn xem tự nhiên liền muốn xem tốt đẹp nhất, vì lẽ đó bọn họ thẳng đến lớn nhất ma hóa khoa học kỹ thuật cửa hàng vũ khí. Xe taxi dừng ở một nhà tên là nhiếp thị ma hóa khoa học kỹ thuật cửa hàng vũ khí điếm trước. Đây là một đống 5 tầng lầu kiến trúc, cả đống lầu đều là nhiếp thị ma hóa khoa học kỹ thuật cửa hàng vũ khí tất cả. Cửa tiệm thỉnh thoảng có thể nhìn thấy không giàu sang thì cũng cao quý người ra vào. Năm người đi vào trong cửa hàng, lập tức có nhân viên cửa hàng tiến lên đón tới đón chờ năm người, làm vì năm người giới thiệu. Trong cửa hàng tầng thứ nhất bán chính là nhất giai ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí, tầng thứ hai bán chính là nhị giai ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí, lần lượt đẩy lên, tầng thứ năm bán chính là ngũ giai ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí. Cho tới thần tinh cấp ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí, như vậy đồ vật, cùng thần tinh cấp ma hóa vũ khí như thế Đã là có tiền cũng không thể mua được hết sức quý trọng ma hóa vũ khí. Nhếp thị ma hóa khoa học kỹ thuật cửa hàng vũ khí tuy rằng có sản xuất, nhưng cũng sẽ không công khai bán, chỉ có thể định kỳ giao do phòng đấu giá tiến hành đấu giá. 5 người thẳng đến tầng thứ 5, nhìn thấy mười mấy cái quẩy chuyên doanh, mỗi một cái quẩy chuyên doanh bên trong, đều có một thanh mang theo khoa học kỹ thuật cảm giác, tinh mỹ tựa như tác phẩm nghệ thuật ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí. Cuối cùng, những người khác không mua. Phương Bình lại là mua một thanh ngũ giai đỉnh cao ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí. Ngược lại không phải hắn tưởng tượng Hoa Khoa căn cứ thành phố người như thế, lấy ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí chiến đấu, mà là nghĩ nhìn một chút, biến dị mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực trọng thối, có hay không đối với ma hóa khoa học kỹ thuật vũ khí cũng hữu dụng. Chương 373, Hoa Khoa VS Long Bàn. Ở Hoa Khoa căn cứ thành phố đi dạo hồi lâu, đem Hoa Khoa căn cứ thành phố một ít có đặc sắc địa phương đi dạo qua sau, năm người trở về khách sạn trở lại khách sạn, phương bình lấy ra mua ma hóa khoa kỵ vũ khí. đây là một thanh giải trường 1m50, màu sắc hiện màu đỏ sầm vũ khí, ngoại hình cùng kiếp trước bạ dẹt rất giống. ở nong xuống mặt ngoài, có rất nhiều huyết sắc hoa văn, thuật nhìn cực kỳ tinh mỹ. vận dụng doa doa no mi năng lực, phương bình tiến vào cửa bên trong không gian, đem đặt ở mặt đất trên, tiếp thả ra ngọn lửa màu vàng, đem bao bọc đối với no tiến hành trọng thối. nửa giờ sau, phương bình đình chỉ trọng thối, đem cầm lấy. Ngoại hình cũng không hề biến hóa, liền ngay cả màu sắc đều không có, cái này nằm trong dự liệu, ngoại tại sẽ không phát sinh biến hóa, khen chốt vẫn là muốn xem bên trong. Truyền tống ma hóa vận dụng, hắn xuất hiện ở hoa khoa căn cứ thành phố ở ngoài, đón lấy, hắn tùy ý lựa chọn một phương hướng, hướng về cái hướng kia mà đi. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện ở khoảng cách hoa khoa căn cứ là hơn 100 dặm ở ngoài, xuất hiện ở chu vi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy núi nhỏ địa phương. Ánh mắt nhìn về một tòa đại khái hơn 200 mét cao. Mọc ra thưa thất chống vắng cây cối núi nhỏ. Hắn đem rất giống kiếp trước bạ dẹt ma hóa khoa kỳ giá vũ khí lên, nhắm vào tòa này núi nhỏ, móc động cò súng. Bạch. Phương Bình cảm giác mình trên người thể năng bị đã hấp thu không ít. Đó lấy một đạo hào quang màu đỏ ngòm bắn ra, tập kích hướng tòa này núi nhỏ. Xì xì. Ở ánh sáng đỏ ngòm phía dưới, núi nhỏ trung bộ vị trí xuất hiện một cái trước sau thông suốt to lớn hình tròn lỗ thủng, biên giới vị trí một mảnh khéo đưa đầy, mà lại xuyên thủng núi nhỏ sau khi. Ánh sáng đỏ ngòm như trước hướng về trước vọt tới, cho đến biến mất ở tầm nhìn. Huy lực hẳn là đạt đến thần tinh cấp. Nhìn trăm trăm cái này cực lớn hình tròn lỗ thủng, Phương Bình trong lòng có phán đoán. Hắn mua trôi này ma hóa khoa kỹ vũ khí, huy lực chỉ là ngũ giai tầng thứ tốt cùng. Bây giờ huy lực lại là đã đạt đến thần tinh cấp bậc. Nói rõ biến dị mẹ dạ mẹ dạng No Mi năng lực trọng tối tác dụng, đối với ma hóa khoa kỹ vũ khí cũng là có tác dụng. Đáng tiếc hiện tại ta đã không dự định dựa vào cái này kiếm tiền. Nếu không thì, đúng là có thể cùng hoa khoa căn cứ thành phố bên này hợp tác. Đem ma hóa khoa kỹ vũ khí thu hồi Phương Bình lắc lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ dựa vào cái này kiếm tiền ý nghĩ, bởi vì hắn cần tiền, đã không phải đơn thuần tăng lên ma hóa khoa kỹ vũ khí phẩm chất kiếm lấy trên lệnh giá, liền có thể thỏa mãn. Ngày thứ 7, trận đầu giao lưu hội, Hoàng Cương căn cứ thành phố đối chiến giang môn căn cứ thành phố. Thua bởi ngân xuyên căn cứ sau khi Hoàng Cương căn cứ thành phố liền tựa như là hít thuốc lắc Vòng thứ ba thời điểm, Thương Tâm cũng đã ra sân, vẹn vẹn phát động rồi ba người cũng đã đánh bại nắm giữ ba vị thần tinh cấp Giang Môn căn cứ thành phố. Trận thứ hai giao lưu hội, Ngân Xuyên căn cứ thành phố đối chiến Hán Đỉnh, Ngân Xuyên căn cứ thành phố Ung Dung thắng lợi. Trận thứ 3 giao lưu hội, Tân Đảo căn cứ thành phố đối chiến Hải Khẩu căn cứ thành phố, Hải Khẩu căn cứ thành phố thu hoạch 7 liên bại. Hải Khẩu căn cứ thành phố mang đội cục trưởng sầu đến tóc đều muốn chảo rơi mất, ta không phải là không muốn thắng, thế nhưng thực lực không cho phép a thứ tư chàng giao lưu hội hạo dương căn cứ thành phố đối chiến nam châu căn cứ thành phố hạo dương căn cứ thành phố rất là dễ dàng liền thắng lợi thứ năm chàng giao lưu hội hoa khoa căn cứ thành phố đối chiến long bản căn cứ thành phố theo ông lão tuyên bố khán giả đài bầu không khí nhiệt liệt lên đối với trận chiến này đều là khá là chờ mong hoa khoa căn cứ thành phố cùng long bản căn cứ thành phố tất cả đều có đánh bại hoàng cường căn cứ thành phố chiến tích mà lại tất cả đều có ba vị thần tinh cấp hai vị lâu năm thần tinh cấp sức chiến đấu khủng bố Nói riêng về giấy mặt thực lực, Hoa Khoa căn cứ thành phố cùng Long Bản căn cứ thành phố có thể nói 10 đại căn cứ thành phố số 1. Vì lẽ đó, không ít người đều cho rằng Hoa Khoa căn cứ thành phố cùng Long Bản căn cứ thành phố của chiến đem quyết định thứ nhất thuộc về. Bây giờ hai cái căn cứ thành phố tao ngộ, sắp sửa quyết ra thắng bại, làm sao không nhượng người chờ mong. Chiến đấu bắt đầu. Long Bản căn cứ thành phố cái thứ nhất lên đài chính là hai tay có thể hóa thành đao liêm nam tử. Hoa khoa căn cứ thành phố cái thứ nhất lên đài chính là song súng nam tử. Song súng nam tử song súng vận dụng, đánh bại hai tay có thể hóa thành đào liềm nam tử. Long bàn căn cứ thành phố người thứ hai lên đài, chính là dung hợp huyết nguyệt cấp ma vật huyết nguyệt báo gen cô gái, dựa dẫm tốc độ, nàng đánh bại song súng nam tử. Hoa khoa căn cứ thành phố người thứ hai lên đài, là ma hóa khoa kỵ vũ khí là pháo cỡ nhỏ cô gái. Dung hợp huyết nguyệt báo gen cô gái nhào về phía hoa khoa căn cứ thành phố cô gái. Hoa khoa căn cứ thành phố cô gái cầm trong tay pháo cỡ nhỏ, cũng không hoảng hốt, mãi đến tận dung hợp huyết nguyệt báo gen của cô gái tới gần lúc mới nổ súng. Phốc. Một tấm cực lớn lưới trắng từ súng bên trong bắn ra. Đã sớm biết Hoa khoa căn cứ thành phố cô gái ma hóa vũ khí đặc điểm, dung hợp huyết nguyệt báo gen cô gái mau mau tránh né. Bất quá biết được có đề phòng là một chuyện, có thể trốn rơi lại là một chuyện khác. Tránh né mấy lần sau khi, chung quy là bị lưới trắng trùng kín, tựa như là rơi vào mạng nhện con mồi. Không thể động đậy. Long bàn căn cứ thành phố người thứ ba ra trận, đây là một cái nam tử, một người mặc màu vàng áo gió nam tử. Nam tử có thể trong miệng phun ra nóng rực ngọn lửa, ở ngọn lửa này phía dưới, lưới trắng xuất hiện liền bị thiêu đốt, hoa khoa căn cứ thành phố cô gái bị đánh bại. Hoa khoa căn cứ thành phố người thứ ba lên đài, là một cái nam tử, vũ khí là một thành tương tự với súng máy ma hóa khoa kỹ vũ khí, lên đài sau khi, bừng vũ khí liền cuốn quét, nhất thời bắn ra dày đặc trùng sáng. cuối cùng Hắn cũng có thể phun lửa nam tử đánh thành hòa nhau. Song phương người thứ tư lên đài, Long Bản căn cứ thành phố bên này là dung hợp băng Nguyệt Hồ Gen Bạch Tuyết, Hoa Khoa căn cứ thành phố bên này nhưng là bảng danh sách thứ hai tinh vũ. Vũ khí của hắn là tay trái tay phải trên, hầu như đem tay trái tay phải bao bọc hai cái cổ tay. Ở hai cái cổ tay bên trên, mỗi cái có một cái ống pháo lắp vũ khí, một cái trong đó ống pháo có thể sản sinh sóng âm công kích, một cái khác ống pháo nhưng là có thể bành kích ra cổ sáng màu trắng. Song phương kịch liệt giao chiến, cuối cùng, bất phân thắng bại, lấy thế hòa kết cuộc. Long bản căn cứ thành phố bảng danh sách thứ nhất Lam Điệp cùng hòa khoa căn cứ thành phố bảng danh sách thứ nhất Nhiếp Vi lên đài. Lam Điệp thân mặc đồ trắng bó sát người đồng phục tác chiến, thiếp thân quần áo, đem mê người đường còn phát họa Nhiếp Vi nhưng là trên người mặc một bộ toàn thân áo giáp, toàn bộ thân thể đều bị bao bọc ở áo giáp bên trong. Đây là một bộ màu trắng xanh áo giáp, có lưu tuyến hình thân thể, một chút liền có thể biện nhận được áo giáp bên trong chính là một cái nữ tính, cái này tự nhiên cũng không phải là truyền thống ý nghĩa trên áo giáp, mà là ẩn chứa nhiều hạng khoa học kỹ thuật đỉnh cao, kỹ thuật ma hóa khoa kỵ vũ khí động lực cao giáp. Bên trong nắm giữ hệ thống động lực, có thể mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần tăng cường người sử dụng thân thể năng lực. Ngoài ra, còn khảm nạm có năng lượng vũ khí, là một cái khoảng cách gần, bên trong khoảng cách, khoảng cách xa đều có thể ma hóa khoa kỵ vũ khí. Đây là nhiếp vi đặc ý tác phẩm, mãi đến tận tháng trước mới hoàn toàn chế tạo hoàn thành. Nhiếp Vi trước tiên phát động công kích, vai trái vị trí, một cái ống pháo xuất hiện, một đạo ngưng tụ như thật màu tím cổ sáng tập kích hướng Lam Điệp. Lam Điệp hai tay hóa thành bướm cánh, màu xanh lam xương mù lan tràn ra, cùng tập kích tới màu tím cổ sáng tao ngộ. Màu tím cổ sáng bị hóa thành màu xanh lam tinh thể, nát bấy biến mất, màu xanh lam xương mù hướng về Nhiếp Vi lan tràn. Nhiếp Vi vai phải vị trí cũng bắn ra ống pháo, hai bờ vai ống pháo liên tiếp bắn ra màu xanh lam cổ sáng. Cùng màu xanh lam xương mù va chạm tự thân kết tinh nát bấy đồng thời cũng tiêu hao màu xanh lam xương mù mà lại nàng thiết giáp sau lưng sinh trưởng ra một đôi màu tím cánh nàng đồng dạng bay lên bầu trời ác chiến hơn 10 phút nhiếp vi không tránh kịp bị màu xanh lam xương mù nhiễm ở màu xanh lam xương mù phía dưới động lực thiết giáp mặt ngoài xuất hiện màu xanh lam kết tinh mà lại càng ngày càng nhiều cuối cùng hình thành rồi một khối cực lớn màu xanh lam tinh thể nhiếp vi bị vây ở màu xanh lam tinh thể ở trong tránh thoát không được Đảm nhiệm trọng tài thần tinh cấp cường giả tuyên bố Lam Điệp thắng lợi. Mà điều này cũng đại diện cho Hoa Khoa căn cứ thành phố cùng Long Bản căn cứ thành phố cuộc chiến, lấy Long Bản căn cứ thành phố thắng lợi mà kết thúc. Ngày thứ 8, trận đầu giao lưu hội, Long Bản căn cứ thành phố đối chiến Giang Môn căn cứ thành phố, Long Bản căn cứ thành phố điều động 4 người, đem Giang Môn căn cứ thành phố đánh bại. Trận thứ 2 giao lưu hội, Hoàng Cương căn cứ thành phố đối chiến Hải Khẩu căn cứ thành phố, Hải Khẩu căn cứ thành phố thu hoạch bại trận thứ ba giao lưu hội hán đỉnh căn cứ thành phố đối chiến nam châu căn cứ thành phố hán đỉnh căn cứ thành phố thắng lợi thứ tư chàng giao lưu hội tân đảo căn cứ thành phố đối chiến hạo dương căn cứ thành phố tân đảo căn cứ thành phố thắng lợi thứ năm chàng giao lưu hội hoa khoa căn cứ thành phố đối chiến ngân xuyên căn cứ thành phố rất rõ ràng đây là một chàng rất là chú ý giao lưu hội cái này cũng là tại sao phía tổ chức sẽ đem sắp xếp ở thứ năm chàng nguyên nhân ba vị trí đầu khách quen hoàng cương căn cứ thành phố Đã thua bởi ngân xuyên căn cứ thành phố, như vậy ba vị trí đầu tráng khoa hoa khoa căn cứ thành phố lại sẽ làm sao? Đây là một tráng rất là đáng để mong chờ đối chiến. Nếu như hoa khoa căn cứ thành phố đánh bại ngân xuyên căn cứ thành phố, như vậy hoa khoa căn cứ thành phố liền đem thu được thứ hai xếp hạng. Nếu như ngân xuyên căn cứ thành phố có thể đánh bại hoa khoa căn cứ thành phố, như vậy ngân xuyên căn cứ thành phố ít nhất có thể thu được thứ hai. Đương nhiên, không coi trọng ngân xuyên căn cứ thành phố người chiếm đa số. Dù sao từ giấy mặt thực lực đến xem, Ngân Xuyên căn cứ thành phố là không bằng Hoa Khoa căn cứ thành phố. Chương 374, Ngân Xuyên vs Hoa Khoa. Đối chiến bắt đầu, Hoa Khoa căn cứ thành phố cái thứ nhất lên đài chính là hai súng Nam tử, Ngân Xuyên căn cứ thành phố cái thứ nhất, thứ hai lên đài phân biệt là hạng khâu cùng lục tảo. Đối mặt nắm giữ thần tinh chiến lược hai súng Nam tử, hạng khâu cùng lục tảo không hề ngoài ý muốn bị đánh bại. Hô ngạo lên đài, đánh bại thể lực tiêu hao nghiêm trọng hai súng Nam tử bị hoa khoa căn cứ thành phố lên đài người thứ hai, có súng máy ngoại hình ma hóa khoa kỵ vũ khi nam tử đánh bại. Nhìn thấy hồ ngạo bị đánh bại, Phương Bình liền muốn đứng lên nên chiến, bất quá lúc này, thường thắng lại là nói, ta sức chịu đựng càng tốt hơn một chút, do ta xuất thủ trước. Tốt lắm. Phương Bình hơi suy nghĩ một chút liền đồng ý. Do thường thắng trước tiên ra tay tới nói, như vậy hắn đối thủ chính là hoa khoa căn cứ thành phố bảng danh sách thứ nhất nhất vì, đối với chuyện này hắn cũng không sợ. Chẳng bằng nói là tràn ngập chờ mong. Thường thắng khát vọng cùng cái khác căn cứ thành phố đứng đầu tiên tài giao chiến, hắn lại làm sao không phải là. Thường thắng đăng lên đối chiến đài, lấy nát bấy năng lực đẩy lên màu trắng tấm khiên, gắng gượng chống đỡ ma hóa khoa kỹ vũ khí ngoại hình làm vì súng máy nam tử liên tục bắn, đem ma pháp khoa học kỹ thuật vũ khí ngoại hình làm vì súng máy nam tử đánh bại. Hoa khoa căn cứ là người thứ ba lên đài, là có pháo cỡ nhỏ cô gái. Màu trắng lưới một mặt lại một mặt lưới hướng về thường Thắng. Bất quá ở thường thắng nát bấy năng lực phía dưới, có chứa mãnh liệt tính dai lưới dễ dàng bị đánh mở, có pháo cỡ nhỏ cô gái bị đánh bại. Hoa Khoa căn cứ thành phố người thứ tư lên này là có thể so với lâu năm thần tinh chiến lược Kim Vũ. Đối mặt với đối phương, thường thắng không còn lung dung, phí không ít thời gian sau khi mới có thể đem đánh bại. Hô! đánh bại Kim Vũ sau thường thắng, thể lực tiêu hao không ít, cái chán đã treo đầy mồ hôi. Kim Vũ chiến lược dù sao cũng là lâu năm thần tinh cấp. Tự nhiên không phải dễ dàng có thể chiến thắng. Vẹo. Trên người mặc động lực cao giáp nhiếp Vi đang lên đối chiến đài. Nàng nhìn Thường Thắng nhíu nhíu mày. Bằng tình trạng của ngươi bây giờ, không thể có thể chiến thắng ta. Thứ tư liền lên đài là tuyệt đối với lựa chọn sai lầm. Đối với Thường Thắng thực lực, nàng chính là tán đồng. Dù sao Thương Tâm liền thua ở Thường Thắng trong tay. Bất quá dưới cái nhìn của nàng, Thường Thắng thứ tư lên đài mà cũng không phải là then chốt lên đài, là cực kỳ lựa chọn sai lầm. Bằng hiện tại thường thắng, tuyệt không phải là đối thủ của nàng, mà thường thắng sau khi ngân xuyên căn cứ thành phố người mới phương bình. Tuy rằng có lâu năm thần tinh chiến lược, nhưng cùng nàng vẫn cứ có thực lực trên lệnh, vẫn cứ không thể là nàng đối thủ. Lựa chọn sai lầm sao? Ta cũng không cảm thấy. Thường thắng lắc đầu, hướng về đảm nhiệm trọng tài thần tinh cấp cường giả nói. Ta chịu thua. Ngươi! nhiếp vi giật mình nhìn thường thắng, tuy rằng hiện tại trạng thái thường thắng không phải là đối thủ của nàng. Nhưng bao nhiêu vẫn có thể tiêu hao nàng một ít thể lực, nhưng không nghĩ, Thường Thắng lại trực tiếp chịu thua. Không nên xem Thường Hắn, bằng không ngươi tuyệt đối không thể là hắn đối thủ. Lưu lại một câu nói như vậy, Thường Thắng hướng về đối chiến đài dưới đi tới. Phương Bình đã ra hiện ở đối chiến đài dưới, nhìn thấy Phương Bình, Thường Thắng khẽ mỉm cười nói. Giao cho ngươi. Không thành vấn đề. Phương Bình gật đầu, hướng về đối chiến đài đi tới. Lại như Thường Thắng khát vọng cùng trạng thái toàn thịnh thương tâm một trận chiến giống như... Hắn đồng dạng khát vọng cùng toàn thắng trạng thái nhiếp vì một trận chiến thường thắng hiển nhiên rõ ràng điểm này mới chủ động lựa chọn chịu thua vẫn là câu nói kia xếp hạng không phải mục đích thông qua cùng trẻ tuổi đứng đầu thiên tài đối chiến xúc tiến tự thân mới là mục đích bản thân hắn thiên phú liền vô cùng khủng bố đạt đến cực kỳ kinh người cấp phi phàm mấy ngày nay chiến đấu đi xuống hắn lại cảm giác ngũ giai đỉnh cao đột phá thần tinh bình cảnh lại buông lỏng một chút hiển nhiên chiến đấu đối với đột phá bình cảnh rất có ích lợi không biết chờ một chút sẽ có bao nhiêu người kinh ngạc. Ngân xuyên căn cứ thành phố ghế nhìn thấy thường thắng chủ động chịu thua, lữ vận không chỉ không hề tức giận, trái lại là trên mặt lộ ra ý cười. giao lưu hội vốn là vì để trẻ tuổi ở trong chiến đấu lẫn nhau mài rũa, lẫn nhau xúc tiến, cùng cái này một mục đích so sánh lẫn nhau, xếp hạng trái lại là tiếp theo. đương nhiên, xếp hạng quá thấp khẳng định là rất mất mặt, bất quá ngân xuyên căn cứ thành phố đánh bại hoàng cương căn cứ thành phố đã đột phá ngân xuyên căn cứ thành phố lịch sử chiến tích. Xếp hạng đương nhiên sẽ không thấp Hơn nữa, đối với Phương Bình thực lực Nàng đồng dạng là khá là có lòng tin Phải biết cho đến bây giờ Phương Bình nhưng còn có nhiều loại năng lực không dùng Đối chiến đài Nhất vi tỉ mỉ mà đánh giá đăng lên đối chiến đài Phương Bình Trong ánh mắt có nghi hoặc cùng hoài nghi Nguyên bản nàng cho rằng Cùng Ngân Xuyên căn cứ thành phố cuộc chiến Nàng đối thủ đem sẽ là thường thắng Nhưng không nghĩ Thường thắng thứ tư cũng đã lên đài Cuối cùng càng là chủ động chịu thua em chiến đấu giao cho trước mắt cái này gọi là Phương Bình Người Mới. Lần thứ nhất tham gia giao lưu hội, liền có lâu năm thần tinh chiến lược, cái này gọi Phương Bình Người Mới không thể bảo là không mạnh, nhưng nàng thực sự không hiểu, thường thắng từ đâu tới tự tin, lại cho là cái này gọi Phương Bình Người Mới liền có thể đánh bại nàng. Đối chiến bắt đầu. Đảm nhiệm trọng tài thần tinh cấp cường giả tuyên bố đối chiến bắt đầu, nàng hít sâu một lần, trong mắt vẻ mặt trở nên sắp bén. Cũng được liền để ta nhìn ngươi một chút là có hay không như thường thắng trong miệng nói như vậy cường ở nàng thể năng rót vào phía dưới động lực thiết giáp loại nhỏ động cơ hoạt động trong nháy mắt tốc độ của nàng đạt đến khuyết đại gấp 3 tốc độ âm thanh vèo nàng trong phút chốc xuất hiện ở phương bình bên cạnh bị động lực thiết giáp chinh phục đầy đủ gấp mấy chục lần lực lượng đánh về phía phương bình không khí ở cú đấm này phía dưới nổi lên gợn sóng gấp mấy chục lần tăng cường để sức mạnh của nàng có thể so lực lượng loại hình lâu năm thần tinh cường giả Hơn nữa là trong đó đứng đầu loại kia. Vẹo. Ngay khi quả đấm của nàng sắp nện bên trong Phương Bình lúc, Phương Bình lại là nhanh chóng lách mình, tránh thoát quả đấm của nàng. Trong nháy mắt triển lộ ra tốc độ, không chút nào chậm cho nàng. Gấp 3 tốc độ âm thanh, cái này chính là ngươi ẩn giấu thực lực, bất quá, bằng vào điểm ấy, có thể thắng không được ta. Nhiếp Vi hừ lạnh, như hình với bóng, lại làm một quyền đánh về Phương Bình. Phương Bình không đang tránh né, tiên nhân thuật vận dụng, sắc màu vũ trang hạ kỳ bám vào trên năm đấm. Quái hại thần sắt quyền tập ra. Ầm ầm. Hai nắm đấm đụng vào nhau, như sao chổi cùng mặt trăng va chạm, mạnh mẽ sóng trùng kích, để không khí kịch liệt phập phồng, xuất hiện từng tầng từng tầng cuộn sóng. Phương Bình bị sóng trùng kích chấn động đến mức lùi về sau, Nhiếp Vi cũng giống như thế. Mạnh nhất chiến đủ sức để đạt đến lâu năm thần tinh tiếp cận đỉnh cao thần tinh Nhiếp Vi, cũng không có thể chiếm được tiện nghi. Chặn lại rồi. Hắn chặn lại rồi Nhiếp Vi chính diện một đòn. Lại là thế lực ngang nhau, cái này sao có thể Khán giả đài nhìn thấy Nhiếp Vi đang cùng Phương Bình chính diện giao thủ ở trong cũng không có thể chiếm được tiện nghi, trên mặt đều là không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ. Nhiếp Vi chiến đủ sức để tiếp cận đỉnh cao thần tinh, Phương Bình có thể đỡ, há không phải nói Phương Bình cũng có tiếp cận đỉnh cao thần tinh chiến lược? Đây mới là người ẩn giấu thực lực. Nhiếp Vi động lực thiết giáp xuống mặt đồng dạng là mang theo kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Phương Bình còn ẩn giấu có thực lực như vậy, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng thường thắng trước lời nói ý tứ, xác thực. Đối mặt đối thủ như vậy, một cái sơ sẩy, xác thực là rất khả năng bị thua. Không thể nói được ẩn dấu, chỉ là không có cần thiết vận dụng mà thôi." Phương Bình hồi đáp. Cảnh giới tăng lên tới ngũ giai đỉnh cao sau khi, sức chiến đấu của hắn tự nhiên là có tăng cường, trước chưa từng thể hiện ra, là bởi vì trước đó chiến đấu, hắn tử từ chưa từng sử dụng tiên nhân thuật tăng cường chiến lực. Hắn cũng không có ẩn dấu thực lực ý nghĩ, chỉ là bởi vì trước tao ngộ đối thủ, không có cần thiết vận dụng mà thôi. Còn có một cái nguyên nhân chính là Tiên nhân thuật có lúc hiệu tính, vận dụng tiên nhân thuật, hắn tính bền sẽ hạ thấp. Vẹo. Phương Bình chủ động công hướng Nhất Vi, tay phải bị màu đen sắc màu vũ trang hạ kỳ bao bọc, lát mình xuất hiện ở Nhất Vi bên cạnh, đánh về Nhất Vi. ầm ầm. Nhất Vi không cam lòng yếu thế, tương tự là một quyền đón nhận, cùng Phương Bình nắm đấm đụng vào nhau, lực trùng kích để cho hai người đều là không khỏi lùi về sau. Bất quá sau một khắc, hai người liền lại lần nữa vung quyền nhào về phía đối phương. ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hai người song quyền cùng sử dụng đối chiến đài bên trong không khí khuấy động chỉ là sóng trùng kích liền đủ khiến giống như thần tinh cấp cường giả bị thương. Ngân xuyên căn cứ thành phố đây là muốn quật khởi sao? Nhìn trăm trăm đối chiến đài trên cùng nhếp vi giao thủ không rơi xuống hạ phong phương bình, không ít người đều vẻ mặt thán phục. Năm nay ngân xuyên căn cứ thành phố thực sự quá mức ngoài dự đoán mọi người. Tuy rằng chỉ có ba vị thần tinh cấp chiến lực, nhưng trong đó hai người lại là có thể cùng hoa khoa long bản. Hoàng cương ba đại căn cứ thành phố bảng danh sách thứ nhất chống lại đứng đầu thiên tài. Nói riêng về đứng đầu nhất thiên tài số lượng, lại vượt quá hoa khoa, long bàn, Hoàng cương ba đại căn cứ thành phố. ầm ẩm. Lại một lần nắm đấm va chạm, nhiếp vi kéo dài khoảng cách, sau lưng sinh trưởng ra một đôi màu tím cánh, phóng lên trời, bay đến không chung. Rồi sau đó, nàng hai vai vị trí, từng cái bắn ra một cái ống tháo, hai đạo màu tím cột sáng khoảng cách xa tập kích hướng Phương Bình. Phương Bình nhanh chóng né tránh chánh thoát hai đạo màu tím của sáng, nhưng rất nhanh, lại có màu tím của sáng kéo tới, từng đạo từng đạo màu tím có sáng, hướng về phía Phương Bình của ngoanh loạt tạc. Đây là nhìn chúng rồi Phương Bình chỉ nắm giữ tiếp cận đỉnh cao thần tinh năng lực cận chiến, không có tấn công từ xa thủ đoạn cùng năng lực phi hành. Bất quá Phương Bình thật sự chỉ có tiếp cận đỉnh cao thần tinh năng lực cận chiến sao? Tự nhiên không phải. Phương Bình tay phải hóa thành thủ đao, một đạo màu xanh phong nhận bay ra, đón nhận một đạo màu tím của sáng Đem cái này đạo màu tím cột sáng chém thành hai khúc. Biến dị mẹ già mẹ dạ nomi, biến dị hỉ hỉ nomi các loại năng lực, tung không dùng tới tiên nhân thuật tăng cường, uy lực cũng không đạt tới tiếp cận đỉnh cao thần tinh. Nhưng năng lực phong trưởng không những khác, loại năng lực này đẳng cấp, còn muốn ở biến dị mẹ già mẹ dạ nomi cùng biến dị hỉ hỉ nomi các loại năng lực bên trên. Bá, bá, bá. Một đạo lại một đạo to lớn phong nhận chém ra, tất cả kéo tới màu tím cột sáng, còn ở không trung cũng đã bị đỡ. Đánh nát, màu tím cùng màu xanh va chạm, tựa như là một đóa lại một đóa pháo hoa đang tỏa ra giống như mỹ lệ, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Chương 375, Chiến nhất Vi. Cận chiến cùng Viễn Trình Thủ Đoạn đều có. Bay trên không trung, nhiếp vi thiết giáp xuống khuôn mặt trở nên càng thêm nghiêm nghị, cùng nàng như thế, đối phương đồng dạng nắm giữ Viễn Trình Thủ Đoạn. Nàng hiện tại duy nhất ưu thế đại khái chính là có thể phi hành, đối phương không cách nào tới gần bay trên không trung nàng. Bất quá Phương Bình thật không có năng lực phi hành sao? Tự nhiên không phải, thần tốc năng lực đồng dạng là nắm giữ năng lực phi hành, chỉ là Phương Bình lại cũng không tính vận dụng thần tốc năng lực. Ở hiện tại tình huống như vậy, hắn có so với thần tốc năng lực càng thêm năng lực thích hợp. Bạch, Phương Bình thân ảnh biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, hắn xuất hiện ở nhiếp vi sau lưng, tay trái bên trên kéo dài ra một đạo màu xanh quan nhận, chém đánh hướng về nhiếp vi phía sau lưng. Thời điểm như thế này, dùng tốt nhất tự nhiên là truyền thống ma pháp, trước không cần vẹn vẹn là bởi vì thần tốc năng lực cũng đã đầy đủ. Thuấn Di, không tốt. ở nhìn thấy Phương Bình biến mất lúc, Nhiếp Vi cũng đã có dự cảm không ổn. mà khi thông qua động lực thiết giáp hồng ngoại quét hình, phát hiện sau lưng xuất hiện nguồn nhiệt thời điểm, nàng liền biết được không ổn trở thành sự thật. đối phương ngoại trừ trước triển lộ năng lực ở ngoài, còn nắm giữ Thuấn Di năng lực. nàng đống nhiên vặn người, vung quyền đánh út về phía sau lưng. bất quá, còn chưa đợi nàng động tác hoàn thành, một đạo màu xanh quang nhận cũng đã chém đánh ở trên lưng của nàng. Ảnh. Nàng trực tiếp từ bầu trời rất xuống, mạnh mẽ nện ở kim loại đúc đối chiến đài trên. Một tiếng vang thật lớn vang lên, đối chiến đài cùng với toàn bộ dưới đất không gian đều không khỏi hơi run nhẹ. Tốt cứng rắn phòng ngự, hẳn là lẫn lộn cao giai ma hóa kim loại. Mượn thần tốc năng lực, phương bình trôi nổi giữa không trung, nhìn rơi xuống mặt đất nhất vi, hẳn nhỉu nhĩu mảy. Nếu là tầm thường lâu năm thần tinh cấp cường giả, ở hắn đòn đánh này phía dưới, tuyệt đối đã trọng thương. Nhưng đối mặt toàn thân bị động lực thiết giáp bao bọc nhất vi tạo thành phá hư liền không như trong tưởng tượng như vậy lớn. Hắn vừa nãy một đòn, tuy rằng ở nhiếp vi động lực thiết giáp bên trên lưu lại một đạo thật dài vết thương, bất quá nhưng không có thể đem động lực thiết giáp xuyên thủng. Dù là dung động lực lượng có thể xuyên thấu qua thiết giáp chuyển đến nhiếp vi trên người, nhưng trải qua thiết giáp ngăn cản suy giảm sau khi, nhiếp vi bị thương hẳn là cũng cực kỳ có hạn. Quả nhiên, nhiếp vi rất nhanh liền vươn mình bỏ lên, động tác mau lẹ, rõ ràng không bị quá nặng thương. Thuấn di năng lực Nhếp vi thiết giáp dưới mặt hết sức nghiêm nghị, nàng thực sự không có nghĩ đến, trên người một người lại ủng có như thế nhiều năng lực, mà lại mỗi một loại năng lực, đều là mạnh mẽ như vậy. Ngọn lửa năng lực, phong hệ năng lực, một loại nào đó có thể cường hóa thân thể năng lực cùng với thuấn di năng lực, đối phương đã nắm giữ bốn loại siêu hạng năng lực, mà lại có thể làm cho ngũ giai đỉnh cao đối phương ủng có như thế sức chiến đấu, cái này bốn loại năng lực tuyệt đối không phải bình thường siêu hạng đơn giản như vậy. Bạch Thuấn di Phương Bình xuất hiện lần nữa sau lưng Nhếp Vi, màu xanh phong nhận chém về phía lá vi sau lưng thiết giáp tổn hại nơi. Nhếp Vi sớm có đề phòng, trước tiên vung quyền đánh út về phía sau lưng. Ẩm. nhiếp Vi liên tiếp lui về phía sau, tuy rằng đỡ Phương Bình tập kích, nhưng cũng bởi vì quá mức vội vàng, không thể phát huy ra toàn lực, rơi xuống nhập hạ phòng. bạch Còn chưa đợi nàng giữ vững thân thể, Phương Bình cũng đã một cái thuần gì, xuất hiện ở sau lưng của nàng. Phong nhận bổ về phía nàng động lực thiết giáp sau lưng tổn hại nơi, mà nàng lại là đã không kịp đỡ cùng tranh nẽ. Thứ lạ. Lưỡi dao sắc cắt chém ở kim loại trên âm thanh vang lên, nàng động lực thiết giáp phía sau lưng bên trên xuất hiện lần nữa một đạo vết thương, mà nàng nhưng là bay ra ngoài, đánh vào bình phong phòng lự trên. Tuy rằng chưa kịp đỡ cùng tranh nẽ, nhưng nàng vẫn là di động tách ra không ít, phòng ngừa cùng một chỗ vị trí bị hao tổn. Thứ lạp, thứ lạp, thứ lạp, Phương Bình liên tục tuấn di xuất hiện ở nhiếp vi chu vi. Tập kích hướng nhiếp vi, nhiếp vi chật vật chống đối, trên người động lực thiết giáp không ngừng xuất hiện tổn thương. Tổn thương không ngừng tăng thêm, rốt cục, nương theo răng rắc một tiếng, nhiếp vi trên người động lực thiết giáp bên ngoài thiết giáp bị vỡ ra, lộ ra bên trong tương đối yếu ớt cơ giới. Răng rắc. Phương Bình lại là một đòn, màu xanh phong nhận ở cái này chút cơ giới trên xe qua, nương theo tia lửa, các loại linh kiện mảnh vỡ tung tóe. Nhiếp vi trên người động lực thiết giáp liền tựa như kẹt giống như, mất đi năng lực hoạt động. Ta chịu thua. Nhếp vi rất là không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể chịu thua. Nàng một thân thực lực đều là dựa vào bộ này động lực thiết giáp, bây giờ động lực thiết giáp bị phá hỏng. Nàng bây giờ, chiến lực cũng bất quá là ngũ giai đỉnh cao mà thôi, tự nhiên không thể vẫn là phương bình đối thủ. Hoa khoa căn cứ thành phố lại bại. Kế hoàng cương căn cứ thành phố sau khi, hoa khoa căn cứ thành phố cũng thua bởi ngân xuyên căn cứ thành phố. Ngân xuyên căn cứ thành phố đây là một đen đến cùng. Tại sao lại như vậy? Khán giả đài. Âm thanh huyên náo buộc phát ra, tiếng khiếp sợ, tiếng kinh ngạc, tiếng cảm thán, không dám tin tưởng tiếng nói, liên tiếp vang lên. Không ít người ánh mắt đều nhìn hướng về từ đối chiến đài trên đi xuống phương bình, trong mắt tất cả đều là nghi ngờ không thôi vẻ. Lần thứ nhất tham gia giao lưu hội người mới, cũng đã nắm giữ tiếp cận đỉnh cao thần tinh thực lực, hơn nữa còn đánh bại hoa khoa căn cứ thành phố bảng danh sách thứ nhất nhất vi. Mà lại cũng không phải là xa luân chiến, mà là ở song phương tất cả đều tốt nhất trạng thái giao thủ. Biểu hiện như vậy thực tại khiếp sợ đến bọn họ. Quái vật, cái tên này là con quái vật. Long bàn căn cứ thành phố phương hướng, bạch tuyết con mắt trừng lớn, kêu quái dị nói. Chúng ta không phải là quái vật à. Lam Điệp tiếng nói bên trong lộ ra cân nhắc. Nàng ánh mắt nhìn thẳng nhìn đi xuống đối với ở chiến đài Phương Bình, trong mắt vẻ mặt trở nên sắc bén mà lại tràn ngập chiến ý. Ngày mai là ngày cuối cùng, Ngân Xuyên căn cứ thành phố đối thủ chắc chắn là bọn họ. Đối với ngoại giới âm thanh, Phương Bình mắt m Trải qua đánh với nhiếp Vi một trận, hắn cảm giác tự thân bình cảnh lại buông lòng một chút. Ở thần tinh cấp giác tỉnh dược tề rất khó có thể phối trí tình huống xuống, thông qua chiến đấu đến tôi luyện cùng kích thích tự thân, hẳn là hắn đột phá bình cảnh phương pháp nhanh nhất. Phương pháp như vậy, cũng chỉ có ở trên người hắn, mới có thể có rõ ràng như thế hiệu quả, bởi vì hắn có phi phạm đẳng cấp trưởng thành thiên phú, bình cảnh so với bình thường thiên tài tới nói, càng thêm dễ dàng đánh vỡ. Ngày thứ 9, trận đầu giao lưu hội. Hoa Khoa căn cứ thành phố đối chiến Hạo Dương căn cứ thành phố. Tuy rằng Nhiếp vi động lực thiết giáp, bởi vì hôm qua cuộc chiến vẫn không có chữa trị, Hoa Khoa căn cứ thành phố bây giờ có thể điều động chỉ có 4 người. Nhưng cũng không phải Hạo Dương căn cứ thành phố có thể chống lại, Hoa Khoa căn cứ thành phố ung dung thủ thắng. 9 trận chiến đấu, bại 2 tràng, tháng rồi 7 tràng, Hoa Khoa căn cứ thành phố đứng hàng 10 đại căn cứ thành phố thứ 3. Trận thứ 2 giao lưu hội, Hoàng Cương căn cứ thành phố đối chiến Nam Châu căn cứ thành phố. Kết quả không cần nói cũng biết, Hoàng Cương căn cứ thành phố ung dung thắng lợi. 9 trận chiến đấu bại 3 chàng, thắng rồi 6 chàng, ở vào 10 đại căn cứ thành phố thứ tư Trận thứ 3 giao lưu hội, giang môn căn cứ thành phố đối chiến hải khẩu căn cứ thành phố, hải khẩu căn cứ thành phố thu hoạch 9 liền bại, không thể tranh luận trở thành đếm ngược thứ nhất. Mà giang môn căn cứ thành phố, lấy bại 4 chàng thắng 5 chàng chiến tích, ở vào 10 đại căn cứ thành phố thứ 5, chiến tích xếp hạng cùng năm ngoái như thế. thứ tư giao lưu hội Tân đảo căn cứ thành phố đối chiến hán đỉnh căn cứ thành phố. Nắm giữ lâu năm thần tinh chiến lược tân đảo căn cứ thành phố thắng lợi, lấy 5 bại 4 thắng, trở thành 10 đại căn cứ thành phố thứ 6. Cứ như vậy, 10 đại căn cứ thành phố trước hai ở ngoài xếp hạng cũng đã đi ra. Ngoại trừ thứ nhất thứ hai còn chưa quyết ra ở ngoài, lui về phía sau lần lượt là Hoa Khoa, Hoàng Cương, Giang Môn, Tân đảo, Hạo Dương, Hán Đình, Nam Châu, Hải Khẩu. Thứ 5 tràng giao lưu hội. Long bàn căn cứ thành phố đối chiến ngân xuyên căn cứ thành phố. Theo hoa khoa căn cứ thành phố ông lão Tiếng nói, quyết định thứ nhất thứ hai thuộc về một trận chiến, nhất thời bắt đầu. Không ít người nhìn hướng về ngân xuyên căn cứ thành phố phương hướng, trên mặt lộ ra cảm thán. Ở lần này giao lưu hội trước, lại có ai có thể nghĩ đến, ngân xuyên căn cứ thành phố có thể đi đến một bước này, trở thành tranh cướp thứ nhất mạnh mẽ người cạnh tranh. Ta đem những người khác quét dọn, đem làm điệp giao cho người. Phương Bình cùng thường thắng thương lượng nói, Tuy rằng rất khát vọng đánh với Lam Điệp một trận, bất quá, ngày hôm qua Thường Thắng giúp hắn quét ra phía trước chướng ngại, đem cùng nhiếp vi chiến đấu cơ hội nhường cho hắn. Như vậy ngày hôm nay, tự nhiên giờ đến phiên hắn giúp Thường Thắng quét dọn phía trước chướng ngại, đem cùng Lam Điệp giao thủ cơ hội nhường cho Thường Thắng. Không, ngày hôm nay vẫn là cùng ngày hôm qua như thế, ta đến quét dọn những người khác, đem người cuối cùng giao cho ngươi. Thường Thắng lắc đầu nói, cái này, Phương Bình có một ít chân chờ. Như hỏi có muốn hay không cùng Lam Điệp cái này lòng bản căn cứ thành phố người số một chiến đấu, hắn tự nhiên là nghĩ tới. Bất quá ngày hôm nay rõ ràng nên hắn làm vì Thường Thắng quét dọn chứng ngại, Thường Thắng tặng cho hắn, đúng là để cho hắn khá là thật không tiện. Ta cũng không phải muốn cố ý tặng cho ngươi. Thường Thắng cười lắc đầu đầu. Lam Điệp nắm giữ năng lực phi hành, đối mặt hắn, ta quá mức chịu thiệt, ngược lại là ngươi phần thắng càng to lớn hơn. Tốt lắm. Phương Bình gật đầu, nếu Thường Thắng cũng là như vậy nói. Hắn tự nhiên là không có từ chối đạo lý, bình cảnh buông lỏng, để cho hắn khát vọng cùng Lam Niệm như vậy đứng đầu thiên tài chiến đấu. Hắn cảm giác nếu là nhiều trải qua một ít chiến đấu như vậy, hắn nói không chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá ngũ giai đỉnh cao đến thần tinh bình cảnh, đạt đến thần tinh cảnh giới. Chương 376 Ngân Xuyên VS Long Bàn Hơn một giờ sau, Thường Thắng đánh bại Long Bàn căn cứ thành phố Bạch Tuyết, thở hồng hộc đi xuống đối chiến đài. Thấy vậy. Phương Bình cùng Lam Điệp đồng thời đi lên đối chiến đài. Lam Điệp thân mặc đồ trắng trang phục, có một đầu nhu thuận mái tóc dài màu xanh lam, dung mạo tuyệt mỹ, tư thái thon dài. Lúc này đối phương, trong ánh mắt đầy giấy nồng nặc chiến ý, lại như Phương Bình muốn cùng Lam Điệp như vậy đứng đầu thiên tài một trận chiến như thế, Lam Điệp làm sao nếm không nghĩ đánh với Phương Bình một trận. Đối chiến bắt đầu. Đảm nhiệm trọng tài thần tinh cấp cường giả tuyên bố đối chiến bắt đầu, Phương Bình cùng Lam Điệp đồng thời bắt đầu hành động. Phương Bình giơ tay vung chém, một đạo ngưng tụ như thật màu xanh quang nhận hướng về Lam Điệp lột bỏ. Bạch Lam Điệp hai tay trong thời gian cực ngắn hóa thành màu xanh lam cánh bướm, hai cánh chấn động, nàng bay đến không trung tránh thoát hảo quang màu xanh. Đón lấy khủng bố mà lại quỷ dị màu xanh lam xương mù lan tràn ra, đem tự thân bao bọc. Đây là ở để phòng Phương Bình vận dụng tuấn di năng lực gần người. Đón lấy càng nhiều màu xanh lam xương mù xuất hiện hướng về Phương Bình tuôn tới. Phương Bình sắc mặt thận trọng. Loại này màu xanh lam xương mù quỷ dị hắn là từng trải qua. Nhưng phàm là tiếp xúc, bất kể là vật chất vẫn là nguyên tố loại công kích, tất cả đều sẽ kết tinh nát bấy. Ô oh, oh. Hắn đưa tay hư nhấc, hầu như đem sàn quyết đấu bỏ thêm vào to lớn lốc xoáy xuất hiện, nương theo tiếng rít va chạm hướng về màu xanh lam xương mù. Giang giác. Cực lớn lốc xoáy va chạm nhập màu xanh lam trong xương mù, đem màu xanh lam xương mù quá nhiêu nát bấy, hóa giải phương bình tĩnh thế nguy cấp. Bất quá cực lớn lốc xoáy cũng nhanh chóng kết tinh, hóa thành một cái cực lớn tinh thể. Theo lanh lảnh tiếng vang, cực lớn tinh thể nát bấy biến mất. Hô, hô. Lam điệp hai cánh vỗ, lại lần nữa có màu xanh làm sương mủ lan tràn ra, tập kích hướng về Phương Bình ơi. Bạch. Lần này Phương Bình không có chính diện gắng gượng chống đỡ, mà là thuấn di biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Lam điệp cách đó không xa. Một đạo cực lớn ngưng tụ như thật màu xanh phong nhận ở trong tay hắn ngưng tụ. Chém đánh hướng về cách đó không xa bị màu xanh lam xương mù bao bọc lam điệp. Phục. Vừa tiếp xúc màu xanh lam xương mù, màu xanh phong nhận liền bắt đầu nhanh chóng kết tinh, hướng về màu xanh lam tinh thể chuyển đi. Bất quá, kết tinh cái này trong một thời gian ngắn, màu xanh phong nhận cũng đã bổ ra màu xanh lam xương mù tới gần lam điệp. Ở hoàn toàn kết tinh trước, lam điệp chắc chắn bị màu xanh phong nhận tập trung. Bạch. Hai cánh vỗ, lam điệp ở không trung di chuyển nhanh chóng, tránh thoát màu xanh phong nhận. Mà màu xanh phong nhận ở Lam Điệp tránh né sau khi bay về phía trước ra một khoảng cách, hoàn toàn kết tinh vỡ vụn. Quả nhiên là như vậy. Công kích bị Lam Điệp trốn rơi, Phương Bình trên mặt lại không chút nào thất vọng. Lam Điệp Chu Vi tuy rằng có màu xanh lam xương mù bảo vệ, nhưng dùng cho bảo vệ màu xanh lam xương mù rõ ràng cũng không tính quá nhiều, càng nhiều dùng ở công kích. Vì lẽ đó, cho dù có màu xanh lam xương mù bảo vệ, cũng không có nghĩa là không cách nào công phá. Bệnh! Thuấn Di! Phương Bình lại một lần đến gần rồi Lam Điệp, cùng lúc đó, Nương tụ như thật màu xanh phong nhận, lại một lần bị hắn vung chém mà ra. Lam Điệp vội vã tránh né, tách ra bổ ra màu xanh lam xương mù kéo tới màu xanh phong nhận. Mà hắn lại là như hình với bóng, lại một lần thuấn di tới gần, cũng tập ra công kích. Chính như Thường Thắng từng nói, đối mặt nắm giữ năng lực phi hành Lam Điệp, hắn phần thắng càng to lớn hơn, bởi vì hắn có thể xuất hiện ở Lam Điệp phòng ngự chỗ yếu nhất, điểm này là Thường Thắng không làm được. Bá, Bá, bá. Lấy thuấn di làm cái này di động thủ đoạn, Phương Bình mỗi lần xuất hiện ở màu xanh lam xương mù trô yếu nhất, đối với màu xanh lam xương mù người thao túng Lam Điệp phát động tập kích. Lam Điệp bị bức bách đến liên tục tranh né không ngừng lấy màu xanh lam xương mù ngăn cản Phương Bình tới gần, bất quá, đối mặt nắm giữ thuấn di năng lực Phương Bình, ngăn cản hiệu quả cũng không lớn. Hừ! Lam Điệp hư lạnh một tiếng, màu xanh lam xương mù nhanh chóng lan lột, ở không chung, lại hình thành rồi một cái cực lớn hình cầu, mà nàng liền giấu ở hình cầu trong Phương bình một đạo màu xanh phong nhận chém nhập màu xanh lam xương mù tạo thành hình cầu, màu xanh lam xương mù tạo thành hình cầu phát sinh biến hóa. Lượng lớn màu xanh lam xương mù dâng tới màu xanh phong nhận xuất hiện phương hướng. Ở lượng lớn màu xanh lam xương mù phía dưới, màu xanh phong nhận đang đến gần lam điệp trước, cũng đã hóa thành màu xanh lam kết tinh nát bấy. Mà để màu xanh phong nhận nát bấy sau khi, màu xanh lam xương mù lại khôi phục nhanh chóng thành hình cầu, như trước đem lam điệp bảo vệ ở màu xanh lam xương mù tạo thành hình cầu trung ương. Bá, Bá. Bá. Liên tục mấy lần công kích, cũng không có thể cho Lam Điệp tạo thành uy hiếp sau khi Phương Bình ngừng lại, trôi nổi ở không trung, cao mày nhìn nằm ở màu xanh lam xương mụ tạo thành hình cầu bên trong dạng Lam Điệp. Do tiến công chuyển thành phòng thủ Do tiến công chuyển thành phòng thủ sau khi, Lam Điệp năng lực phòng ngự tăng gấp bội, lấy hắn bây giờ chiến lực, căn bản không đánh tan được. Đương nhiên, Lam Điệp nghĩ muốn thương tổn được hắn cũng biến thành khó khăn, dù sao đã đổi công làm thủ. Có thể làm cho Long bản căn cứ thành phố bảng danh sách thứ nhất Lam Điệp, chuyển công dẫn đầu, trình độ nào đó trên nói, hắn đã đủ để tự hào. Bất quá, thế hòa cũng không phải hắn mục đích, tin tưởng cũng không phải Lam Điệp mục đích, hai người đều không phải có thể tiếp thu thế hòa kết cục như vậy người. Quả nhiên, liền ở một khắc tiếp theo, Lam Điệp có hành động. Bành trướng Lam Điệp lạnh lạnh tiếng nói ở màu xanh lam xương mụ tạo thành hình cầu bên trong chuyển ra. Ngay sau đó, màu xanh lam xương mụ tạo thành hình cầu, ở bành trướng đang khuyết đại, trở nên càng ngày càng cực lớn. Theo màu xanh lam sương mù tạo thành hình cầu mở rộng, sàn quyết đấu bên trong không gian trở nên càng ngày càng ít. Lam Điệp có thể thao túng màu xanh lam sương mù số lượng là có hạn, chỉ có ở nhất định phạm vi, nàng mới có thể tự do thao túng màu xanh lam sương mù. Bất quá, nếu như bỏ qua tự do thao túng, ở thể năng đầy đủ tình huống xuống, nàng liền có thể để màu xanh lam sương mù vô hạn tăng giá trị. Màu xanh lam sương mù đối với nàng tới nói liền như là chế tạo một loại nào đó vật chất, chỉ cần không gián đoạn chế tạo, liền có thể càng ngày càng nhiều. Điểm này cùng phương bình biến dị hỉ hỉ no mi năng lực là như thế, chỉ phải không ngừng vận dụng biến dị hỉ hỉ no mi năng lực, hắn liền có thể dùng hàn băng đem càng lúc càng lớn khu vực bao trùm. Trình độ nào đó trên nói, đối phương đây là gian lận, lợi dụng đối chiến chẳng là đóng kín không gian cái này điều kiện, chân thực chiến đấu, tự nhiên không thể ở trong không gian kín phát sinh. Bất quá bất kể nói thế nào, đối phương lợi dụng điểm này. Đem Phương Bình đẩy vào hiểm cảnh. Bá, bá, bá. Phương Bình liên tiếp lui về phía sau, không có bị màu xanh lam xương mù chiếm cứ địa phương lại càng ngày càng ít. Lam điệp thắng. Cái này một trận là long bàn căn cứ thành phố tháng rồi. Thấy Phương Bình tránh né không gian càng ngày càng ít, khán giả đài, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy chiến đấu đã phân ra rồi kết quả. Khi Phương Bình không có tránh né không gian lúc, chính là Phương Bình bị thua lúc. Tuy rằng có gian lận hiểm nghi, bất quá điều kiện là tương đồng. Phương Bình đồng dạng có thể lợi dụng cái này điều kiện, chỉ là Phương Bình cũng không có như vậy năng lực đặc thù mà thôi. Đang lúc này, vụ, một cái cánh cửa xuất hiện, tự động mở ra, Phương Bình một bước bước vào, hoàn toàn biến mất. Cái này tự nhiên chính là doa doa no mi năng lực. Đem đôi chiến trường toàn bộ lấp kín, liền có thể để Phương Bình không thể tránh khỏi. Đối với những người khác tới nói là như vậy, nhưng đối với Phương Bình tới nói cũng không phải, dù sao hắn doa doa no mi năng lực nhưng là có thể hình thành không gian độc lập cũng thật là phiền phức năng lực, ít nhất cũng là một loại thượng đẳng tầng thứ siêu hạng năng lực. Ở vào cửa bên trong không gian bên trong, nhìn ngoại giới đã hoàn toàn bị màu xanh lam sương mù tràn ngập đối chiến này, Phương Bình khá là cảm thán. Xem ra chỉ có thể sử dụng cái kia năng lực. Năng lực vận dụng, Phương Bình tay phải kịch liệt bành trướng, hóa thành một cái không giống nhân loại bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ mặt ngoài không có vải giáp, cũng không có bộ lồng, có chính là huyết sắc cường tráng bắp thịt. Bộ phận tiếp thu. Vương Viên Hắn vận dụng năng lực tiếp nhận, bất quá tiếp thu lại cũng không phải là lâu năm thần tinh ma nhân tộc vương viên toàn bộ lực lượng, mà vẹn vẹn là một cánh tay. May là như vậy, nếu là toàn thân tiếp thu, hắn có thể phát huy ra vương viên trăm phần trăm thực lực, nhưng cùng với tương đối, trên người cái khác năng lực liền không thể vận dụng. Ánh mắt nhìn về Lam Điệp nơi, hắn tử cửa bên trong không gian tới gần. Hắn không gian năng lực vẫn có thể mở ra không gian độc lập. Lam Điệp đề phòng đề phòng chu vi không nghĩ tới Phương Bình không gian năng lực ngoại trừ có thể thuấn di ở ngoài, vẫn có thể mở ra không gian độc lập. Tuy rằng bị đông đảo màu xanh lam xương mù bao bọc, nhưng không tên, nàng có một loại bất an cảm giác. Vụ. Đột nhiên, từ sau lưng của nàng, một cái cánh cửa mở ra, một cái chu vi có cực lớn đồ án màu tím màu máu bàn tay khổng lồ, từ bên trong cửa rỗi ra chụp vào nàng. Vành. Cùng màu xanh lam xương mù tiếp xúc bắt đầu, huyết sắc bàn tay khổng lồ mặt ngoài liền bắt đầu kết tinh, bất quá Huyết sắc bàn tay khổng lồ khoảng cách Lam điệp khoảng cách thực sự gần quá. ở chưa hoàn toàn kết tinh trước, huyết sắc bàn tay khổng lồ một phát bắt được Lam điệp, kéo Lam điệp tiến vào vào cửa trong không gian, mà lại cánh cửa cũng tại lúc này đóng. Hừ! bị huyết sắc bàn tay khổng lồ nắm lấy, Lam điệp hư lạnh một tiếng, liền chuẩn bị sinh thành màu xanh lam Sương mù, lấy màu xanh lam xương mù để huyết sắc bàn tay khổng lồ hoàn toàn kết tinh. bất quá rất nhanh, nàng kinh ngạc, nàng khiếp sợ phát hiện, nàng vẫn cho rằng dựa vào năng lực mất đi hiệu lực mà trên người nàng nhưng là nhiều một đạo bao trùm toàn thân màu tím hoa văn. ngươi đối với ta làm cái gì? Lam điệp kiên kỵ nhìn hướng về huyết sắc bàn tay khổng lồ chủ nhân, cũng chính là Phương Bình, trong lòng không nhịn được sinh ra sâu sắc lạnh lẽo. tạm thời cầm cố năng lực của ngươi, chờ một chút ta sẽ thay ngươi giải trừ. Phương Bình liền như thế dùng bàn tay khổng lồ nắm lấy Lam điệp, một cái thuấn di xuất hiện ở sàn quyết đấu ở ngoài. Lam điệp năng lực sở dĩ sẽ mất đi hiệu lực, tự nhiên là bởi vì hắn vận dụng vương viên năng lực cầm cố. Tuy rằng chỉ tiếp thu vương viên một cánh tay, bất quá vương viên năng lực cầm cố là dựa vào cánh tay triển khai, vì lẽ đó hắn cũng là có thể vận dụng năng lực cầm cố. Bệnh xuất hiện ở sàn quyết đấu ở ngoài, Phương Bình buông ra Lam Điệp. Năng lực bị cầm cố Lam Điệp, ở trước mặt hắn, đã không có uy hiếp tính, hắn không lo lắng chút nào Lam Điệp không chịu thua. Quả nhiên bị buông ra Lam Điệp, rất rõ ràng tình cảnh trước mắt mình, liền nói ngay. Ta chịu thua. Chương 377, nhanh chóng đột phá phương pháp. Thấy Lam Điệp chịu thua, Phương Bình lấy huyết sắc bàn tay khổng lồ duỗi ra một ngón tay, đụng vào hướng về Lam Điệp. Ở cái này ngón tay đụng vào phía dưới, bám vào Lam Điệp trên người màu tím hoa văn biến mất, Lam Điệp năng lực khôi phục. Lam Điệp chịu thua, nói cách khác, thắng chính là Phương Bình. Khán giả đại, không ít người khuôn mặt dại ra, vốn cho là Lam Điệp đã chắc thắng, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh như vậy xoay ngược lại. Bọn họ tuy rằng không biết Phương Bình cầm cố Lam Điệp năng lực, nhưng cũng có thể nhìn ra được, Lam Điệp chịu thiệt. Phương Bình đang cùng làm điệp trong chiến đấu, thu được ưu thế. Long Bản căn cứ cũng bại, đoạt được thứ nhất chính là ngân xuyên căn cứ thành phố. Thật không nghĩ tới, khóa này giao lưu hội, Hoàng Cương, Hoa Khoa, Long Bản lại sẽ lần lượt bị ngân xuyên căn cứ thành phố đánh bại, cuối cùng đoạt được thứ nhất lại sẽ là ngân xuyên căn cứ thành phố. Không ít người cảm thán, như vậy xoay ngược lại thực tại nhượng bọn họ ngoài ý muốn, không chút khách khi nói, điện ảnh và truyền hình kịch bản cũng không dám như vậy viết, nhưng một mực, chuyện như vậy phát sinh. Ngân xuyên căn cứ thành phố thành là lần này giao lưu hội lớn nhất Hắc mã, mà lại một đen đến cùng, trước sau đem Hoàng Cương, Hoa Khoa, Long Bàn đánh bại, thu được thứ nhất xếp hạng. Thứ nhất lần thứ nhất xếp hạng rơi vào Hoàng Cương, Hoa Khoa, Long Bàn ba cái căn cứ thành phố ở ngoài, làm sao sẽ, làm điệp lại bại. Long Bàn căn cứ thành phố ghế, Long Bàn căn cứ thành phố mấy người đều là không khỏi sắc mặt kinh ngạc cùng không dám tin tưởng, cái kia ép cho bọn họ không thở nổi, vẫn đứng hàng bảng danh sách số 1. Bị bọn họ lén lút xưng là quái vật Lam Điệp, lại bị đánh bại. liền ngay cả Lam Điệp tỷ đều bại, tên kia đúng là quái vật. Bạch Tuyết vẻ mặt đưa đám, nhìn hướng về Phương Bình ánh mắt tràn đầy hơi sợ. bên ngoài thanh tú Phương Bình ở trong mắt nàng, đã hóa thành một cái mặt xanh nhanh vàng quái vật. Đến tột cùng làm sao nhô ra. Hoàng Cương căn cứ thành phố Thương Tâm, Hoa Khoa căn cứ thành phố Nhất Vi, ánh mắt đều là phức tạp nhìn hướng về Phương Bình, dường như muốn đem Phương Bình ánh vào trong đầu Đây là một cái tuyệt không kém với bọn họ đứng đầu thiên tài. Chỉ là, làm bọn họ không nghĩ ra chính là, đối phương tại sao trước không có tiếng tâm gì, thậm chí không có tham gia giao lưu hội ghi chép. Theo lý thuyết, lấy thực lực của đối phương, sớm đã có tư cách tham gia giao lưu hội mới đúng. Lữ cục, chúc mừng. Không ít căn cứ thành phố mang đội cục trưởng hướng về Lữ vận chúc mừng. Cảm tạ. Lữ vận cười đến miệng đều sắp không đóng lại được. Tuy rằng nàng mơ hồ đoán được lần này thành tích sẽ không quá kém nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy tốt, lại có thể đoạt được số 1, sáng tạo ngân xuyên căn cứ thành phố từ trước tới nay không từng có qua lịch sử. Nguyên bản ta coi chính mình là quái vật, bất quá nhìn thấy ngươi sau khi, phát hiện ngươi càng xứng với quái vật danh hiệu này. Giúp Phương Bình đem huyết sắc bàn tay khổng lồ trên kết tinh giải trừ, Lam Điệp nhìn Phương Bình thần sắc phức tạp nói: Ngọn lửa năng lực, phong hệ năng lực, thân thể năng lực cường hóa, không gian năng lực, cẩm cố năng lực. Trên người đối phương có ít nhất 5 loại siêu hạng năng lực mà lại mỗi một loại, đẳng cấp đều muốn vượt qua bình thường siêu hạng. Cùng đối phương so ra, nàng cảm giác đối phương càng như là tiến hành rồi gen dung hợp, thu được ma vật gen người. Lam Điệp tiểu thư, người đây là khen ta vẫn là ở tổ ta. Giải trừ tiếp thu năng lực, tay phải khôi phục bình thường giáng dấp, Phương Bình ngạc nhiên nói. Gọi ta Lam Điệp liền làm, đương nhiên là khen ngươi hơn nữa là khen trời cao loại kia. Lam Điệp xinh đẹp có chút không chân thực trên mặt lộ ra một vệ nụ cười. Xoay người trở về cùng long bàn căn cứ thành phố người hội hợp. Một trận đại chiến, Phương Bình 5 người đều là khá là mệt nhọc, vì lẽ đó cũng không có ra ngoài chúc mừng, mà là trở về khách sạn. Bình cảnh lại buông lòng không ít. Tắm một cái, mệt nhọc giảm xuống, Phương Bình hơi cảm thụ một thoáng thân thể, nhất thời phát hiện, đánh với Lam Điệp một trận, bình cảnh lại buông lòng không ít, hắn khoảng cách đánh vỡ bình cảnh lại gần rồi một bước. Loại này cường độ cao chiến đấu, lại nhiều hơn đến lên mấy chục tràng. Ta e sợ thật sự có thể nhờ vào đó đánh vỡ bình cảnh. Phương Bình ánh mắt tỏa sáng. Tuy rằng 10 cái căn cứ thành phố lẫn nhau trong lúc đó đã chiến đấu qua, bất quá cũng không ý vị, giao lưu hội đã kết thúc. Giao lưu hội có 2 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, 10 đại căn cứ thành phố lẫn nhau trong lúc đó đối mặt chiến phương thức, tiến hành đối chiến. Giai đoạn thứ hai, nhưng là 10 đại căn cứ thành phố trẻ tuổi trong lúc đó lẫn nhau chọn tuyển đối thủ giao lưu đối chiến. Chỉ cần Song Phương có ý liền có thể đăng lên đối chiến đài giao thủ. Giai đoạn này đem kéo dài một tuần. Nếu là lợi dụng tốt, tuy rằng không có khả năng lắm để cho hắn đột phá, nhưng cũng chắc chắn rất lớn xúc tiến bình cảnh buông lỏng, rút ngắn thời gian. Hoang dã nơi sâu xa, một chỗ không có một ngọn cỏ nguy nga núi lớn đỉnh, có một tòa hùng vi cung điện. Cung điện cực kỳ to lớn, liền tựa như là cự nhân chỗ ở, ở một tấm cao tới mười mấy mét trên ghế ngồi, ngồi một cái gương mặt bên ngoài tuổi trẻ, nhưng ánh mắt lại hết sức tăng thương. Phảng phất trải qua ngàn vạn năm tháng nam tử, nam tử trên mặt có thiên nhiên màu vàng hoa văn như là mỹ lệ hoa văn để nam tử lộ ra thần bí khí chất. Đột nhiên khí thế khủng bố từ trên người nam tử lộ ra, đó là so với huyết nguyệt cấp cường giả càng thêm khí tức kinh khủng như vực sâu như ngục, tựa như ma thần dáng thế. Hào hào hào! Ngay khi khí tức bạo phát đồng nhất thời gian, một cái lại một cái màu bạc xiềng xích xuất hiện, lít nhá lít nhít quấn quanh ở nam tử trên người. Những thứ này màu bạc xiềng xích. Mặt ngoài có phiền phức màu máu hoa văn, cái kia không phải hoa văn, mà là đại diện cho một loại nào đó quy tắc phù văn, là quy tắc lực lượng ở ngoài hiện ra. Một đạo lại một đạo vết rách xuất hiện ở cái này chút màu bạc siếng xích bên trên, để màu bạc siếng xích thoạt nhìn cực kỳ tàn tạng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ chia năm xe bảy. Lực lượng suy giảm đến trình độ như thế này, còn muốn nốt lại ta. Nam tử trên mặt lộ ra khinh bị vẻ mặt, hào quang màu đen từ trên người hắn lộ ra hóa thành đủ khiến huyết nguyệt cấp cường giả cũng né tránh sức mạnh to lớn va chạm hướng về tàn tạ màu bạc xiềng xích, Bang, bang, bang. một cái lại một cái màu bạc xiềng xích đứt đoạn, quấn quanh ở nam tử trên người màu bạc xiềng xích càng ngày càng ít. rốt cục, nương theo cuối cùng một tiếng lanh lảnh tiếng vang, quấn quanh ở nam tử trên người tất cả màu bạc xiềng xích đứt đoạn biến mất, nam tử tránh thoát màu bạc xiềng xích ràng buộc, ầm, khí tức kinh khủng không có ràng buộc, buộc phát ra lan tràn hướng về xa xôi vô tận nơi hướng về thế giới tỏ rõ chính mình trở về. Chủ thượng khôi phục. Toánh xuyên ma nhân tộc trụ sở, ngồi ở bạch cốt ghế ngồi tông lệnh trong mắt vẻ mặt đột nhiên trở nên mừng rỡ cùng hưng phấn. Chúc mừng chủ thượng. Khoảng cách hoa khoa căn cứ thành phố mấy ngàn nhiều kilômét ở ngoài, một chỗ quy mô không kém tại toánh xuyên ma nhân tộc ma nhân tộc bộ lạc bên trong, một cái trung niên nữ tử đứng lên, trong ánh mắt lộ ra của nhiệt, trực tiếp quỷ giảm dưới đất. Chủ thượng rốt cục khôi phục. Khoảng cách tân đảo căn cứ thành phố mấy ngàn km ở ngoài, một chỗ loại cỡ lớn ma nhân tộc bộ lạc, một cái tuổi tác thoạt nhìn hơn 50 tuổi nam tử, ánh mắt nhìn về trên mặt có hoa văn nam tử nơi phương hướng, vẻ mặt tất cả đều là kích động. Quá tốt rồi, chủ thượng khôi phục. Khoảng cách hạo dương căn cứ thành phố mấy ngàn km ở ngoài, một cái loại cỡ lớn ma nhân tộc bộ lạc bên trong, một cái có như ưng giống như con mắt nam tử, vẻ mặt tất cả đều là hư phấn. Một cái lại một cái ma nhân tộc bộ lạc hoặc mặt lộ vẻ hưng phấn, hoặc nằm dạp trên mặt đất, đều không ngoại lệ, tất cả đều thần sắc kích động. Chương 378, liên tiếp đánh bại. Ngày thứ nhất, thương tâm hướng về Phương Bình phát ra khiêu chiến. Làm cái này không kém tại Lam Điệp, Nhất vì thường thắng đứng đầu thiên tài, hắn còn chưa từng cùng Phương Bình từng giao thủ, bất kể là hắn, vẫn là Phương Bình chính mình, đều là khá là khát vọng trận chiến này. Hào hào hào. Đối chiến đài bên trong, thương tâm đột nhiên giấm một cái trong tay trường thương màu đỏ ngòm Một cái lăn lộn dòng sông Dung Nham cũng đã mãnh liệt mà ra, đánh út về phía phương bình. Phong chi nhận. Vương bình tay phải bình thân, từ trên xuống dưới chém đánh, một đạo khủng bố màu xanh phong nhận, hướng về dòng sông Dung Nham nên đi. Xì xì. Dòng sông Dung Nham bị chém thành hai khúc, tán loạn ra, bắn đến đối chiến đài đầu đầu cũng có. Bất quá, ở thương tâm dưới sự không chế, tán loạn dòng sông Dung Nham lại lần nữa hội tụ, một lần nữa hóa thành một cái dòng sông Dung Nham, lăn lộn, mang theo khủng bố nhiệt độ cao. Lại lần nữa tập kích hướng phương bình. Ô, ô Một đạo cực lớn lốc xoáy xuất hiện, đón dòng sông Dung Nham đánh tới, cùng dòng sông Dung Nham đụng vào nhau. Cao tốc xoay tròn để lốc xoáy nắm giữ mạnh mẽ cắt chém năng lực, dòng sông Dung Nham bị xoắn nát, nóng rực Dung Nham văng tứ phía. Hào hào hào. Thương tâm không hề bị lay động, không còn quản những thứ này văng tứ phía Dung Nham, mà là bắt đầu không ngừng chế tạo ra dòng sông Dung Nham tập kích hướng phương bình. Xì xì, xì, xì, xì một cái lại một cái dòng sông dung nham bị đánh tan, không có một cái dòng sông dung nham có thể tới gần phương bình. bất quá rất nhanh, phương bình phát hiện dị thường. sàn quyết đấu mặt đất đã bị thương tâm chế tạo ra dung nham bỏ thêm vào, lượng lớn dung nham tràn ngập sàn quyết đấu, hắn đặt chân nơi đều sắp không còn. thương tâm đây là ở dự định lấy lam điệp đối phó hắn phương thức, tới đối phó hắn, lam điệp năng lực xác thực để ta kiên kỵ, bất quá dung nham ta cũng không sợ. phương bình trên mặt không chút nào thấy hoa mang, sau một khắc. Sản quyết đấu bên trong, tới gần mặt đất địa phương, một đạo cánh cửa mở ra, màu xanh la cửa bên trong không gian lộ ra. Cánh cửa nằm ở chỗ chúng nơi, đã không bị thương tâm không chê dung nham, ở tác dụng của trọng lực phía dưới, nhất thời hào hào hào về phía cửa bên trong không gian chạy đi. Lam điệp năng lực màu xanh lam xương mù bởi vì là khí thể, lưu động tính không tốt, không cách nào lấy phương thức như thế đến ứng đối, nhưng dung nham lại là có thể. Rất nhanh, dung nham liền toàn bộ lưu vào cửa trong không gian. Sàn quyết đấu mặt đất lại lần nữa lộ ra. Vèo, phán đoán ra dung nham đối phó không được phương bình, thương tâm nhất lên trường thương màu đỏ ngòm, hướng về phương bình nơi lập tới. Trường thương bên trên xuất hiện hào quang màu tím, đó là trường thương màu đỏ ngòm mặt khác một loại năng lực, sức đẩy, một loại uy lực cũng không kém tại dung nham năng lực cận chiến. Trường thương còn chưa tới gần, phương bình cũng đã cảm giác được khí thế khủng bố truyền đến. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, tay phải màu đen sắc màu vũ trang hạ kỳ xuất hiện. Nguyên bản cũng đã cực mạnh phòng ngự, mấy lần trình độ tăng lên. Rồi sau đó hắn không tránh không né, đánh về đâm tới trường thương. Ken. Phương Bình nắm đấm cùng trường thương mũi thương va chạm, lại truyền ra kim loại va chạm giống như âm thanh. Đùng, đùng, đùng. Ở chung kích sóng phía dưới, hai người liên tiếp lui về phía sau. Phương Bình tay phải cùng mũi thương va chạm địa phương, vẹn vẹn xuất hiện một chút trèo thương, mà lại rất nhanh cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Tiên nhân thuật cường hãn năng lực hồi phục Đây cũng là vô cùng xuất chúng, tuy không phải bất tử chi thân, nhưng cũng tuyệt không tầm thường. Thật là cường hãn phòng ngự cùng năng lực hồi phục. Nhìn thấy Phương Bình trên tay chỉ chịu một chút thương mà lại trong nháy mắt khôi phục, Thương Tâm trong mắt lộ ra kinh ngạc. Mạnh mẽ ổn định thân hình, một lần nữa nhào về phía Phương Bình, trường thương đâm hướng về Phương Bình. Keng, keng, keng. Phương Bình nắm đấm cùng Thương Tâm trường thương mũi thương liên tiếp va chạm. Giao chiến ở trong, một cái vận dụng thần tốc năng lực Một cái khác vận dụng có thể tăng cường tốc độ di động ma hóa vũ khí. Hai bóng người không ngừng đụng vào nhau, lại không ngừng tách ra, tốc độ cực nhanh, đủ để làm người hoa cả mắt. Bất quá, luận tốc độ, thương tâm cho dù ủng có thể đủ tăng nhanh tốc độ di động ma hóa vũ khí, lại làm sao có khả năng có thể rất nhanh qua phương bình. Bệnh. Phương bình thuấn di đến gần rồi thương tâm, nắm đấm ở thương tâm lấy trường thương đón đánh trước, nện gõ ở thương tâm phần bụng. Về hành. Thương tâm người còn lương bay ngược đánh vào bình phong phòng ngự bên trên trượt xuống lấy trường thương trụ khoe miệng hắn không khỏi chảy ra máu hiển nhiên vương bình cũ đấm này để cho hắn bị thương không nhẹ cuối cùng phương bình thắng được trận chiến này thắng lợi có nhiều loại siêu hạng năng lực hắn đối mặt chiến lực tương đương đối thủ thì ưu thế thực sự quá đủ rõ ràng vì lẽ đó bất kể là nhất vi lam điệp thương tâm đều bại bởi hắn nghĩ muốn đánh bại hắn trừ phi là loại kia ủng có cực kỳ năng lực đặc thù đối thủ ngoài ra cũng chỉ có thông qua thực lực tuyệt đối Lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép đánh bại Hán Ngày thứ hai, hướng về Phương Bình phát ra đối chiến xin Không phải người khác, chính là thường thắng Bọn họ một cái là ngân xuyên căn cứ thành phố bảng danh sách thứ ba Một cái là ngân xuyên căn cứ thành phố bảng danh sách số một Bất quá hai người còn chưa bao giờ giao thủ qua Vì lẽ đó nhân cơ hội này, thường thắng hướng về Phương Bình phát ra đối chiến xin Bây giờ chính khát vọng chiến đấu đột phá bình cảnh Phương Bình Tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, lúc này đồng ý màu trắng quang nhận, lan tràn mà ra, lan tràn ra dài mấy chục mét, đâm hướng về phương bình. Phương bình lắc mình tránh né, tránh thoát hào quang màu trắng. Bất quá, lan tràn có tới dài mấy chục mét màu trắng quang nhận, lại là theo thường thang cánh tay vung lên, tựa như dài đến mấy chục mét lưới giao sắc giống như, tư hướng về phương bình. Phương bình không lại tránh né, tay phải kéo dài ra màu xanh quang nhận chặn hướng về màu trắng quang nhận. ầm, màu xanh quang nhận cùng màu trắng quang nhận va chạm, giang có ở cùng nhau, va chạm nơi. Hào quang màu xanh cùng ánh sáng màu trắng ở mất đi. Sau một khắc, song phương từng cái lui lại. Bất quá, phương bình lại là một cái thuấn di, xuất hiện ở thường thắng bên cạnh, màu xanh quang nhận tức hướng về thường thắng. Đồng. Thường thắng tay trái kéo dài ra màu trắng tấm khiên, đỡ màu xanh quang nhận, tay phải màu trắng lươi dao sắc đâm hướng về phương bình. Bệnh. Phương bình thuấn di tránh né, tách ra màu trắng lươi dao sắc, từ phía sau lưng đánh út về phía thường thắng thường thắng liền tựa như là sau lưng sinh con mắt giống như xoay người lấy màu trắng tấm khiên đỡ đòn đánh này ầm ầm ầm phương bình liên tiếp thuấn di xuất hiện tập kích thường thắng nhưng đều bị thường thắng đỡ so với thương tâm làm cái này thần tinh cấp cường giả thường thắng tốc độ phản ứng càng thêm mau lẹ ầm màu xanh quang nhận cùng màu trắng tấm khiên lại lần nữa va chạm đột nhiên phương bình chân trái giẫm một cái mặt đất hàn băng lấy phương bình làm trung tâm lan tràn mà ra đông lại hướng về thường thắng, Hàn băng từ thường thắng hai chân lan tràn mà lên, thường thắng mau mau tránh thoát Hàn băng, bước trở ra, Phương Bình truy kích, Phúc. bởi vì hai chân đông cứng, di động trở nên không còn linh hoạt thường thắng, không tránh kịp, bị màu xanh phong nhận xẹt qua, trên người nhất thời xuất hiện một cái miệng máu, thường thắng lấy màu trắng quang nhận đâm hướng về Phương Bình nơi, Phương Bình lại là đã thuấn di đến thường thắng mặt khác một bên, từ mặt khác một bên đánh út về phía thường thắng, ác chiến hồi lâu, Phương Bình thu được trận chiến này thắng lợi. Đối mặt nắm giữ nhiều loại siêu hạng năng lực, phương thức chiến đấu đa dạng phương bình, chiến lực cùng hắn ngang ngửa người, nghị muốn đánh bại hắn rất khó, ngoại trừ năng lực đặc thù người, cũng chỉ có chiến lực vượt qua hắn người mới có thể lấy thực lực tuyệt đối đánh bại hắn. Chương 379, đột biến. Ngày thứ 3, hướng về phương bình phát ra đối chiến xin chính là Tân Đảo căn cứ thành phố nắm giữ lâu năm thần tinh chiến lược hùng dự. Lần đầu gặp gỡ thời điểm, đối phương hướng về Thường Thắng phát ra khiêu chiến, trong mắt chỉ có Thường Thắng, chỉ đem Thường Thắng cho rằng đối thủ. Nhưng bây giờ, theo Phương Bình thực lực triển lộ, Phương Bình đồng dạng trở thành mục tiêu của hắn. Kết quả là không cần nói cũng biết, Phương Bình lại lần nữa thắng lợi. Ngày thứ tư, Giang Môn căn cứ thành phố nắm giữ lâu năm thần tinh chiến lược hoàng tinh hướng về Phương Bình khiêu chiến, một phen ác chiến, bị Phương Bình đánh bại. Ngày thứ năm, Hoa Khoa căn cứ thành phố nắm giữ lâu năm thần tinh chiến lược kim vũ hướng về Phương Bình khiêu chiến, ác chiến sau khi, bị Phương Bình đánh bại. Ngày thứ sáu, Long bản căn cứ thành phố nắm giữ lâu năm thần tinh chiến lược bạch tuyết hướng về Phương Bình kiêu chiến, kịch liệt giao thủ sau khi bị Phương Bình đánh bại. Phương Bình nghĩ muốn lấy những thứ này cùng thế hệ thiên tài mài giữa tự thân, đánh vỡ bình cảnh, những thứ này người làm sao lại không phải. Bọn họ tuy rằng không có giống như Phương Bình đạt đến phi phạm đẳng cấp khủng bố trưởng thành thiên phú, nhưng làm cái này thiên tài, tự thân trưởng thành thiên phú cũng tuyệt đối không kém, tự nhiên cũng có thể ở cái này loại trong chiến đấu được đến chỗ tốt. Đánh bại bạch tuyết Phương Bình trở lại khách sạn. 6 ngày giao thủ, hắn bình cảnh lại lần nữa có trình độ nhất định buông lỏng. Tiếp tục như vậy, hắn tin tưởng khoảng cách đánh vỡ bình cảnh đã không xa. Bất quá rất đáng tiếc, giao lưu hội đến ngày hôm nay, đã sắp muốn kết thúc, đã không có thời gian để cho hắn cùng càng nhiều người giao thủ. Bây giờ đã tìm tới nhanh chóng đánh vỡ bình cảnh phương pháp, sau khi trở về, hoàn toàn có thể để cho lục dự cùng tả Cao Phong cho ta làm buổi luyện. Nghĩ đến lục dự cùng tả Cao Phong, một cái có thể so với lâu năm thần tinh. Một cái lâu năm thần tinh cấp, hắn không khỏi tâm tình thật tốt. Người bình thường, cho dù là thường thắng, hầu ngạo như vậy đứng đầu nắm giữ giác tỉnh gia tộc bối cảnh người, nghĩ muốn để một cái lâu năm thần tinh cấp cường giả không hề làm gì, vẫn cho bọn họ khi bồi luyện, cũng là tuyệt đối không thể. Bất quá hắn không giống, bất kể là lục dự vẫn là tạ cao phong, tất cả đều hoàn toàn được hắn khống chế, để cho hai người làm bồi luyện, bất quá là một câu nói mà thôi. Sau khi trở về, hắn liền có thể đi tới Liêu Châu căn cứ thành phố triệu tập hai người, cho hắn làm buổi luyện, cho đến hắn đột phá thần tinh. Vào giờ phút này, hắn rốt cục cảm nhận được, có thế lực chỗ tốt nơi. Hoa khoa căn cứ thành phố bên ngoài mấy trăm dặm bên trong vùng rừng rậm, một chỗ lâm thời mở ra đất trống, ba làn sóng người xuất hiện ở nơi này. Mỗi một đợt nhân số đều đạt đến đầy đủ hơn 20 người, trong đó phần lớn khí tức nội liễm, không cảm giác được chút nào khí tức, rõ ràng là một cái lại một cái thần tinh cấp cường giả mà có thể cảm giác được khí tức người. Tất cả đều nắm giữ ngũ giai đỉnh cao khí tức. Dương Sơn, thật không nghĩ tới, chúng ta còn có liên thủ một ngày. Trong đó một nhóm người, người cầm đầu là một cái thoạt nhìn 50 tuổi nam tử, nam tử bắp thịt rắn chắc, làn da màu đồng cổ, hắn lạnh lùng nói. Ta cũng không nghĩ tới sẽ có cùng người liên thủ một ngày. Một đạo khác người người cầm đầu đồng dạng là một cái ngoài 50 tuổi nam tử, nam tử có một đôi như ưng giống như con mắt, sắc bén nhượng người không dám nhìn thẳng. Lần này hành động là do chủ thượng tự mình sai khiến. Là diệt thế cuộc chiến trọng yếu nhất nhất hoàn, hy vọng các ngươi hai cái không muốn ở thời khắc mấu chốt rơi dây xích, nếu không thì, trách nhiệm các người đảm đường không nổi. Cuối cùng một làn sóng người cầm đầu là một người phụ nữ trung niên, tóc bàn lên, thoạt nhìn như một cái quý phụ, nàng ánh mắt cảnh cáo nhìn hướng về hai người nói. Hừ, không cần người nói. Ưng Sơn cùng một ông già khác đều là hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có phản bác phụ nữ trung niên, hiện nhiên. Hiển nhiên Bọn họ hai người cũng không dám chống đối phụ nữ trung niên trong miệng vị kia chủ thượng mệnh lệnh Lúc nào phát động tập kích? Ừng Sơn hỏi. Đêm nay 12 giờ. Phụ nữ trung niên nói. Quan hệ của ba người rõ ràng không thể nói được tốt, cần thiết giao lưu sau khi, tất cả đều trở nên trầm mặc, từng cái dẫn người lui sang một bên nghỉ ngơi, chậm đợi thời gian đến. Nếu như có người nhìn thấy ba người, liền lập tức sẽ giật mình. Ba người phân biệt là ba cái loại cỡ lớn ma nhân tộc bộ lạc đầu lĩnh Yưng Sơn, Ngao Đông, Sà cơ, tất cả đều nắm giữ huyết nguyệt cấp cường hãn thực lực. Sà cơ tạm lại không nói, nguyên bản ương sơn, ngao đông nơi thế lực tựa như như nước với lửa, quan hệ so với nhân tộc cùng ma nhân tộc trong lúc đó cũng không chút nào thua kém, nhưng chính là như vậy hai cái thế lực lại liên hợp lên. Bình cảnh lại buông lòng không ít, nhưng đang tiếp chính là thời gian quá ngắn. Nửa đêm, trên mặt có thần bí hoa văn nam tử đi ra cung điện, đi ra phía ngoài, bầu trời sao lốm đốm đầy trời, bóng ánh lóa mắt. Xè Nam tử phóng lên trời, thẳng tắp hướng thiên không bay đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, dĩ nhiên đã vượt quá 20 lần tốc độ âm thanh. Cùng không khí kịch liệt ma sát, để cho hắn chu vi một mảnh đỏ thẫm, bất quá hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại, một cái lồng ánh sáng bảo vệ hắn, ngăn cách nhiệt độ cao. Hồi lâu, hắn thoát ly tầng khí quyển, đi tới ngoại không gian. Đứng ở trong vũ trụ, hắn trên người chưa mặc bất kỳ phòng hộ phục, nhưng cũng không có chuyện gì giống như, liền phản phất hắn vốn là chính là có thể thích ứng tinh không hoàn cảnh sinh vật. Hắn ánh mắt nhìn về phía dưới tinh cầu, nhìn thấy một viên lại một viên quay trung quanh tinh cầu xoay tròn vệ tinh. Bạch ầm ầm, trong mắt của hắn bắn ra một đạo hào quang màu đỏ, nhất thời đem một viên cách hắn mấy chục kilômét vệ tinh phá hủy. Mà này không phải là kết thúc, hắn trôi nổi ở tinh cầu trên không, trong mắt bắn ra từng đạo từng đạo hào quang màu đỏ, từng viên một vệ tinh ở hào quang màu đỏ phía dưới nổ hủy, chia năm xẻ bảy, hướng về mặt đất rơi rụng mà đi. Những thứ này đều là vệ tinh thông tin. Là nhân loại các căn cứ thành phố liên lạc thủ đoạn trọng yếu, mà bây giờ lại bị phá hủy. Nói cách khác, bây giờ nhân tộc các căn cứ thành phố, đã liên lạc không tới ngoại giới, biến thành một cái lại một cái cô lập thành trì. Ngay khi hắn tập kích vệ tinh thông tin lúc, do ba cái ma nhân tộc bộ lạc tạo thành nhiều đến hơn 70 người đội ngũ, đã tới gần hoa khoa căn cứ thành phố, lạng yên xâm nhập hoa khoa căn cứ thành phố. ầm ầm ầm ầm ầm Nửa đêm 12 giờ, hoa khoa căn cứ thành phố các nơi. Nổ vang đột nhiên vang lên, mà trong đó dày đặc nhất, chính là ma vật đối sách khoa nơi. Bùm bùm. không bố sóng trùng kích đảo qua ma vật đối sách khoa các nơi, tất cả kiến trúc, bao quát phương bình bọn họ nơi khách sạn, tất cả đều hóa thành phế tích. Có giác tỉnh giả ở trùng kích sóng phía dưới bị mất mạng tại chỗ, có giác tỉnh giả bị trôn nhập phế tích trong. Chuyện gì xảy ra? Đến tuột cùng làm sao? Khách sạn phế tích ở trong, từng cái từng cái mười đại căn cứ thành phố người, từ phế tích bên trong chui ra đầy mặt kinh ngạc mà nhìn một chút có thể trông thấy phần cuối, đã hóa thành phế tích hoa khoa căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa. Phương Bình mấy người, cũng ở cái này chút người ở trong, thực lực thấp nhất cũng là ngũ giai rác tỉnh giả bọn họ, tự nhiên không thể liền dư âm đều chống không được, đương nhiên, chất vật tự nhiên là thiếu không được. Ma nhân tộc xâm lấn Phương Bình 5 người mau mau cùng lữ vận hội hợp, cảnh tượng trước mắt cùng một năm trước, ngân xuyên căn cứ thành phố tao nộ ma nhân tộc xâm lấn biết bao tương tự. Nhượng bọn họ trước tiên nghĩ đến ma nhân tộc xâm lớn. Vèo, vèo, vèo. Lần lượt từng bóng người, tỏa ra hung hãn khí tức hướng về bọn họ bên này đập tới, trong đó rất nhiều, trên người thình lình tỏa ra thần tinh cấp khí tức. Ma nhân tộc, là ma nhân tộc. Có người nhận ra trong những người này một ít người thân phận, không khỏi lớn tiếng cảnh báo. ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Chiến đấu động một cái liền bùng nổ, hầu như mỗi người, đều tao ngộ một cái ma nhân tộc tập kích. Có một ít càng là tao ngộ hai cái ma nhân tộc vây công Trong đó bốn cái Trên người khí tức mạnh liệt nhất Rất khả năng đã đạt đến thần tinh đỉnh cao ma nhân tộc Càng là lao thẳng tới Lam Điệp Thương Tâm, Thường Thắng, Phương Bình Ngân xuyên căn cứ thành phố Phương Bình Nhìn chăm chăm Phương Bình chính là một cái nửa bên mặt trên có phòng nghiêm trọng trung niên Hắn mang theo cởi gần mà nhìn Phương Bình Tay phải hóa thành một cái do ánh sáng màu lam ngưng tụ cự chảo Hướng về Phương Bình đánh tới Cự chảo vô cùng cực lớn có không gì sánh kịp lực phá hoại không khí bị mãnh liệt đè ép không gian đều nổi lên từng tia từng tia sóng lớn cảm giác được cái này một trảo uy lực kinh khủng phương bình không dám gắng gượng chống đỡ lúc này chuẩn bị thuấn di tránh né bất quá rất nhanh hắn biến sắc thần tốc năng lực bạo phát hướng về bên cạnh tránh né cự trảo hiểm chi lại hiểm từ bên cạnh hắn sượt qua người gây ra kình phong va chạm ở trên mặt hắn liền uyển như dao cắt giống như phương bình mau trở lại ngân xuyên căn cứ thành phố cầu viện cách đó không xa tương tự đang cùng một cái ma nhân tộc giao thủ lữ vận lớn tiếng hướng về phương bình hô ma nhân tộc rõ ràng có chuẩn bị mà đến lấy hoa khoa căn cứ thành phố thực lực rất khả năng không ngăn được như hoa khoa căn cứ thành phố thất thủ hậu quả chính là tính chất nghiêm trọng vì lẽ đó lữ vận để phương bình thuẫn di trở về ngân xuyên căn cứ thành phố hướng về ngân xuyên căn cứ thành phố thỉnh cầu trợ giúp cầu viện rất đáng tiếc hắn không làm được trên mặt có vết bỏng trung niên khả khả cười gằn bọn họ tam đại ma nhân tộc bộ lạc lần này mục tiêu ngoại trừ hoa khoa căn cứ thành phố ở ngoài chính là tham gia giao lưu hội mỗi cái căn cứ thành phố thiên tài vì lẽ đó đã sớm đem phương bình mấy người có năng lực điều tra rõ ràng biết được phương bình nắm giữ thuấn di năng lực sau khi lập tức làm gia độ công kích sắp xếp do hắn vị này không gian che đậy năng lực giả tới đối phó phương bình phương bình không gian năng lực đã mất hiệu người không gian năng lực đã mất đi hiệu lực chứ trên mặt có vết bỏng trung niên đắc ý nhìn phương bình phương bình sắc mặt nghiêm túc chính như đối phương từng nói Hắn không gian năng lực đã mất đi hiệu lực. Vừa nãy nếu không phải hiểu biết được hạ kỳ dự đoán tương lai, báo trước đến không gian năng lực mất đi hiệu lực, chuẩn bị vận dụng không gian năng lực hắn, rất có thể sẽ đến không kịp né tránh. Chương 380: Thế cuộc tan vỡ. Hoa khoa căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa mặt khác một bên, một chỗ phế tích ở giữa, có một người mặc động lực cao giáp, lộ ra khuôn mặt, trên người có uy nghiêm khí chất nam tử, hắn là Hoa khoa căn cứ thành phố cục trưởng huyết nguyệt cấp cường giả nhất kiên. Lúc này Hắn bị hai nam một nữ bao vây, ba người này chính là Ưng Sơn, Ngao Đông, Xà Cơ ba vị ma nhân tộc huyết nguyệt cấp cường giả. Nhiếp Kiên, ngày hôm nay không chỉ Hoa Khoa căn cứ thành phố sẽ bị diệt, liền ngay cả ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Ưng Sơn như ương giống như con mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Nhiếp Kiên nói. Bị ba người bao vây, Nhiếp Kiên sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt đảo qua Ưng Sơn, Ngao Đông. Thật không nghĩ tới, thế như nước với lửa hai người các ngươi lại có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước liên thủ không biết những kia chết ở các ngươi trong tay đối phương tộc nhân nếu là sống sót sẽ có cảm tưởng gì không cần gây xích mích ly gián ngươi cho dù lại gây xích mích bọn họ cũng không có thể sẽ đang giết chết trước ngươi nội đấu lần này tập kích là chủ thượng tự mình hạ lệnh cho dù bọn họ cũng không dám chống đối sa cơ xem thường nói là cái kia một cái ra lệnh nhiếp kiên tâm trầm xuống đến gáy vực có thể bị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc xưng là chủ thượng ngoại trừ vị kia tự tay sáng lập ma nhân tộc chủng tộc này viễn cổ ma vật ở ngoài Tuyệt đối không thể có người thứ hai. Chẳng trách không được có thể làm cho thế như nước với lửa hai cái loại cỡ lớn ma nhân tộc bộ lạc Liên Thủ. Hắn không phải vẫn không can thiệp ma nhân tộc sao? Hiện tại làm sao lại đột nhiên can thiệp ma nhân tộc? Chủ thượng không can thiệp chỉ là bởi vì thời cơ chưa tới, bây giờ, thời cơ đã đến." Sa Cơ lạnh lùng nói. "Thời cơ? Lúc nào cơ? Lẽ nào hắn đã khôi phục?" Nói tới chỗ này, Nhiếp Kiên thần sắc mặt đã biến. "Không sai, chủ thượng đã khôi phục." Sà cơ đắc ý nói, thật sự đã khôi phục. Nhếp kiên hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Tuy rằng chưa bao giờ cùng viễn cổ ma vật từng giao thủ, nhưng từ lịch sử ghi chép bên trong, hắn lại rất rõ ràng cái kia một cái thực lực, tuyệt đối chính là huyết nguyệt bên trên. Chỉ là đối phương ở ngàn năm trước cái kia chẳng cùng nhân tộc cuộc chiến bên trong, bị nhân tộc cường giả đỉnh cao lấy mạng sống ra đánh đổi phong ấn, một thân thực lực mười không còn một. Nếu thật sự như Sà cơ từng nói, đã khôi phục cái kia chính là chưa từng có tai nạn, thậm chí có thể nói là diệt tộc thai ương. đều người phải chết. Cùng với quan tâm những thứ này, không bằng quan tâm một thoáng chính mình. Dương Sơn cùng Ngao Đông ánh mắt lạnh lẽo mà đem nhiếp kiên khóa chặt, không để cho có cơ hội chạy trốn. Cục trưởng, chúng ta đến giúp ngươi. Vèo, vèo. Một người mặc màu đỏ động lực cao giáp cùng một người mặc màu đen động lực cao giáp người hướng bên này chạy như bay đến. Nhìn thấy hai người này, nhiếp kiên trong lòng nhẹ nhõm, trên người hai người này mặc động lực cao giáp. Là hoa khoa căn cứ thành phố ma hóa khoa kỹ kết tinh, huyết nguyệt cấp ma hóa khoa kỹ vũ khí. Dựa vào cái này hai cái ma hóa khoa kỹ vũ khí, hai người đều có thể phát huy ra huyết nguyệt cấp thực lực, đủ để vì hắn đỡ ba cái huyết nguyệt cấp ma nhân tộc ở trong hai người, để cho hắn áp lực lớn, lớn giảm. Nhưng, liền ở một khắc tiếp theo, sắc mặt hắn đột nhiên biến. Huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí, không chỉ có người hoa khoa căn cứ thành phố mới có. Sa cơ cười gằn, theo nàng tiếng nói một nam hai nữ ba cái đỉnh cao thần tinh ma nhân tộc xuất hiện chặn lại rồi hai cái trên người mặc động lực áo giáp thần tinh cấp cường giả ba cái đỉnh cao thần tinh ma nhân tộc vũ khí trong tay tất cả đều tỏa ra hơi thở cực kỳ khủng bố cái kia rõ ràng là huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí hơn nữa là đầy đủ bá thanh hình thức lại lần nữa nghiền chuyển đáng chết nhiếp kiên sắc mặt khó coi đối mặt ba cái loại cỡ lớn ma nhân tộc liên thủ hoa khoa căn cứ thành phố căn bản không ngăn được cắn răng một cái Tiếng gầm gư từ trong miệng hắn truyền ra. Ta là cục trưởng nhất yên, tất cả mọi người nghe, hiện tại lập tức từ bỏ hoa khoa căn cứ thành phố phá vòng đây, có thể thoát được một cái là một cái. Rồi sau đó, hắn bộ giết về phía xa cơ, động lực áo giáp tăng cường, uy lực vượt qua tầm thường huyết nguyệt cấp cường giả một quyền, đánh giết hướng về xa cơ. Những người khác có thể đào tẩu, nhưng hắn không thể, hắn nhất định phải vì những thứ khác người chạy trốn tranh thủ thời gian. Như không có hắn ngăn cản ba cái huyết nguyệt cấp ma nhân tộc. Những người khác, một người đều đừng nghĩ muốn chạy trốn. Ô, công kích kéo tới, Sà cơ không dám kinh thường, thân thể trong thời gian cực ngắn hóa thành một con thân dài có tới hơn 40m, thân thể cực lớn như xe lửa cự mãng. Đôi lớn vung vẩy, đón lấy Nhiếp Kiên kéo tới năm đấm. ảnh! năm đấm cùng đôi lớn đụng vào nhau, sau một khắc, sà cơ thân thể to lớn ở khủng bố lực trùng kích phía dưới trượt đi ra ngoài, đôi lớn bên trên xuất hiện một cái đầm địa máu tươi quen hẳn. Cho dù là hóa thành ma vật hình thái, vẫn cứ không địch lại trên người mặc động lực cao giáp, chiến lực được đến tăng cường nhất kiên. Vèo. Nhất kiên hướng về bị thương xả cơ nhào tới, bất quá nhưng là bị Ưng Sơn cùng Ngao Đông ngăn trở. Hai người hai bên trái phải tập kích hướng Nhất Kiên. Ưng Sơn hóa thành một con cự ưng, lấy cực lớn ưng chảo chụp vào Nhất Kiên. Ngao Đông nhưng là hóa thành một con tương tự rồng phương tây cực lớn ma vật, một chảo đánh về Nhất Kiên. Ầm ầm. Vành. Nhất Kiên chặn lại rồi Ưng Sơn ưng chảo, lại bị Ngao Đông cự chảo tập chúng. Bay ngược ra ngoài. Một bên khác, hoa khoa căn cứ thành phố hai vị trên người mặc động lực cao giáp thần tinh cấp cường giả cũng cùng 3 vị cầm trong tay huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí đỉnh cao thần tinh giao thủ lên. Bọn họ đồng dạng không thể trốn đi, bởi vì bọn họ đối thủ là có thể phát huy ra huyết nguyệt cấp uy lực ma nhân tộc. Nếu là tùy ý ba người công kích những người khác, tương tự rất khó có người có thể đào tẩu. Trốn, phân tán trốn. Nghe được nhếp kiên gào thét, tất cả mọi người đều là mặt sắc mặt đại biến có thể làm cho huyết nguyệt cấp cường giả nhếp kiên nói ra dạng này lời nói nói rõ tình thế đã ác liệt đến không còn hơi sức bảo vệ trên mặt hoặc lộ ra kinh hoàng hoặc lộ ra đau thương căm giận hoặc lộ ra không căm lòng tất cả mọi người dồn dập hướng về hoa khoa căn cứ thành phố ở ngoài phá vòng vây mà đi thách gia chốn lữ vận cùng phương bình năm người từng cái hướng về một phương hướng bỏ chạy lúc này thách gia chốn mới có thể làm cho sinh tồn tỷ lệ lớn vèo gấp 3 tốc độ âm thanh tốc độ bạo phát Phương Bình hướng về Hoa Khoa căn cứ thành phố ở ngoài cấp xã mà đi. Nhưng mặc dù là bùng nổ ra gấp 3 tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ, hắn như trước không thể thoát khỏi trên mặt có vết bỏng nam tử. Trên mặt có vết bỏng nam tử tốc độ không chút nào chậm so với hắn, đặc thù là hóa thành ma vật hình thái sau khi, tốc độ so với hắn thậm chí vẫn nhanh hơn một chút. Người không trốn được. Mấy hơi thở sau khi, hóa thành ma vật hình thái trên mặt có vết bỏng nam tử chặn lại rồi Phương Bình đường đi. Hắn lúc này, hóa thành một cái đầu trên có vết bỏng. Thân dài 9 mét nhiều, có mỏ nhọn ba mắt nhỏ cùng với một cái đuôi dài ma vật. Ở ngoài thân thể hắn có huyền như là thép nguội cứng rắn bộ lông màu đen, bất quá đuôi lại tróc lốc, không có một chút nào bộ lông. Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị, đối phương là một cái đỉnh cao thần tinh cường giả, hơn nữa còn nắm giữ can thiệp không gian năng lực. Một cái sơ sẩy, hắn ngày hôm nay nói không chắc thật sự muốn chết ở trong tay đối phương. Nu kẹ nủ kẹ, No mi năng lực. Nu kẹ nủ kẹ, No mi năng lực vận dụng, thân thể của hắn chìm vào lòng đất. Trong lòng đất nhanh chóng tiềm hành, hướng về ma vật đối sách hoa chạy ra ngoài. Ở trước mặt ta vận dụng thổ hệ năng lực. Trên mặt có vết bỏng nam tử cười lạnh một tiếng, trên người xuất hiện tia sáng màu vàng, tiếp đồng dạng chìm vào dưới nền đất. Thổ hệ năng lực, hắn đồng dạng nắm giữ. Bá. Một cái chọc lốc đuôi lớn trong lòng đất quật hướng về phương Bình, sắc màu quan sát hạ kỳ sớm báo trước, phương Bình hướng về bên cạnh tranh nẻ. Phúc. Không bố lực trùng kích hướng về đuôi lớn tập kích phương hướng lan tràn mà ra. Một đạo lan tràn đến mặt đất cái khe lớn xuất hiện. chương 381, đuổi trốn. Phúc, phúc, phúc. Đuôi lớn liên tiếp quật hướng về phương Bình, liên tiếp bị phương Bình tránh né Mặt đất, vô cùng đột ngột, một đạo lại một đạo cái khe lớn, đột nhiên xuất hiện. Một đuổi một chạy, song phương rất nhanh liền ra hoa khoa căn cứ thành phố, xuất hiện ở hoa khoa căn cứ thành phố ở ngoài. Ẩm. Trên mặt có vết bỏng nam tử tốc độ, còn muốn ở phương Bình bên trên, nhiều lần truy kích sau khi... Đối phương ngăn ở phương bình phía trước, biến ảo ra một cái có tới mấy chục mét lớn màu xanh lam cự trảo, đánh về phương bình. Đối mặt phạm vi bao trùn như vậy rộng rãi công kích, phương bình chưa kịp tránh né, bị cự trảo đập trúng, từ dưới lên đất đánh ra mặt đất. Khúc khục. Xuất hiện ở mặt ngoài, phương bình khỏe miệng gì ra máu, đó là ở vừa nãy màu xanh lam cự trảo đánh ra trong, bị thương. Tuy rằng ở nhận ra được không cách nào không xong trước tiên, hắn cũng đã lấy sắc màu vũ trang hạ kỳ đem toàn thân bao bọc cường hóa thân thể phòng ngự. bất quá, tao nộ nhưng là đỉnh cao thần tinh cấp bậc công kích. cho dù tiên nhân thuật phía dưới tự thân phòng ngự thêm vào sắc màu vũ trang hạ kỳ phòng ngự, như trước không thể đủ hoàn toàn đỡ. trốn a, ta xem ngươi có thể trốn đi nơi nào. trên mặt có vết bỏng nam tử, lấy ma vật thân thể thâm trầm mở miệng. vèo, phương bình không làm đáp lại, xoay người lao nhanh, chân của hắn đạp ở vô hình trên bậc thang giống như hướng thiên không bay đi. nếu dưới nền đất không được, vậy thì từ bầu trời hừ trên mặt có vết bỏng nam tử phát ra một tiếng khinh bị nụ cười một viên chụp vào hắn lợi chảo bên trên có thể theo hắn lợi chảo lớn lên mà lớn lên nhẫn tỏa ra hào quang màu đỏ rồi sau đó quanh người hắn bị hào quang màu đỏ bao phủ bay lên trời hướng về phương bình nhanh chóng đuổi theo ma nhân tộc đối với phương bình thường thắng lam điệp thương tâm năm vị nắm giữ huyết nguyệt cấp tiềm lực thiên tài coi trọng trình độ chỉ đứng sau huyết nguyệt cấp cường giả nhất kiên năm người cùng nhếp kiên như thế tương tự bị coi là nhất định phải xóa bỏ đối tượng. Vì thế, ma nhân tộc đối với năm người năng lực nghiên cứu đến cực kỳ thấu triệt, vì lẽ đó, đã sớm chuẩn bị Phương Bình lấy năng lực phi hành chạy trốn phương pháp ứng đối. Ô, bị hào quang màu đỏ bao phủ trên mặt có vết bỏng nam tử, hóa thành một vệ hửng quang, chặn lại ở Phương Bình phía trước, đuôi lớn quật hướng về Phương Bình. Phương Bình thân hình nhanh chóng hạ xuống, tránh thoát đuôi lớn quật, nhưng đuôi lớn lại như hình với bóng, lại lần nữa đánh hướng về Phương Bình, Phương Bình liên tiếp tránh né vô cùng mạo hiểm tránh thoát một lần lại một lần đuôi lớn công kích ầm một cái đường kính đạt đến mấy chục mét màu xanh lam cự chảo xuất hiện lần nữa phương bình cũng lại không có thể tránh né bị màu xanh lam cự chảo đập trúng mạnh mẽ rơi xuống mặt đất trên mặt đất đập ra một cái hố sâu ảnh phân thân thuật khoe miệng lại lần nữa dỉ ra máu phương bình lại là không lo được lao chùi hai tay nhanh chóng kết tấn ba cái giống nhau như lúc ảnh phân thân xuất hiện cùng hắn cùng phân biệt hướng về một phương hướng chạy trốn Còn có phân thân năng lực. Đột nhiên xuất hiện ba cái phương bình, để trên mặt có vết bỏng nam tử hơi bất ngờ, bất quá bất ngờ chỉ trong nháy mắt, sau một khắc, hắn liền làm ra ứng đối. Đứng ở bầu trời bên trên, từ màu xanh lam bàn tay khổng lồ lòng bàn tay, từng đạo từng đạo ánh sáng màu lam bắn ra, huyền như mưa rơi, đem bốn cái phương bình tất cả đều bao trùm. CC, CC, CC. Làm cái này ảnh phân thân, thực lực cùng với khắp mọi mặt năng lực, tự nhiên là không bằng phương bình bản thân, rất nhanh ba cái ảnh phân thân liền bị tấn công hóa thành khói trắng biến mất bản thể là cái này vẹo trên mặt có vết bỏng nam tử nhanh chóng đuổi hướng về phương bình rất nhanh lại lần nữa chặn lại ở phương bình phía trước không trốn được phương bình khẩn cấp dừng lại sắc mặt ngưng trọng nhìn cản ở mặt trước trên mặt có vết bỏng nam tử các loại chạy trốn thủ đoạn đều vận dụng nhưng như trước không có thể chạy trốn ngoại trừ liều mạng một trận chiến ở ngoài hắn đã không có cái khác đường lui ô, ô. cực lớn lốc xoáy xuất hiện Tựa như liên tiếp thiên địa cực lớn cột, hướng về trên mặt có vết bỏng nam tử đánh tới. Giang giác. Trên mặt có vết bỏng nam tử lấy màu xanh lam bàn tay khổng lồ đánh ra, lốc xoáy giang giác một tiếng vỡ vụn, tán luận ra. Phong trưởng không năng lực uy lực đạt đến tiếp cận đỉnh cao thần tinh tầng thứ, không thể bảo là không mạnh. Bất quá, tiếp cận dù sao chỉ là tiếp cận, mà cũng không phải là có thể so với, cùng đỉnh cao thần tinh trong lúc đó, trung quy vẫn có thực lực trên lệnh. Giang giác, giang giác, giang giác. Màu xanh lam cự trào hướng về Phương Bình đánh tới, Phương Bình nghiêng người tránh né. Hắn nguyên lai vị trí, xuất hiện một cái cực lớn dấu móng tay, mà lại có một đạo lại một đạo sâu không thấy đáy cái khe lớn, lan tràn hướng về Chu Vi, lan tràn đến hơn mấy trăm ngàn mét ở ngoài. Vẹo. Phương Bình hướng về trên mặt có vết bỏng nam tử nhanh chóng tới gần. Tay phải của hắn hóa thành một cái không có vải giáp, không có bộ lông nhìn thấy bắp thịt đường viền màu máu bàn tay khổng lồ, huyết sắc bàn tay khổng lồ Chu Vi xuất hiện một cái cực lớn đồ án màu tím, cái này tự nhiên chính là tiếp thu ma pháp bộ phận tiếp thu. Vương Viên đối mặt một cái thần tinh cấp cường giả tối đỉnh, hắn phần thắng cũng không lớn, bất quá hắn cũng cũng không cần đánh bại đối phương, chỉ cần đem trên người đối phương không gian che đậy năng lực củng cố, khôi phục không gian năng lực, hắn liền đủ để chạy trốn. Vèo, nhìn thấy Phương Bình nện đến năm đấm, trên mặt có vết bỏng nam tử, không có tránh né mà là lấy đuôi lớn công kích mà tới. Phương Bình củng cố năng lực. Tuy rằng đang cùng Lam Điệp trong chiến đấu đã từng vận dụng qua, bất quá cũng không có người nhìn ra, mà Lam Điệp cũng không có đối ngoại tuyên dương, khiến ma nhân tộc cũng không biết tin tức này. Ầm! Nam đấm cùng đôi lớn va chạm, Phương Bình bị va chạm đến đập bay ra ngoài, tay phải trở nên máu thịt bé bét, máu tươi tung bay. Tiếp thu từ lâu năm thần tinh cấp cường giả vương viên này cái tay phải, không thể là trên mặt có vết bỏng nam tử vị này đỉnh cao thần tinh đối thủ. Không ngăn được, cái này ở trong dữ liệu. Liên tiếp va nát không ít cây cùng núi đá, phương bình mới ổn định thân hình. Hắn quỳ một chân trên đất, ánh mắt chờ mong nhìn hướng về trên mặt có vết bỏng nam tử, thành bại ở đây một lần. Xong rồi, trên mặt của hắn lộ ra nét mừng, chỉ thấy trên mặt có vết bỏng nam tử, hóa thành ma vật trên thân thể, dựa vào trên một cái cực lớn đồ án màu tím. Hắn vội vàng ở trong lòng nói, Cầm cố không gian che đậy năng lực. Theo hắn ý nghĩ, đồ án màu tím phát sinh biến hóa, mở rộng ra càng nhiều nhỏ bé dày đặc hoa văn. Những thứ này hoa văn cấu trúc ra bốn cái hoàn toàn không hiểu hàm nghĩa văn tự. Món đồ gì? Trên mặt có vết bỏng nam tử, phát ra một tiếng kinh hoàng tiếng nói. Hắn nhìn thấy trên người mình to lớn đồ án màu tím, hắn cảm giác đến chính mình không gian che đậy năng lực, chính đang tại tao ngộ một loại nào đó không biết năng lực cẩm cố. Hắn toàn lực điều động không gian che đậy năng lực, xung kích hướng về loại này vô hình cẩm cố lực lượng. Giang giác! Như là món đồ gì vỡ vụn âm thanh vang lên cầm cố hướng về không gian che đậy năng lực cầm cố năng lực, nương theo cái này tiếng vang lên ròn rã, nhanh chóng tối lui, biến mất không còn tâm tích. cái gì? phương bình trên mặt sắc mặt vui mừng biến mất, mặt sắc mặt đại biến, hắn cảm giác đến bám vào trên mặt có vết bỏng nam tử trên người cầm cố năng lực biến mất. tại sao lại như vậy? lẽ nào hắn có thể đủ phá giải cầm cố năng lực năng lực? không, chỉ sợ là bởi vì bản thân hắn cảnh giới quá cao, đã vượt qua cầm cố năng lực cực hạn. trong chớp mắt, phương bình đoán được nguyên nhân. Nhưng nhưng trong lòng không khỏi càng thêm lạnh lẽo. Cầm Cố năng lực mất đi hiệu lực, ngoại trừ cùng đối phương chém giết, phân ra sinh tử ở ngoài, đã không có bất kỳ mạng sống phương pháp. Chương 382: Đột phá. Ầm ầm. Một cái màu xanh lam cự trảo hướng về Phương Bình đánh tới, cùng phong gào thét, không khí nổi lên kịch liệt gần sóng, tựa như đủ để xé nước thiên địa. Nam tầng La Sinh môn. Tránh né đã không kịp, Phương Bình cắn phá ngón tay, kết ấn, rồi sau đó một trưởng vỗ trên mặt đất Nam đạo cực lớn tựa như ác quỷ cửa sắt xuất hiện, chống đối ở phương bình phía trước. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Ở màu xanh lam cự chảo phía dưới, nắm giữ cường hãn phòng ngự ác quỷ cửa sắt, một đạo lại một đạo vỡ vụn. Đạo thứ năm ác quỷ cửa sắt vỡ vụn sau khi màu xanh lam cự chảo như trước không thể biến mất, mà là vẫn cứ lưu lại có bộ phận uy năng. Lấy đỉnh cao thần tinh chiến lược triển khai ra công kích, uy lực trên chắc chắn sẽ không kém tại nạ rủ tô nhì giả trong cửu vị vi thú ngọc. Vì lẽ đó, cho dù 5 tầng la sinh môn nắm giữ cực kỳ cường hãn phòng ngự, như trước không thể đủ hoàn toàn đỡ màu xanh lam cự trảo. Bất quá Phương Bình triệu hoán 5 tầng la sinh môn mục đích, cũng không phải là muốn đỡ màu xanh lam cự trảo, mà là muốn thay đổi màu xanh lam cự trảo công kích quý tích. Xì xì Mang theo tàn dư uy lực màu xanh lam cự trảo, từ Phương Bình bên cạnh sượn qua người, đánh về phía phương xa, lê ra một cái tựa như là khô cạn sông lớn rộng mà lại dài vết tích. Bá Tách ra màu xanh lam cự chảo công kích, phương bình tay phải vung chém, một đạo dài tới mấy chục mét to lớn màu xanh quang nhận xuất hiện, chém đánh hướng về nam tử. Giang rắc, nam tử dơ lên một cái cự chảo đánh ra, nương theo tiếng giòn rã cực lớn màu xanh phong nhận vỡ vụn, mà hắn tự thân nhưng là nhào về phía phương bình, chọc lốc đuôi lớn, quật hướng về phương bình. Phương bình nhanh chóng bước trở ra, tránh thoát đuôi lớn quật, tay phải bình thân hiện thủ đao hình, kéo dài ra một đạo màu xanh quang nhận, tức hướng về nam tử. Tuy rằng hóa thành ma vật hình thái, nhưng nam tử sự linh hoạt không kém chút nào. Một cái di chuyển sang bên hông, cũng đã né tránh màu xanh quang nhận. Đón lấy, đuôi lớn tựa như là vung vẩy thô to xích sát, quật hướng về phương bình. Phương bình tránh né, màu xanh quang nhận trước đâm, đâm hướng về nam tử. Ở sắp bị màu xanh quang nhận đâm trúng trước, nam tử rơi lên lợi trảo, đột nhiên vỗ vào màu xanh quang nhận bên trên. Màu xanh quang nhận vỡ vụn, một cái thô to đuôi lớn, hành đánh hướng về phương bình. Vô không tránh kịp. Phương Bình bị quật bên trong. Cho dù trước tiên lấy sắc mỏ vũ trang hạ kỷ phòng ngự, bên hông vẫn cứ không khỏi xuất hiện một đạo máu thịt bè bết vết thương, máu tươi liên tục chảy ra, đem trên người tàn y phục rách dưới nhổn đỏ. Xoát, xoát, xoát. Toàn diện điều động tiên nhân thuật tự lành năng lực, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ngoại trừ quần áo vẫn cứ rách nát ở ngoài, vết thương đã không gặp, thậm chí ngay cả vết tích đều không có. Vẹo. Nam tử lại lần nữa đập tới một cái cự chảo hướng về phương bình buồng tim đào đến tiên thuật minh thần môn không coi tránh né phương bình hai tay nhanh chóng kết ấn nhất hành lượng thụ to lớn màu đỏ kiến trúc từ trên trời giang xuống dầm một tiếng vừa vặn kẹp ở nam tử trên người vô hình áp chế lực tác dụng ở nam tử trên người nam tử tập ra cự chảo bị ép tới chụm trên mặt đất giang giác nam tử phát lực dễ dua màu đỏ kiến trúc mặt ngoài xuất hiện đạo đạo khe nước lập tức liền muốn vỡ vụn ra đến Phương Bình nhào về phía Nam Tử, màu xanh quang nhận đâm hướng về Nam Tử ma vật thân thể ngược trái. Hắn cũng không rõ ràng Nam Tử ma vật hình thái trái tim ở nơi nào, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm, suy đoán đối phương trái tim nơi. Phúc. Màu xanh lưới dao sắc từ Nam Tử ngược trái đâm tiến vào, máu tươi nhất thời từ Nam Tử nơi ngược trái chảy ra. Mà lúc này, cực lớn màu đỏ kiến trúc đã vỡ vụn, Nam Tử đã tránh thoát mà ra. Giang giác, phẫn nộ Nam Tử, đông nhiên một chảo vỗ vào Phương Bình trên người. Phương Bình miệng phun máu tươi bay ngược, trên người xuất hiện dữ tận dấu móng tay, xương sườn gãy vỡ. Lại thương tổn được ta. Nam tử nhìn hướng về ngực trái chính đang chảy máu vết thương, tiếng nói bên trong lộ ra hết sức phẫn nộ. Ngực trái xác thực là hắn trái tim yếu điểm vị trí, vui mừng chính là cơ thể hắn phòng ngự cường hãn, Phương Bình uy lực công kích kém một chút, cũng không có thể đâm vào đến vị trí trái tim. Tự lành. Toàn lực điều động tiên nhân thuật tự lành năng lực, Phương Bình trên người vết thương gây rợn, nhanh chóng khép lại. Gậy vỡ xương sần cũng ở bắp thịt thúc đẩy phía dưới, một lần nữa càng hợp lại cùng nhau. Bất quá, thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, một cái màu xanh lam cự chảo cũng đã đánh ra hướng về hắn. Cũng quyết lùi về sau, vẫn cứ không khỏi bị màu xanh lam cự chảo quét đến, trên người lại thêm vết thương bay ngược. Vành, vành, vành. Tuy rằng cũng có cực kỳ kinh người tự lành năng lực, nhưng ở nam tử liên tiếp công kích phía dưới, phương bình thương thế trên người, liền chưa hề hoàn toàn dễ chịu. Nếu không phải là nắm giữ kinh người tự lành năng lực hắn, đổi một người, lúc này e sợ từ lâu bởi vì thương thế quá nặng mà chết. Và ảnh, lại bị một trào đánh bay, Phương Bình tàn nhẫn mà va ở một tòa núi nhỏ bên trên, núi nhỏ bị hắn đụng phải sụp đổ. Phi, quỳ một chân trên đất, Phương Bình trong miệng phun ra một hớp máu tươi, máu tươi bên trong có nội tạng mảnh vỡ. Không lo được kiểm tra thương thế trên người, hắn lộn một vòng, lan tới bên cạnh. Mà ở hắn nguyên lai vị trí, nam tử xuất hiện ở nơi đó. Cực lớn lợi trảo, trên mặt đất đánh ra ra lít nha lít nhít với nước, chỉ có thể duy trì mấy phút đồng hồ. Đứng lên, Phương Bình sắc mặt nghiêm túc mà nhìn nam tử. Ở nam tử công kích phía dưới, hắn liên tiếp bị thương, căn bản không có lực phản kích. Ngoại trừ ban đầu lúc xuất kỳ bất ý, đâm bị thương nam tử ở ngoài, liền cũng lại không có thể thương tổn được nam tử. Tình thế đối với hắn cực kỳ bất lợi, tiếp tục như vậy, cho dù nắm giữ tiên nhân thuật cường hãn tự lành năng lực, hắn cũng tất nhiên sẽ chết. Hơn nữa Tiên nhân thuật là có thời gian hạn chế, lấy hắn hiện tại thể năng, nhiều nhất còn có thể kiên trì mấy phút đồng hồ, mấy phút đồng hồ sau khi, hắn thì sẽ từ tiên nhân thuật bên trong lui ra. Tin tức tốt duy nhất là, ở cao cường như vậy đội chiến đấu phía dưới, ngũ giai đỉnh cao đến thần tinh bình cảnh, lấy vượt xa tại dị vãng bất kỳ lần nào chiến đấu tốc độ ở bương lỏng, hắn cảm giác thần tinh đã cách hắn càng ngày càng gần. Hoặc là đột phá, hoặc là chết. Hiện tại tình huống như thế, cũng chỉ có đột phá trở thành thần tinh mới có thể làm cho hắn có cơ hội sống sót vì lẽ đó đối với hắn mà nói hoặc là đột phá hoặc là chết với ảnh một cái cực lớn màu xanh lam cự tào đánh tới hắn nhanh chóng hướng về bên cạnh tranh né nhưng vẫn cứ không khỏi bị màu xanh lam cự tào quẹt vào trên người xuất hiện một đạo vết thương bay ngược máu tươi rơi xuống một đường trên người hắn lấy ngũ giai ma vật bộ lông bệnh y phục đã hóa thành vải máu tươi đem nhuộm thành màu đỏ với ảnh không biết và nát bao nhiêu tảng đá phương bình ngừng lại nghiêm trọng chảy máu Để cho hắn thể năng mức độ lớn hạ thấp, lại cũng không có thể trước tiên bỏ lên. Ẩm. Một cái màu xanh làm cự chảo truy kích mà đến, từ trên trời giang xuống, đánh về Phương Bình. A, Đến không kịp né tránh, Phương Bình sắc màu vũ trang hạ kỳ bao bọc toàn thân, phát ra một tiếng giống giận. Lấy tiếng nói phát tiết tức giận trong lòng, phát tiết bất an trong lòng. Giang giác. Phản phất có cái gì vỡ vụn âm thanh ở trong cơ thể hắn vang lên, đồng nhiên, Phương Bình thân thể tựa như hóa thành một khối hấp sát. Lượng lớn thần bí vật chất hướng về hắn vọt tới, chui vào trong cơ thể hắn. Hắn trước tiên phát hiện loại này thần bí vật chất bản chất chính là hắn quen thuộc không thể lại quen thuộc sức mạnh của tự nhiên. Chương 383: Không thể lạc quan. Ầm ầm. Bàn tay lớn màu tím hạ xuống, Phương Bình chỗ vị trí mặt, một cái cực lớn trưởng ấn xuất hiện. Ở cự trưởng phía dưới, phu cận phạm vi tràn đầy lít nha lít nhít lan tràn trăm nghìn mét cái khe lớn. Khúc khục. Cực lớn trưởng ấn trong, Phương Bình nằm ngã xuống đất. Không nhịn được phun ra một hớp màu đến. Ở bàn tay lớn màu tím đánh ra phía dưới, hắn bị thương lần nữa, bất quá, hắn bị thương thế, so với tưởng tượng ở trong nhẹ. Bởi vì, ngay khi vừa nãy cái kia thời gian cực ngắn bên trong, thân thể của hắn tố chất đầy đủ tăng cường gấp đôi. Tăng cường tố chất thân thể, để cho hắn thân thể phòng ngự trở nên càng cường hắn hơn, để cho hắn ở bàn tay lớn màu tím phía dưới bị thương thế biến nhẹ. Mà lại thân thể hắn lột sắc còn chưa kết thúc, thân thể của hắn tố chất như trước ở tăng cường ta không tin ngươi là bất tử chi thân, nhìn thấy bị thương nhưng cũng chưa chết phương bình, nam tử phát ra hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn màu tím lại lần nữa hướng về phương bình đập xuống. vậy, phương bình nằm ở trường ấn ở trong, lại là phun ra một ngụm màu tươi. nam tử im lặng không lên tiếng, màu tím cự chảo lại lần nữa một chảo hướng về phương bình đập xuống. đang lúc này, phương bình vươn mình đứng lên, bao bọc sắc màu vũ trang hạ kỳ tay phải, đón đập xuống màu tím cự chảo, đung nhiên đấm ra một quyền. ầm ầm tiếng nổ lớn vang lên, khủng bố sóng trùng kích quét tán, giang rắc. nương theo một tiếng vỡ vụn âm thanh, màu tím cự chảo mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít vết nước, tiếp toàn bộ vỡ vụn ra đến, hóa thành hào quang màu tím biến mất. mà cái hồ ở trong phương bình, như trước duy trì quyền phải hướng thiên không anh kích tư thế, trên người cũng không có ở vừa nãy màu tím cự chảo công kích ở trong, tăng thêm mới thương thế. hắn đỡ uy lực này đạt đến đỉnh cao thần tinh màu tím cự chảo. làm sao? sẽ. Nam tử kinh ngạc tiếng nói vang lên, hóa thành ma vật hình thái hắn, đôi mắt nhỏ kinh ngạc mà nhìn đỡ màu tím cự chảo phương bình. Đối phương lại đỡ hắn uy lực đạt đến đỉnh cao thần tinh một đòn, há không phải nói, đối phương uy lực của một quyền này cũng đã đến đỉnh cao thần tinh. Nhưng cái này sao có thể? căn cứ tình báo, đối phương chiến lực tuy rằng tiếp cận đỉnh cao thần tinh, nhưng cùng đỉnh cao thần tinh trong lúc đó vẫn cứ có trên lệch không nhỏ. Nhưng hiện tại là chuyện gì xảy ra, đối phương lại chặn lại rồi đỉnh cao thần tinh một đòn. Lẽ nào đối phương trước vẫn ở ẩn dấu thực lực? Bất quá, lấy đối phương trước không ngừng bị thương trạng thái đến xem, rõ ràng không giống như là ở ẩn dấu thực lực. Cái hô trong, Phương Bình ánh mắt đống nhiên nhìn hướng về nam tử. Thân thể hắn lột xác đã kết thúc, thân thể cường độ tăng cường đầy đủ mấy lần, cảnh giới vững chắc ở thần tinh cấp. Soạt, soạt, soạt. Thương thế trên người, ở tiên nhân thuật tự lành năng lực phía dưới nhanh chóng khép lại, trong thời gian cực ngắn, hắn trên người thương thế cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Đặt đến thần tinh cảnh giới, hắn tự thân năng lực hồi phục cũng tăng cường không ít, phối hợp tiên nhân thuật tự lành năng lực, năng lực hồi phục trở nên càng mạnh. Vẹo. hắn nhảy ra cái hố, hướng về nam tử nhanh chóng nhào tới. Trong nháy mắt, hắn nói bày ra tốc độ, không phải gấp 3 tốc độ âm thanh, không phải gấp 4 lần tốc độ âm thanh, cũng không phải 5 năm lần tốc độ âm thanh, mà là cực kỳ khuyết đại 6 lần tốc độ âm thanh. Tốc độ như thế này, đã sắp tiếp cận nam tử gấp 3. Trong phút chốc, hắn cũng đã xuất hiện ở nam tử bên cạnh. Một quyền đánh về Nam Tử. Về Không nghĩ tới Phương Bình lại có thể bùng nổ ra kinh khủng như thế tốc độ, Nam Tử chưa kịp phản ứng trước, cũng đã bị Phương Bình một quyền đánh ở trên người. Trên người hắn xuất hiện một đạo xuyên qua vết thương, thân thể to lớn nằm ngang bay ngược ra ngoài, cây cối, núi đá không ngừng bị hắn đụng phải nát bấy. Vèo. Phương Bình không có đuổi theo, mà là lắc mình lùi về sau, nhanh chóng rời xa Nam Tử. Tuy rằng cảnh giới đạt đến thần tinh, chiến lực đã không kém gì đỉnh cao thần tinh. Nhưng thể lực lại tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, mà lại tiên nhân thuật hiệu lực thời gian tính cũng đã nhanh đến. Lại thêm vào, hắn hiện tại phải làm nhất cũng không phải là cùng nam tử chiến đấu, mà là hướng về ngân xuyên căn cứ thành phố Cầu Viện. Vì lẽ đó, hắn quả đoán rút đi. Nhận ra được Phương Bình ý đồ, nam tử truy kích, bất quá, bây giờ Phương Bình, tốc độ xa ở trên hắn. Mười mấy hơi thở sau khi, khoảng cách giữa hai người đã đạt đến 5, 6 km. Không gian năng lực che đậy biến mất rồi. Đạt đến khoảng cách này, Phương Bình lập tức cảm giác được nam tử không gian cấm che đậy năng lực đã không ảnh hưởng tới hắn, truyền tống ma pháp vận dụng, hắn lập tức truyền tống rời đi. Bạch. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn xuất hiện ở ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa một đống nhà lớn tầng cao nhất. Cả đống tầng trệt bị xây dựng làm một nơi cực lớn phòng lớn, có thư phòng, phòng ngủ, văn phòng các loại gian phòng, nơi này chính là cục trưởng Ngụy Vưu ở ma vật đối sách khoa bên trong nơi ở. Hắn đã từng được cục trưởng Ngụy Vưu tiếp kiến đã tới một lần. Bây giờ tình huống khẩn cấp, hắn không lo được nhiều như vậy, trực tiếp thuấn di đến nơi này. Người nào? Phương Bình vừa mới thuấn di xuất hiện, nói cho đúng là mới vừa xuất hiện không gian rung động, Cục trưởng ngụy Viu cũng đã nhận ra được. Hắn tuy rằng cũng không phải là không gian năng lực giả, bất quá đến hắn bây giờ cảnh giới, cảm giác bị cường hóa đến không hề tầm thường trình độ, là có thể nhận ra được không gian rung động. Nguy cục, ta là Phương Bình, hoa khoa căn cứ thành phố tao ngộ nhiều cái loại cỡ lớn ma nhân tộc bộ lạc liên thủ tập kích lữ cục để ta trở về cầu viện. Không chờ cục trưởng ngụy vưu hỏi kỹ, phương bình cũng đã đem hết thể tình huông nói thẳng ra. Hiện tại chính là giành giật từng giây lúc, mỗi thật lãng phí từng giây từng phút. Hoa khoa căn cứ thành phố thương vong thì sẽ càng lớn. Cái gì? Hoa khoa căn cứ thành phố bị tập kích? Ngân xuyên căn cứ thành phố tại sao không có nhận được cầu viện? Nghe được phương bình báo cáo, ngụy vưu mặt sắc mặt đại biến, lập tức nhượng người liên lạc hoa khoa căn cứ thành phố, nhưng lại phát hiện. Thông tấn tín hiệu căn bản là không có cách rời đi ngân xuyên căn cứ thành phố. Hiểu chưa được đến hoa khoa căn cứ thành phố cầu viện nguyên nhân, hắn phát ra khẩn cấp mộ bình, triệu tập tất cả thần tinh cấp chiến lược. Việc này không nên chậm trễ, ngươi trước đem tà truyền đưa tới. Phát ra triệu tập mệnh lệnh sau khi, ngụy view hướng về phương bình nói. Tình huống quá mức khẩn cấp, mỗi nhiều trì hoãn một giây, hoa khoa căn cứ thành phố biến sẽ nguy hiểm một phần, không kịp đợi những người khác hội hợp, hắn quyết định trước tiên chạy tới. Vâng. Phương Bình đáp một tiếng, lúc này vận dụng truyền tống ma pháp. Đáng chết, thật sự để cho hắn chạy trốn. Phương Bình rời đi địa phương, nam tử có chút không cam lòng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng chỉ được thừa nhận một sự thật, Phương Bình xác thực đã chạy trốn. Đánh giết ra tràn xe cát, phiền toái nhất chính là cái này đứng đầu thiên tài nắm giữ không gian năng lực, lúc này rất khả năng đã trở về ngân xuyên căn cứ thành phố cầu viện. Nhất định phải đem tình huống báo cáo cho thủ lĩnh. Hắn lúc này chuẩn bị rời đi chạy tới huyết nguyệt cấp cường giả giao chiến địa phương, đem tình huống báo cáo. Bá. Đang lúc này, quang ảnh lấp lóe, Nguyên Vốn đã rời đi Phương Bình, xuất hiện lần nữa ở hắn tầm nhìn. Hắn sắc mặt vui vẻ, lúc này chuẩn bị nhào tới, bất quá, khi nhìn thấy Phương Bình bên cạnh ông lão thì sắc mặt không khỏi soạt một thoáng trắng, xoay người rời đi. Làm cái này ma nhân tộc cao tầng, hắn đối với nhân tộc cường giả đỉnh cao, tự nhiên là có hiểu biết, vì lẽ đó hắn trước tiên nhận ra Ngụy Vũ huyết nguyệt cấp cường giả thân phận. Ẩm. Phản ứng của hắn đã rất nhanh, nhưng phản ứng lại nhanh hơn, lại há có thể nhanh qua ngụy vị này huyết nguyệt cấp cường giả. Một viên cực lớn màu bạc thập tự giá từ trên trời giáng xuống, tựa như một ngọn núi giống như, và chạm hướng về hắn. Giang rắc. không bố lực trùng kích tác dụng ở trên người hắn, hắn cả người hơn nửa bộ xương vỡ vụn, tựa như một bãi bùn nhau giống như, nhún ngã xuống đất. Nếu là tầm thường thần tinh cấp cường giả, chịu đựng huyết nguyệt cấp cường giả toàn lực nhất kích sau khi, tất nhiên đã chết rồi bất quá hắn dù sao cũng là đỉnh cao thần tinh cấp từng giả, tuy rằng bị thương rất nặng nhưng cũng chưa chết. hắn giao cho ngươi, ta đi chợ giúp bên kia. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn hướng về có khủng bố nổ vang cùng với huyết nguyệt cấp khí tức phương hướng, Ngụy Vu hướng về Phương Bình nói một tiếng, nhanh chóng đổi tới. Vâng. Phương Bình mau mau nhào về phía bị thương thật nặng nam tử, tay phải kéo dài ra màu xanh quang nhận, mạnh mẽ tức hướng về nam tử biến thành ma vật cổ. Phúc. Màu xanh phong nhận ở nam tử nơi cổ lưu lại một đạo vết thương. Bất quá nhưng không có thể chặt đứt nam tử cổ họng. đã giải trừ tiên nhân thuật, tạm thời không cách nào vận dụng tiên nhân thuật hắn. Chiến lược chỉ có thể đạt đến tiếp cận đỉnh cao thần tinh trình độ. Bá, một cái chọc lốc đuôi lớn quật hướng về phương bình, bị thương thật nặng nam tử phản kích. Phương bình sáu lần tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ bạo phát, lắc người một cái dễ dàng tránh né. màu xanh quang nhận từ một bên khác, tức hướng về nam tử cổ họng. Nam tử nhẫn nhịn cả người đau nhức tránh né tách ra cổ họng chỗ yếu, bên cạnh người bị đánh ra một đạo vết thương. nhị đau, hắn lào đảo chạy trốn. Phúc! Phương Bình đuổi theo, màu xanh phong nhận lại một lần tức hướng về nam tử cổ họng, nam tử thân thể lăn lột, trên người lại thêm một đạo vết thương đồng thời, lại một lần tách ra cổ họng chỗ yếu. Phúc! Phúc! Phúc! Phương Bình cầm trong tay màu xanh quang nhận, liên tiếp tập kích hướng nam tử cổ họng, nhưng đều bị nam tử tránh né Liên tiếp bị thương, nam tử thương thế trên người trở nên càng thêm nghiêm trọng Tránh né động tác trở nên càng thêm trí độn Phúc. Nam tử rốt cục chưa kịp tránh né, bị màu xanh phong nhận lại một lần tức qua cổ họng. Nương theo máu tươi tung bay, Nam tử cổ họng bị cắt ra, lộ ra bị cắt ra mạch máu cùng khí quản. Dầm. Nam tử thân thể to lớn ngã xuống, tuy rằng cũng không có lập tức tử vong, nhưng rõ ràng đã chính đang tại bước tới tử vong. Không lại xen vào Nam tử, Phương Bình Tuấn Di trở về ngân xuyên căn cứ thành phố, đi tới đó tiếp bị mộ binh thần tinh cấp cường giả Liên tục mấy cái thuấn di sau khi, hắn đem tất cả bị mộ binh thần tinh cấp cường giả đưa đến hoa khoa căn cứ thành phố, tổng cộng 13 người, cái này đã là trước mắt ngân xuyên căn cứ thành phố tất cả thần tinh cấp chiến lược. Vèo, vèo, vèo. Đến sau khi, 13 người dồn dập hướng về các nơi chiến trường chạy đi, Phương Bình Nhưng là đứng tại chỗ, hai tay chống đầu gối, loạn khọng thân thể, không ngừng thở hồn hển Đầu tiên là một trận đại chiến, rồi sau đó liên tiếp vận dụng truyền tống ma pháp, siêu xa khoảng cách truyền tống. Để cho hắn thể lực hầu như tiêu hao hết, đã không còn hơi sức tái chiến. Dù là có ngân xuyên căn cứ thành phố trợ giúp, tình thế e sợ cũng không thể lạc quan. Phương Bình trong lòng cũng không có bởi vì đưa đến ngân xuyên căn cứ thành phố trợ giúp liền xả hơi. Trước từ hoa khoa căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa thoát đi thời điểm, hắn phát hiện lần này xâm lấn ma nhân tộc có tới 6 vị huyết nguyệt cấp chiến lực, mà hoa khoa căn cứ thành phố thì lại chỉ có 3 vị. Mặc dù thêm vào Ngụy Vưu cùng với một cái cầm trong tay huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí đỉnh cao thần tình, cao nhất chiến lực như trước kém hơn một cái, tình thế như trước không thể lạc quan. Chương 384, cực kỳ trọng yếu hiện thế. Nói không chắc có thể. Phương Bình ánh mắt nhìn về cách đó không xa đã tắt thở nam tử, trong lòng hơi động, đi tới. Nam tử mặc dù là bị hắn giết chết, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì Ngụy Vưu toàn lực nhất kích. Nếu là phân phối, Ngụy Vưu tự nhiên là nên chiếm đầu to. Nếu như là bình thường, Phương Bình đương nhiên sẽ không đi chiếm lợi như vậy, nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, cần lại tăng thêm một cái huyết nguyệt cấp chiến lực mới bảo hiểm tổng hợp. Mà nếu như hắn lấy nam tử thi thể hiến tế, là có khả năng thu được đỉnh cao ấn ký, tạm thời nắm giữ huyết nguyệt cấp chiến lực. Vì lẽ đó, đây là một bộ có thể xoay chuyển chiến cuộc thi thể, hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Hào hào hào! Huyết sát xiển xích xuất hiện, trói buộc ở nam tử trên thi thể, kéo lôi nam tử thi thể đi vào hư không biến mất. Vận dụng Dwa Dwa no năng lực, Phương Bình tiến vào cửa bên trong không gian, bảo đảm tự thân an toàn sau khi, lập tức bắt đầu rồi hiến tế. Bạch. Theo nam tử thi thể ở ngọn lửa màu đỏ ngòm phía dưới biến mất, tế đàn màu máu sáng lên mười mấy mét ánh sáng đỏ ngòm. Bầu trời tròm sao xuất hiện, trong đó một viên ngôi sao màu vàng, phóng ra bóng ánh hào quang màu vàng, phóng xuống một đạo màu vàng của sáng, nổ nát hóa thành một ông già. Ông lão chiều cao vượt quá 2m, thân hình cao lớn nữa cao. Tóc cùng trọ râu bạc hết trên người lộ ra dày đặc uy nghiêm khí chất. Họ tên, Cô Cụ Dù Di Đại ca Cụ, Thiên Phú, Trường Thanh Thiên Phú, Đặc U, Năng lực. Hoàng Kim Chi Lực, chiếm được tại giờ rẽ đèn phiến đá cường đại năng lực, nắm giữ vận mệnh thuộc tính, có đem người tài năng mức độ lớn nhất dẫn phát ra đến năng lực. Nhìn thấy cái này hoạt hình nhân vật, Phương Bình lập tức nhận ra được. Cổ Cụ Dù Di Đại ca Cụ, hoạt hình ca ở trong nhân vật, thứ hai vương quyền người, thực lực mạnh hơn xa cái khác vương quyền người được gọi là mặt đất mạnh nhất vương giả, không nghi ngờ chút nào, cái này hoạ hình nhân vật rất mạnh, không là bình thường mạnh, liền cấp độ thực lực tới nói, tuyệt đối sẽ không yếu hơn huyết nguyệt cấp từng giả, chỉ là không biết, có thể không như hắn chờ mong như vậy, nhận được đối phương đỉnh cao ân ký. Ngay vào lúc này, lớn lao uy nghiêm tiếng nói vang lên, thu được đỉnh cao ân ký, bệnh. Một cái đồ án màu vàng nóng hướng về phương bình bay tới, rơi vào phương bình tay trái trên cánh tay, hóa thành một cái màu vàng hình xăm thật sự thu được đỉnh cao ấn ký nhìn trên tay màu vàng hình xăm phương bình sắc mặt kích động bị hắn thắng cực thật sự lấy trên mặt có bỏng nam tử thi thể hiến tế thu được đỉnh cao ấn ký hắn nhanh chóng nhìn hướng về cổ cụ rụ gì tất cả cụ bảng thuộc tính đỉnh cao ấn ký đã thu được hắn mục đích đã đạt đến nhưng năng lực cùng thiên phú thu được hiện nhiên là không thể từ bỏ trưởng thành thiên phú chỉ là đặc ưu làm cái này mặt đất mạnh nhất vương giả cổ cụ rủ gì tất cả cụ vẹn vẹn đạt đến đặc ưu trưởng thành thiên phú Thoạt nhìn thực tại có một ít không xứng. Bất quá, cái này cũng không khó lý giải. Cổ cụ rủ gì đất cả cụ thứ hai vương quyền hoàng kim chi lực, nắm giữ vận mệnh thuộc tính, có thể đem người tài năng mức độ lớn nhất dẫn phát ra đến. Đối phương tất nhiên là dựa vào loại này thuộc tính, mà thu được vượt xa cái khác vương quyền người thực lực. Thứ hai vương quyền hoàng kim chi lực. Nhìn đối phương có năng lực hoàng kim chi lực, phương bình không khỏi tim đập thỉnh thịch, bất quá nghĩ đến từng cái từng cái vương quyền người tất cả đều là ma chết sớm, lại không khỏi miễn cưỡng ngừng lại. Không đúng, thứ hai Vương Quyền tuy rằng không giống thứ nhất Vương Quyền như thế nắm giữ bất tử bất diệt thuộc tính, nhưng cũng không phải đoạn mệnh Vương Quyền. Phương Bình đột nhiên nghĩ đến cổ cụ rủ gì để cả cụ làm cái này thứ hai Vương Quyền người đầu tiên nhận trước, tại vị đầy đủ mấy chục năm, cuối cùng sống đến hơn 90 tuổi mới chết giả cũng không phải là ma chết sớm. Điều này nói rõ thứ hai Vương Quyền cùng với những cái khác Vương Quyền cũng không giống nhau, cũng không phải là đoạn mệnh Vương Quyền, đã mộ cất chi kiếm cũng không dễ dàng rơi dụ. hơn nữa Bây giờ ta đã phát hiện, năng lực có thể đổi thành, mặc dù đã mổ cơ chi kiếm sắp sửa rơi dụng, ta cũng có thể dùng cái khắc năng lực đem hoàng kim chi lực đổi thành. Nghĩ đến cái này, Phương Bình trong lòng có quyết định, liền nói ngay. Lựa chọn hoàng kim chi lực. Bạch. Một đạo hào quang màu vàng nóng từ cổ củ rủ gì được cả củ bóng mở phân ra, va và vào Phương Bình trong cơ thể, Phương Bình nhất thời cảm giác được năng lực mới. Nguyên bản, năng lực số lượng đã đạt đến hạn mức tối đa, bất quá theo hắn cảnh giới đạt đến thần tinh cấp. Hạn mức tối đa được đến tăng lên, vì lẽ đó cũng không có đem những cái khác năng lực thay, cũng đã thu được hoàng kim chi lực. Hoa khoa căn cứ thành phố tình huống nguy cấp, lui ra hiến tế không gian, Phương Bình không kịp tinh tế cảm thụ mới thu được năng lực, cũng đã bắt đầu vận dụng đỉnh cao ấn ký. Ảnh phân thân thuật Hán đầu tiên là vận dụng ảnh phân thân thuật phân ra một cái ảnh phân thân, đó lấy, hắn vận dụng biến thân thuật, biến thành một người mặc làm cùng màu trắng dao nhau áo rác, hai tay có màu bạc quyền sáo sau lưng người mặc màu đen áo choàng nam tử xa lạ, nam tử này chính là lần trước ngân xuyên căn cứ thành phố bị tập kích, hắn biến hóa thành dáng dấp, hắn quyết định đem thân phận này cho rằng một cái vết, không tiện đứng ra thời điểm liền dùng cái này vết, kích hoạt, cổ cụ rủ gì đã cả cụ đỉnh cao ấn ký kích hoạt, nguyên bản khá là yếu ớt ảnh phân thân, ở cổ cụ rủ gì đã cả cụ đỉnh cao thực lực rót vào phía dưới, bản chất phát sinh thay đổi, hóa thành bình thường cơ thể sống, vẹo, phương bình hướng về cảm giác ở trong. Chiến đấu động tĩnh lớn nhất phương hướng chạy đi, nơi đó là huyết nguyệt cấp chiến trường. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Không bố sóng trùng kích hiện hình tròn liên tiếp quét tán, Hoa khoa căn cứ thành phố cộng thêm Ngân Xuyên căn cứ thành phố tổng cộng 5 vị huyết nguyệt cấp chiến lực, đang cùng 6 vị huyết nguyệt cấp chiến lực ma nhân tộc giao thủ. Hoa khoa căn cứ thành phố cùng Ngân Xuyên căn cứ thành phố 5 người mỗi cái mang thương, đặc biệt Hoa khoa căn cứ thành phố 3 người, thương thế trên người không nhẹ. Mà 6 vị huyết nguyệt cấp chiến lược ma nhân tộc Chỉ có trên người hai người có thương tích, thương thế trên người cũng chỉ có thể tính làm vết thương nhẹ. Chiếm cứ ưu thế rõ ràng là 6 vị huyết nguyệt cấp chiến lược ma nhân tộc. Điều này cũng không khó lý giải, cho dù thêm vào ngân xuyên căn cứ thành phố 2 vị huyết nguyệt cấp chiến lược, số lượng chiếm ưu như trước là ma nhân tộc. Húng chi, ở ngân xuyên căn cứ thành phố trợ giúp chạy tới trước, hoa khoa căn cứ thành phố 3 người đã bị thương không nhẹ. Ngân xuyên căn cứ thành phố chạy tới thì đã có sao, các người như trước muốn chết, không chỉ các người muốn chết bọn họ cũng phải chết. Trong mắt bắn ra một đạo thạch hóa quang tuyến, đem Nhiếp Kiên kéo tới một đạo quang trụ hóa đá, Sà Cơ đắc ý nói: "Ngân Xuyên căn cứ thành phố cứu viện xác thực ở ngoài dự liệu, nhưng còn ở trong phạm vi không chế, chiếm cứ ưu thế như trước là bọn họ. Trước khi chết, ta sẽ kéo ngươi cùng chết." Trên người mặc bị hao tổn động lực cao giáp, Nhiếp Kiên nhào về phía Sà Cơ. Bá, bạch. Sà Cơ hai mắt bắn ra hai đạo thạch hóa quang tuyến ngăn cản, không dám gắng gượng chống đỡ, Nhiếp Kiên vội vã tránh né chỉ bằng đã trọng thương ngươi. Trong mắt liên tiếp bắn ra thạch hóa quang tuyến, ngăn cản Nhiếp Kiên tới gần, xà Cơ xem thường cười gằn. Bị thương thật nặng Nhiếp Kiên, bây giờ đã là cung dương hết đà, nghĩ muốn kéo nàng song song cùng chết, căn bản không thể. Các ngươi ai cũng không sống nổi, trừ phi lại có thêm huyết nguyệt cấp chạy tới, bằng không ngày hôm nay các ngươi năm người đều phải chết ở chỗ này. Số lượng chiếm cư ưu thế, hơn nữa đối phương trong năm người đã có 3 người trọng thương, nàng tự tin có thể lấy không có thương vong để đánh đổi, tiêu diệt năm người. "Thêm vào ta đây." Một cái âm thanh vang lên, bao phủ hào quang màu vàng Phương Bình ảnh phân thân chạy tới Huyết Nguyệt cấp chiến trường. "Ngươi là lần trước ở Ngân Xuyên căn cứ thành phố, từng xuất hiện người kia." Nhìn thấy Phương Bình biến hóa khuôn mặt, Sa Cơ nhận ra Phương Bình, tiếng nói bên trong lộ ra nghiêm nghị. Đối với Phương Bình vị này đã từng xuất hiện ở Ngân Xuyên căn cứ thành phố Huyết Nguyệt cấp cường giả, ma nhân tộc tự nhiên là thu thập qua tương quan tình báo, cho nên nàng một chút liền nhận ra được. Nguyên bản chỉ là tùy ý nói chuyện, lại không nghĩ rằng lại thật sự lại xuất hiện một cái huyết nguyện cấp cường giả. Các hạ, ngươi có thể chạy tới, thực sự là quá tốt rồi. So với ma nhân tộc nghiêm nghị, hoa khoa căn cứ thành phố cùng ngân xuyên căn cứ thành phố 5 người mặt lộ vẻ vui mừng, ngụy Vưu càng là thở phào nhẹ nhóm nói. Ở cứu viện hoa khoa căn cứ thành phố trước, hắn không phải là không có nghĩ tới liên lạc gần cư ở ngân xuyên căn cứ thành phố vị này huyết nguyệt cấp cường giả, bất quá rất đáng tiếc, hắn cũng không có phương thức liên lạc, vốn cho là đối phương đã không cách nào chạy tới lại không nghĩ rằng, đối phương lại thần kỳ chạy tới. Ta tới đối phó hắn, ta ngược lại muốn nhìn hắn là có hay không như nghe đồn ở trong như thế, nắm giữ huyết nguyệt cấp cảnh giới. Ngao đông lên tiếng, hướng về phương bình vỗ giết mà tới. Đối với phương bình vị này ở ngân xuyên căn cứ thành phố xuất hiện huyết nguyệt cấp cường giả thực lực, ma nhân tộc ở trong, không ít người là nắm thái độ hoài nghi, dù sao trước đó chưa bao giờ có ra tay ghi chép, thậm chí tìm không ra người này. Thứ lạc, miệng rộng mở ra, nóng rực thổ tức hóa thành một đạo khủng bố cột lửa, tập kích hướng Phương Bình. Công kích kéo tới, Phương Bình sắc mặt không hề thay đổi, cái này đã không phải hắn lần thứ nhất cùng Huyết Nguyệt cấp cường giả giao phong, hơn nữa hắn tin tưởng, cổ cụ rủ gì đệ cả cụ đỉnh, cao thực lực, tuyệt đối sẽ không yếu hơn Huyết Nguyệt cấp cường giả. Vụ. Thánh vực phát động, đỉnh đầu bầu trời, đạo mổ cơ chi kiếm xuất hiện, đó là một thanh thân kiếm hiện màu vàng nóng, cán kiếm vị trí khảm nặng có một viên bảo thạch kim lớn. Ở bầu trời đêm ở trong, liên tựa như là một viên màu vàng thái dương giống như trói mắt. theo kiếm lớn xuất hiện, không kém tại huyết nguyệt cấp cường giả khí thế khủng bố từ trên người phương bình lộ ra. Đồng. nóng, nóng rực thổ tức ở tập trung phương bình trước, bị một đạo lấy phương bình làm trung tâm màu vàng nóng bình phong đỡ. đây là lấy thánh vực làm vì môi giới phát động ra lồng phong ngự, nắm giữ cực kỳ cường hãn phong ngự. chưa chờ ngao đông tiếp tục công kích, phương bình giơ tay, tay phải bị hào quang màu vàng bao bọc, hào quang màu vàng kéo dài ra đầy đủ dài trăm mét. Từ trên xuống dưới, chém đánh hướng về Ngao Đông. Ngao Đông hảo quang màu đỏ bao bọc lợi trảo, giơ lên lợi trảo chống đối. Và ảnh, Ngao Đông lợi trảo bên trên hảo quang màu đỏ tán loạn, Ngao Đông hóa thành ma vật thân thể khổng lồ, bị đánh đến liên tục rút lui. Lợi trảo bên trên xuất hiện một đạo rõ ràng vết thương, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngao Đông đương nhiên cả kinh, lần đầu giao thủ cũng đã để cho hắn bị thương. Thực lực của đối phương không chỉ đạt đến huyết nguy cấp hơn nữa cường quá mức thậm chí càng ở trên hắn vẹo cả người bao phủ hào quang màu vàng phương bình đuổi hướng về rút lui ngao đông đông nhiên một quyền nện hướng về ngao đông không dám gắng gượng chống đỡ ngao đông vội vã tránh né tách ra phương bình công kích rồi sau đó lây tràn đầy cứng rắn vải giáp đuôi lớn quật hướng về phương bình đùng phương bình không tránh không né đuôi lớn ở tập trung trước hắn bị màu vàng nóng bình phong đỡ mà hắn nhưng là đấm ra một quyền màu vàng của sáng tập kích hướng khoảng cách gần ngao đông khoảng cách gần như vậy, Ngao Đông chưa kịp tránh né, bị màu vàng cột sáng tập trung, trên người xuất hiện một đạo hố máu, tầng tầng bay ngược, và nát không ít cây cùng núi đá, đập bay đến hơn 1000m ở ngoài. Chương 385: Chém giết huyết nguyệt. Vẹo. Phương Bình đuổi hướng về Ngao Đông, Ngao Đông bò lên, giọt giọt máu tươi từ vết thương chảy ra, đem thân dưới mặt đất nhuộm đỏ. Khốn nạn. Hắn đau đớn cùng phẫn nộ giết lão, nóng dực thổ tức tập kích hướng đuổi theo Phương Bình. Ầm ầm. Phương Bình nắm đấm bao bọc hào quang màu vàng, một quyền đem nóng dược thổ tức đánh nổ, tiếp tục hướng về Ngao Đông nhanh chóng tới gần. Thứ lạp, thứ lạp, thứ lạp. Ngao Đông liên tiếp phun ra một đạo lại một đạo nóng dược thổ tức, đó là mỗi một đạo đều đủ để phá hủy dãy núi khủng bố công kích, nhưng dù vậy, như trước không khỏi bị Phương Bình liên tiếp vung quyền đánh nổ. Thật mạnh! Nhìn thấy Phương Bình thể hiện ra dũng mãnh chiến lược, Hoa Khoa căn cứ thành phố cùng Ngân Xuyên căn cứ thành phố mặt người trên đều là không khỏi lộ ra khiếp sợ cùng sắc mặt vui mừng. Phương Bình chiến lực không chỉ đạt đến huyết nguyện cấp, hơn nữa còn vượt qua bình thường huyết nguyện. Cái này có thể nói là tốt đến không thể lại tốt tin tức. Liên ngay cả Ngụy Vưu cũng là không khỏi hơi vui mừng. Hắn cảm giác lần này Phương Bình triển hiện ra chiến lực, so với lần trước càng mạnh, cũng không biết là khoảng thời gian này có đột phá, vẫn là lần trước có bảo lưu. Ngao Đông So với Ngụy Vưu 5 người vui mừng, ma nhân tộc không khỏi sinh ra lo lắng, Ngao Đông rõ ràng ở vào thế yếu. Tộc Trường một cái trong đó cầm trong tay huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí ma nhân tộc cùng ngao đông đến từ đồng nhất cái loại cỡ lớn ma nhân tộc bộ lạc lúc này liền nghĩ chạy tới chợ giúp ngao đông nghĩ tới đi hỏi qua ta không có ầm một cái hai tay mang màu vàng quyền sáo nam tử chặn đứng đường đi của hắn một quyền đánh về phía hắn bức bách cho hắn không thể không lấy trong tay huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí đòn đánh làm cái này đối thủ hai tay mang màu vàng quyền sáo nam tử tự nhiên là sẽ không cho phép đối phương bỏ lại hắn đi tới đó chợ giúp ngao đông, Phúc. liên tiếp đánh nát mấy đạo nóng dược thổ. Tức sau khi phương bình đến gần rồi ngao đông, trên tay kéo dài ra một đạo màu vàng quang nhận, chém đánh hướng về ngao đông. Ngao đông tránh né, lại không thể hoàn toàn trốn rơi, màu vàng quang nhận từ hắn phía sau lưng sẽ qua, phía sau lưng hắn xuất hiện một đạo dài đến mấy mét sâu sắc vết thương. bị đau ngao đông, vô đuôi lớn, đánh hướng về phương bình, nhưng cũng lại một lần bị màu vàng bình phong đỡ, mà lại nhân cơ hội này. Phương Bình lại ở ngao đông trên người vẽ ra một đạo sâu sắc vết thương. Ngao Đông phát điên, giữ tận miệng rộng cắn về phía Phương Bình, thình lình dự định đem Phương Bình một hớp nước vào, thanh hôi đập vào mặt, liền tựa như là mấy chục năm không có xúc miệng. Phương Bình nhất quyền đánh kích, đánh kích ở ngao đông cực lớn xâm bạch hàm răng bên trên, Răng rắc, nương theo âm thanh lanh lảnh, mấy viên cực lớn hàm răng rơi xuống, ngao đông trong miệng mạo máu bay ngược. Một tòa núi nhỏ ở ngao đông va chạm phía dưới, chia năm sẻ bảy ra, đá vụn bay khắp nơi bay. Ngao Đông giấy rửa đứng lên, thế nhưng mới vừa vừa đứng lên, một đạo màu vàng của sáng cũng đã tập kích hướng hắn. Hắn chật vật tránh né, vẫn cứ không khỏi bị màu vàng cột sáng lao ngã, vải giáp bốc ra, một mảng nhỏ máu thịt biến mất, máu me đầm địa. Vèo, Phương Bình đuổi theo, một quyền công kích ở Ngao Đông trên bụng, Ngao Đông trên bụng xuất hiện một cái vết thương gây rợn, loang thoáng có thể thấy được bạch cốt. Liên tiếp bị thương, Ngao Đông thương thế trên người tăng lên, biến thành trọng thương. Ngao Đông đã cảm giác được không ổn, tách ra Phương Bình nghĩ muốn cùng với những cái khác ma nhân tộc phối hợp, bất quá mỗi một lần đều bị Phương Bình ngăn lại. Ngao Đông, cái khác ma nhân tộc đều nhận ra được Ngao Đông tình huống không ổn, dồn dập nghĩ muốn thoát khỏi đối thủ, cứu viện Ngao Đông. Bất quá bọn hắn đối thủ tự nhiên là sẽ không cho phép, toàn lực chặn lại, thậm chí là liều mạng bị thương chặn lại. Giang Giác, Phương Bình lại một quyền đánh về phía Ngao Đông, lần này hành kích lúc trước trên vết thương, nương theo lệnh tiếng vang, Ngao Đông trong cơ thể bộ xương vỡ vụn, trong cơ thể nội tạng. Ở cuồng bạo công kích phía dưới, bị quái yêu nhiều nát bấy, trong đó một cái chính là trái tim. rầm Ngao đông thân thể to lớn đột nhiên cường đứng, rồi sau đó tầng tầng ngã xuống đất, bắn lên một chỗ cho bụi. Cũng không có lập tức tử vong, thân thể của hắn co giận, máu tươi liên tục từ trên người các nơi chảy ra. Như hắn nắm giữ một loại nào đó hết sức cường hãn tự lành năng lực, hắn nói không chắc có thể sống sót, bất quá đáng tiếc hắn cũng không có. Chịt, lui lại. Nhìn thấy ngao đông ngã xuống đất không dậy nổi Rõ ràng cách cái chết không xa, Sa cơ tiếng nói lộ ra kinh hoàng. Ma nhân tộc chỉ còn 5 cái huyết nguyệt cấp chiến lực, ma nhân tộc lại có tới 6 vị huyết nguyệt cấp chiến lực, một người trong đó thực lực càng là vượt qua giống như huyết nguyệt cấp. Tình thế trở nên bất lợi, cho nên nàng quyết định thật nhanh hạ lệnh lưu lại. Vèo, vèo, vèo. Sa cơ 5 người hướng về rời xa hoa khoa căn cứ thành phố phương hướng, dồn dập phá vòng vây mà đi. Lưu lại. Không nên để cho bọn họ chạy trốn Phương Bình sáu người đương nhiên sẽ không cho phép, dồn dập truy kích hướng về đảo tàu xả cơ năm người. Bá, một tia sáng trắng tập kích hướng một cái cầm trong tay lưới búa ma hóa vũ khí, duy trì hình người ma nhân tộc. Nhận ra được sau lưng công kích, cái này ma nhân tộc biến sắc, mau mau hướng về bên cạnh tránh né, hiểm chi lại hiểm tránh thoát lôi bạch quang. Nhưng liền ở một khắc tiếp theo, lại có một đạo màu vàng cổ sáng đánh thẳng hắn mà đến, đã đến không kịp né tránh. Hắn xoay người, lưới búa bên trên tỏa ra màu vàng đất vầng sáng đón đánh màu vàng của sáng. Đồng lưỡi búa bên trên màu vàng đất vầng sáng tán loạn. Hắn ở màu vàng cột sáng phía dưới liên tục rút lui, trên người xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương. Đỡ đòn đánh này, hắn xoay người chuẩn bị tiếp tục chạy trốn. Bất quá lúc này, Phương Bình lại là đã hóa thành một vệt kim quang, ngăn cản đường đi của hắn. Cung Quyết thay đổi phương hướng, hướng về một hướng khác chạy trốn. Nhưng rất nhanh, cái hướng kia xuất hiện một người mặc bị hao tổn động lực cao giáp, bị thương không nhẹ cô gái. Cung Ngay. Hắn cầm trong tay lưới búa chém đánh hướng về cô gái. Cô gái lấy năm đấm đòn đánh, nhưng bởi vì bị thương không nhẹ, bị hắn một búa đánh bay. Hắn vui mừng trong bụng. Lúc này chuẩn bị hướng phương hướng này chạy trốn, đột nhiên hắn cảm giác sau lưng có mau lẹ lưới dao sắc tiếng kéo tới. Hắn mau mau vươn mình tránh né, không để ý hình tượng lăn lộn trên mặt đất. Phúc. Bất quá như trước không có thể đổ đi, một đạo màu vàng quang nhận ở trên người hắn tức qua. Hắn nửa đoạn cánh tay bị cắt đứt, máu tươi từ miệng vết thương dâng trào. Dù sao chỉ là thần tinh đỉnh cao, mượn huyết nguyệt cấp vũ khí mới nắm giữ thần tinh chiến lực, thân thể phòng ngự cũng không tính mạnh, đối mặt huyết nguyệt cấp bậc công kích, căn bản không phòng ngự được, vì lẽ đó trực tiếp bị chém gây mất cánh tay. A. Cầm trong tay lưới búa ma nhân tộc kêu thảm thiết, sợ hãi nhìn hướng về cắt đứt cánh tay hắn Phương Bình, ánh mắt ở trong tràn đầy sợ hãi. Bá. Phương Bình vẻ mặt lạnh lùng, trong tay màu vàng lưới dao sát xoay chuyển phương hướng một cái, lại một lần tức hướng về cầm trong tay lưới bướm ma nhân tộc cầm trong tay lưới búa ma nhân tộc kinh hoàng tránh né miễn cương tránh né màu vàng lưới giao sắc nhưng vào lúc này trên người mặc bị hao tổn động lực áo giáp cô gái chạy tới một quyền oanh kích ở cầm trong tay lưới búa ma nhân tộc ngực. giáp giáp xì xì xương sườn vỡ vụn trái tim bị xuyên thủng âm thanh vang lên cô gái kim loại nắm đấm xuyên thủng vào cầm trong tay lưới búa ma nhân tộc ngực, xuyên thủng bộ xương đánh nát trái tim không cầm trong tay đầu hổ ma nhân tộc sắc mặt không cam lòng ngã xuống đất sau khi ngã xuống đất Thân thể hóa thành một cái mọc ra hai cái tựa như loan đao giống như sừng nhọn cực lớn ma vật. Ở Phương Bình cùng trên người mặc bị hao tổn động lực áo giáp cô gái liên thủ lại, hắn bị giết chết. Trên người mặc bị hao tổn động lực áo giáp cô gái đem lưới búa nhặt lên, ánh mắt nhìn về Phương Bình nói. Các hạ, trôi này lưới búa do ta tạm thời bảo quản, sau đó sẽ cùng người thương nghị phân chia như thế nào làm sao. Cầm trong tay lưới búa ma nhân tộc, mặc dù là do nàng chém giết, nhưng trong này Phương Bình ít nhất ra một nửa lực. Tự nhiên cũng có cách bình phân. Tốt, kết thúc sau khi lại nói. Phương Bình gật đầu, cũng không sợ đối phương theo làm vì tất cả, lượng đối phương cũng không có lá gan giảm chiếm đoạt hán vị này huyết nguyệt cấp cường giả đồ vật. Hai người tìm kiếm cái khác huyết nguyệt cấp chiến lược ma nhân tộc, lại là phát hiện, đã mất đi cái khác huyết nguyệt cấp chiến lược ma nhân tộc tung tích. Vây giết cầm trong tay lưới búa ma nhân tộc chiến đấu thời gian cũng không lâu lắm, bất quá khoảng thời gian này, lại là đã đầy đủ cái khác huyết nguyệt cấp chiến lực ma nhân tộc chạy ra tầm mắt của bọn họ cùng cảm giác phạm vi, vèo, vèo. Hai người từng cái lựa chọn một phương hướng, trong mắt lộ ra kinh người sắc cơ, nào về phía nơi khác. Tuy rằng còn lại bốn cái huyết nguyệt cấp chiến lực ma nhân tộc đã thoát được không còn bóng, nhưng chu vi lại có không ít thần tinh cấp ma nhân tộc. nửa giờ sau, ma nhân tộc đã đào tẩu, còn lại bốn cái huyết nguyệt cấp ma nhân tộc, một cái bị giết, ba cái chạy trốn. Phương Bình mấy người trở về Hoa Khoa căn cứ thành phố, bởi vì ngoại trừ ban đầu đại chiến mà sau thời gian tiêu hao cũng không kịch liệt nguyên nhân, phương bình đỉnh cao ấn ký vẫn không có tiêu tan, đương nhiên khoảng cách tiêu tan cũng đã không xa. Qua loa thống kê rất mau ra đến, hoa khoa ký chuyện tạm lại không nói, đến đây dự thi các đại căn cứ thành phố đều xuất hiện thương vong. Ngân xuyên căn cứ thành phố bên này, lục tào chết trận, thường thắng trọng thương thiếu một chút tử vong. Vốn là, hạng khâu cũng có thể khó thoát khỏi cái chết, bất quá, dựa vào cửu mệnh năng lực, hắn lừa gạt qua truy sát ma nhân tộc, thoát được một mạng. Các hạ, trôi này huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí, ngươi xem phân phối thế nào? Nhếp Kiên tìm tới như trước nằm ở đỉnh cao ấn ký trạng thái phương bình ảnh phân thân, vô cùng khách khí hỏi dò. Lần này tình huống vô cùng nguy cấp, bằng không hắn cũng sẽ không truyền đạt từ bỏ Hoa Khoa căn cứ thành phố, phân tán chạy trốn mệnh lệnh. Mà nếu không phải Phương Bình cùng Ngân Xuyên căn cứ thành phố trợ giúp ba vị huyết nguyệt cấp chiến lược đến cứu viện, Hoa Khoa căn cứ thành phố tiêu diệt là tất nhiên. Đối với Phương Bình cùng Ngân Xuyên căn cứ thành phố, hắn vô cùng cảm kích vì lẽ đó hắn đem quyền lựa chọn giao cho phương bình, song phương hợp tác đánh chết, cái kia liền một người một nửa, huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí quy các ngươi, thi thể quy ta, ta đối với các ngươi động lực cao giáp khá cảm thấy hứng thú, còn lại liền đổi thành đỉnh cao thần tinh cấp bậc động lực cao giáp đi. phương bình ảnh phân thân suy nghĩ một chút hồi đáp, tuy rằng hắn hiện tại đã là thần tinh cấp, nhưng dù sao chỉ là mới vào thần tinh, căn bản không đủ để khởi động huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí, chủ yếu nhất chính là hắn tất cả thân gia gục lại đều không có huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí một nửa đáng giá, mà hắn sở dĩ yêu cầu đỉnh cao thần tinh cấp bậc động lực cao giáp, chính là sau đó cảnh giới đầy đủ sau khi trọng thối tăng lên phẩm chất, đem phẩm chất tăng lên tới huyết nguyệt cấp. Đón lấy, phương bình ảnh phân thân ánh mắt nhìn về phương bình, tất cả mọi thứ đều giao cho hắn, để cho hắn tạm thời thầy ta bảo quản. Nguyên bản nằm ở ngân xuyên căn cứ thành phố hắn, lại đột xuất hiện tại nơi này, hắn cùng phương bình có quan hệ điểm này, đã rõ ràng, hắn đơn giản thoải mái triển lộ ra. Quả nhiên, nghe được hắn, ngân xuyên căn cứ thành phố bên này đều là lộ ra quả thế vẻ, hiển nhiên hắn, chứng thực suy đoán của bọn họ. Đưa ta trở lại. Vâng. Phương Bình đáp một tiếng, mau mau mang theo vận dụng đỉnh cao ấn ký ảnh phân thân truyền tống rời đi. Hầu như là trở về ngân xuyên căn cứ thành phố nơi ở trong nháy mắt tiếp theo, đỉnh cao ấn ký liền biến mất, tương ứng, huyết nguyệt cấp cường giả độc nhất khí tức cũng biến mất. Như hơi hơi lại chậm hơn vài giây e sợ liền muốn bị một ít người từ khí tức phán đoán ra thân phận chân thật của hắn. Xem ra sau này đến chuẩn bị một cái có thể ẩn dấu cùng thay đổi khí tức ma hóa vũ khí. Đem ẩn phân thân giải trừ, Phương Bình nghĩ đến. Đỉnh cao ấn ký loại này vượt qua thường quy lực lượng, nếu là chính hắn vận dụng, tất nhiên rất khó có thể giải thích. Bất quá đem đỉnh cao ấn ký giao cho Huyết Nguyệt cấp cường giả thân phận này sử dụng, liền có thể rất tốt mà giải quyết cái vấn đề này. Vì lẽ đó hắn muốn duy trì ở lại thân phận này cũng lấy ma hóa vũ khí ẩn dấu cùng thay đổi khí tức, sợ bị am hiểu khí tức giác tỉnh giả nhận ra được thân phận thực sự. Chương 386: Từng bước xâm chiếm kế hoạch. Hơn một ngày sau, thuộc về huyết nguyệt cấp cường giả chiến lợi phẩm, giao cho Phương Bình trong tay. Một bộ thần tinh cấp ma nhân tộc thi thể, một bộ đỉnh cao thần tinh ma nhân tộc thi thể, một bộ huyết nguyệt cấp ma nhân tộc thi thể. Ngoài ra, còn có hai cái đỉnh cao thần tinh cấp động lực áo giáp, đây là huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí bồi thường. Mà hoa khoa căn cứ thành phố tình huống thương vong, cũng thống kê đi ra. Tổng cộng có hơn 2 triệu người chết vào tập kích phía dưới, trong đó, Tứ Giai trở xuống giác tỉnh giả tử vong 1.541 người, Tứ Giai giác tỉnh giả tử vong 78 người, Ngũ Giai giác tỉnh giả tử vong 39 người. Có thể so với thần tinh giác tỉnh giả tổn hại 12 người, trong đó 7 người là nắm giữ thần tinh chiến lược, mà mặt khác 5 người nhưng là thần tinh cảnh giới cường giả. Thương vong so với lần trước ngân xuyên căn cứ thành phố bị tập kích càng thêm nghiêm trọng. Tình thế đã từng một lần nguy cơ đến từ bỏ hoa khoa căn cứ thành phố, có thể tưởng tượng được lần này tình huống là cái gì loại nguy cơ. Vụ Hoa khoa căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa phế tích, một đạo màu tím cánh cửa ở trên hư không mở ra, tám cái nam nữ từ bên trong cửa đi ra. Cái này phiến màu tím cánh cửa cũng không phải là phương bình doa doa nomi năng lực chế tạo, mà là có người khác chế tạo, to lớn một cái nhân tộc, tự nhiên không chỉ phương bình một người có được không gian năng lực. Các ngươi tới Nhìn thấy từ màu tím cánh cửa bên trong đi ra 8 người, nhiếp kiên cùng ngụy Vưu tiến lên nên tiếp. Có thể làm cho thân là huyết nguyệt cấp cường giả 2 người nên tiếp, có thể tưởng tượng được 8 người này thân phận không đơn giản. Mà sự thực cũng là như thế, 8 người rõ ràng là Long Bản, Hoàng Cương, Giang Môn, Tân Đảo, hạo Dương, Hán Đình, Hải Khẩu, Nam Châu 8 đại căn cứ thành phố huyết nguyệt cấp cường giả. Nhận ra được vệ tinh thông tin bị hủy, các căn cứ thành phố lấy không gian năng lực giả làm cái này liên lạc thủ đoạn. Được biết hoa khoa căn cứ thành phố đội biến, cũng chuẩn bị liền vệ tinh thông tin bị hủy cùng viễn cổ ma vật khôi phục thực lực, triệu mở một lần 10 đại căn cứ thành phố hội nghị. Ở hoa khoa căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa bên cạnh một chỗ hoàn hảo trong kiến trúc, 10 đại căn cứ thành phố hội nghị tổ chức. Vệ tinh thông tin bị hủy, tin tức không cách nào lan truyền, để chúng ta quá mức bị động, không biết chư vị có hay không có biện pháp giải quyết. Một cái trên người có ác liệt khí chất trung niên nữ tử hỏi. Nàng chính là long bản căn cứ thành phố Huyết Nguyệt cấp cường giả La Nguyệt, một cái mặc dù là ở Huyết Nguyệt cấp cường giả ở trong, đều có thể nói đỉnh cấp cường giả. Ta Hoa khoa căn cứ thành phố trước mắt chính đang tại nghiên cứu chế tạo một loại không gian thông tấn, đây là một loại lợi dụng không gian sóng thông tấn thủ đoạn, có thể thực hiện khoảng cách xa thông tấn. Dự tính sau đó không lâu liền có thể đưa vào sử dụng, bất quá chế tác vô cùng khó khăn, sản xuất có hạn, trong thời gian ngắn chỉ đủ 10 đại căn cứ thành phố sử dụng. Nhiếp Kiến nói: Có dù sao cũng hơn không có tốt, mau chóng đưa vào sử dụng đi, mất đi liên lạc thủ đoạn, chúng ta quá mức bị động, lần này hoa khoa căn cứ thành phố bị tập kích chính là chứng minh tốt nhất. Một cái làn da màu đồng cổ, vóc người cường tráng ông lão, thở dài một hơi nói. Hắn là hoàng cương căn cứ thành phố huyết nguyệt cấp cường giả khí phụ sơn, một cái luyện chế da vượt qua bình thường huyết nguyệt ma hóa vũ khí, cũng có vượt qua bình thường huyết nguyệt chiến lực cường giả. Cái kia tin tức có thể tin được không? Viễn cổ ma vật thật sự đã giải trừ phong ấn? Tôi phục thực lực. Một người đàn ông trung niên sắc mặt nghiêm túc hỏi, hắn là Giang Môn căn cứ là huyết nguyệt cấp cường giả Lư Phong Vân. Tin tức là ma nhân tộc huyết nguyệt cấp cường giả Sà Cơ từng nói, tuy rằng cũng không bài trừ Phó Chương Thanh thế khả năng, bất quá ta cảm thấy, viên cổ ma vật đã khôi phục khả năng rất lớn. Nhiếp Kiên tiếng nói trầm trọng. Lấy vệ tinh thông tin độ cao, cho dù là nắm giữ năng lực phi hành huyết nguyệt cấp cường giả, cũng không cách nào tới gần, có thể đem vệ tinh thông tin phá hư, e sợ cũng chỉ có huyết nguyệt bên trên. Không ổn a Tất cả mọi người tất cả đều như mày, đây là chưa từng có nguy cơ, hơi bất cẩn một chút, cả nhân tộc liền chấp nhận này tiêu diệt. Ta có một cái đề nghị. nhiếp kiên ánh mắt đảo qua tất cả mọi người tại chỗ, rồi sau đó nói. Những năm gần đây, chúng ta 10 đại căn cứ thành phố từng cái thăm dò thu được huyết nguyệt cấp bên trên chiến lược, chống lại viễn cổ ma vật phương pháp, tuy rằng tất cả đều có thành quả, nhưng vẫn cứ không đủ để chống lại viễn cổ ma vật. Bây giờ viễn cổ ma vật nguy cơ sắp tới. Đã không thể kìm được chúng ta có bảo lưu, ta đề nghị 10 đại căn cứ là chung sức hợp tác, hợp 10 đại căn cứ là lực lượng, cộng đồng thăm dò thu được huyết nguyệt cấp bên trên chiến lược, chống lại viễn cổ ma vật phương pháp. Ta đồng ý. Đồng ý. Các huyết nguyệt cấp cường giả tất cả đều gật đầu, bây giờ đã đến sống có lúc, xác thực không phải dấu giấu, giấu giếm giếm thời điểm, nhất định phải hợp tác mới có chống lại viễn cổ ma vật khả năng. Thất bại, cũng không có thể tiêu diệt hoa khoa căn cứ thành phố hơn nữa còn tổn thất một cái huyết nguyệt cấp cùng với hai thanh huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí. Cung điện to lớn trong, trên mặt có thần bí hoa văn nam tử, cũng chính là viễn cổ ma vật, ngồi ở cao tới 10m trên ghế ngồi, khẽ to mày. Trong đại sảnh, xa Cơ cùng Ưng Sơn hai vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc túi đầu đứng thẳng, một mặt xấu hổ. "Đúng, chủ thượng, vốn là đã sắp muốn tiêu diệt rơi hoa khoa căn cứ thành phố, bất quá ngân xuyên căn cứ thành phố chạy tới tiếp viện, trong đó có tới 3 vị huyết nguyệt cấp, không địch lại phía dưới." Chúng ta chỉ được tạm thời lưu lại. Sa cơ liền vội vàng nói. Xin mời chủ thượng cho chúng ta một lần lấy công chuộc tội cơ hội, để chúng ta một lần nữa triệu tập nhân thủ, tiêu diệt hoa khoa căn cứ thành phố. Tương Sơn cũng là nói. Không cần, nếu như đã thất bại, cái kia liền coi như. Trên mặt có thần bí hoa văn nam tử lông mày triển khai, lắc đầu nói. Bây giờ mười đại căn cứ thành phố tất nhiên đã có đề phòng, một khi lại đối với hoa khoa căn cứ thành phố ra tay. Tao nộ sợ rằng sẽ là mười đại căn cứ thành phố liên thủ. Chủ thượng, lấy thực lực của ngươi, nếu là ra tay, cho dù là mười đại căn cứ thành phố liên thủ cũng khẳng định không phải là đối thủ, vì sao không tự thân ra tay, tiêu diệt mười đại căn cứ thành phố. Hưng Sơn nghi hoặc hỏi, lúc trước ta chính là làm như vậy, kết quả các ngươi cũng đều biết, ta bị phong ấn thực lực, đến nay mới đến để giải trừ phong ấn. Luận thực lực, nhân tộc trong xác thực không thể chống lại ta, nhưng một ít giác tỉnh giả năng lực đặc thủ. Lại có thể phong lớn ta. Trên mặt có thần bí hoa văn nam tử nói. Vì để tránh cho chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh, ta sáng tạo các ngươi bộ tộc, để cho các ngươi bộ tộc trở thành tiêu diệt nhân tộc chủ lực. Nguyện trở thành ngài thuẫn cùng ngô vì ngươi quét dọn tất cả địch. Xà cơ cùng ưng sơn đều là quỷ một chân trên đất, màu gốc nghiêm túc, cung kính nói. Đứng lên đi. Trên mặt có thần bí hoa văn nam tử ra hiệu xả cơ cùng ưng sơn lên, rồi sau đó nói. Bây giờ thực lực của ta khôi phục Tiêu diệt nhân tộc thời cơ đã thành thủ, làm sao thực thì, các ngươi có hay không cái gì tốt đề nghị. Chủ thượng, ta đề nghị trước tiên đối với trung tiểu hình căn cứ thành phố ra tay, quét dọn tất cả trung tiểu hình căn cứ thành phố sau, lại đối với 10 đại căn cứ thành phố ra tay. Sa cơ đề nghị. Một chút ngươi lý do. Như trực tiếp đối với 10 đại căn cứ thành phố ra tay, lấy 10 đại căn cứ thành phố đối với nhân tộc tầm quan trọng, tao nộ chắc chắn là nhân tộc tất cả sinh lực phản công. Mà nếu như trước tiên từ trung tiểu hình căn cứ thành phố ra tay, chậm rãi từng bước xâm chiếm, cuối cùng quyết chiến lúc, nhân tộc lực lượng chắc chắn mức độ lớn suy giảm. Chậm rãi từng bước xâm chiếm sao? Phương pháp thật tốt, chuyên lệnh xuống, mệnh lệnh tất cả ma nhân tộc bộ lạc, đối với trung tiểu hình căn cứ thành phố triển khai tập kích. Trên mặt có thần bí hoa văn nam tử, gật đầu tán thành. chương 387, đột phá kim lệ. Được đến chiến lợi phẩm. Phương Bình mang theo ngân xuyên căn cứ thành phố những người khác trở về ngân xuyên căn cứ thành phố. Trước đó, vì để tránh cho ngân xuyên căn cứ thành phố trống vắng, gặp phải ma nhân tộc đánh lén, hắn đã sớm đem phần lớn người đuổi về ngân xuyên căn cứ thành phố. Trở lại ngân xuyên căn cứ thành phố chỗ mình ở, hắn thần kinh căng thẳng hoàn toàn lỏng lẹo đi xuống. Lần này hoa khoa căn cứ thành phố hành trình, không là bình thường nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng là cực lớn. Không chỉ đột phá đến thần tinh cấp cảnh giới, càng là thu được hai cái đỉnh cao thần tinh ma hóa khoa kĩ vũ khí cùng với ba bộ thần tinh cấp ma nhân tộc thi thể đem hai cái chứa đựng đỉnh cao thần tinh ma hóa khoa kĩ vũ khí hòm kim loại mở ra liền lập tức nhìn thấy một đen một trắng hai bộ động lực cao giáp đem bên trong một bộ màu đen động lực cao giáp lấy ra phương bình dựa theo trước hướng về nhiếp vi hỏi qua phương pháp sử dụng đem mặc ở trên người mình mỗi một bộ động lực cao giáp đều có thước tốc điều tiết trang bị vì lẽ đó không giống thước tấc chiều cao người đều có thể mặc rất nhanh Màu đen kim loại áo giáp đem hắn bao bọc, cả người hắn bị bảo vệ ở màu đen kim loại áo giáp trong. Con mắt vị trí lấy một loại so với ma hóa kim loại càng thêm cứng rắn tinh thể che lấp, bảo đảm tầm nhìn đồng thời, lại có bảo hộ mắt công hiệu. Vụ. Tiến vào cửa bên trong không gian, hắn bắt đầu kiểm tra động lực áo giáp khắp mọi mặt tính năng. Vâng. Lăng không một quyền oanh kích, không khí nổi lên thấy được gọn sóng, hình thành vòng tròn hướng về trước lan tràn, cho đến đụng vào không gian vách mặt sau khi, mới ngừng lại. Đón lấy chỗ mi tâm một cái lỗ thủng xuất hiện một đạo màu đen cổ sáng tập ra va chạm ở không gian vách trên mặt đồng rầm không gian vách mặt tựa như là vải vóc giống như xuất hiện run rẩy đây là tao nội uy lực công kích quá mạnh đã sắp muốn đạt đến cực hạn chịu đựng biểu hiện có thể đạt đến trình độ như thế này nói rõ bộ này động lực cao giáp xác thực là có đỉnh cao thần tinh cấp bậc chiến lực, hoa khoa căn cứ thành phố cũng không có lừa gạt hắn ở cửa bên trong không gian thỏa thích phát tiết đầy đủ mấy phút đồng hồ phương bình mới ngừng lại Đi ra cửa bên trong không gian. Đồ vật là thứ tốt, chỉ là đáng tiếc, bằng vào ta thực lực bây giờ, đã không dùng được. Phương Bình đem động lực cao giáp gỡ xuống, đựng vào hộp kim loại trong Hắn hôm nay, cảnh giới đạt đến thần tinh, mặc dù không nhờ vào động lực cao giáp, cũng đủ để phát huy ra đỉnh cao thần tinh chiến lược, động lực cao giáp đối với hắn mà nói, đã vô dụng Đương nhiên, hắn sở dĩ yêu cầu động lực cao giáp, cũng không phải là bởi vì chính mình muốn dùng, mà là vì tương lai thực lực đầy đủ đem động lực áo giáp phẩm chất tăng lên tới huyết nguyện cấp. bất quá trước đó có thể trước tiên cho lục dự trang bị lên, đem hai cái động lực áo giáp thu hồi, phương bình một cái thuấn di đi tới liêu châu căn cứ thành phố. đem động lực áo giáp phương pháp sử dụng biểu thị cho lục dự xem, rồi sau đó hắn đem màu đen động lực áo giáp giao cho lục dự. hắn không phải là không có nghĩ tới đem động lực áo giáp giao cho hiến tuyết cùng phản Huyên sử dụng, nhưng hai người cảnh giới thực sự quá thấp, sử dụng thần tinh cấp ma hóa vũ khí cũng đã rất là miễn cưỡng. Thần tinh điên phong cấp bậc vũ khí, căn bản không phải các nàng có thể vận dụng. Không cần nói các nàng, dù là Ngũ giai đỉnh cao Kim lệ cùng ẩn thân ma nhân tộc Hoàng Trác, đều không đủ để khởi động loại này thần tinh đỉnh cao động lực cao giáp. Hoàng Trác hiện tại ở đâu? Giáo hội lục dự động lực cao giáp phương pháp sử dụng, Phương Bình cũng không có vội vã rời đi, mà là hỏi, hắn lần này đến đây ngoại trừ đem động lực cao giáp giao cho lục dự sử dụng, tăng lên lục dự chiến lực ở ngoài, còn có mục đích thứ hai. Ở ngoài thành sản xuất nhà xưởng Cần đem hắn triệu tập trở về sao?" Lục Dữ hỏi. "Ừm." Không lâu sau đó, Hoàng Trác từ ngoài thành sản xuất nhà xưởng trở về, mà thừa dịp khoảng thời gian này, Phương Bình đi tới căn cứ Hách Gian một chuyến, đem Kim Lệ cũng dẫn theo lại đây. Hắn ánh mắt nhìn về trong gian phòng bốn người. Một cái thần tinh ma nhân tộc, hai cái ngũ giai đỉnh cao ma nhân tộc, cộng thêm một cái bị Lục Dữ khống chế lâu năm thần tinh, cái này chính là hắn bây giờ thủ hạ tất cả thế lực. Nguyên thế lực này nếu là đặt ở trung tiểu hình căn cứ thành phố, Tuyệt đối đủ để quét ngang, bất quá một khi cùng 10 đại căn cứ thành phố hay hoặc là ma nhân tộc loại cỡ lớn bộ lạc so ra, lại không đáng chú ý. Đem ống tay háo mò lên. Đi tới lục dự trước mặt, Phương Bình để lục dự đem ống tay háo mò lên, lộ ra cánh tay, rồi sau đó ngón tay sáng lên hào quang màu vàng đặt tại lục dự trên cánh tay. Không muốn phản kháng. Hào quang màu vàng nóng thông qua lục dự cánh tay xâm nhập lục dự trong cơ thể, ở lục dự trong cơ thể tuần hoàn một lần sau khi, một lần nữa trở về cánh tay. Nơi cánh tay vị trí, hình thành một cái đồ án màu vàng nóng. Đây là hai cái hình vuông lấy cách biệt 90 độ góc độ trùng điệp lên nhau, ở giữa có một đóa hoa đồ án màu vàng nóng. Đây là thứ hai vương quyền Hoàng Kim Chi lực thị tộc tiêu chí, hắn đem lục dự biến thành Hoàng Kim thị tộc người. Loại này Hoàng Kim thị tộc thân phận, có thể mức độ lớn nhất đem tài năng dẫn phát ra đến, nói đơn giản, chính là có thể rất lớn mà tăng lên lục dự thực lực tăng lên tốc độ. Cái này ngược lại không phải tăng lên lục dự thiên phú, mà vẻn vẹn là rút ngắn đem thực lực đối phương tăng lên tới thiên phú cực hạn thời gian, đối phương thiên phú trên thực tế là không có thay đổi. Khi thực lực của đối phương tăng lên tới thiên phú cực hạn lúc, tăng lên thì sẽ đình chỉ, thậm chí ngay cả nguyên bản tăng lên tốc độ đều không thể duy trì, bởi vì thực lực đối phương đã tăng lên tới thiên phú cực hạn, tiềm lực đã tiêu hao hết. Thoạt nhìn chỉ là tăng lên thực lực tăng lên tốc độ, nhưng kỳ thực không phải vậy. Trên thực tế, phần lớn người cho đến chết, cũng rất khó có thể đem thực lực bản thân tăng lên tới thiên phú cực hạn có thể làm cho người thực lực nhanh chóng tăng lên tới thiên phú cực hạn, cái này xưng là kích phát tiềm lực cũng hảo không quá đáng. Đó lấy, hắn đi tới kim lệ bên cạnh, để kim lệ đem ống tay háo mò lên, lấy phương pháp giống nhau, đem đối phương biến thành hoàng kim thị tộc người. Hừ hừ. Đột nhiên, kim lệ phát ra rên lên một tiếng, cắn răng chịu đựng, như là chịu đến một loại nào đó xung kích. Chuyện gì xảy ra? Phương Bình nghi hoặc, từ ca hoạt hình đến xem, đem những người khác biến thành thị tộc người, hẳn là không, có nguy hiểm mới đúng. Nhưng hiện tại là cái gì tình huống? Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn liền lộ ra ý cười. Là cảnh giới đột phá. Hiểu biết được Hạ Kỳ cảm giác ở trong, kim lệ khí tức trên người đã phát sinh thay đổi, không còn là ngũ giai cấp bậc, mà là vượt qua ngũ giai, hướng về thần tinh cấp tăng lên. Nói cách khác, đối phương chính đang đột phá thần tinh. Kim lệ nguyên bản cũng đã là ngũ giai đỉnh cao, hơn nữa nằm ở giai đoạn này đã mấy năm, bây giờ chịu đến có thể mức độ lớn nhất đem tài năng dẫn phát ra đến hoàng kim chi lực ảnh hưởng lập tức đánh vỡ bình cảnh, đột phá thần tinh. một lát, kim lệ khí tức ổn định ở thần tinh cấp, trở thành hắn người thứ hai thần tinh thủ hạ. tả cao phong không tính, bị lục dự ký sinh năng lực không chế, hắn hôm nay chỉ có thể coi là con rối. nguyên bản lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn không đủ để khởi động thần tinh đỉnh cao động lực cao giáp. nếu cảnh giới của ngươi đã đạt đến thần tinh, vậy này cái thứ hai động lực cao giáp, liền quy ngươi. phương bình đem màu trắng động lực cao giáp lấy ra, để lục dự giáo dục kim lệ sử dụng mà hắn nhưng là bắt đầu đem Hoàng Trác chuyển hóa thành Hoàng Kim thị tộc người. Vui mừng không lại xuất hiện, Hoàng chắc cũng không có lập tức đột phá trở thành thần tinh, cùng Kim Lệ so sánh lẫn nhau, tiềm lực của hắn cùng tích lũy rõ ràng không bằng. Bất quá, trở thành thần tinh cấp tiềm lực hẳn là vẫn có, Phương Bình tin tưởng, đối phương tuy rằng hiện tại thì không có đột phá, qua một quang thời gian tất nhiên có thể đột phá. Đem Kim Lệ đuổi về căn cứ Hách An, Phương Bình trở về Ngân Xuyên căn cứ thành phố, đi tới Yến Tuyết nơi ở, phát hiện Yến Tuyết nơi ở. Ngoại trừ Hiến Tuyết ở ngoài, Phản Huyên cũng ở. Các người đều ở, hoa khoa căn cứ thành phố bị tập kích tin tức, các ngươi đã biết rồi chứ? Đã biết, không nghĩ tới hoa khoa căn cứ thành phố như vậy loại cỡ lớn căn cứ thành phố, đều thiếu một chút liền bị diệt, tình thế bây giờ có phải là rất không ổn? Hiến Tuyết lo lắng hỏi. xác thực rất không ổn, ma nhân tộc nguyên bản từng người tự chiến, chỉ là 5 bẻ bảy mảng, nhưng bây giờ có thể thống xoáy tất cả ma nhân tộc người xuất hiện. Hoa khoa căn cứ thành phố thiếu một chút tiêu diệt liên là bởi vì tao nổ ba cái loại cỡ lớn ma nhân tộc liên thủ tập kích. Phương Bình nghiêm nghị nói, có thể thống soái tất cả ma tộc nhân tộc người xuất hiện. Tiễn Tuyết cùng Phàn Huyên hít vào một ngụm khí lạnh, rõ ràng tình huống tính chất nghiêm trọng. Những năm gần đây, nhân tộc mặc dù có thể chống lại ma nhân tộc, đó là bởi vì ma nhân tộc từng người tự chiến, thậm chí lẫn nhau trong lúc đó chiến đấu không ngừng. Trên thực tế, ma nhân tộc thực lực tổng hợp là mạnh hơn so với nhân tộc. Bây giờ có thể thống soái ma nhân tộc người xuất hiện. Năm bẻ bảy mảng ma nhân tộc bị thống hợp, chắc chắn bùng nổ ra so với di vang thực lực mạnh hơn, uy hiếp tính trở nên càng to lớn hơn. Tất cả ma nhân tộc bị thống hợp, 10 đại căn cứ thành phố thực lực mạnh mẽ, còn có thể chống đối, nhưng căn cứ hách gan như vậy trung tiểu hình căn cứ thành phố tỉnh cảnh e sợ không ổn. Phan Huyên Lo lắng nói, nói cho đúng là rất nguy hiểm, bằng vào ta suy đoán, trung tiểu hình căn cứ thành phố, đón lấy rất có thể sẽ trở thành ma nhân tộc trọng điểm tập kích mục tiêu. Phương Bình nói, bây giờ căn cứ thành phố cùng căn cứ thành phố trong lúc đó thông tấn đã bị chặt đứt mặc dù bị tập kích cũng không cách nào đúng lúc biết được căn cứ Hách An tình cảnh rất không ổn ta đề nghị hai người các ngươi tốt nhất là thuyết phục gia tộc của các ngươi đem gia tộc chuyển đến Ngân xuyên căn cứ thành phố đem gia tộc chuyển đến Ngân xuyên căn cứ thành phố Phan Huyên cùng Yến Tuyết đều không khỏi chăm chú suy tính tới sự tình tính khả thi các nàng gia tộc cắm dễ căn cứ Hách An nhiều năm căn cơ hoàn toàn ở căn cứ Hách An nếu là chuyển đến Ngân xuyên căn cứ thành phố Nhiều năm qua như vậy cơ nghiệp xem như là tuồng phí, mà lại đến ngân xuyên căn cứ thành phố sau khi, làm sao duy trì gia tộc chi tiêu cũng là một vấn đề. Một lát sau, hai người nhìn hướng về Phương Bình nói: "Đưa chúng ta về căn cứ Hách An một chuyến, chúng ta nghĩ thử một chút, xem có thể hay không thuyết phục." "Cái này không đổi, ta chuẩn bị đem hạng Khâu bọn họ cùng nhau kêu lên, nói vậy bọn họ cũng có thể có phương diện này cân nhắc, hơn nữa nhiều người, hẳn là càng có sức thuyết phục." Phương Bình nói. "Tước định xuất phát thời gian?" Phương Bình rời đi Hiến Tuyết nơi ở, trước khi rời đi hắn cho Hiến Tuyết cùng Phàn Huyên đều gieo xuống Hoàng Kim Thị tộc cân ký đối một người như Hạng Khâu, mặc dù Phương Bình sáng tỏ báo cho không có bất kỳ chỗ hỏng, Hạng Khâu cũng chưa chắc sẽ đồng ý gieo xuống. Dù sao loại này ấn ký có thể ẩn giấu gặp nguy hiểm, một khi gieo xuống, tính mạng của chính mình có thể song được Phương Bình chi phối, chuyện như vậy đối phương là chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng Hiến Tuyết cùng Phàn Huyên hai người đối với Phương Bình tuyệt đối tín nhiệm, không có chút gì do dự. Liền để Phương Bình gieo xuống Hoàng Kim Thị Tộc Cân Ký. chương 388, Biến Hóa. Trở lại nơi ở, Phương Bình sự chú ý trở lại lần này mặt khác như thế thu hoạch. Một bộ thần tinh cấp ma nhân tộc thi thể, một bộ đỉnh cao thần tinh ma nhân tộc thi thể, một bộ huyết nguyệt ma nhân tộc thi thể. Hiến tế. Tiến vào hiến tế không gian, hắn đầu tiên là lấy thần tinh ma nhân tộc thi thể hiến tế. Bạch. Một đạo màu xanh lá cột sáng hạ xuống, hóa thành một người mặc màu đen đồng phục học sinh thiếu niên. Thiếu niên có màu nâu tóc màu nâu đỏ con mắt cùng với tướng mạo xuất chúng họ tên tổ tổ xạ Thiên Phú trưởng thành Thiên Phú đặc ưu năng lực cướp đoạt ẩn thân di động với tốc độ cao chiêu hồn đáng tiếc nhìn thấy cái này hoạt hình nhân vật Phương bình trong lòng một trận tiến mới tổ tổ xạ hoạt hình chặt lọt thẻ ở trong vai chính nắm giữ cấp đoạt năng lực có thể đem người khác năng lực cướp đoạt để bản thân sử dụng Ngoại trừ cấp đoạt năng lực, trên người cái kia đông đảo năng lực, tất cả đều là từ những người khác trên người cấp đoạt. Đối với cấp đoạt loại năng lực này, Phương Bình tự nhiên là khát vọng, bất quá rất đáng tiếc, trên người đối phương năng lực, hắn mặc dù lựa chọn, cũng không cách nào thu được. Ở hoạt hình chắt lót kẽ bên trong, năng lực là phát sinh ở thời kỳ trưởng thành thiếu niên thiếu nữ thân trên một loại dường như chứng bệnh hiện tượng. Khi thời kỳ trưởng thành kết thúc sau, năng lực cũng sẽ biến mất theo, điểm này Phương Bình đã từng nghiệm chứng qua Hắn đã từng liền thử nghiệm thu được tổ mỏ gì nào ẩn thân năng lực, bất quá lại thu được thất bại. Từ bỏ thu được năng lực cùng thiên phú. Đặc yêu trưởng thành thiên phú, trưởng thành thiên phú đã đạt đến phi phạm đẳng cấp Phương Bình tự nhiên là không lọt mắt, vì lẽ đó hắn lựa chọn từ bỏ thu được năng lực cùng thiên phú. Từ bỏ thu được năng lực cùng thiên phú, hoạch 10 vạn hiến tế giá trị. Lớn lao huy nghiêm tiếng nói văng lên, tiếp Phương Bình liền phát hiện, hiến tế giá trị gia tăng rồi 10 vạn, tổng số đã đạt đến 15 vạn có thừa. Hắn ánh mắt nhìn về đỉnh cao thần tinh ma nhân tộc thi thể, tiến hành hiến tế. Bạch! Một đạo màu xanh lam cổ sáng hạ xuống nổ nát, hóa thành một cái nam tử.